t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm ngư ông chi lợi công lệnh mỗi ngày chỉ có thể kéo ba lần chỉ cần bọn hắn một mực đánh xuống thì không thể không dùng chúng ta truyền t ố n g trận chúng ta còn có thể tự mình trả về một số bọn hắn truyền t ố n g kim tệ để bọn hắn không cố kỵ gì đánh rất nhiều công hội kỳ thật tự mình đều có ân đ oán chỉ kém một cơ hội liền sẽ đánh lên chúng ta có thể trong bóng tối cho bọn hắn điểm cái lửa đến lúc đó kim tệ không phải cùng chạy nước một d n g rồi chờ hai ngày nữa chúng ta thành trì lên tới hai cấp xây cái thứ hai truyền t ố n g trận có thể sẽ có tranh chấp quốc gia vương thành cũng liền tìm đến đến lúc đó toàn bộ thiên nguyên đều đánh nhau chỉ có chúng ta ngồi hưởng ngư ông trọng triệu xuất kỳ đắc ý nói làm đại tập đoàn người sáng lập triệu tam khê một mình triệu xuất kỳ thương nghiệp khí hữu giác không thể nghi ngờ là vô cùng bén nhạy nghe triệu xuất kỳ hưng phấn diễn thuyết hàn hiên biểu lộ lại là dần dần ngưng trọc lên khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa đó không phải là thiên nguyên bên trong a mễ quốc sao chúng ta bây giờ rất thiếu k i m tệ bị hàn hiên kiểu nói này triệu xuất kỳ trên mặt vui mừng cũng dần dần tiêu tán hiên ca lúc này không giống ngày xưa nếu như chỉ là cung cấp chủ công sẽ cùng phân công hội tự nhiên là dư xài nhưng chúng ta bây giờ nắm giữ một tòa thành trì khẳng không khác khuyết k định phải thừa dịp không có cái khác người cạnh tranh xuất hiện nhanh chóng thế, tích người trương nguyên. đại đầy đủ dịp cái tài i xuất có ưu luy mà tệ l mãi mãi cũng không đủ xài, kim xài, nhiều, cũng càng không thế đủ tệ lại ự c của chúng ta liền có thể phát triển được càng nhanh càng ta nhanh thể phát liền triển m n h Mà l ạ đánh lên thế lực khác thực lực đều đang nhanh chóng suy yếu chỉ có chúng ta tại m ạ n h lên cái này có thể cực đại trì hoãn k h ắ c công hội xây thành trì thời gian thậm chí xử lý tốt thiên nguyên rất có thể vĩnh viễn chỉ có chúng ta một tòa người chơi thành trì thiên đình thành đình lập, kỳ thật triệu c h ú n xuất kỳ ý nghĩ hàn hiên đều hiểu chỉ là hắn không muốn trở thành a mệ quốc như thế không có chút nào tính người cực hạn lợi mình tồn tại triệu xuất kỳ hiển nhiên nhìn ra hàn hiên xoan suýt hắn quá hiểu hàn hiên chúng ta không làm người khác cũng sẽ làm như vậy vẫn lại chờ dọc đã có kiến thành lệnh tình báo chậm nhất một tuần đoán chừng liền sẽ xây thành trì bọn hắn thế nhưng là phương diện này chuyên lên ra chúng ta có lẽ sẽ thu liễm một chút sẽ đứng tại chính nghĩa một phương nhưng là bọn hắn nhất định sẽ không cho nên ngươi muốn đem cơ hội này đường cho bọn họ sao thiên nguyên vốn là cho đại gia phát tiết tâm tình xử lý mâu thuẫn trò chơi cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi có thể khiến người ta xin ốc bọn hắn chỉ là rất gốc cũng sẽ không chết nếu như trong trò chơi tất cả mọi người không đúng trong hiện thực ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề hàn hiên có thể để người ta biến mơ hồ thậm chí xin ốc đối với người có quyết tâm tới nói đã không phải là bí mật bất quá bọn hắn không biết cái này là tử thần hiệu quả ngươi không thực sự coi là đây chỉ là cái xử ý mâu thuẫn trò chơi a hàn hiên nhìn chằm chằm triệu suất kỳ ánh mắt triệu suất kỳ ánh mắt cùng hàn hiên vừa chạm vào sau đó thì rời đi hắn có chút tâm hỏng đã trải qua nhiều như vậy hắn đương nhiên biết cái này không chỉ có chỉ là cái trò chơi cái khác ta mặc kệ nhưng là ngươi n h ớ kỹ không muốn đổ thêm dầu vào lửa hoa quốc công hội cái này là danh giới cuối cùng hàn hiên dùng cảnh cáo ngữ khí nói ra triệu suất kỳ nặng n ề mà thở dài một hơi a y hiên ca ngươi chính là lòng dạ quá mềm、yếu. những thứ này công hội đều là yếu gà kỳ thật không cần thiết hộ lấy bọn hắn gặp phải vấn đề còn không phải đến xem chúng ta bọn hắn hiện tại nỗ lực để cho chúng ta mạnh lên về sau lấy được cho chúng ta bảo hộ không phải càng tốt hơn bất quá đã ngươi lên tiếng ta cũng liền mặc kệ bọn hắn bất quá bọn hắn chính mình đánh lên ngươi cũng đừng trách ta ta cũng sẽ không làm hòa sự lão đối với triệu xuất kỳ hàn hiên vẫn là vô cùng tín nhiệm hắn nói sẽ không đi làm cái k i a t h ì sẽ không đi làm chính bọn hắn đánh thì đánh cùng chúng ta không quan hệ chúng ta không đưa đao là được biết rồi biết rồi triệu xuất kỳ không kiên nhận nói ra vậy ta thay ngươi tuyển phi、đi. hàn hiên như lâm đại địch nhanh chóng nhìn về phía lầu chính phương hướng không thấy được hiệu nạ mới thở dài một hơi sau đó nhìn h ầ m h ầ m triệu xuất kỳ n g h ị c tử ngươi lại nói lung tung ta liền để kiếm tâm đi công tác đừng đừng đừng nghĩa phụ ta sai rồi nhìn tại ta cố gắng như vậy kiếm lời kim tệ phân thượng mời cần phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vậy phải xem phía sau ngươi biểu hiện hiện tại lui ra đi ra triệu xuất kỳ sau khi đi hàn hiên thì là t r a nhìn lên l ĩ n h chủ bột tình báo thiên nguyên rất lớn mỗi thời mỗi khắc đều có mới lính chủ bị phát hiện hai ngày này ngoại trừ ngủ tu luyện cùng thu đồ ăn hắn vẫn luôn đang cha nhìn tình báo hắn muốn từ đó sàng chọn thích hợp l ĩ n h chủ bột thuần phục làm tọa kỵ của mình kỳ thật hắn càng có khuynh hướng long tộc bột vô luận là đông phương vẫn là tây phương đáng tiếc một mực không tìm được ngược lại là tây phương phát hiện không ít nắm giữ tây phương long huyết mạch lai giống động vật bất quá hàn hiên một chút cũng trứng mắt nếu như là tây phương long coi như không phải viễn cổ long chí ít cũng phải là thuần t r ù n g long tộc bằng không chỗ nào xứng với hắn xem ra muốn lấy phổ thông phương thức thu hoạch được tốt tọa kỵ là không thể nào hàn hiên thu hồi tình báo có lẽ chỉ có thể thông qua đặc thù phó bản hoặc là nở tờ cờ mới có thể thu được chính mình ngưỡ ngộ trong lòng tọa、kỵ. may ra hắn cũng không phải là l ẻ loi một mình tự nhiên có người vì đó tìm kiếm hiện tại còn là tu luyện quan trọng vừa dạng sáng ngày thứ hai triệu xuất kỳ lại hứng thú bừng bừng tìm được hắn hiên ca tin tức tốt ồ lại là cái nào hai cái công hội làm rồi hàn hiên hỏi thì hôm qua thời gian một ngày thì có trên trăm cái công hội làm lên ngoại trừ thiên đình cơ hồ tất cả hoa quốc đỉnh cấp công hội cùng nhất lưu công hội đều đang đánh nhau hàn hiên cũng hoài nghi có phải hay không triệu xuất kỳ ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa ai nha hiên ca ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta triệu xuất kỳ trực tiếp sử dụng hình chiếu đem tư liệu phóng ra chỉ thấy đó là một cái tây phương long toàn thân tản ra nồng đậm ngọn lửa màu đỏ sậm cùng sủng vật xếp hạng bảng phía trên liệt diễm long có chút tương tự bất quá thân hình của nó càng tốt đẹp hơn vì mảnh lưng cánh triển khai có thể có rộng ba mươi mét ám diễm ma long tiến gia liệt diễm thần long thất bại bị ma khi nhiễm dị hóa thành ám viêm ma long lại bị địch nhân vốn co truy sát dẫn đến thực lực đại giảm đẳng cấp đã rớt xuống bảy mươi năm cấp hiện tại ngay tại triệu q u ố c biên cảnh bên ngoài triệu q u ố c tình báo tổ đang cùng theo triệu xuất kỳ giới thiệu nói hàn hiên nhìn lấy hình chiếu bên trong ngửa mặt lên trời trường ngâm ám diễm ma long trong lòng hòa nhật đây chính là hắn muốn bi em đúc toa kỵ chương hai trăm tám mươi sáu ám diễm ma long nhanh hiện tại thì kéo ta đi qua hàn hiên không kịp chờ đợi nói ra triệu xuất kỳ lại là không có lập tức đáp ứng mà chính là hỏi lý nhị tiền bối bây giờ không có ở đây bằng không chờ hắn trở về không cần ta có tín vật của hắn không giải quyết được mà nói có thể trực tiếp đem hắn triệu h o a tới hàn hiên trả lời triệu xuất kỳ n g h e vậy cũng không do dự nữa t ố t ta hiện tại cũng làm người ta kéo ngươi đi qua cũng không lâu lắm hàn hiên thì nhận được triệu h o à n tình cầu trước đó hữu nạ cùng đạ o phần cho hắn rót đầy bờ u ép. hàn hiên điểm kích đồng ý cảnh sát trước mắt đột biến những ngày này mỗi ngày đều tiếp trên trăm đạo triệu h ó a lệnh hắn đã quen thuộc loại hoàn cảnh này đột biến tình huống đây chính là ám diễm ma long sao hàn hiên nhìn lấy một cây số bên ngoài quái vật khổng lộ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hình chiếu bên trong nhìn kém xa tận mắt nhìn thấy tới rung động lúc này ám d i ễ m ma long chính phủ phục ở trên đỉnh núi t r u n g quanh cây tối sớm đã hóa thành cho tàn một mảnh trùi lùi mặt đất còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sợm hàn hiên nhanh chóng hướng ám d i ễ m ma long chạy tới theo lý thuyết cách càng gần hắn cần phải cảm giác càng nóng mới đúng có điều hắn lại cảm giác không thấy một chút xịu nóng ngược lại có chút âm lãnh cảm giác ám d i ễ m ma long hạ bảy mươi tám cấp tới gần về sau hàn hiên rốt cục thấy được xác thực đẳng cấp trên tình báo là bảy mươi lăm cấp lúc này đã tăng lên tới bảy mươi tám cấp khôi phục tốc độ rất nhanh muốn đến không bao lâu thì có thể trở lại tám mươi cấp trở lên nếu như vượt qua tám mươi cấp hàn hiên thì không có năm chắc có thể chiến thắng đó cự li một cây số đối hàn hiên tới nói đảo mắt liền tới có điều hắn tận lực thả chậm cấp bộ sớm tụ lực tuy nhiên hàn hiên ở vào ngụy trang trạng thái bất quà ám d i ễ m ma long sớm liền phát hiện hắn tồn tại có điều hắn cũng không có đem cái này không đến vương cấp con kiến hôi để ở trong lòng mà chính là chuyên tâm ổn định thể nội ma khí trước đó hắn vẫn muốn đem ma khí hàng ra ngoài thân thể dẫn đến năng lượng một mực bị ma khí tiêu hao đẳng cấp giảm nhiều làm hắn từ bỏ chống lại ma khí thời điểm cái t i ê ma khí vậy mà cùng hắn năng lượng trong cơ thể dung hợp lại cùng nhau để hắn thực lực nhanh chóng tăng trở lại tuy nhiên loại này năng lượng cường độ cùng hắn muốn tiến ra i liệt d i ễ m thần long không cách nào so sánh được nhưng vẫn tại hắn lúc đầu cường độ phía trên chỉ cần hắn triệt để dung hợp ma khí thì sẽ biến so trước đó càng mạnh chờ ta khôi phục thực lực chính là tử kỳ của các ngươi cũng dám đánh lấy ta ta muốn đem toàn bộ các ngươi đốt thành cho ám diễm ma long nhắm mắt lại thế mà một chi mang theo kim quan g mũi tên bỗng nhiên g à o thét mà đến sau lưng còn theo một thanh phi kiếm tại cái k i a màu vàng kim mũi tên đằng sau còn theo mấy đạo mang lấy ánh lửa mũi tên những thứ này mũi tên cùng phi kiếm trực chỉ hót của hắn ám diễm ma long g ậ t g ậ t cánh chặt đầu nếu như là bình thường Hắn cc h ọ n phun ra một á i hiếm ỏ a cầu c đem á này không b i、so、si. Si si to i a đất lớn tiếng long h lâm theo ám diễm ma long trong miệng truyền ra đó là một loại giường như đến từ linh hồn chỗ sâu thống khổ để hắn hoàn toàn không cách nào chịu đựng hắn đã dung hợp một bộ phận ma khí v ậ n sức chờ phát động phát động thần thánh một k í c h vừa v ậ n khắt chế ma khí nhân loại n g ư ờ i đã làm gì thanh â m biết hai nhức góc chuyển đến hàn hiên sớm có kinh nghiệm sớm t h ấ p xuống â m lượng hắn không để ý đến ám diễm ma long căn cứ những thứ này thuần phục linh chủ b u ộ c người chơi kinh nghiệm nếu như ngay từ đầu liền nói muốn đối phương làm thuốc ư ớ i cơ bản không thành được những n à y linh chủ đều là có ngạo khí bọn hắn sẽ chỉ tiếp nhận bị cường giả nô dịch cho nên mặc kệ mạnh không mạnh ngay từ đầu bức cách liền muốn kéo căng trang thành lạnh l ù n bộ dáng chờ đằng sau những n à y lĩnh chủ tự cho là sẽ bị rét thời điểm lại lệnh như băng cho ra lựa chọn đầu hàng hoặc l à chết bọn hắn bình thường đều sẽ c ự tuyệt dù sao cũng sĩ diện lúc này thời điểm liền muốn hiểu chi lấy động tình chi lấy ý hàn hiên còn đang suy nghĩ trước đó nhìn công lược thời điểm một viên to lớn màu đỏ s ậ m hỏa cầu nhanh chóng đánh tới hương hắn hàn hiên trực tiếp sử dụng thuấn di né tránh có thể nói lấy hiện tại cái này khoảng cách chỉ cần hắn không n g u y ệ n ý vĩnh viễn không có khả năng bị hỏa cầu đập t r ú n g liên tiếp né mười cái hỏa cầu ám diễm ma long trực tiếp nổi giận hắn có thể cảm giác được chính mình thực lực chính đang nhanh chóng hạ xuống chống đỡ không được bao lâu nhất định phải tốc chiến tốc thắng t i ề m một tiếng long n g m lít nha lít nhít hỏa cầu già thiên tế nhật sau đó oanh kích xuống loại này phạm vi lớn bao trùm kỹ năng tránh cũng không thể tránh đáng giận con kiến hôi muốn không phải hiện tại là thời khắc mấu chốt ngươi nhất định phải sống không bằng chết ám diễm ma long nằm dạp trên mặt đất lần này công kích tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng hắn đ ế n phí tổn nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục thực lực phốc phốc, phốc mưa lửa tóe lên k i a lửa đem hàn hiên bao phủ tại ám diễm ma long trong nhận thức biết lần này hàn hiên nhất định hôi phi yên diệt thế mà chờ hỏa cầu tán đi ám diễm ma long chỉ có thấy được tiếp tục dương cung cải tên hàn hiên cùng không n ú c n í c h tí nào than còn có trên đầu không ngừng thoát ra tiếp tục tiêu đốt thương tổn một nghìn ba trăm bảy mươi bảy một nghìn ba trăm bảy mươi bảy làm sao có thể ám diễm ma long chỉ là kinh ngạc một lát thì đột nhiên há muộn sau đó lít nha lít nhít h ỏ a cầu hướng về hàn hiên đánh tới chín mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi chín mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi chín mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi hàn hiên lần này không có sử dụng thuận di cứng r ắ n ăn những thứ này h ỏ a cầu sử dụng tới tị h ỏ a châu hắn h ỏ a thuộc tính giảm thương tổn đã điệp ra đến chín mươi năm một phần trăm ám diễm ma long cũng không thể cho hắn tạo thành bao nhiêu thực chất tính thương tổn miễn cưỡng ăn phía dưới những tổn thương này bất quá là vì triển lam thực lực thôi trước đó tránh né công kích cũng là vì triển lam thực lực làm sao có thể lấy ngươi thực lực làm sao có thể đang sử dụng thiên thạch t r u n g kích hỏa h ả i các loại kỹ năng về sau ám diễm ma long đã triệt để t r ậ n tròn mắt dù là hắn đơn thể kỹ năng thật sự đánh trúng vào cái này dị nhân cũng không thể cho hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn mà cái này dị nhân thỉnh thoảng phát động thần thanh công kích dường như đánh vào linh hồn của hắn phía trên lệnh hắn đau đến không muốn sống mà lại lấy hắn hỏa thuộc tính giảm thương tổn vậy mà lại bị mỗi dây cao đến ngàn vạn thiêu đốt thương tổn còn có mạnh hơn độc thuộc tính thương tổn cùng đổ máu thương tổn mà lại những tổn thương này còn đang nhanh chóng được ra hắn cảm giác mình đã kiên trì không được bao lâu ta mệnh cái kia tuyệt ta ám d i ễ m ma long nhắm hai mắt lại không lại chống cự huyết mạch bí pháp đã dùng một lần bản thân bị trọng thương hắn đã không có cách nào chạy nữa lúc này hàn hiên cũng ngừng động tác trong tay hắn có thể không phải là vì giết ám d i ễ m ma long mà đến thần phục với ta hoặc là chết hàn hiên băng l ã n h thanh â m chuyển vào ám d i ễ m ma long trong l ô thai ta chính là tôn quý long tộc làm thế nào có thể thần phục ngươi một con kiến hôi ám diễn ma long khinh thường nói ta đưa con kiến hôi vậy ngươi vì sao nhắm mắt chờ lấy bị con kiến hôi giết thứ muốn không phải ta bản thân bị trọng thương thực lực mười không còn một trong nháy mắt thì có thể đưa người diệt s á t chẳng lẽ ngươi thì không muốn báo thù ta thế nhưng là biết một ít chuyện ngươi bị ma khí nhiễm bị đánh lén đều không phải là t r ù n g hợp mà chính là mà là chúng ta bày kế không gian phong cấm một đạo trêu tức thanh âm theo hàn hiên sau l ư n g truyền đến chương hai trăm tám mươi bảy thần cấp của chủ hàn hiên liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ thấy cái kia là một đám hình dạng rõ ràng khác nhau hoa quốc người chơi người nước ngoài bọn hắn đẳng cấp phổ biến tại bốn mươi năm cấp tả hữu mà lại cơ bản đều là trung nhân nhân có hai mươi mấy người lúc này bọn hắn trên thân đều đỉnh lấy màu vàng kim vô địch hậu thuẫn người cầm đầu gọi d n đủ kẹ chỉ thấy d n đủ kẹ trong tay quyển trục trong nháy mắt hóa thành một cái đường kính không đến một cây số nửa vòng tròn đem bọn hắn vây quanh ở bên trong hàn hiên nếm thử trở lại mười cung đáng t i ế p thất bại hắn lại nếm thử sử dụng đồng tâm giới lần này đồng tâm giới cũng vô pháp sử dụng ngươi là muốn truyền tống ra ngoài đi vô dụng đây là thần tứ hạ không gian phong cấm quân trục vô luận như thế nào ngươi đều ra không được d i ẩn đủ kẹ hiển nhiên nhìn ra hàn hiên tại nếm thử truyền tống đi nhân loại ngươi vừa mới nói là các ngươi bậy hắn vẫn cảm thấy cái kia ma khí tới quá kỳ quặc không nghĩ tới thật là có người cố tình làm nếu như không có cái kia ma khí lúc này hắn khả năng đã trở thành liệt d i ễ m thần long làm sao có thể sẽ là hiện tại tình cảnh như vậy cũng không hoàn toàn là bởi vì chúng ta còn phải cảm tạ triệu suất kỳ tiên sinh vì chúng ta bày mưu tinh kế cũng chính là trước người ngươi cái kia nhân loại huynh đệ ngươi chỉ là mồi nhử mà thôi hắn mới là chúng ta tránh thức mục tiêu h ắ n hiên nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề các ngươi là lúc nào biết đến ha ha ha ha d n đủ kẻ bọn người nợ đủ cười một hồi lâu dài ẩn đủ kẻ mới trả lời trước tiên chúng ta liền biết kỳ thật vô cùng đơn giản các h hai tấm chân quyển chủ, hết thể ỉ cần nôn quyển tấm trục, đều s n Ngươi g tỏ.、Người、biết á i gì là c h â ngươi nôn quyển n trục sao? À, cần p hai ả i biết, đây chính là thần tứ hạ quyển có thể khiến người không chính thần hạ thể quyển tứ trục t đây là có bất bất g i á cái đem mọi tất hết rất thể tin. cả chuyện có có c phải nói hay không khó ra, c n g ư ơ hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng muốn tính kế chúng ta coi như không có chân n ô n quyển trục các ngươi cũng không gạt được chúng ta ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể đến địa vị hôm nay dựa vào là cái gì chúng ta đang chơi não từ thời điểm các ngươi còn chỉ là thụ tinh chứng thế nào chúng ta vì ngươi tìm kiếm tọa kỵ còn hài lòng không đây chính là chúng ta hiến tế năm nghìn người chơi mới từ thần chỗ đó đổi lấy tin tức cùng thần lực chúng ta bây giờ còn như ngươi mong muốn cùng một chỗ đứng ở trước mặt ngươi nhanh g i ế t ta nhóm để cho chúng ta cùng á bá á bèn bọn hắn một dạng biến thành xí n ố c vì cái gì còn không xuất thủ ngươi đang chờ chúng ta vô địch kết thúc sao vẫn là tại c h ờ cái k i a gọi lý nhị n ở và cờ ngay vậy hàn hiên tâm chìm đến đáy cốc hiển nhiên bọn hắn đã có hạn chế lý nhị kế hoạch tuy nhiên thực lực của những người này hắn cũng không để vào mắt nhưng là bọn hắn dám như thế không chút k i ê n kỵ xuất hiện ở trước mặt mình nhất định có chỗ dựa không thể khinh thị hàn hiên vì cái gì không nói lời nào là thiên tính hướng nội sao đến tâm sự nha có câu nói rất hay phản phái chết bởi nói nhiều chúng ta nhiều trò chuyện nói không chừng ngươi thì có cơ hội giai đoạn đủ kẻ tiếp tục chê b ừ a thế mà hàn hiên vẫn luôn là một bộ nửa chết nửa sống biểu lộ không thú vị gặp ngôn ngữ thế công không có lên đến bất cứ tác dụng gì giai đoạn đủ kẻ có chút mất hết cả hứng ngươi không nên quấy n h i ề u chúng ta tinh linh đ ả o kế hoạch chúng ta nguyên bản còn kế hoạch cùng ngươi hợp tác cộng đồng khai phát hoa quốc khu nhưng là ngươi làm đến quá phận ngươi không chỉ có quấy nhiêu kế hoạch của chúng ta còn để chúng ta hợp tác đồng bọn biến thành s i n đốc đằng sau lại còn đánh chú ý của chúng ta ngươi đã là không thể tha thứ tội nhân sau đó giai ẩ n đủ kẹt tay lấy ra tấm quyển trục trực tiếp sử dụng một bên sử dụng còn một bên hướng hàn hiên giới thiệu đây là thần cấp trầm mặc quyển trục tất cả chủ động kỹ năng cũng không thể dùng nha một đạo ô huế chiếu sáng hướng hàn hiên hàn hiên tuấn di đến mọi người sau lưng muốn để bọn hắn giúp đỡ cản quang thế mà cái này quang p h ả n g h ấ t có định vị đồng dạng vòng q u a mọi người quấn quanh ở hàn hiên trên thân đây là thần cấp hàng nhanh quyển t r ụ tốc độ di chuyển tốc độ đánh giảm xuống năm mươi lại một đường chiếu sáng tại hàn hiên trên thân để tốc độ kia giảm nhiều đây là thần cấp hàng công quần y trục công kích lực cùng ma pháp giảm xuống năm mươi đây là thần cấp hàng phòng quần y trục đây là thần cấp hàng h u y ế t quần y trục cái này thì lợi hại thần cấp suy yếu quần y trục tất cả phát ra giảm xuống tám mươi nhận bị thương tổn gia tăng hai trăm phần trăm giá trị của nó có thể so với không gian phong ấn quần trục từng đạo từng đạo quần y trục bị dùng tại hàn hiên trên thân hàn thực lực chính đang từng bước bị suy yếu không thể không nói triệu xuất kỷ tiên sinh quần y trục kế hoạch là thật diệu à, có điều hắn không nghĩ tới chúng ta quần t r ụ đều là thần cấp a ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu thực lực đâu phía dưới chúng ta là không phải nên giết người đây a kém chút quên một cái quan trọng trình tự trọng sinh trận pháp không có phóng không thả trọng sinh trận pháp ngươi chết chẳng phải tự động t r u y ề n ra ngoài sao chỉ thấy dần đủ kệ lấy ra một khối mâm tròn để đặt mặt đất mâm tròn trong nháy mắt b i ế n lớn biến thành một cái rộng mười mét trận pháp các ngươi thật sự là quá k h ẳ n g khái cường đại như vậy trận pháp vậy mà trực tiếp thì đưa cho chúng ta điểm ấy ta là thật bội phục các ngươi nếu như con đường của các ngươi không đi sai nhất định có thể thành đại sự đáng tiếc tiếp đó mọi người cùng nhau tiến công hàn hiên nhắm hai mắt lại thế mà trong dự liệu công kích cũng không có đến ha ha ha đùa ngươi dù là ngươi thực lực đã mười không còn một vẫn như cũ có thể nhẹ n h õ n phản xạ từ chúng ta chúng ta có thể sẽ không mắc lửa có mấy cái bằng hưu vẫn muốn gặp ngươi chúng ta đem bọn hắn m ờ i ra đây chỉ thấy dần đủ k ẹ sau lưng t r u n g niên nhân đi ra trong tay của hắn nâng một cái hộp đá lúc này hộp đá cái nắp bị mở ra sau đó mười mấy đạo quang mang từ bên trong bắn ra rơi trên mặt đất hóa thành mười mấy người t ổ bệ ỷ tạ dạ bảy mươi lăm cấp mị ạ gẳng a m a n đạ bảy mươi chín cấp cái kia rõ ràng là mười cái bảy mươi lăm cấp trở lên nở đỡ cờ vì ngươi giới thiệu một chút những này là bắc mẹ quốc chấn trưởng bọn hắn là cờ hưu hảo bằng hữu lần này chuyên môn đến thăm Các người dám công dám quốc quốc người n huyết i ê n x ấ t h i phòng giảm phân nửa nhận thương tổn gia tăng hai trăm linh tình hồ giới hàn hiên trực tiếp bị một chút đánh ra tiên phong áo choàng bị động bởi vì có cấm liệu phẩm, hàn hiên cũng vô pháp hưởng thụ hồi máu Vô đ ị chương hai trăm tám mươi tám hai lựa chọn trước đó hộ chủ còn có cái kia thanh trừ hắn vô địch trạng thái kỹ năng đều không có đem những thứ này đợt phật thanh trừ đây chính là thần cấp quyển trục chỗ cường tại sao nếu như không có đợt phật hàn hiên còn có cơ hội cùng những thứ này chấn trưởng lượn vòng một hai nhưng là không dùng đến thuần di Ảnh hưởng. thân hình của hắn người xuất hiện nhóm sau lưng những thứ này người chơi vô địch trạng thái đã biến mất chỉ cần hắn một lần công kích thì có cơ hội đem bọn hắn toàn bộ đánh chết từ thân sớm đã mở ba tầng hồn bọn hắn chỉ cần từ một lần liền trực tiếp phế đi hàn hiên vận khí rất tốt lần công kích thứ nhất thì phát động mưa tên thần thế mà mưa tên đánh tại nhiều trên thân thể người vậy mà thoát ra lít nha lít n h í h không bọn hắn trên thân còn có đón đỡ thương tổn hộ thoát tại một mươi hai ba nghìn hai trăm tám mươi hai t r ă n h tám hàn hiên lần nữa bị miễu s á t phát động t ầ n g thứ hai thay đổi c n g khôn chật chật chật ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ ngây ngốc đứng đấy bất động cho ngươi g i ế t giai đoạn đủ kẻ lắc đầu nhìn hướng vừa mới hàn hiên vừa mới đứng yên vị trí bất quá vẫn không có phát hiện thi thể ngươi thủ đoạn bảo mệnh còn thật nhiều a cái này cũng chưa chết bất quá g i ẩn đủ kẻ tuyệt không lo lắng thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều trước thực lực tuyệt đối cũng là không nổi sóng gió gì m ư ờ giây sau hàn hiên xuất hiện lần nữa lần này hắn cũng không kịp xuất thủ lại lần nữa bị miễu xác thay đổi càng không chỉ có hai tầng bổ sung năng lượng lần này hắn là thật bị đánh chết ngài đã bị đánh giết mời lựa chọn phục sinh địa điểm năm giây sau đem tự động lựa chọn phục sinh trận pháp nhìn đến hàn hiên thi thể dài ẩn đủ kẽ lộ ra nụ cười thì cái này a ta còn còn tưởng rằng ngươi là bất tử đây này sau đó hàn hiên tại phục sinh trận pháp phục sinh phục sinh trong nháy mắt trên người vô địch lần nữa bị thanh trừ sau đó lại bị đánh giết không đến một phút đồng hồ thời gian hàn hiên thì rất xuống cấp năm mươi sau đó lại bị giết đến bốn mươi cấp bốn mươi cấp lần nữa bị đánh giết hàn hiên cũng không có tại đan dương trần phục sinh mà chính là vẫn tại phục sinh trận pháp phục sinh chỉ cần không gian phong cấm không có giải trừ hắn đều chỉ có thể ở phục sinh trận pháp bên trong phục sinh lần lượt phục sinh lại một lần lần bị đánh giết rất nhanh hắn đẳng cấp liền bị đánh tới hai mươi hai cấp ngoại trừ t h ầ n khí cái k h á c trang bị đều tự động chóc ra cũng cũng là bởi vì ở vào c h ó i chặt trạng thái cho nên chỉ là rớt xuống trong ba lô may ra hắn đem không phải c h ó i chặt đồ vật đều đặt ở thần chú tạo hóa đỉnh bên trong không đến mức rơi xuống có thể trước dừng tay đi một đạo thanh n i uy nghiêm chuyển đến chỉ thấy đám người bên trong chẳng biết lúc nào lại tăng thêm mười mấy cái người chơi Phát ra tiếng người trò ra người cho ơ i tiên sinh. tiên sinh. tên là đệ bộ. Đệ bộ sinh. Đệ vộ. vộ vộ h c dù là dần đủ kẻ nhìn thấy đệ vộ trước tiên đều không người xuống hành lễ đệ vộ chỉ là khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại hàn hiên trên thân không nghĩ tới cường đại đệ nhất người chơi lao đầu nhạc vậy mà rơi vào tình cảnh như thế cho dù là ta hiện tại cũng có thể nhẹ nhom đưa ngươi đánh g i ế t đi lại bị g i ế t ba lần ngươi thiên đình công hội thì sẽ tự động giải tán ngươi còn không định chuyển nhượng hội trường sao chẳng lẽ là nản lòng p h ả trí đã triệt để từ bỏ hoặc là nói ngươi đã không tín nhiệm ngươi hai cái bằng hữu rồi ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi bọn hắn cũng không có phản bội ngươi nhưng là coi như ngươi đem về giải chuyển n h ư ờ n g cho bọn họ chúng ta cũng có thể tùy tiện cấp đấy hiện tại hai lựa chọn bày ở trước mặt ngươi đệ nhất gia nhập chúng ta thiên đình vẫn như cũng là ngươi thiên đình ta một mực tin tưởng làm tinh thông minh nhất chỉ có chúng ta cá mực người cùng ngươi nhóm người hoa chúng ta cường cường liên thủ thế giới dễ như trở bàn tay ồ thế nhưng là ta hiện tại đã chỉ có hai mươi hai cấp ta còn có giá trị sao hàn hiên hứng hở mà hỏi đệ vồ nghe vậy cười nói ha ha ha hàn hiên tiên sinh quả nhiên là người thông minh dù là hàn hiên tiên sinh rất xuống một cấp ta cũng tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại đẳng cấp bảng đệ nhất đã ngươi biết ta sẽ trở lại đệ nhất ngươi thì không sợ ta sau khi đi ra ngoài lại đi tìm các ngươi hàn hiên nghi ngờ hỏi đệ vô nghe vậy lắc đầu hôm nay chúng ta có thể đưa ngươi giết trở lại không cấp lần tiếp theo tự nhiên cũng có thể xem ra hàn hiên tiên sinh không có ta nghĩ đến thông minh như vậy vẫn là muốn nghe lựa chọn thứ hai lựa chọn thứ hai bị chúng ta giết trở lại không cấp sau đó đánh xuống thần minh nhẫn ký trở thành thần nô lệ là trở thành đồng bọn của chúng ta còn là trở thành cái gọi là thần nô lệ chắc hẳn hàn hiên tiên sinh trong lòng đã có đáp án Đệ đối vụ trong t lòng h ầ n hà o n t o à n c h ẳ n g t h è m ngọt nếu tới, k h ô n g p h ả i vì vây k h ố n hà n h i ê n h ắ n đều k hà ô n muốn cùng g gọi cái l t h ầ n liên h ệ h ắ n tin tưởng hà n h i ê n cùng hà ắ n l giống n h a u lấy hà n h i ê n hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h á c à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h n hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà t à hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h n g à hà hà hà hà h đ h n hà hà hà hà hà hà hà hà hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu năm mươi năm mươi chín một chút thời gian hàn hiên đẳng cấp liền trở về năm mươi chín cấp người đệ vội trong mắt tràn đầy thật không thể tin hắn nâng g tay lên ngừng tại giữa không trung cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục nói chuyện mà chính là hắn không cách nào động đậy cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm không chỉ có là hắn tất cả mọi người ở đây đều là như thế thời gian dường như đình chỉ đồng dạng đây hết thảy đều phát sinh ở hàn hiên tay lấy ra phong cách cổ xưa quyển trục mở ra sau khi ba không gian phong tỏa lĩnh vực dường như bọn biển giống như vỡ vụt da chỉ có hàn hiên không có cảm nhận được bất luận cái gì áp bách hắn cấp tốc k é o cung bắn về phía đám người mấy lần công kích về sau những người này trên người đón đỡ hộ thuận biến mất bị hắn miều sát trên trận chỉ còn lại có m ộ ư ơ i cái bắc mẹ quốc chấn trưởng còn có ám diễm ma long hàn hiên cấp tốc đem trên mặt đất phục sinh bàn quay thu hồi sau đó lây ra một đầu cao cấp bắt thú tắc ném về phía ám diễm ma long thân hình biến mất theo không thấy ám diễm ma long hạ lúc này cũng hoàn toàn không động được nhưng là hắn có thể cảm nhận được đến từ bắt thú tắc thuần phục lực lượng chỉ cần hắn một chút phản kháng thuần phục liền sẽ bị đánh gãy thế mà hắn cũng không có chút nào phản kháng mà chính là cầu nguyện thuần phục đến mau một chút nguyên bản bầu trời trong t r ẻ o qua trong dây lát đã biến thành mây đen dày đặc dầm dầm dầm không có bất kỳ cái gì báo hiệu lôi vân sinh ra trong nháy mắt vô số lôi trụ rơi xuống chết chắc đây là ám diễm m à long ý nghĩ lúc này cũng là mười cái chấn trưởng sau cùng ý nghĩ tại phía xa bên ngoài vạn dặm triệu quốc trong vương thành bay ra mấy chục đạo thân ảnh nhìn chăm chú lên lôi vân phương hướng dù là cách nhau mười ngàn dặm bọn hắn bằng vào mắt thường liền có thể trực tiếp nhìn đến cái kia lôi đình gia thiên tế nhận trắng cảnh cảm nhận được cái kia nồng đậm u y triệu vương my quốc quốc, đầu trục dị nhựu chung một chỗ lẩm bẩm nói bất quá là giết một cái dị nhân làm sao đến mức sử dụng cấm chú một ư ơ i ba cái chấn trưởng đều bắt không được nếu là cái này cấm chú dùng tại ta triệu quốc vương thành trong khoảnh khắc vương thành liền hủy hoại chỉ trong chốc lát nghĩ tới đây triệu vương lớn tiếng nói không được dị nhân quá mức hữu hiểm lập tức khu trục dị nhân không được để bọn hắn đi vào tạ văn vội và nói g n đại vương không thể à thiên đạo quy tắc hạn chế làm như vậy sẽ thụ t r ờ i phạt vậy làm sao bây giờ vạn nhất dị nhân tại vương thành dùng cấm chú người nào để ngăn cản n g ư ờ i vẫn là thiên đạo đại vương yên tâm cái này cấm chú so truyền thuyết cấp còn hy hữu sẽ không dễ dàng xuất hiện phí hết lớn công phu tạ văn mới khuyên nhủ triệu vương từ khi triệu vương thương yêu nhị công tử triệu thành bị cái kêu gọi lao đầu nhạc dị nhân đánh thành trọng thương tinh thần thất thường về sau triệu vương cũng vẫn xem dị nhân không vừa mắt động một chút lại muốn khu trục dị nhân dị nhân thế nhưng là thiên đạo con cưng nếu là đem bọn hắn khu trục không cần nói thụ trời phạt vẹn vẹn là dị nhân lực lượng đều đủ để để triệu quốc suy bại không bao lâu cũng sẽ bị quốc gia khác tiêu diệt lần này càng là vi phạm thập quốc minh nước thả nước ngoài người nhập cảnh nguyên bản bất quá là một chuyện nhỏ đại gia mở một mắt nhắm một mắt bây giờ cấm chú xuất hiện các quốc gia khẳng định sẽ xâm nhập điều tra việc này đến lúc đó triệu quốc sẽ thành mục tiêu công kích triệu vương một chút cũng không có ý thức được việc này tính nghiêm trọng lại còn nghĩ đến khu trục dị nhân cái này khiến tạ văn trong lòng vô cùng đắng chát chẳng lẽ triệu quốc thật muốn suy bại rồi thiên lôi kéo dài suốt mười phút đồng hồ mới dừng lại làm tạ văn đến hiện trường thời điểm chỉ có thấy được phương viên mười mấy cây số sâu hơn trăm thước hố to trong hố ngoại trừ đất khô cằn không có vật gì khác nữa hai mắt nhắm lại tạ văn cẩn thận cảm thụ một phen sau đó tay của hắn đối với một chỗ đất khô cằn khẽ hấp mười ba khối hoàn hảo lệnh bài theo đất khô cằn phía dưới bay ra sau đó sắp xếp tại trước người hắn trấn trưởng lệnh bài nói cách khác cái kêu mười ba người chết hết tạ văn sắc mặt biến hóa xuất hiện tại một cái gọi ma qua từ người chơi trước mặt dị nhân đẳng cấp bảng đệ nhất hiện tại là ai cái bầm đ kia o dần đủ kệ cùng đệ vộ đâu tạ văn truy vấn ma qua tử tìm tòi một chút hai người tin tức trả lời giai đoạn đủ kệ bốn mươi bốn cấp đệ vộ bốn mươi năm cấp bọn hắn đều là đã hạ tuyến hỏng bét tạ văn thân hình biến mất xuất hiện tại triệu vương trước mặt đại vương vây công người đều là tử lao đầu nhạc bình yên vô sự cái này cấm c h ú là lao đầu nhạc thả a triệu vương nguyên bản còn đang đùa dỡn bên người cung nữ nghe vậy đặt mông ngồi trên mặt đất cái này cái này phải làm sao mới ổn đây a sau đó hắn xoay người bỏ lên lôi kéo tạ văn nói nhanh khu trục dị nhân toàn thành giới nghiêm lại tới tạ văn có chút im lặng hắn hít thở sâu vài cái t ậ n lực bảo trì ngự khí bình ổn nói ra đại vương không cần quá lo lắng hắn không cũng thành p thành vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi triệu ầ chú chủ. quyền t vương muốn rỡ chỉ là tạ văn muốn nói lại thôi chỉ là cái gì chỉ là dị nhân thực lực tăng lên nhanh chóng nếu như hắn biết chúng ta cùng nước ngoài cấu kết hiện tại không đến về sau cũng nhất định sẽ tới đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ vậy ngươi bây giờ liền đi hủy thiên đình triệu vương nếm thử tính mà hỏi thăm tạ văn thì là lắc đầu rất rõ ràng là không được nếu như có thể tùy ý hủy đi người chơi thành trì lúc đó nguyên tất cả đại thế lực đều sẽ trước tiên đi hủy đi thiên đ ỉ n h dù sao giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ yên trừ phi có thiên đạo hạn chế triệu vương một tay lấy bên người cung nữ lấy ra cái này cũng không được vậy cũng không được chẳng lẽ muốn quả nhân đi nhận sai tạ văn trầm mặc không nói triệu vương gấp thật chẳng lẽ muốn quả nhân đi nhận sai một hồi lâu tạ văn mới nói đại vương chính là nhất quốc tri quân làm sao có thể hướng dị nhân nhận sai chỉ là cần cải thiện một chút quan hệ với hắn thiên đình mới lập chắc hẳn gấp thiếu các loại nhân tài đại vương không ngại đưa một số kiến trúc cùng người quản sự mới đi qua mặt khác anh hùng khó qua hải mỹ nhân nghe nói những ngày này trong cung thu nạp mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ không ngại cho cái kia dị nhân đưa đi khiến cho trầm mê sắc đẹp triệu quốc tự nhiên có thể gối cao không lo nói không chừng còn có thể thêm một cái cường đại minh h i ế u triệu vương nghe xong thì gấp như vậy sao được ta đều không chạm qua bằng không đầu hai cái lưu lại cái khác đưa đi tạ văn trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào triệu vương vạn nhất hắn còn có cấm chú quyển t r ụ đâu triệu vương bị nhìn chằm chằm có chút tấm hỏng yếu lưu một cái t ả văn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn lấy hắn được rồi được rồi đ ề u cho đ ề u cho ngươi an bài đi thư triệu vương phất ống tay h á o một cái quay người rời đi triệu vương sau khi đi t ả văn thân hình đột nhiên biến mất xuất hiện tại trên đám mây ta bác mễ quốc m ộ ư ơ i ba vị trấn trưởng vì sao tại ngươi triệu quốc vẫn lạc một đạo thanh âm tức giận vang lên t ả văn lấy ra một ư ơ i ba tấm lệnh bài ném ra từ tốn nói biết rõ còn cố hỏi đ ừ n g trở lại sau đó thân ảnh của hắn biến mất trên bầu trời mây lộn mấy vòng sau đó bình tĩnh lại nguyện cung bên trong hàn hiên thân ảnh b ỗ n nhiên xuất hiện Hiên sau h đó trên danh sách nguyên bản online người đều tập thể bên dưới hiển nhiên bọn hắn đã nhận được tin tức về sau đoán chừng bọn hắn cũng không dám vào trò chơi cho nên còn lại phần kết vẫn là đến giao cho triệu xuất kỳ hiên ca làm sao ngươi biết cái k i a đệ v ũ nhất định sẽ xuất hiện triệu xuất kỳ tò mò hỏi ta đều rớt xuống hơn hai mươi cấp hắn lại không xuất hiện cũng quá nhát gan đi ta cũng không xác định bọn hắn sẽ sẽ không xuất hiện thật sự nếu không xuất hiện ta cũng chỉ có thể trực tiếp đọc thủ chẳng lẽ còn thật bị g i ế t trở lại hai mươi cấp phía dưới chương hai trăm chín mươi thần cấp công pháp kỳ thật hàn hiên bị g i ế t trở lại hai mươi hai cấp là thật g i ế t chỉ bất quá hắn sớm sử dụng đặc thù đạo cụ quay lại đồng hồ cát quay lại đồng hồ các loại hình đặc thù sử dụng đẳng cấp m ư ơ i cấp sử dụng tiêu ký một cái thời gian điểm sau ba mươi phút hoặc là lần nữa sử dụng trạng thái đem quay lại đến tiêu ký thời gian điểm thời gian cột đồ hai ngày m ộ ư ơ i một giờ không hai phân nguyên bản quay lại đồng hồ cắt thời gian cột đồ là m ộ ư ơ i ngày bất quá tại hàn hiên trong tay cũng chỉ có hai ngày rưỡi đây là triệu xuất kỳ tại thần bí thương nhân châu đó làm tới giá trị m ộ ư ơ i vạn kim tệ cũng chính là một kiện thần trang giá cả tuy nhiên hàn hiên bị thần bí thương nhân kéo đen nhưng là triệu xuất kỳ y nguyên có thể mua a dù sao định vị thần bí thương nhân chính là kiếm tâm cũng không phải hàn hiên không chỉ có trạng thái cùng đẳng cấp quay lại sau hàn hiên trên người trang bị cùng kỹ năng thời gian c ù n đầu cũng đều quay lại đương nhiên quay lại đồng hồ cắt bản thân thời gian cột đồ cũng sẽ không quay lại tại giờ đủ kẻ thanh âm truyền đến trong nháy mắt hàn hiên liền sử dụng quay lại đồng hồ cát mà sau cùng hàn hiên sử dụng q u y ề n trục thì là giá trị hai mươi vạn kim tệ q u y ề n trục cấm chú diệt thế thần lôi tiểu loại hình tiêu hao phẩm đặc thù sử dụng đẳng cấp bốn mươi cấp phong cách cổ xưa thần bí q u y ề n trục ẩn chứa năng lượng kinh khủng mời cầm nhẹ nhẹ thả thích đáng bảo quản có câu nói rất hay quỹ đạo cụ chỉ có một cái khuyết điểm cái tia chính là quý dù là không có kỹ năng giới thiệu chỉ dựa vào hai mươi vạn kim tệ hàn hiên liền có thể xác nhận cái đồ chơi này khẳng định là đại sắc khí lại càng không cần phải nói phía t r ư ớ c minh sắc viết cầm chú hai chữ dù là đằng sau ghi chú tiểu hàn hiên cũng không có chút nào khinh thường nó bất quá nhìn đến người chơi khác chuyển về hiệu quả video hàn hiên không khỏi có chút cẩn thận đ â u hắn cảm giác đem cầm chú dùng tại những thứ này tiểu chấn trưởng trên người có chút lãng phí ngoại trừ danh vọng cùng tích phân cái khác không có cái gì đạt được l i ê n lệnh bài đều bị hư hư thực thực triệu quốc truyền thuyết cấp lấy đi nhưng là nghĩ đến tình huống lúc đó nếu như không có cầm chú áp chế hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có cũng không có thể đột phá không gian phong tỏa kỳ thật hành động lần này cũng không tính không có thu hoạch hàn hiên nhìn lấy tọa kỵ mặt bảng bên trong còn có hai mươi ba giờ phục sinh ám diễm ma long lộ ra một tia vui mừng cái này ám diễm ma long cũng coi như thất thời tại thời khắc sống còn trở thành tọa kỵ của hắn tuy nhiên vẫn là bị c ầ m chú d i ệ t sát bất quá làm tọa kỵ chỉ cần một ngày liền có thể phục sinh triệu xuất kỳ tại thần bí thương nhân châu đó cũng nhìn đến một cái thuần tây phương long loại tọa kỵ giá cả hai mươi vạn ám diễm ma long thuộc về biến dị long trùng giá cả lật năm lần coi như hắn một trăm vạn không tính quá phật đi hàn hiên như thế tự an ủi mình húng chi lần này mục tiêu chủ yếu vẫn là đệ v ộ những bại hoại này có thể một lần hành động đem bọn hắn tuyệt không thua thiệt sau đó những g á i kia còn sót lại người coi như theo ám sát tổ trong đồi rết đào thoát cũng không dám trắng trận xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt chỉ có thể trở thành nút trong bóng tối chuột lại đến một chén ta ta còn có thể uống ngay tại lúc này say t h ấ t lý nhị cũng về tới nguyện cung bên trong trong tay còn cầm lấy một cái bình rượu lung la lung lay tốt tỷ phu sự tình đã giải quyết không muốn lại diễn cái cái gì trắng n g n g nhiên ở đâu chỗ nào đâu lý nhị quay đầu nhìn hướng bên trái nhìn đến triệu xuất kỳ hắn nhanh chóng chuyển hướng bên phải đó là mặt mũi tràn đầy lửa giận đạp phờn lý nhị trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi mỹ nữ ngươi tốt ngươi chính là trắng trắng ngộng nhiên à khá quen chúng ta là không phải có phải hay không gặp qua v ờ n ờ hàn hiên quả quyết thoát đi nguyệt cung bất quá vừa nghĩ để người say cùng phụ nữ có thai cùng một chỗ không thích hợp lại về tới nguyệt cung đem lý nhị cho đổi u ra ngoài sau đó triệu xuất kỳ đem lý nhị nhốt vào để lao để hắn ở bên trong lánh tính một chút cũng không thể hỏng thiên đình bộ mặt thành phố cái này tiên nhân túy mạnh như vậy sao triệu xuất kỳ lấy ra theo lý nhị cái kia lấy ra bình rượu ngửi ngửi chỉ là như thế ngửi một chút triệu xuất kỳ thì cảm giác có chút phiêu phiều dục tiên thân hắn có loại mãnh liệt xúc động muốn một miệng khó chịu cái này tiên nhân túy may ra hàn hiên kịp thời xuất hiện đem rượu bình tức đi cái này tiên nhân túy viết người bình thường uống một ngụm muốn say ba ngày triệu xuất kỳ muốn là uống say lúc đó đỉnh sự vụ người nào làm cũng không thể chính hắn tự thân đi làm đi hắn đã làm thành chủ chẳng lẽ còn muốn làm sự tỉnh hiên ca để cho ta uống một ngụm nha thì một miệng triệu xuất kỳ chép miệng đi hạ m i ệ n g ba rượu này quá thơm vừa mới thì kém một chút là hắn có thể uống đến ngươi còn có tâm tư uống rượu lần này ta kém chút cắm bên trong biết không k i u cái gì thần ngươi cha được tin tức hữu dụng hay chưa nghe được hàn hiên triệu xuất kỳ cũng bình tĩnh lại bọn hắn m u ố n cho là nhiều nhất bắc mẹ quốc truyền thuyết cấp can thiệp tới nhiều nhất chỉ là sáu mươi cấp tả hữu nở tờ cờ không nghĩ tới đối diện cung cấp kỹ thuật ủng hộ lại là cái gọi là thần xuất động chính là mười ba cái chấn trưởng muốn không phải hàn hiên dự sẵn một tấm căm chú quần c h ủ hôm nay thì thật lật xe không chỉ có là bị r ế t trở lại không cấp càng có khả năng bị cái gọi là thần nô dịch lấy bọn hắn hiện tại nhìn trời nguyên nhận biết cái này trên cơ bản không thể nào là chữ trên mặt nô dịch rất có thể thì là thật phương diện tinh thần nô dịch ảnh hưởng đến hiện thực cái chủng loại kia hoàn toàn t r a không được những cái kia quyển chụp nơi phát ra bất quá theo ám diễm ma long cái kia nhìn giống như là kiếm tâm trước đó gặp qua h á c ma p h á p thần bất quá cũng không thể xác định nam bắc m ệ quốc thần nhiều lắm năng lượng đại biểu sắc cũng cơ bản đều là màu đen màu đỏ cùng màu trắng rất khó theo năng lượng nhan sắc phán đoán là cái gì thần mà lại tại bắc m ệ quốc ghi chép bên trong h á c ma pháp thần cùng bắc m ệ quốc vương thất từng có xung đột có thể sai sự bắc m ệ quốc mười ba cái chấn trưởng hẳn không phải là hát ma phát thần này sẽ là cái gì thần đâu hàn hiên nâng cầm lên suy tư một lát chắc mặc kệ là cái gì thần đều không phải là hiện tại chúng ta có thể đối phó được vẫn là thành thành thật thật tăng lên thực lực đi bác mê quốc tạm thời trở đi ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm thần bí thư ơ nhân g n soát một bản thần cấp công pháp đi ra bằng không tiến độ quá chậm ngay vậy triệu xuất k ỳ lộ ra thần sắc cổ quái h i ê n ca ta ngược lại thật ra lấy được một bản thần cấp công pháp bất quá ta tại do dự muốn hay không luyện luyện thôi có cái gì tốt do dự hàn hiên thốt ra bất quá lập tức hắn lại phản ứng lại chẳng lẽ cũng là một bản song tu công pháp song tu công pháp tốt tu luyện tốc độ gấp đội không chỉ có dễ chịu còn có thể tăng cường lòng tự tin chỉ là đến có đối tượng ta xem kiếm tầm đối ngươi không có cảm giác gì bằng không ngươi tìm thích hợp người chơi trước luyện triệu xuất kỳ lắc đầu lấy ra công pháp đưa cho hàn hiên chính ngươi nhìn xem liền biết công pháp gì thần bí hề hề hàn hiên tiếp nhận công pháp xem xét ánh mắt trong nháy mắt t r ư ừ n g giống như trung đồng chỉ thấy bịa bất ngờ viết bốn chữ lớn tịch tả kiếm pháp chương hai trăm chín mươi mốt cao bằng hữu cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết no gg bo ok hàn hiên không xác định mà hỏi thăm ta cũng không biết ta cho nên một mực không dám luyện triệu xuất kỳ ủy khuất nói cũng không hề g i chú vạn nhất là luyện không liền không có hưởng phúc hàn hiên liền thử mở ra tờ thứ nhất kết quả một cái bổ bục trực tiếp bắn ra phải chăng tu luyện tịch tà kiếm pháp nó đem về thay thế người đã tu luyện công pháp mời cẩn thận lựa chọn là không không không không hàn hiên vội vàng làm ra lựa chọn sợ có điểm không cẩn thận đến đúng tờ thứ nhất cũng không cho nhìn hắn cũng không thể xác định là không phải trong truyền thuyết cái kêu bản công pháp mà lại công pháp chỉ có thể dùng một lần dùng một lần thì biến mất cho nên cũng không thể để người khác trước xác nhận cái này giống như hộp mù không mở ra người vĩnh viễn không biết bên trong là cái gì nội dung bằng không ngươi lại đi làm một cái công pháp nếu có vấn đề ngươi lập tức đổi công pháp hàn hiên đề nghị ta đây cũng không phải là không có nghĩ tới nhưng là ta sợ vừa tu luyện trực tiếp không có rơi mất đ ổ i công pháp n ó không cho ta mọc trở lại hàn hiên nghe vậy nhẹ gật đầu cũng không phải là không có loại khả năng này loại này quan trọng quyết định biện pháp chính ngươi làm bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là lại tìm một bản tương đối tốt mình có tiền không cần thiết làm dân cờ bạc hàn hiên một câu điểm tình người trong ngộng triệu xuất k ỳ v ỗ đầu một cái đúng nga ta một mực xoắn suýt muốn hay không luyện công pháp này hoàn toàn không để ý đến có thể lại tìm một bản cái kia quyển công pháp này chúng ta liền bán rơi đi bán có thể hàn hiên nói ra Bất quá tốt nhất tốt quá đêm ừ n trong nước bán, đoán chừng bán không đến tốt giá cả, bán đến nước ngoài tương đối tốt. Triệu xuất kỳ lộ ra nụ ý vị thâm trường. Quân tử nhìn thấy gần giống g giá ở tốt tốt. Triệu suất thâm tử thấy ra cười cả, đối đ kỳ nhau. lộ ý vị đó bác mễ quốc nào đó đại hình đấu giá hội phía trên xuất hiện một bản thần cấp công pháp mà lại công pháp danh xưng lại là hoa quốc nữ nghe nói hoa quốc công pháp là có thể tiếp tục sử dụng đến hiện thực có không ít người tại trong hiện thực thành công tu luyện công pháp cái này trực tiếp để đấu giá hội xuất hiện một đợt cao trào cuối cùng bản này thần cấp công pháp bị mỹ tịch người hoa cao bằng lấy năm mươi vạn kim tệ giá cao đập đi hiến ca may mà ta không có luyện tịch tà kiếm pháp a triệu xuất kỳ lòng vẫn còn sợ hai nói ra thế nào hàn hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua tịch tà kiếm pháp đấu giá bị một cái gọi cao bằng mua đi sáng sớm hôm nay hắn thì đổi tên đổi thành cao bằng hữu hàn hiên nghe được s ư ớ n g sốt một chút cái gì cao bằng hữu cao bằng hữu triệu xuất kỳ cũng không giải thích trực tiếp cho hàn hiên phát hai chữ bằng bằng hữu hàn hiên dây hiểu nghĩ không ra cái này cao bằng hữu đối hoa quốc chữ hán hiểu do vẫn rất s â u a hải tử đáng thương triệu xuất kỳ lắc đầu ngươi vẫn còn nghĩ có ít hắn tại xã giao truyền thông đã nói kỳ thật hắn nhìn qua phim truyền hình cũng là chạy cái này đi hiện tại rốt cục đã được như nguyện trâm mặc nửa ngày hàn hiên chỉ có thể nói không hiểu nhưng là tôn trọng đương nhiên lần này triệu xuất kỳ tìm đến hàn hiên tự nhiên không phải là vì nói cái này dâu rịa kỳ văn chuyện đ ị a cái thứ hai truyền thống trận nhanh kiến tạo hoàn thành hiên c a có n g h ị kỹ khai thông nào vương thành sao lúc d ạ n g sáng thiên đình liền đã lên tới hai cấp dài rộng đều tăng lên tới hai cây số chủ yếu nhất là hai cấp thành chỉ có thể kiến tạo cái thứ hai truyền thống trận đạo quốc tiểu lấy quốc phỉ dung quốc cái này ba cái tất chọn cái khác ngươi xem đó mà làm thôi làm sao kiếm tiền làm sao tới đối với muốn khai thông vương thành hàn hiên trong lòng sớm có dự định khai thông đảo quốc cùng phỉ dung việc lớn quốc gia hoa quốc người chơi tiếng hô cao nhất có thể nói là lịch sử ân đoán đặc biệt là gần nhất hai cái này tiểu c ả dẹ mì còn rất nhảy không c h ỉ không chị được, được tiểu lấy quốc thì là các quốc gia tiếng hô cao nhất cũng là hiệu nạ kiên trì yêu cầu mở đại mao tiểu mao cây vậy cao lệ muốn hay không thêm tiền đến cục gạch tiểu lưu cảnh cáo tốt nhất đừng cùng một chỗ thêm tiền đến bất quá cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chính chúng ta triệu xuất kỳ hỏi đây mới là lần này tới mục đích chủ yếu nếu như thêm tiền đến đánh cho hung hăng khẳng định là bọt hắn thêm thôi có cái gì không thể thêm bất quá giá cả muốn thiết trí tốt đại mao cao lệ mười ngân tệ tiểu mao cây gậy mười k i n h tệ phía trên cảnh cáo về cảnh cáo đã cảnh cáo nghĩa vụ của bọn hắn cũng liền đã đặt thành chỉ là bọn hắn không nghe cảnh cáo mà thôi nhiều chuyện nhất sau bị trách hỏi một chút bọn hắn tự phạt ba chén xong việc đúng rồi nam mễ quốc cũng thêm vào đi không phải nói bọn hắn chuẩn bị xây thành chỉ mà được còn lại ta nghiên cứu thêm một chút hiện tại đã định ra bảy cái vương thành chỉ còn lại có ba cái vị trí cân nhắc thật lâu triệu xuất kỳ đem dơ men cùng bắc mễ quốc cũng thêm vào cái cuối cùng vị trí hắn vốn định cho phạm quốc bất quá nghĩ đến phạm quốc cá nhân thói quen bọn hắn không quá có thể tiếp nhận có thể sẽ có hại thiên đình bộ mặt thành phố liền từ bỏ cuối cùng cái cuối cùng vị trí cho ba thiết cái này thật không vì kiếm tiền chủ yếu là có thể kịp thời trợ giúp nghe nói phạm quốc hiện tại đối ba thiết nhìn chằm chằm cho bọn hắn chống đỡ chỗ dựa triệu xuất kỳ tại lựa chọn truyền thống điểm thời điểm hàn hiên thì là đang nhìn thành trì thương thành cưới ngây ngô hai cấp thành trì mở ra thương thành hệ thống thành chủ cùng phó thành chủ đều có thể nhìn đến thương thành mỗi ngày sẽ đổi mới chín cái hàng hóa có kiến trúc bán vẽ binh chủng thành phong vũ khí chế thức b ả n vẽ kỳ quan các loại thành trì tương quan hàng hóa lúc dạng sáng hắn cùng hữu nạ tại tu luyện tự nhiên không có thời gian chú ý thương thành giao diện đây là hắn lần thứ nhất mở ra thương thành đổi mới thời gian mười lăm bốn nghìn tám trăm năm mươi chín ma pháp băng tinh tháo một trăm vạn kim tệ đấu giá hành b ả n vẽ đã bán sạch cao cấp tiệm thợ rèn b ả n vẽ đã bán sạch tiểu hình suối phun đã bán sạch tiến tháp b ả n vẽ đã bán sạch vệ binh mười năm mươi cấp đã bán sạch thạch ma đã bán sạch t ế t xuân đèn lờ bốn tự động đã bán sạch tiểu hình vật liệu đá lễ ba mươi đã bán sạch ngoại trừ ma pháp băng tinh tháo vật phẩm khác đều bị triệu xuất Cưới n mua mua ha ha ha tuy nhiên g một linh i ê nguyên mua đã nói chính là cùng nờ đợt cờ giao dịch nhưng là hàn hiên sớm phát hiện cho dù là tiệm tạp hóa hắn linh nguyên mua vẫn như cũ có thể có hiệu lực cái kia tiệm tạp hóa nờ đợt cờ chỉ là công năng tính mà thôi đã tiệm tạp hóa có thể vậy hắn thành chỉ thương thành tự nhiên cũng có thể không thấy được thương thành giao diện cái nút cũng là một cái ngây thơ chân thành mang theo tại thần mũ thương nhân sao mua xuống ma pháp băng tinh pháo về sau hàn hiên lập tức gọi tới triệu xuất kỷ cùng gợi cả mẫu m con rán lão đại sự tình gì a gợi cả mẫu m con rán hùng hùng hổ hổ chạy tới triệu xuất kỷ cũng sau đó đi vào chỗ cửa thành hiên ca ta đang bận đâu truyền t ố n g trận lập tức muốn mở ta sợ có người tới quấy r ố i hàn hiên thần thần bí bí cười nói các ngươi mở ra thương khố nhìn xem chương hai trăm chín mươi hai ma pháp băng tinh tháo đào ránh lão đại ngư bức triệu xuất kỷ cùng gợi cả mẫu m con rán thấy được thương khố bên trong môn kia ma pháp băng tinh tháo không khỏi hô to ngư bức đây chính là một trăm vạn kim tệ cho dù là thiên đình hiện tại vốn lưu động đều không có một trăm vạn kim tệ liền xem như có bọn hắn cũng sẽ không dùng tại ma pháp băng tinh pháo phía trên có tiền kia có thể chế tạo mười cái game thủ hàng đầu không so một cái đại phá mạnh bất quá hàn hiên mua xuống tới thì không đồng dạng cái kia là chính hắn tiền bọn hắn cũng không biết hắn có lẽ nguyên mua cái này kỹ năng còn tưởng rằng hắn dùng vàng dòng bạc trắng mua ma pháp băng tinh pháo thì an tại trên tường thành sao triệu xuất kỳ nói chuyện đều có chút không lưu loát không phải vậy đâu an nguyệt cung phía trên ma pháp băng tinh pháo cũng không phải là bán vẽ mà chính là vật thật chỉ cần xác định vị trí sắp đặt liền tốt rất nhanh một môn toàn thân từ màu xanh đậm băng tinh chế tạo cao năm m màu tím quan g mang lưu chuyển ma pháp đại pháo thì xuất hiện ở trên tường thành lúc này hàn hiên bọn hắn cũng có thể nhìn đến ma pháp băng tinh pháo thuộc tính ma pháp băng tinh pháo loại hình thành phòng phương thức công kích dùng tay sức bền 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 h c ò n thừa bổ sung năng lượng 1 ộ t ba bảy khóa chặt mục tiêu đi sau bắn ma pháp đ ạ n pháo tự động tác địch đối phạm vi cực lớn địch nhân tạo thành hủy diệt tính đà kích bọn hắn không biết cái này cái gọi là hủy diệt tính đà kích đến cơ sở có bao nhiêu hủy diệt bất quá tuyệt đối sẽ không so hai mươi vạn kim tệ cấ theo giá cả phía trên liền có thể nhìn ra bất quá cái này ma pháp băng tinh pháo ba ngày mới có thể bổ sung năng lượng một phát trước mắt chỉ có một tầng bổ sung năng lượng cũng không tiện thử đi lực chúc mừng ngài thành trì thiên đình thu hoạch được kỳ quan ma pháp băng tinh pháo cái này ma pháp băng tinh pháo lại còn là kỳ quan như thế vượt quá h à n hiên dự kiến mở ra kỳ quan mặt bảng ma pháp băng tinh pháo tăng thêm một sở thuộc thành trì người chơi cùng nở tợ cờ công kích lực cùng ma pháp gia tăng mười phần trăm hai chân lý phạm vi bên trong quốc thái dân an theo tác sử dụng thiết chí sử dụng nhân viên di chuyển ma pháp băng tinh pháo đối thuộc tính tăng lên cũng không lớn nhưng là hàn hiên đã phi thường hài lòng thu hoạch bất ngờ không có gì tốt bắt bẻ tiếp đó ba người lại nếm thử điều khiển ma pháp băng tinh pháo nếu là không sẽ dùng về sau địch nhân đến lại học thì không còn kịp rồi hàn hiên phát hiện hắn không chỉ có thể thiết trí mục tiêu địa điểm còn có thể dụng ý đọc điều chỉnh tọa độ chỉ cần hắn tâm niệm nhất động liền có thể đem mục tiêu hoán đổi đến đi qua địa phương t h như đan dương t r ấ n các quốc gia vương thành chẳng qua trước mắt chỉ có triệu quốc nô quốc sở quốc tam quốc vương thành có thể đánh tới cái khắc vương thành khoảng cách không đủ ngoại trừ xác định vị trí ma pháp băng tinh pháo còn có thể ổ khóa chỉ cần tại phạm vi công kích bên trong như thế ma pháp băng tinh pháo lại mở khóa một cái công năng mới co viễn cự ly giám sát tỷ như hắn có thể đem thị giác trước khóa chặt triệu quốc vương thành theo di động về phía sau thị giác xem xét triệu quốc trong vương thành tình huống hàn hiên sẽ tùy thuộc góc chuyển qua triệu quốc vương cùng muốn dình coi một chút triệu vương thuận tiện nhìn xem triệu thành tình huống hiện tại thế mà tại hắn thị giác hoán đổi đến triệu quốc vương cung trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên một lồng ánh sáng dâng lên đem chọn cái vương cung bao phủ lại mấy chục đạo thân ảnh theo bên trong bay ra cảnh giác nhìn một phía hàn hiên cảm thấy ngạc nhiên đây là vật gì phòng không hệ thống sao cảm giác được ta thăm dò vẫn là cảm nhận được ma pháp băng tinh phá uy hiếp vì xác định là không phải ngoài ý m ớ n hàn hiên sẽ tùy thuộc giã chuyển qua sở quốc vương cung kết quả cùng tình huống cùng triệu quốc vương cung không có sai biệt hàn hiên lại đem tầm mắt điều đến triệu quốc vương cung vừa mới rơi xuống vòng phòng hộ lần nữa dâng lên ha, ha còn rất thú vị nhi hàn hiên chơi lớn cắn lên tiểu hữu một thanh âm theo hàn hiên bên thai vang lên hàn hiên như lâm đại địch vội vàng di động t ị giác thế mà người nào cũng không thấy vừa mới ai nói chuyện giấu đầu l ộ đôi có loại đi ra a hàn hiên hô đã hắn có thể nghe được đối phương nói lời nói vậy đối phương khẳng định cũng có thể nghe được hắn nói chuyện ra ngay tại ngươi bên cạnh âm thanh kia vang lên lần nữa hàn hiên lại di động mấy lần tầm mắt vẫn như c ũ không thấy được người hiên ca ngay tại ngươi bên cạnh triệu xuất kỳ lôi kéo còn đang thao túng ma pháp băng tinh pháo hàn hiên hàn hiên vội vàng lui ra điều khiển chỉ thấy bên người nhiều một người trung niên nam tử người này hắn khá quen n g ư ơ tạ văn thản như nói đối ma pháp băng tinh pháo hoàn toàn không thèm để ý đối với dị quốc tu sĩ xuất hiện tại triệu quốc biên cảnh triệu vương cũng một mươi phần phẫn nộ đã ở tay điều tra việc này triệu vương một mươi phần coi trọng cùng thiên đình quan hệ phân phó đưa tới triệu quốc thập đại mỹ nữ còn có vàng bạc châu đau cùng tất cả nghiệp nhân tài ít ngày nữa liền sẽ đến a a a hàn hiên ngoài cười nhưng trong không cười đại địch phía trước hắn làm sao có thể thật cười được tiền bối nói đùa nào có cái gì hiểu lầm à, ngược lại là ta trước đó đã thương triệu thành triệu vương không có q u á i ta đi la nhị công tử không biết lê nghĩa đập vào thành chủ triệu vương cảm giác sâu sắc ấy n ấ y đã trải qua lúc đầu sợ hãi lúc này hàn hiên đã triệt để an tâm tuy nhiên cái này tạ văn từ đầu tới đuôi một bộ lạnh nhạt bộ dáng nhưng là trong ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí sợ chọc g i ậ n chính mình nói rõ bọn hắn đối với mình cũng là có rất sâu kiếm nói rõ bọn hắn đ i với mình cũng có thể là bởi vì mà pháp băng tinh tháo hàn hiên đem họng tháo rời hắn cũng không cảm thấy một trăm vạn ma pháp băng tinh pháo liền có thể đánh g i ế t truyền thuyết cấp tại không có năng lực đánh g i ế t trước đó hắn không chuẩn bị cùng truyền thuyết cấp trở mặt vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ta liền sợ triệu vương là loại kia bảo vệ con lòng dạ hẹp hòi nơi này gió lớn tiền bối không bằng trước hướng thành chủ phủ một lần tạ văn nghe vậy khỏe miệng không khỏi giật một chút triệu vương thật đúng là loại kia bảo vệ con lòng dạ hẹp hòi cái này dị nhân rõ ràng là cái lao thầy tướng số bất quá lần này hắn tới là vì hóa giải một chút quan hệ vẫn là đến theo hàn hiên mà nói, nói. đó là tự nhiên triệu vương lòng dạ rộng lớn c hàn ỉ l g à y t hiên ư ờ n chính n g h vụ rất ề u quản không không thời nhị công từ thôi. Đến mức thành chủ phụ thì h công gian Đến đống n giáo có mức được từ ta đi i tạ vội ă n nhìn hướng không trung hướng Hàn Hiên nói ra, có hai cái bạn cũ đến đây, ta muốn cùng bọn họ tự ôn chuyện, tiện này vương cung đáng. Tốt, tốt, tốt, lần thứ nhất dùng, không có kinh nghiệm、gì. Hàn Hiên hai họ hưu chớ pháo khóa chặt khác cho thỏa thứ gì. ta tự tiểu tùy Tốt tốt tốt, ra, sau sau quốc đó đây, đem đại có có có lại cái cái cũ về v và nói không cần nghĩ cũng biết khẳng định là ngô quốc cùng sở quốc truyền thuyết cấp c ũ n g tới hàn hiên trong lòng có chút nghĩ mà sợ còn tốt ma pháp băng tinh pháo tầm bắn cũng không có rất xa chỉ có ba cái vương thành tại phạm vi bên trong bằng không lập tức đắc đắc tội bao nhiêu truyền thuyết cấp thái t r ư ờ n g hai trăm chín mươi ba thứ hai cái truyền thống t r ậ n tạ văn đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a rời xa thiên đình một chỗ trong đ ỉ n h hai người tướng mạo thường thường trung niên nhân đứng dậy nên đón xuất hiện tạ văn tạ văn đối hai người chắc tay kỳ đạo hữu mã đạo hữu chắc hẳn các ngươi cũng là bị cái kia băng tinh đại pháo hốt dẫn tới a kỳ minh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu ta còn tưởng rằng là cái nào núi rắt đ ạ t đi ra giã nhân tấn thăng truyền thuyết hướng về phía ta ngô quốc tới không nghĩ tới lại là một ổ đại pháo mã bảo dân cũng t h ầ n sắc giống vậy nghiêm trọng không nghĩ tới cái này dị nhân xuất hiện không đến hai tháng vậy mà liền có thể cầm giữ có thể uy hiếp vương triều vũ khí quá nhanh chẳng biết tại sao ta có loại mánh liệt xúc động muốn đem cái này băng tinh đại pháo liền mang thiên đình hủy đi ta cũng giống vậy đáng tiếc tạ văn nhìn chăm chú thiên đình phương hướng nửa ngày tạ văn thu hồi ánh mắt đối hai người chắc tay ta không nên ly vương cung quá lâu xin từ biệt ngày khác tạm biệt cáo tử đại thúc đến hai cái bánh bao hoàng phi hồng đưa tay tại bánh bao bảy ra đại thúc trước mắt cơ cơ bánh bao bảy ra đại thúc lấy lại tinh thần trên mặt tách ra nụ cười tiểu hoàng a hôm nay tới đến hơi chê a hại có đại địch toàn viên chuẩn bị chiến đấu đến bây giờ mới giải trừ trạng thái khẩn cấp hoàng phi hồng giải thích nói ồ cái gì đại địch cần muốn các ngươi toàn viên chuẩn bị chiến đấu chào đại thúc kỳ mà hỏi thăm nghe nói là truyền thuyết cấp truyền thuyết cấp nghe qua không đại thúc lắc đầu chưa nghe nói qua rất lợi hại phải không một ngón tay liền có thể hủy đi thiên đình không phải bình thường lợi hại đại thúc trên mặt lộ ra thần ra kinh khủng, lộ sắc đưa â y không phải n là ngươi một cái bánh bao nhân rau về sau thiên đình yên ổn vẫn là đến dựa vào các ngươi a tạ ơn đại thúc hoàng phi hồng tiếp nhận bánh bao ném phía dưới một ngân tệ liền chạy tiểu hoàng cho sai là hai cái đồng tệ bánh bao đại thúc hướng về chạy đi hoàng phi h ư n g hô bất quá lúc này hoàng phi hồng đã sớm chạy mất dạng bánh bao đại thúc cười lắc đầu đem ngân tệ ném vào tiền hộ cha làm sao vậy là có người hay không kịp nợ một cái sức sống thanh xuân thanh xuân thiếu nữ chạy tới phía sau nàng còn theo một người mặc vải thô áo gai phụ nữ tuy nhiên mặc lấy một mạng vẫn như c ũ khó nén hắn phong tình hai đầu lông mày cùng thiếu nữ có mấy phần giống nhau đoàn lan đã xảy ra chuyện gì phụ nhân cũng hỏi bánh bao đại thúc cười nói không có chuyện gì đụt p ả i một cái có ý tứ dị nhân hai cái bánh bao cho ta một bạc tệ chờ ngày mai lại trả lại hắn hắn sẽ không số học sao đần q u á a bị truyền thuyết cấp thân cần thăm hỏi sau đó hàn hiên cũng không dám tiếp tục chơi lần này chơi ra truyền thuyết cấp lần tiếp theo nói không chừng chơi cái thần cấp tới bị diệt tìm ai nói do lý lẽ đi ma pháp băng tinh pháo sử dụng quyền hạn hàn hiên chỉ cấp triệu xuất kỳ gợi cảm mẫu con rán hiệu nạ cùng vịnh xuân biệt vấn kỳ thật cũng chính là để vịnh xuân biệt v ấ n phụ trách cái này ổ đại pháo đây là gợi cảm mẫu con rán đề cử nàng nói vịnh xuân biệt vẫn pháo đánh cho cũng không tệ lắm v nguyên h thiên đình Xuân vẫn n Biệt làm láo cấp thành viên, nhưng viên, bản ở i tại phạm vi nhỏ chiến người ngoài, hiên rời vì vị tìm kỹ không năng hướng nhỏ càng ngày càng thành người ngoài, hàng hiên một mực có ý đem rời tuyến, Nguyên xu đấu quá phạm thích hợp. được một tiệt bất lại mực đem có ý trí b hắn còn có thể phụ trách tình báo bộ bởi vì hắn có thể quản khống tất cả khất cái thế mà người chơi xuất hiện để nhu cầu bìa lớn khất cái đều bị điều động đi làm thuê thiên nguyên trước mắt cơ bản không nhìn thấy khất cái thiên nguyên bên trong khất cái cùng làm t ì n h không giống nhau bọn hắn căn bản là bởi vì không có hộ tịch không cách nào sinh tồn chỉ có thể ăn xin có hộ tịch có công việc đảng hoàng người nào làm ăn mày a bởi vậy vịnh xuân biệt vẫn năng lực tình báo ngay từ đầu liền bị tiến nghe gợi cả mẫu con giàn nói gần nhất vịnh xuân biệt vẫn lo nghĩ đến không được vẫn cảm thấy chính mình không xứng với thiên đình thành viên thân phận lần này để hắn làm h ọ c t h á o cũng coi là cho hắn tìm một ít chuyện làm hắn phạm vi nhỏ chiến đấu năng lực vẫn là vô cùng mạnh rất nhanh thời gian liền đi tới giữa trưa tòa thứ hai truyền t ố n g pháp trận chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng đại lượng người chơi tràn vào thiên đình một bộ phận lại nhanh chóng rời đi cũng không ít chạy vào trong thành hàn hiên cùng thiên đình tại lam tinh k h p nơi phan còn là không ít nhìn lấy truyền t ố n g trận đầy tràn tình cảnh hàn hiên tạm thời từ bỏ tổ chức nhân viên tiến về đạo quốc vương thành dự định trước duy trì bên trong thành ổn định mới là trọng yếu nhất hiên ca đánh nhau hàn hiên đang quan sát bên trong thành phong cảnh thời điểm triệu xuất kỳ lại hùng hùng hổ hổ chạy tới ai là ai đánh nhau đánh lên là tất nhiên làm tin h các quốc gia ở giữa mâu thuẫn vẫn là thật nhiều đây là các quốc gia lẫn nhau khắc chế tình hồ dưới đối với người bình thường tới nói bọn hắn cũng không cần phải khắc chế đi qua chỉ là bị hạn chế hiện tại hạn chế không có một cách tự nhiên thì làm đều làm mười mấy cái quốc gia người chơi tại tiểu lấy đồ thành đại mao tại đánh tiểu mao cao lệ cùng cây gậy đánh cho có đến có vệ nói bừa nhét lão ca tại bắc mẹ quốc gây sự b ấ t quá bọn hắn người quá ít trực tiếp bị thanh trở về hướng tới tê tay thỏ đầu thế giới động vật chờ mười cái công hội tập thể xuất hiện đảo quốc hiện tại chính vây lấy bọn hắn phục sinh điểm giết Tốt. hàn hiên bỗng nhiên đứng lên ghi lại bọn hắn truyền t ố n g ghi chép toàn ngạch trả về h ắ c h ắ c h ắ c ta đã sớm cùng bọn hắn chào hỏi sau đó hàn hiên tìm cái nhìn từ nhiều góc độ ba d toàn cảnh trực tiếp quan sát đảo quốc vương thành sự tỉnh thật tình huống lúc này đảo quốc vương thành trên đường phố đã không nhìn thấy đảo quốc người chơi thỉnh thoảng hữu hoa quốc người chơi đang tuần tra một bên cảnh ngoại lãnh địa cũng đều bị hoa quốc công sẽ chiếm lĩnh đại lượng đạo tặc tại đảo quốc giã ngoại tìm kiếm lấy tìm kiếm cá l ò c lưới chỉ cần gặp phải cũng là một đoàn người chơi vây quét vây quanh đảo quốc vương thành phục sinh điểm không chỉ có hoa quốc người chơi còn có mấy ngàn đồng tử quốc cùng cao lệ quốc người chơi bọn hắn đều khắc chế không có lẫn nhau công phạt cùng một chỗ chắn đảo quốc phục sinh điểm đến mức công hội trụ sở tự nhiên cũng có người thủ bất quá bọn hắn tại vương thành công hội trụ sở cũng không nhiều cũng không phải là tất cả công hội đều có thể cùng thiên đình một dạng â đồm nhiều như vậy lãnh địa giết đối thiên đình tới nói công hội trụ sở di chuyển khiến là tràn ra có thể tùy thời dùng đối với những khác công hội tới nói cũng là một lệnh k ó cầu nguyên bản tại vương thành có công hội trụ sở công hội còn rất may mắn có thể trốn ở công hội trụ sở bên trong trốn qua một kiếp thế mà rất nhanh hoa quốc người chơi thì tế ra khí giới công thành cái này là có thể trực tiếp đối công trình kiến trúc tạo thành thương tổn dụng cụ cái này đến cái khác công hội trụ sở bị cưỡng ép phá vỡ trụ sở bên trong người chơi lần nữa bị thanh lý chống không công hội trụ sở bị phá về sau bọn hắn tự nhiên chỉ có thể ở vương thành phục sinh điểm phục sinh thế mà vương thành phục sinh điểm nên đón bọn hắn cũng là hơn vạn người chơi không đến nửa giờ đảo quốc vương thành đã không nhìn thấy một cái đảo quốc người chơi chương hai trăm chín mươi bốn đảo quốc hủy diện trừ phi kịp thời thoát chiến bên dưới vàng không bị rết trở lại 39 c ấ p tối đa cũng, cũng là một hai phút sự tỉnh ngay tại các đại công hội hội trưởng thương lượng đi đảo quốc thành c h ấ n đổi u tận rết tuyệt thời điểm nguyên bản tọa sơn quan h ổ đấu đảo quốc vương thất đ ố n g nhiên xuất thủ đại lượng cấm vệ theo vương cung sông ra nhìn đến hoa quốc người chơi thì rết lúc đầu bị đánh l é n dẫn đến hoa quốc người chơi đại lượng tử vong bất quá kịp phản ứng về sau các đại công hội tổ chức lên phản công 4-50 cấp cấm vệ đối với hiện giai đoạn người chơi tới nói cũng không phải là rất mạnh đặc biệt là người chơi số lượng còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rất nhanh vương cung bên ngoài cấm vệ bị c h ố n g giống vương cung cửa cung lần nữa nhắm lại tại hoa quốc người chơi chuẩn bị một lần hành động đánh hạ đảo quốc vương cung lúc đảo quốc truyền thuyết cấp mang theo một đám tôn giả cấp xuất hiện trước sau bất quá một phút đồng hồ đảo quốc trong vương thành người chơi đều bị thanh ra ngoài trực tiếp người chơi tử vong thị giác cũng cắt trở về hoa quốc các vương thành phục sinh điểm quá không biết xấu hổ người chơi ở giữa chiến đấu nợp đỡ cờ lại còn đ ú n g tay hàn hiên tức giận đến không được bỗng nhiên hắn nhìn hướng triệu xuất kỳ ngươi cùng kiếm tâm đi tìm thần bí thương nhân tranh thủ soát trương cầm chú đi ra thì ta bỏ ra triệu xuất kỳ những mày không có bất kỳ cái gì hành động. hàn hiên thần s ắ c đổi biến ngươi sẽ không đã hát hát hiên ca phản ứng của ngươi vẫn là quá chậm hôm qua nhìn đến cấm chú uy lực bọn hắn tìm đến ta chờ ta x o á t đến một tấm cấm chú giao cho bọn hắn về sau mười cái thần bí nhân cho ta gửi tổng cộng năm trăm vạn kim tệ để cho ta cho hướng tới công hội l ạ i x o á t năm tấm cấm chú vì thế ta thế nhưng là một đêm đều không ngủ cuối cùng vẫn là thần bí thương nhân trước chịu không được tận lực cho ta x o á t một tổ cấm chú hàn hiên giật mình sau đó cả giận nói chuyện trọng yếu như vậy ngươi vậy mà không nói cho ta triệu xuất kỷ cười hát hát ta đáp ứng bọn hắn muốn bảo mật nhà làm người đâu trọng yếu nhất chính là coi trọng chữ tín c á t hàn hiên không tiếp tục đi truy cứu triệu xuất kỳ mà là tiếp tục đem chú ý lực đặt ở trực tiếp phía trên lấy hướng tới công hội cầm đầu mỗi cái công hội lần nữa tập kết hoàn tất bất quá lần này bọn hắn không có một mạch địa thông qua truyền thống trận truyền thống đến đảo quốc vương thành mà chính là trước phái ra một cái đạo tặc hệ người chơi đi qua bất quá rơi xuống đất trong nháy mắt tên t i ê n người chơi thì không cách nào nhúc đ í c h sau đó bị trong truyền thống trận cấm vệ đánh giết mắt thấy hướng tới công hội chuẩn bị lại để cho một cái người chơi đỉnh lấy vô địch cùng miễn khống thuẫn đi thử nước hàn hiên đi thẳng tới trong truyền thống trận ngăn đó là truyền thuyết cấp lĩnh vực miễn không là vô dụng lên cho ta cái vô địch cùng đi tốt lần này chúng ta sáu cái cùng tiến lên hướng tới hạch bình thời gian cũng không biết cái gì lĩnh vực có điều hắn biết hàn hiên chắc chắn sẽ không lừa hắn bất quá đã hàn hiên đều ra tay cái kia cũng không cần phải thử lại nước bọn hắn sáu cái cầm câm chú người trực tiếp cùng đi phong trực tiếp bên trong nguyên bản nhìn đến hướng tới hạch bình thời gian để người chơi đi qua tặng đầu người còn một mặt mộng bức người xem nhìn đến hàn hiên lúc g ầ n ẩn minh bạch muốn phát sinh cái gì ta đã biết người biết cái gì rồi ta cũng biết m o n nói cho ta biết ta vội muốn chết để cho chúng ta rửa mắt mà lợi đi đối đãi n g ư ơ i mã đinh đinh trong nháy mắt bảy trên thân người đều mặc lên vô địch cùng miễn khống hộ t h ấ n bộ hàn hiên trực tiếp mở ra tử thần lĩnh vực truyền t ố n g ra lệnh một tiếng bảy người đồng thời truyền đưa đến đảo quốc vương thành thư còn dám tới sạp dồ họa tạ nạ bệ khinh thường nhìn lấy hàn hiên cùng hướng tới hạch bình thời gian b ọ n người dị nhân cũng là ngu xuẩn chẳng lẽ coi là nhiều người liền có thể ngăn cản hắn u y áp thế mà sau một khắc trên mặt hắn khinh thường thì biến thành nghĩ hoặc sau đó biến thành hoảng sợ chỉ thấy sáu cỗ quỷ dị năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đảo quốc vương thành sở hữu người bao quát hàn hiên cùng sạp r ồ h ỏ a tạ nạ bệ đều bị định tại chỗ nằm vô pháp lúc đ í c h thậm chí ngay cả tư duy đều cơ hổ l ầ m vào đ ỉ n h trệ các người những tên đ i ê n này sạp r ồ h ỏ a tạ nạ bệ dù sao cũng là truyền thuyết cấp rất nhanh liền phá vỡ hạn chế có điều hắn vẫn như cũ không cách nào đột phá không gian hạn chế chỉ có thể dựa vào nhục thể ra bên ngoài chạy thế mà lúc này hắn ngay tại hàn hiên bọn người phụ cận tại cầm chú trung tâm vị trí lại như thế nào có thể chạy được ra ngoài trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc cùng hàn hiên trước đó sử dụng bất quá thiên lôi còn không rơi xuống đại địa trước hết sụp đổ đông dường như máy thủy áp đặt ở phấn biết phía trên một dạng toàn bộ vương thành bị lực lượng vô hình nghiền thành một phấn tại quyển trục thả ra một khắc này hàn hiên bọn người trên thân vô địch cùng hộ thuẫn liền bị lực lượng vô danh thanh trừ lúc này tự nhiên là trực tiếp bị miễu sát liền áo choàng hộ chủ bị động đều thẳng tiếp bị thanh trừ bất quá hàn hiên cũng không có t r a n h thức tử vong mà chính là biến thành linh thể trạng thái thay đổi càng khôn vậy mà không có mất đi hiệu lực hàn hiên vui vẻ chuẩn bị ra bên ngoài chạy bất quá lập tức lại ngừng hai lần thay đổi c à n khôn cũng liền hai mươi giây thoát đi thời gian. lúc này trên h không t được, còn bằng trời n h h từng h c á mảnh từng mảnh tuyết hoa nhẹ nhàng rớt xuống vậy mà không chút nào thụ màu lam hỏa diễm ảnh hưởng rơi vào dung nham phía trên trực tiếp xuyên tấu mà xuống không biết nện đến dưới đất bao sâu Bị tuyết hoa đụng chạm đụng、like so、quốc a r gia n thông báo người thế sau khắc chơi hướng tới h ạ n h bình thời gian đánh giết đảo quốc đại thần quốc gia thông báo người chơi hướng tới hạch bình thời gian đánh giết đảo quốc đại thần hệ thống thông báo người chơi hướng tới hạch bình thời gian đánh giết đảo quốc vi vương van d u ộ i của kim hệ thống thông báo người chơi hướng tới hạch bình thời gian triệt để phá hủy đảo quốc vương thành đảo quốc hủy diệt hệ, hệ thống thông báo người chơi hướng tới hạch bình thời gian cầm đầu cái đánh giết quốc vương người chơi khen thưởng đặc thù đạo cụ long văn ngọc bích hệ thống thông báo người chơi hướng tới hạch bình thời gian cầm đầu cái hoàn thành diện quốc người chơi khen thưởng thần cấp áo c h à n g diệt thế áo c h à n g Có lẽ là hàn ư ớ tới n bình thời gian nhanh nhất sử dụng quyền nên những g thời trụ, hạch chú cho thứ cấm sử y t h ô g báo cơ hiên ộ tất Trước cả đều là của hắn. 295, Phục Quốc Chiến. đều là Hàn hắn. h i cảm thấy những phần thưởng này rơi vào hướng tới hạch bình thời gian trên đầu là thực chí danh quy đó là hắn nên được dù sao lần này đánh bất ngờ đạo quốc cũng là hắn tổ chức lần thứ hai thay đổi càng khôn kết thúc hàn hiên tại thiên đ ỉ n h phục sinh đ i ể m phục sinh không qua lông mày của hắn lại là n h â n ở cùng nhau cũng không phải là bởi vì rất cấp sự tỉnh rất một cấp với hắn mà nói không phải chuyện ghê vấn gì kinh nghiệm đã sống đầy giết một cái quái thì có thể trở lại năm mươi chín cấp lại đi thu mấy đợt đồ ăn tùy tiện treo một hồi máy kinh nghiệm lại đ ấ y chủ yếu là hắn nhìn hồi lâu thông báo cũng không thấy được đảo quốc truyền thuyết cấp bị đánh chết thông báo không có gì bất ngờ xảy ra cái thứ nhất đánh giết truyền thuyết cấp ít nhất là hệ thống thông báo cấp bậc hiện tại không có xuất hiện thông báo nói do cái kia sạp r ồ họa tạ nạ bệ còn chưa có chết theo thời gian từng giây từng phút trôi qua hàn hiên thần sắc càng phát ra khó coi hàn hiên liền vội vàng đem việc này cáo chi hướng tới hạch bình thời gian bọn người để bọn hắn chất đợi tại v ư n thành đ ư n g ra bên cạnh cũng không muốn đến thiên đình nửa giờ sau phế tích dưới một đạo toàn thân đại người này chính là hàn hiên một mực đang tìm sạp dỗ họa tạ nạ bệ lúc này trên người hắn không đến sợi vải lông tóc cũng hoàn toàn biến mất thậm chí hắn ra trên người đều không có một khối là hoàn hảo toàn thân tản ra thịt nướng cháy hương ha ha ha ha ha ha ha ta còn sống sạp dỗ họa tạ nạ bệ cản rỡ cười như điên tại ý thức đến trốn không thoát cấm chú phạm vi về sau sạp dỗ họa tạ nạ bệ sử dụng thổ độn trốn đến dưới lòng đất cái này khiến hắn tránh đi phần lớn phong hệ kim hệ băng hệ cùng hỏa hệ cấm chú thương tổn lại thêm hắn siêu cao thổ hệ thương tổn lại thêm hắn siêu cao thổ hệ thương lần lượt từng bóng người xuất hiện tại sạp d ồ h ò a tạ nạ bệ trước người đối với hắn cùng kính hành lễ họa tạ nạ bệ đại nhân thiên hoàng bệ hạ bị trung nguyên dị nhân sát hại phổ thông binh lính đã mất dùng các ngươi triệu tập tám trăm thành trấn trấn trưởng cùng các cửa hải lớn tướng quân cùng nhau tiến đến vì thiên hoàng bệ hạ báo thủ này họa tạ nạ bệ đại nhân ngài thương thế kia không sao c ũ này g không phải l phốc phốc trong v lòng mọi người run lên không còn dám có nói từ sạp dỗ họa tạ nạ bệ là không tin hoa quốc người chơi còn có cấm chú cấm chú cũng không phải cái gì có đầu đường đồ vật muốn là tất cả mọi người có thiên n g hoàn hoàng bệ hạ ngài bị chết tốt thật sự là thiên hữu ta ổ xi、si、mạ đế quốc hiến ca thống kê đi ra Đảo vào quốc chuyên thuyết trước mắt còn có cái đến cấp cờ, cái đến cấp, thuyết cấp thì một cái mắt tờ thì tạ nạ bệ. Tê hít ngụm nợ nạ Hàn Hiên họa sạp bệ. không í lạnh. h k thống kê cũng không cảm thấy đảo quốc còn có thể còn thừa nhiều thiếu cường giả nhưng là nhất thống tính liền phát hiện vấn đề cầm chú chỉ là diệt vương thành mà thôi các thành trấn cùng cửa khẩu mới là cường giả nhiều nhất địa phương hơn một cái c h ấ n trưởng cấp bậc m ộ ư ơ i cái lao long cấp bậc đánh như thế nào a sợ là chỉ có thể dùng cầm chú cầm chú thôn mấy tấm ba tấm thần bí thương nhân cái kia đã không có hàng triệu xuất kỳ trả lời cái gọi là phục quốc chiến cũng là vong quốc còn x u t lại bộ đội đối với địch nhân thành trì phát khởi quốc chiến nếu như chiếm lĩnh đối phương tất cả thành trì liền có thể tại đối phương lãnh thổ phía trên thành công p h ụ quốc hàn hiên tham dự lần này diệt đảo quốc trực tiếp bị về lại đảo quốc địch nhân trận danh đồng thời bởi vì chỉ có hàn hiên có thành trì lại chỉ có thiên đình một tòa cho nên đảo quốc chỉ cần chiếm lĩnh thiên đình liền có thể sử dụng thiên đình phú quốc phú quốc chiến không phải sợ thuộc thế lực không cách nào tham dự trừ phi quốc vương lựa chọn tham chiến nhưng là rất rõ ràng nô q u ố c sẽ không tham chiến quốc gia khác cũng giống vậy bọn hắn không có hợp lý tham chiến lý do tuy nhiên quy tắc cũng không yêu cầu phải có tham chiến lý do bọn hắn thì không sợ uy nhân ở chỗ này làm lớn long hướng dương nói chỉ là uy nhân làm sao phải sợ mà lại hắn còn nói chúng ta không cần phải diệt quốc hàn hiên tự nhiên biết long hướng dương ý tứ người chơi có thể diệt báo quốc tự nhiên cũng có năng lực diệt cái khác các quốc gia cái này trực tiếp dung chuyển mỗi cái quốc gia quyền uy bọn hắn hận không thể thiên đình bị hủy diệt để người chơi khác nhìn đến kết quả sau có thể thu liễm một chút không còn dám như thế tùy ý làm vậy các quốc gia không trong bóng tối trợ giúp đảo quốc coi như tốt làm sao có thể chỉ nhìn bọn họ giúp thiên đình được rồi được rồi vẫn là đến dựa vào chính chúng ta còn có ba ngày thời gian xây thành trước thả một chút để đại gia nỗ lực thăng cấp tăng lên thực lực ta đã biết triệu xuất kỳ sau khi đi hàng hiên nhìn lấy góc trên bên phải bảy mươi ba ba nghìn hai mươi b ố đến ngược ngược lại không có như vậy có áp lực nếu như là s ă m d ộ họa tạ nã bệ hiện tại trực tiếp mang theo hơn một người đến hắn đoán chừng chỉ có thể chạy trốn nhưng là mở phục quốc chiến liền bị quy tắc hạn chế nhất định phải sau ba ngày mới có thể đi vào công ngược lại là cho hắn chỗ tăng lên cảnh giới của hắn đã tăng lên tới một ư ơ i tám giây ngày mai tu luyện hoàn thành thì có thể đến tới hai mươi giây đến lúc đó liền có thể đột phá năm mươi chín cấp hạn chế đạt tới sáu mươi cấp như vậy là một đợt đại đề thăng đằng sau còn có hai ngày nhiều thời gian cho hắn tiếp tục tăng lên mà lại thành trì thương thành còn có thể lại đổi mới ba lần nói không chừng có thể ra đồ tốt cho dù là lại đến một môn ma pháp băng tinh pháo cũng là tốt đến lúc đó chưa hẳn không có có một trận chiến thực lực con rán các ngươi liệt hảo tinh anh bản g danh sách an bài tốt ta dẫn bọn hắn thăng cấp hàn hiên đem lý nhị theo trong địa lao xét ra kỳ thật lý nhị đã sớm thanh t ỉ n h có điều hắn sợ hãi đạp phởn cho nên một mực tránh ở phía dưới không chịu đi ra thôi nguyên bản lý nhị còn không nguyện ý đi ra bất quá hàn hiên nói để hắn mang chính mình đi vạn thú sân mạch lý nhị trong nháy mắt thì nguyện ý chỉ cần không trở về nguyện cung liền tốt hàn hiên hiện tại mục tiêu là đem một bộ phận tinh anh người chơi đưa đến năm mươi năm cấp mỗi năm cấp một cái tăng lên lại cao hơn cũng không cần phải đại chiến sắp đến có thể tăng lên một điểm là một chú Tuy nhiên một nhiên chương á i 55 cấp t i ê n đỉnh n g ờ i c h i khả ă n đ á n h không l ạ i m ộ trăm cái 70 cấp cờ, 70 nở nhưng là chín cấp người chơi lại có thể mươi ờ i c h hình thành lành tính hoạn. s a u ngày, cơ bản có thể cam đoàn tất cả chiến đấu nghiệp đến 55 cấp trở lên. Trường cơ có cam cả chức cấp thể tất trở đấu 55 296, viên thiên liên minh hàn hiên tại mang công hội thành viên thăng cấp thời điểm hiệu nạ cũng xuất hiện ở hàn hiên bên người không ngừng mà sử dụng t h a n h phong âm những ngày này nàng cơ bản đều tại song thụ chi xâm bên trong chợ giúp tinh linh tộc kiến thiết gia viên ngay từ đầu ả o bọn hắn cũng đối đảo quốc thực lực không có cái gì khái niệm quốc gia đều bị diệt còn lại tàn binh bại tướng có thể có thực lực gì sau khi thống kê kết quả sau khi ra ngoài đại gia mới biết được thiên nguyên bên trong nở thợ cờ quốc gia nội tỉnh Biết thiên rõ đạo thiên đình sau ắ p đối mặt là dạng gì định tại mặt tất trong t là Lúc này, dạng nhân. gì cả r n h đ ấ hoa quốc công sẽ đều ăn ý dừng tay. Sau đó ề u Sau ăn dừng ý tay. đ hướng tới hạch bình thời gian phát bài viết một hô các đại công hội hội trưởng lên tiếng ủng hộ viên thiên liên minh chính thức tạo thành hơn b ạ n công hội hội trưởng tại thiên đình tập hợp thương lượng đối sách liên minh đầu tiên nghĩ đến chính là sắp hiện ra có đảo nước cường giả từng cái tiêu d i ệ t đảo quốc có tám trăm h thành c h ấ n vậy liền đi đem những thứ này thành c h ấ n đ ề u d i ệ t đem c h ấ n trưởng đều giết lại đi đem cửa khẩu thủ tướng cũng đã giết nguy cơ chẳng phải giải trừ nói làm liền làm kỳ thật tám trăm h thành trấn phân cho hơn một vạn cái công hội mỗi cái thành trấn phải đối mặt là mười cái công hội đây cũng không phải là một cái trấn trưởng có thể chịu được thế mà khi bọn hắn sử dụng các loại thủ đoạn đến đảo quốc thành trấn lúc phát hiện những thứ này thành trấn người đã đi nhà trống không cần nói trấn trưởng cũng là một người thủ vệ đều không nhìn thấy sau cùng đại gia chỉ có thể cầm đảo quốc người chơi cho hà giận nguyên bản đại bộ phận đảo quốc người chơi đều bị giết trở lại thành trấn hiện tại vương thành cũng mất bọn hắn chỉ có thể bị vây ở thành trấn chờ p h ụ c quốc hiện tại trấn trưởng cùng thủ vệ đều chạy bọn hắn liền năng lực hoàn thủ đều không có không lâu một cái hơn tám mươi tuổi láo ra ra gánh lấy một thanh quốc chim tại đảo quốc mỗi cái thành chấn truyền thống trận lọt đảo hắn cũng không nhiều đảo mỗi cái truyền thống trận đảo một chút mỗi một quốc chim đi xuống đều sẽ dẫn phát không gian đổ sụt muốn không phải biết cái này là sinh hoạt hệ người chơi tất cả mọi người kém chút coi là đây là tuyệt thế đại năng thì lần này thì triệt để đem đảo quốc truyền tống trận làm hỏng lần này đảo quốc người chơi không chỉ có không có vương thành liên thành trấn cũng không đi được đối với cái này đảo quốc người chơi lại là không để ý bởi vì đảo quốc tuyên truyền bộ môn đã sớm tại tuyên truyền thiên đ ỉ n h cường đại thêm xong rồi tại so sánh thiên đ ỉ n h cùng phục quốc quân thực lực về sau bọn hắn nhất trí cho rằng phục quốc quân sẽ toàn thắng đến lúc đó bọn hắn toàn thể đảo quốc người chơi đều có thể hưởng thụ được thiên đình cường đại tăng thêm chỉ cần nhẫn qua mấy ngày nay tương lai bừng sáng bọn hắn đảo quốc sắp thành là cường đại nhất quốc gia thậm chí từ bỏ thành trấn cũng là đảo quốc cố vấn đoàn hướng xa rộ h ỏ a tạ nạ bệ đề nghị bọn hắn tại hoa quốc ánh mắt cũng không ít đại quy mô như vậy hành động cũng không có bất kỳ cái gì bảo mật bọn hắn tự nhiên là trực tiếp liền biết hoa quốc người chơi tại đảo quốc ánh mắt cũng không ít rất nhanh độ biên đại quân tập kết thì bại lộ bất quá phát hiện về phát hiện hoa quốc người chơi lại là bắt bọn hắn không có biện pháp nào bởi vì có xa rộ họa tạ nạ bệ cùng mười cái tôn giả cấp tại cho dù là bọn họ muốn chơi tự sát thức tập kích cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội đương nhiên viên thiên liên minh cũng không phải không có biện pháp. chỉ thấy một cái hoa quốc người chơi bỗng nhiên xuất hiện tại p h ụ c quốc quân t r ư ớ c trận trên người hắn đỉnh lấy vô địch cùng m a m i m n thuẫn trong tay nắm một tấm phong cách cổ xưa quần trục bởi vì trước đó hoa quốc người chơi thỉnh thoảng xuất hiện lại không tạo được bất cứ uy hiếp gì đến mức sạp d ồ họa tạ nạ bệ bọn người có thư giãn cho nên cũng không có trước tiên hạn chế người tới hành động chỉ thấy cái kia người chơi trong tay quần trục trực tiếp mở ra trong nháy mắt quang mang máy liệt hỏng bét sạp d ồ họa tạ nạ bệ không nói hai lời trực tiếp hướng dưới đáy chui những người còn lại đều là sắp nước ả tim gan vô ý thức có cẳng liền chạy thế mà chạy chỉ chóc lát bọn h nếu như là c ấ m chú vậy bọn hắn căn bản không động được m ớ i đúng chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại trước đó hoa quốc người chơi sớm đã không thấy bóng dáng ha ha ha ha nhìn lấy trong video phục quốc quân bộ dáng chật vật hoa quốc người chơi không nhịn được cười đó bất quá là một tâm chiếu sáng quyển chúng tôi tiếp đó viên thiên liên minh muốn lập lại chiêu cũ đáng tiếc sạp dồ họa tạ nã bệ có đề phòng một mực mở ra lĩnh vực liên minh người chơi thoáng qua một cái đến liền không cách nào động đậy bất quá bọn hắn cũng cầm liên minh người chơi không có cách nào liên minh người chơi đều là đỉnh lấy vô địch đi qua tuy nhiên bọn hắn bị áp chế lại nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn tiếp lệnh sạp dỗ h ỏ a tạ n ạ bệ không chịu nổi ký nhiễu nhưng là lại không dám rời đi hắn sợ chính mình chân trước đuổi bắt chân sau hang ổ liền bị bưng mắt thấy là phải đem xuống sạp dỗ h ỏ a tạ n ạ bệ cắn răng trực tiếp tuyên bố hoàn thành chuẩn bị chiến đấu hắn trọng thương chưa lành không có đạt được điều trị hiện tại còn muốn thường xuyên mở ra lĩnh vực chỗ nào chịu được liên minh người chơi chỉ thấy cái kia sạp dỗ h ỏ a tạ n ạ bệ tuyên bố hoàn thành chuẩn bị chiến đấu sau một khắc một đạo quang mang đem tất cả phục quốc quân b a phủ lập tức bọn hắn thì biến mất không thấy chuyện như vậy người đều chạy đi đâu rồi thiên đình trên quảng trường hướng tới hạch bình thời gian kinh nghi nói. đồng lại mọi n ư ra chỗ bọn hắn cũng vô pháp hành động không cách nào gia tăng mới thành viên thương thảo đối sách lấy được ngoại giới tin tức cái này đối thiên đình tới nói nhưng thật ra là một cái cực kỳ tốt tin tức điều này đại biểu phụ c quốc quân quy mô đã hoàn toàn định chết rồi viên thiên liên minh lần này thật là giúp bọn hắn đại ân hiện tại bọn hắn bất luận cái gì ăn bài phụ c quốc quân sẽ không biết thẳng đến ba ngày sau chính thức khai chiến theo thời gian để đến được buổi tối một mươi chín ba mươi cơ hồ chỗ có thiên đình công hội cùng phân công hội đều mở ra công hội chiến đây là viên thiên liên minh phát khởi đưa phân chiến cho thiên đình người chơi cung cấp công hội tích phân khi biết hàn hiên có thể thông qua đánh bột tăng lên thực lực về sau viên thiên liên minh lại khai triển thanh thế to lớn bột ngôi nâng kế hoạch liên minh chương o Hàn Hiên chuẩn bị l lớn hai bột. n trăm chín mươi bảy trật tự thần nhìn lấy đã cao đến ba năm trăm tám mươi hai vạn hp hàn hiên dứt khoát kết thúc tiếp tục soát bột hành động bởi vì hệ ắ n còn có c h u y n thống r ọ n g yếu ơ n m u làm. Hệ h t ố n thông báo người chơi lao đinh ầ chúc cầm cái p á t mừng người chơi đạt tới sáu mươi cấp thu ù y cơ t hoạch được bị động kỹ năng trật u tự thần người mỗi giây nhiều nhất chỉ lại nhận hai mươi lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn hàn hiên lúc này đang ở vào thời khắc mấu chốt tự nhiên không có có tâm tư để ý tới hệ thống nhắc nhở sáng sớm hôm sau hiệu na nhìn lấy hàn hiên sau lưng đen xì cánh nghi ngờ nói chúng ta không phải cùng một chỗ đến sáu mươi cấp sao vì ban thưởng gì cho ngươi nếu như là h u y ễ n khóc cánh nàng còn không chút nào để ý cái này đen xì có thể quá phù hợp nàng thẩm mỹ hàn hiên nghĩ nghĩ nói ra cũng không nhất định là đồng thời đến sáu mươi cấp ngươi suy nghĩ một chút chúng ta quá trình tu luyện cuối cùng là không phải do ta cái này đến ngươi cái kia hiệu na mặt trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng phi l ư manh hàn hiên một mặt nghiêm túc người đang suy nghĩ gì đấy ta nói chính là chân k h í a ta ôn dưỡng tốt lại tiễn nhập trong cơ thể người ta chủ đạo vậy khẳng định là ta tới trước hai mươi giai a sau đó hàn hiên mở ra tiên phong chi dược thuộc tính tiên phong chi dược loại hình cánh trang bị đẳng cấp sáu mươi cấp sinh mệnh giá trị hai năm sáu không không không không pháp lực giá trị một trăm hai tám không không không không k ô n g k í c h lực năm trăm m ư ơ i hai nghìn ma pháp năm trăm m t ư ơ i hai nghìn thần thánh một kích m ộ ư ơ i hai phần trăm né tránh ba mươi phần trăm k í c h lệ mở ra sau r a tăng ba mươi phần trăm công kích lực cùng ma pháp tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đồ ba mươi giây Tiên phong chi thuộc tính không thể nghi ngờ là cường đại. Nó tăng chi nghi đại, gia sinh phong không ngờ cường nó dược là mặt ệ n cùng 60 cấp. tiên phong khoát như gió, đều là 256 bạn, còn tăng lên pháp lực giá trị cùng song công. Còn có chân quý thần thánh một kích cùng nẻ tránh không thẹn với thần cấp cánh danh tiếng. h khoát pháp kích giá gió, giá với trị trị một cấp lực có cấp đều quý là m khác bởi vì hàn hiên trang bị đại sư tồn tại khích lệ thời gian cuột đổ từ hai phút đồng hồ rút ngắn đến ba mươi giây mà hắn tiếp tục thời gian cũng là ba mươi giây nói cách khác đây cơ hồ cũng là một cái thường trú bởi uff đồng thời l ử a thần c h i tâm hỏa long sáo trang cùng đồng tâm giới cũng đều lên tới sáu mươi cấp thuộc tính đạt được tăng lên cực lớn lựa thần tri tâm sinh mệnh giá trị 130.000, công kích lực 50.000, ma pháp 50.000, lực lượng 500, nhanh nhẹn 500, t h ể chất 500, hỏa long mũ giáp phòng ngự vật lý 6.000, phòng ngự ma pháp 7.500, lực lượng 400, t h ể chất 400, hỏa long c h i ể n l ế n giáp sinh mệnh giá trị 97.500, phòng ngự vật lý 9.750, phòng ngự ma pháp 8.250, lực lượng 400, t h ể chất 400, đồng tâm giới trái công kích lực 60.000, ma pháp 60.000, lực lượng 680, t r í lực 680, nhanh nhẹn 680. tinh thần 680, t h ể chất 680, phụ tá bao cổ tay ngọc bội cùng giải kỹ năng cũng không tệ hàn hiên cũng không định hiện tại thì hoán đổi bọn chúng cho dù là truyền thuyết cấp trang bị cho hắn tăng lên cũng, cũng không lớn ngược lại là kỹ năng hiệu quả tăng lên rõ ràng hơn tỷ như tấn công bao cổ tay trực tiếp thêm bạo kích thương tổn hắn hiện tại bạo kích tỷ lệ đã có tám mươi gia tăng bạo kích thương tổn xa so với trang bị thuộc tính giá trị lớn hơn mặt khác hắn đã để triệu suất kỳ đi soát thần bí thương nhân nhìn xem có thể hay không soát ra thích hợp thần cấp trang bị đổi thành thần cấp trang bị cái tia tăng lên m ộ i lớn sau đó hàn g hiên tra i nhìn lên giao diện thuộc tính từ khi thẻ năm mươi chín cấp bắt đầu hắn liền không có nghiêm túc nhìn qua một lần mặt bảng nhiều nhất nhìn xem hp tăng lên id l ã o đầu nhạc xưng ơ hảo tiên khu giả chức nghiệp không t i ê n phú bị động c h i vương chuyển sinh giả vô cấu chi thể đẳng cấp sáu mươi tám nghìn bốn mươi cảnh giới hai mươi hai trăm linh sinh mệnh giá trị năm một n g h chín bảy sáu chín tám pháp lực giá trị 3 0 trăm l i công kích lực 582.0102 m a pháp 121.5488 phòng ngự vật lý 392.527 phòng ngự ma pháp 358.296 t ố c độ di chuyển 2.668 bạo kích 80% t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 5.183 t r í lực 1.560 n h a n h nhẹn 4 0 4 m ư tinh thần 6 0 5 m ư thể chất 3 6 2 g h t h ờ i trang xích long phần thiên áo choàng tiên phong áo choàng n ằ m cánh tiên phong c h i dực vũ khí một tự thích h ớ n g vũ khí tử thần mười phi tiên vũ khí hai phượng minh năm phụ tá tự thích hướng vũ khí ác hỏa tiễn túi năm thân thể tự thích hướng y phục hỏa lòng chiến giáp mười phần cổ hỏa thần c h i tâm mười giới chỉ trái đồng tâm giới trái mười giới chỉ phải linh d ụ giới chỉ phải năm phần đeo phá không ngọc bội năm đầu hỏa lòng chiến khôi mười bao cổ tay tấn công bao cổ tay năm g à y báo t h ủ chi d à y năm kỹ năng thay đổi cản khôn mắt thuần di mắt không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần kiếm đến thần vô hạ cực thần song cầm thần trật tự thần trọng thương tuyệt mệnh một kích thuộc tính tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn theo hp cũng có thể thấy được tới tối hôm qua mới hắn chỉ nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở cũng không nghe rõ ràng là cái gì nội dung cái này xem xét cho hắn cả kinh không được tuyệt mệnh một kích năm chém viết vẫn là không phân người chơi cùng bốt cái này quá cường đại nếu như tại người chơi bình thường trong tay đây không phải là thỏa thỏa đoạt bột thần kỹ sao ai có thể đoạt lấy nắm giữ tuyệt mệnh một kích người nha đáng tiếc là hắn đã là thiên đình thành chủ giã ngoại mấy trăm con tàn huyết bột chờ lấy hắn thu hoạch căn bản không cần đi đoạt ai nếu như ta chỉ là người chơi bình thường cái kia thì tốt biết bao a hàn hiên bắt đầu tưởng tượng hắn chỉ là người chơi bình thường bị thiên nguyên mạnh nhất công sẽ nhằm vào ngoài ý muốn thu hoạch được tuyệt mệnh một kích điên cùng thưởng thiên nguyên mạnh nhất công hội hội trường bột thu hoạch được thần cấp trang bị lịch chuyển nhân sinh trở thành thiên nguyên mạnh nhất người chơi có vẻ như ta chính là thiên nguyên mạnh nhất công hội hội trưởng mạnh nhất người chơi ai nhân sinh thật sự là tịch mịch như t u y ế ta t hàn hiên không khỏi cảm khái nói t r ư ơ n g hai trăm chín mươi tám lập quốc tuyệt mệnh một kích với hắn mà nói cũng coi là không tệ kỹ năng tương đương với đem đối thủ hp giảm xuống năm không cho địch nhân tiêu huyết phản s á t cơ hội mà khi nhìn đến mới thần cấp bị động kỹ năng thời điểm hàn hiên là triệt để sợ ngây người mỗi giây nhiều nhất bị hai mươi lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn đây là khái niệm gì nói cách khác cho dù là gặp phải thần hắn cũng có thể thẳng năm giây nếu như hắn mỗi giây hồi máu có thể đạt tới hai mươi lớn nhất đại sinh mệnh giá trị hắn thì vĩnh viễn không chết được hoặc là nói kỳ thật hắn đã không chết được chỉ cần hắn đem thêm sinh mệnh giá trị trang bị toàn bộ bỏ đi hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị liền sẽ xuống đến ngàn vạn trở xuống đến lúc đó dù là hắn không công kích hiệu nạ đều có thể một cái thanh phong ngâm đem hắn hp、okay、về đầy mà hiệu nạ thanh phong ngâm thời gian cuột đổ chỉ có bốn giây đương nhiên hắn hiên hiện tại cũng sẽ không đần độn đem trang bị tháo bỏ xuống lấy hắn phát ra năng lực chỉ cần không phải một chọn một hắn đều có thể hút trở về một đối một tình huống dưới thì càng không cần lo lắng đứng lột có phi kiếm cơ điện cánh diều có vô hạn thuận di vô luận như thế nào đánh hắn đều không chết được trừ phi đối diện đỉnh lấy lô địch cùng hắn đánh hoa rơi vô địch truyền thuyết cấp a đơn đ ấ u a lúc này hàn hiên đối truyền thuyết cấp đã không có bất luận cái gì lòng tính sợ sau đó hàn hiên lấy ra tại ba lô bên trong phong tồn đã lâu ngọc bội long văn ngọc bích đợi lâu như vậy rốt c ụ c có thể sử dụng một người chơi đẳng cấp đến sáu mươi cấp hai người chơi nắm giữ một tòa thành trì ba hoa hạ danh vọng đạt tới một trăm l i n điều kiện đã thỏa mãn xin xác nhận phải t r a n g sử dụng long văn ngọc bích cái k i a quá trình không thể đ ị n h là không không có cái gì tốt do dự vâng long văn ngọc bích sử dụng thành công xin đ i ề n vào ngài quốc hiệu cùng vương hảo quốc hiệu sáu vương hảo sáu xác nhận hủy bỏ cái này cũng không có gì tốt nghĩ hàn hiên trực tiếp đưa vào thiên đình cùng tiên h vương điểm kích xác nhận hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc lập quốc thiên đình vương hảo tiên h vương khắp trốn mừng vui vạn quốc triều bái hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc cầm đầu cái lập quốc người chơi khen thưởng thần cấp trang bị thiên vương m i quan đối với lần này hệ thống thông báo các quốc gia người chơi biểu hiện không đồng nhất hoa quốc người chơi tự nhiên là cùng có thực sự tự hào kỳ thật hàn hiên lập quốc xưng vương đã tại bọn hắn trong dự liệu đặc biệt là viên thiên liên minh thành lập sau hàn hiên đã xác thực nói cho bọn hắn hôm nay sẽ tới đạt sáu mươi cấp lập quốc bọn hắn mong mọi cùng trông mong thì chờ hôm nay gia nhập thiên đình đảo quốc bị diệt về sau các quốc gia đối người chơi thái độ chuyển tiếp đột ngột có thể không cho nhiệm vụ thì không cho khen thưởng cũng áp xúc đến thấp nhất có n ở tờ cờ còn chơi mất tích cũng là muốn hạn chế người chơi phát d ụ cùng lưu tại nợ tờ cờ vương thành bị khinh bị còn không bằng gia nhập thiên đình còn có thể hưởng thụ kết xù tăng thêm ngoại trừ hoa quốc người chơi quốc gia khác người chơi cơ bản cũng không coi trọng hàn hiên thiên đình phát triển được càng tốt đảo quốc người chơi càng vui vẻ đúng vậy à liền sáu cái cấm chú đều đánh không chết c h u y ế n thuyết cấp thiên đình lấy cái gì chống cự đều là tại cho đảo quốc làm thế thôi thật là tại sao là diệt đảo quốc mà không phải đến diệt chúng ta phỉ dung quốc đâu hàn hiên lúc này thì là cha nhìn lên mới lấy được thần cấp trang bị thiên vương miệng quan đoán chừng cái này trang bị tên cũng là đặc biệt vì hắn x ư n g hảo x ứ n g đôi thiên vương miệng quan loại hình đầu đặc thù trang bị đẳng cấp sáu mươi cấp công kích lực năm mươi nghìn ma pháp năm mươi phòng ngự vật lý ba mươi phòng ngự ma pháp ba mươi lực lượng năm trăm trí lực năm trăm h thể c h ấ t năm trăm h thiên vương uy nghi n đối vương giả phía dưới sinh vật có thiên nhiên áp chế khiến cho tạo thành thương tổn giảm xuống nhận bị thương tổn tăng lên tối cao năm mươi thiên vương chuyên trúc miệng quan đã trói chặt lao đầu nhạc không thể giao dịch không thể vứt bỏ không thể hư hao hàn hiên trực tiếp đem thiên vương miệng quan đeo lên bất quá miệng quan phía trên châu xuyến để hắn có chút khó chịu sau đó hàn hiên hàng đầu bộ vẻ n g o à i thiết trí thành thời trang cái này thì t h u ầ n mắt sau đó hàn hiên mắt nhìn hỏa long chiến giáp hắn ngạc nhiên phát hiện coi như đem hỏa long chiến khôi đổi thành thiên vương miệ quan hỏa long chiến giáp vẫn như c ũ là sáu mươi cấp đây có phải hay không là đại biểu hắn có thể thẻ bởi u g e mỗi lần trang bị thăng cấp thời điểm liền đem hỏa long chiến khôi thay đổi chờ hỏa long chiến giáp thăng cấp lại đem hỏa long chiến khôi đổi thành thiên vương mũ miệng mặt khác hàn hiên cũng chú ý tới hắn trước đó phá không ngọc đội đã bị long văn ngọc bích thay thế long văn ngọc bích loại hình phần eo đặc thù trang bị đẳng cấp sáu mươi cấp sinh mệnh giá trị một trăm ba mươi công kích lực năm mươi ma pháp năm mươi thuộc tính cơ sở một theo quốc vận tăng lên trước mắt quốc vận một một trăm vương tri nộ đối mục tiêu tạo thành ba mươi ba mươi chân thực tương tổn Thời i g a nhìn cuộn đồ p ú t trói chặt lao đầu nhạc, không thể giao dịch, không thể vứt thể tới tăng thuộc tính theo tăng đồng Đã đầu hồ. nhạc, không không không Không nghĩ Long Văn Ngọc hơn nữa còn là theo quốc vận tăng lên. n giao gia dịch, hư hao. Bích h lại cơ quốc lao là là bỏ, sở, đến quốc vận hàn hiên lập tức liền nghĩ đến lúc trước theo trang sở sinh cái kia bên trong đạt được long văn ngọc bích ngụy đem theo ba lô lấy ra về sau hàn hiên nhất thời thì cảm nhận được long văn ngọc bích đối với hắn khát vọng nói xác thực là đúng trong đó quốc v ậ n khát vọng tâm niệm nhất động long văn ngọc bích ngụy bên trong quốc vận trong nháy mắt bị quất ra sau đó bị chính mình long văn ngọc bích hấp thu Một lát, hàn hiên t r o nếm g tay chỉ c ò ộ thử ố i trắng bệnh h đem long văn ngọc bích đổi về phá không ngọc bội bất quá cũng không thành công long văn ngọc bích đã không cách nào lấy xuống đây là bước ta không thể không tăng lên quốc vận a hàn hiên vội vàng xem xét tăng lên quốc vận phương pháp ngoại trừ cấp đoàn quốc gia khác quốc vận còn có thể thông qua khuyết trương đại quốc gia quy mô gia tăng nhân khẩu cùng kinh tế đến gia tăng cũng chính là tổng hợp quốc lực hàn hiên lại lấy ra hùng văn cho hắn long văn ngọc bích bất quá lần này long văn ngọc bích không n ú c nhích tí nào một chút quốc vận cũng rút ra không được đối với cái này hàn hiên cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n hùng văn khẳng định đã sớm đề phòng hắn đây ngoa tạo hiên ca người cái này vương hào lên hoàn toàn như trước đây cứng rắn a triệu xuất kỳ hứng thú bừng bừng trở lại ngoại cung hàn hiên đem chú ý lực từ trang bị bừng b ừ n trở lại ngoại cung hàn hiên đều lên còn sợ thiên vương nếu không có số lượng từ hạn chế ta đều nhớ tới thánh vương thiên tôn dù sao ta mệnh cứng rắn để ép được treo treo treo triệu xuất kỳ một mặt bội phục đúng rồi hiên ca hạch bình thời gian bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập thiên đ ỉ n h nhưng là hiện tại chúng ta chỉ có thể thu năm mươi cái công hội chính chúng ta thì chiếm m ộ ư ơ i ba cái hàn hiên suy nghĩ một chút nói hướng tới công hội cùng động vật thế giới đều thu vào đến sau đó cái khác công hội trước thu chủ công sẽ đi hướng tới công hội cùng động vật thế giới xuất lực là nhiều nhất trước đó tiến công đảo quốc cũng đều là bọn hắn chủ đạo mà lại hai cái này công hội đánh giá thái độ cũng không tệ tự nhiên là đều thu vào tới chương hai trăm chín mươi chín xuất bột h ă n g cấp tất ta cái này đi làm triệu xuất kỳ đang chuẩn bị đi hàn á t tên hiện chỗ không、đúng. Hiên ca, tên của người đúng. ca, của l m sao b i ế t hiên à màu n vàng h k m đúng không? Hàn h i vội vàng tra nhìn mình mô hình quả nhiên tên của hắn đã biến thành màu vàng kim mà lại lao đầu nhạc cũng biến thành thiên vương lao đầu nhạc giao diện thuộc tính bên trong tên của hắn phía trước cũng nhiều cái thiên vương nếu như hắn biến mất tên thì là chỉ biểu hiện thiên vương đương nhiên cũng có thể toàn bộ biến mất mà lại hắn còn phát hiện hắn thiên phú bên trong nhiều một cái vương giả vương giả gia tăng cuối cùng thương tổn năm mươi bị cuối cùng thương tổn giảm bớt năm mươi hàn hiên hỏi tham hữu nạ hỏi nàng có hay không cái này thiên phú thế mà h i ệ u nạ nói nàng cũng không có cái này thiên phú dù sao sáu mươi cấp trở lên ở trên cảnh giới xưng là vương cấp thế mà h i ệ u nạ nói cho hàn hiên thiên phú của nàng cũng không có vương giả đối với cái này hàn hiên cũng xác nhận này thiên phú là hắn xưng vương sau bổ sung sau đó hàn hiên bởi vậy nghĩ đến quan chức hệ thống mở ra vương quốc mặt bảng quả nhiên có phong thưởng lựa chọn hắn đem vương hậu đại tướng quân phong cho triệu xuất kỳ lại đem đại tư mã phong cho gợi cả mẫu con rán còn lại liền từ bọn hắn thương lượng đi dù sao thô sơ giản lược đến một chút đến có mấy ngàn cái quan chức hắn chỗ nào phong quan được tới tất cả quan chức đều là có bổ trợ chỉ là không có hắn vương giả khoa trương như vậy thôi tiên h hậu cùng đại tướng quân đại tư mã đều là ba mươi cái này tăng thêm nhìn như không cao kỳ thật đã phi thường khủng bố đây chính là cuối cùng tăng thương tổn cùng giảm thương tổn tựa như tại hàn hiên thế giới cũ bên trong có một trò chơi gọi lh đại loạn đấu mười lăm phần trăm tăng thương tổn cũng đã là thuần thuần trị số quái thương tổn hoàn toàn xem không hiểu ăn hết điểm tâm về sau hàn hiên để lý nhị giúp đỡ thí nghiệm một chút mới lấy được kỹ năng hiệu quả hắn có một cái nghi vấn đến cùng là cuối cùng thương tổn ưu tiên cấp càng cao vẫn là trật tự thần ưu tiên cấp càng cao hoặc là nói giữa bọn chúng trước tính toán người nào lý nhị hưng phấn dị thường trực tiếp cầm kiếm đối với hàn hiên loạn đâm hắn đã sớm muốn đánh hàn hiên bất quá một mực không có lấy cớ gia hỏa này mỗi ngày sai khiến hắn làm việc hơn một trăm n ă m hắn đều chưa làm qua nhiều chuyện như vậy năm sáu m ư ba chín bảy t ă m năm m i s ă m i s m i s năm sáu m i ba chín n g h bảy t ă m năm m i s s m i s s ngoại trừ mỗi giây một chút thương tổn cái k h á c công kích rơi vào hàn hiên trên thân đều biểu hiện mism r người lây là kim trung cháo vẫn là thiết bố xám a Đâm vào đâm vào tỷ có thể, có thể, phu đánh ta nhìn lấy nhanh chóng đào tàu lý nhị hàn hiên tức giận không thôi đem theo nguyện cùng trên danh sách vạch trừ gia hỏa này khẳng định là cố ý tuy nhiên hắn không có, có nhận đến bao nhiêu thực chất tính thương tổn nhưng là bị đánh vẫn là sẽ đau à mà lại hắn hiện tại đã là vương nào có vương nhất thẳng bị người đánh đạo lý bất quá nhìn đến trật tự thần hàn hiên tâm tình lại chuyển tốt cuối cùng thương tổn không hổ là cuối cùng thương tổn liền thần cấp bị động đều phải tại nó trước đó tính toán nói cách khác hiện tại hàn hiên mỗi giây nhiều nhất chỉ lại nhận mười phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn bất quá cái khác tỷ lệ phần trăm giảm thương tổn cùng cố định giảm thương tổn thì là ưu tiên trật tự thần tính toán theo lý nhị công kích cố định tạo thành hắn mười phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn liền có thể nhìn ra sau đó hàn hiên lại thể nghiệm một phen mới lấy được thần cấp cánh không thể không nói cánh vây lấy tầm mắt là lại so với bay thẳng kém rất nhiều mà lại người sẽ một chút hướng phía trước nghiêng vẫn là muốn nhiều thích ư ớ n g mới được bất quá dùng cánh cũng là có chỗ tốt cái kia chính là cơ sở tốc độ di chuyển gấp b ộ i không cần ra tốc tình h u ố n g d ư ớ i tốc độ phi hành liền đã phá năm nghìn mà lại so sánh thời trang phi hành dùng cánh là không có thời gian hạn chế chỉ cần thể lực đầy đủ liền có thể bay thẳng đến muốn làm à u đỏ thắm hoặc làm à u trắng liền tốt đây là hàn hiên lớn nhất không hài lòng địa phương nhìn lấy ngoại hình của mình luôn luôn hắn nhớ để theo ớ i một vị cố n â n đại hắc h hàng hàng triệu xuất kỳ gửi tới ảnh chụp màn hình đến xem lúc rạng sáng trong thương thành giá trị cao nhất đồ vật chỉ là một cái thuẫn vệ binh triệu hoàn quyển trục có thể chiêu một trăm linh cái thuẫn vệ binh mà bây giờ thương thành đầu tiên thì là lại một môn ma pháp băng tinh pháo cái này khác nhau cũng là năm nghìn kim tệ cùng một trăm vạn kim tệ quả nhiên háo sát nam nhân vận khí sẽ không quá kém hàn hiên trực tiếp đem ma pháp băng tinh pháo cầm xuống sau đó thông báo triệu xuất kỳ a n ở cửa thành một bên khác làm xong những thứ này thời gian kế tiếp tự nhiên là thu thức ăn tuy nhiên hắn hiện tại có thể tiếp tục thăng cấp nhưng là thăng cấp tăng lên tốc độ kém xa đánh bột đặc biệt là loại này mỗi giờ một trăm tám mươi cái bột tình hồ dưới loại cơ hội này không dễ tìm chờ hắn đẳng cấp tăng lên những thứ này sơ cấp bột thì vô hiệu đẳng cấp kéo ra về sau lại chỉ có thể chính hắn dùng tay đánh cao cấp bột bởi vì triệu hoán q u y ể n t r ụ c số lượng không đủ cho nên hiệu nạ cũng không có cùng hàn hiên chia sẻ kinh nghiệm tất cả bột đánh rết kinh nghiệm đều là hàn hiên đ ư c hưởng ngay từ đầu bột đẳng cấp đều là sáu mươi lăm cấp tả h ư u mỗi cái bột kinh nghiệm đều tại một ba ước tả h ư u cho nên đánh rết sáu mươi hai cái một lúc hàn hiên thì lên tới sáu mươi mức cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới sáu mươi mức cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng chơi bùn thu hoạch được mười phần trăm t h u ộ c tính thân hòa thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm lại đánh rết sáu mươi chín cái bột về sau hắn lại lên tới sáu mươi hai cấp sáu mươi hai cấp bị động kỹ năng là chạy như bay chạy như bay thu hoạch được một mươi năm tốc độ di chuyển lại giết tám mươi hai cái bột về sau hàn hiên đạt tới sáu mươi ba cấp thu được mới bị động kỹ năng t ì hưu t ì hưu ngài đem không cách nào bị trộm cướp tử vong không rơi xuống bất luận cái gì đồ vật lên tới sáu mươi b ố cấp cũng chỉ cần chín mươi b ố cái bột sáu mươi b ố cấp lấy được bị động kỹ năng là trói buộc trói buộc đòn công kích bình thường có năm sát xuất tạo thành trói buộc hiệu quả tiếp tục ba giây trói buộc trạng thái không cách nào di động nhưng là có thể tiến hành công kích sáu mươi b ố cấp đến sáu mươi năm cấp cần thiết kinh nghiệm đột nhiên tăng lên đến một trăm năm mươi thức bột cung cấp kinh nghiệm cũng hạ thấp không đủ m ộ c thức dẫn đến lên tới sáu mươi năm cấp c h ọ n vẹn cần đánh g i ế t một trăm năm mươi một chỉ b ộ t bất quá đây đối với hàn hiên t ớ i nói cũng chính là năm mươi phút sự tình thôi đinh chúc mừng người chơi đạt tới sáu mươi năm cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đầu bếp thu hoạch được một m ư ơ hỏa thuộc tính thân hỏa thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm t r ư ơ n g ba trăm thiên công chủ ý đối với hỏa thuộc tính thân hòa hàn hiên còn là vô cùng hài lòng vẹn vẹn tính toán hỏa thuộc tính thân hòa liền đã đạt tới bốn mươi lại thêm lựa thần c h i tâm l i ề n có thể đạt tới tám mươi tám phần trăm hỏa thuộc tính giảm thương tổn nếu như lại tính cả cố định giảm thương tổn tỷ lệ phần trăm giảm thương tổn còn có ma phòng cuối cùng giảm thương tổn cái kia thương tổn cơ bản tương đương không có đương nhiên bây giờ có được trật tự thần cái này hỏa thuộc tính thân hòa cũng không quan trọng bao nhiêu qua loa ăn cơm chiều về sau hàn hiên tiếp tục x o á t bộ thăng cấp lần này đánh chết hai trăm linh một chỉ bộ t h ă n mới l ê n t ớ i trăm linh m c ấ p sáu mươi sáu cấp bị động kỹ năng là kiên định kiên định thu hoạch được mười lăm phần trăm dẻo dai tuy nhiên có hiệu nạ tại hàn hiên có thể hoàn toàn miễn dịch không chế bất quá có câu lời nói được tốt luôn có không có ở đây thời điểm đi đến lúc đó dẻo dai thì lộ già vô cùng trọng yếu đến sáu mươi sáu cấp về sau sáu mươi năm cấp bột liền không thể lại cho hắn cung cấp bị động tần số bảy mươi cấp l ĩ n h chủ ngoại trừ thiên đ ỉ n h liền không có cái khác công hội khai hoang qua cho dù là thiên đ ỉ n h cũng bất quá mở ba cái bảy mươi cấp lãnh địa bởi vậy hàn hiên soát bột con đường cũng theo đó tạm thời đã qua một đoạn thời gian thời gian kế tiếp tự nhiên là khai hoang bảy mươi cấp l ĩ n h chủ cơ h ộ i hơn phân nửa hoa quốc người chơi cùng một chỗ tìm kiếm bảy mươi cấp l ĩ n h chủ vẫn là vô cùng dễ tìm một thẳng đến m ư ơ i một giờ dưới đêm hàn hiên mới mở năm mươi hai cái bảy mươi cấp trở lên l ĩ n h chủ bởi vì có khai hoang kinh nghiệm giá trị năm mươi hai cái l ĩ n h chủ thêm sau đó đổi mới bột vừa tốt đầy đủ hắn lên tới sáu mươi bảy cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới sáu mươi bảy cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng dần vào cảnh đẹp tiếp tục tác chiến sau m ộ ư ơ i phút bạo kích tỷ lệ gia tăng hai mươi bạo kích thương tổn gia tăng năm mươi thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm viên mãn kết thúc công việc ngoại trừ dạng sáng lấy được hai cái kỹ năng hàn hiên hôm nay hài lòng nhất kỹ năng chính là cái này dân vào cảnh đẹp kích hoạt về sau h á n bạo kích tỷ lệ liền có thể vượt qua 100%. đối với vận khí người không tốt tới nói không đến 100% cũng có thể là 0%. bây giờ có thể đến 100% còn có thể gia tăng 50% bạo kích thương tổn chỗ nào còn có thể không hài lòng sau đó hàn hiên mở ra giao diện thuộc tính cái này càng hài lòng hơn id thiên vương lao đầu nhạc s ư n g hảo tiên khu giả trước nghiệp không thiên phú bị động c h i vương chuyển sinh giả vô cấu chi thể vương giả đẳng cấp 67, 030 tỷ cảnh giới 20, i m ư ơ sinh mệnh giá trị tám mươi t pháp lực giá trị 340.380 công kích lực 9 0 6 6 0 r ă m a pháp 333.0138 phòng ngự vật lý 697.469 phòng ngự ma pháp 629.508 t ố c độ di chuyển 2.634 b ạ o kích 85% t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 5.215 t r í lực 2.170 n h a n h nhẹn 3.857 t i n h thần 6.176 t h ể chất 3.634 t h ờ i trang xích long phần tiên áo choàng tiên phong áo choàng năm cánh tiên phong c h i dực kỹ năng còn thừa kỹ năng điểm 832 t h a y đổi cả n khôn mắt thuần di không nhìn p h o n g ngự thần mưa tên thần kiếm đến thần v ô hạ cực thần song cầm thần trật tự thần kiên định dần vào cảnh đẹp hắn hp theo năm nghìn vạn tăng lên tới tám mươi tám bảy mươi ba vạn công kích lực cũng tăng lên tới chín trăm linh sáu vạn ma pháp cũng tăng lên tới tháng ba năm ba ba vạn trong đó có một bộ phận nguyên nhân là sáu mươi năm cấp trang bị lần nữa thăng cấp còn có một bộ phận thì ở chỗ đánh bột điệp ra bột đánh giết người tần số hoặc là nói chủ yếu cũng là bởi vì đánh bột nếu như không có nhiều như vậy người chơi đem bột đánh tới tàn huyết chờ hắn thu hoạch hắn lại như thế nào có thể nhanh như vậy thăng cấp đâu đây chính là hoa quốc người chơi lực ngưng tụ sao đây chính là trên giới một lòng a vô luận như thế nào cảm ơn các ngươi hàn hiên tự hỏi cũng không có vì hoa quốc người chơi làm bao nhiêu sự t ì n h lại nhận lấy đại gia nhiều như vậy trợ rút để hắn vô cùng hổ thẹn có lẽ hướng tới công hội là cảm thấy liên lụy hắn có lẽ đây chỉ là r a tại bọn hắn đối đảo quốc cửu hận nhưng là rút cũng là rút luận việc làm không luận t â m hắn lần thứ nhất ở cái thế giới này cảm nhận được lòng trung thành cái này hoa quốc hắn hàn hiên thủ định ngày thứ hai tỉnh lại hàn hiên thứ nhất mắt chước nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trong cảnh giới bởi vì hai mươi giai về sau, mỗi lần thăng dai cần công lực biến thành hai trăm cho nên bọn hắn một ngày tu luyện thì vừa vặn đầy đủ thăng một dai phía trước hai mươi dai vừa tốt thêm một trăm linh thuộc tính cơ sở hàn hiên cảm giác cảnh giới hẳn là sẽ không chỉ có thuộc tính cơ sở tăng thêm đem chú ý lực thả ở trên cảnh giới về sau tăng thêm hiệu quả lần nữa hiện ra quả nhiên hai mươi một dai thuộc tính cơ sở tăng thêm vẫn như cũng là một trăm linh bất quá phía dưới nhiều một cái khác đầu tăng thêm gia tăng một phần trăm thương tổn giảm b ấ t một phần trăm bị thương tổn h i ệ u nạ tăng thêm thì là cùng hàn hiên khác biệt nàng la thêm một phần trăm trị liệu cùng hộ thuẫn cường độ giảm bớt một phần trăm bị thương tổn xem ra đây cũng là căn cứ chức nghiệp khác biệt mỗi người xứng đôi bất quá bởi vì hàn hiên không có chức nghiệp cho nên là lớn nhất thông dụng tăng thương tổn cùng giảm thương tổn đối với cái này hàn hiên vẫn có chút thất vọng mỗi giai một phần trăm tăng thương tổn cũng không tệ lắm nhưng là một phần trăm giảm thương tổn liền không có tác dụng quá lớn nếu có thể đổi thành hai phần trăm tăng thương tổn liền tốt muốn cũng là thương tổn rất lớn hóa bất quá đây là trò chơi quy tắc không phải mình muốn thay đổi liền có thể đổi sau đó hàn hiên lại mở ra thương thành không biết hôm nay có thể bạch chơi vật gì tốt thiên công chủ ý m ư ơ i vạn kim tệ tài liệu tài nguyên bao đại đã bán sạch tài liệu tài nguyên bao đại đã bán sạch triệu suất kỳ bọn người hiện tại đã biết hàn hiên có thể mỗi ngày bạch chơi một kiện hàng hóa cho nên đem đắt nhất đồ vật lưu cho hắn hàn hiên đối lần này hàng hóa vẫn có chút thất vọng cái này thiên công chủ y nghe xong cũng không phải là cái gì có công kích tính đồ vật chẳng lẽ là thiết tượng thần cấp trang bị bất quá mỗi ngày một lần bạch chơi cơ hội không dùng thì phí mua sắm thiên công chủ y thành công phí tổn không kim tệ hàn hiên đem thiên công chủ y theo thương khố bên trong lấy ra xem xét thiên công chủ y loại hình tiêu hao phẩm đặc thù sử dụng đẳng cấp sáu mươi lập tức đem kiến trúc lên tới cấp tiếp theo、à. hàn hiên lúc này có chút một bức cũng không phải là cái này tiên công chủ y quá yếu mà chính là quá mạnh bọn hắn thiên đình thiếu nhất chính là cái gì chính là thời gian a bọn hắn có tiền tài nguyên đều chuẩn bị xong chờ thăng cấp thế mà thành trì cùng kiến trúc thăng cấp là cần muốn tiêu phí thời gian hai cấp thành trì thăng cấp đến ba cấp cần dòng g ã m ư ờ i ngày thời gian hiện tại còn lại tám ngày nhiều mà bây giờ hắn liền có thể đem thiên đình lên tới ba cấp hàn hiên đi thẳng tới thành chủ phụ trước vương cung cần năm cấp thành trì mở khóa tuy nhiên hắn hiện tại danh xương thiên vương nhưng là vẫn không có vương cung đương nhiên cho dù có vương cung hắn cũng khẳng định ở mức cung hàn hiên không chút do dự một truy nệ xuống tuy nhiên đẳng cấp càng cao thiên công chủ y tác dụng càng rõ lộ ra nhưng là hiện tại nguy cơ đang ở trước mắt chỗ nào có thể nghĩ đến lưu đến đẳng cấp cao về sau dùng chẳng lẽ chờ thiên đình bị công hãm giữ lấy chuyển cho hậu nhân chúc mừng ngài thành trì lên tới ba cấp thành trì quy mô mở rộng cửa khẩu hệ thống mở ra phòng ngự trận hệ thống mở ra chương ba trăm l i một pháp trận phòng ngự chỉ một tháng thiên đình thành trì quy mô khuyết trương lớn đến một trăm linh km hai lên tới ba cấp thành trì thiên đình có thể dung nạp công hội đếm đo một cái tử gia tăng đến hai trăm cái lần này thiên đình tổng hợp quốc lực đem sẽ nhận được bay vọt thức tăng lên rõ ràng nhất cũng là thiên đình quốc vận biến hóa dù cho bây giờ còn chưa bắt đầu thu công hội quốc vận thì đã đạt tới hai trăm hai mươi ba long văn ngọc bích tăng thêm cũng xuất hiện biến hóa long văn ngọc bích loại hình phần eo đặc thù trang bị đẳng cấp sáu mươi cấp sinh mệnh giá trị một trăm ba mươi công k í c h lực năm mươi ma pháp năm mươi thuộc tính cơ sở m ư ơ i theo quốc vận tăng lên trước mắt quốc vận hai trăm hai mươi ba một vương trí nộ Đối mục tuy i ê tạo thành nghìn chân thực thương tổn, thời gian cuộn đồ 15 phút trói chặt lao đầu nhạc, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể hư hao. Thuộc tính cơ sở tăng thêm tăng lên tới 10 mà lại hiện tại、vương、tri nộ cơ sở thương tổn cũng lật t nhạc, lại lao giao hao. chân hồ. không dịch, không không hư hiện mà gian cuộn đồng lên vương nộ cũng lần. cơ cơ đầu u đồ Đã bỏ, sở sở nhiên cái này tổn thương xem ra bình thường thôi khả năng còn không đạt được hắn giờ gs nhưng là tiếp tục tăng nữa nhất định là càng ngày càng mạnh cần trước công phá cửa ả i cái này cho thành chỉ giảm sốc thời gian đương nhiên đối người chơi tới nói thùng r ô n g kêu to tựa như hoa q u ố c người chơi thông qua truyền thống trận đi đảo quốc vương thành thả cấm trú một dạng căn bản không cần công phá cửa ả i nhưng là cái này cửa ả i phòng ngự nở đỡ cờ quân đội thì vô cùng hữu hiệu mà lại hàn hiên còn theo quốc chiến quy tắc bên trong nhìn đến quốc chiến thời điểm không cách nào sử dụng truyền thống trận khi đó cửa ả i tác dụng cũng liền thể hiện ra ngoài mặt khác phòng ngự trận cũng là hàn hiên cấp thiết nghĩa mới giống trước đó các quốc gia vương cung dân lên vòng phòng hộ cũng là phòng ngự trận phong ngự trận có thể ngăn cản thương tổn bảo hộ bên trong thành kiến trúc cùng bình dân tuy nhiên cái kia vòng phòng hộ tại cầm chú trước mặt tựa hồ không chịu nổi m ộ t k í c h nhưng đó là cầm chú a tổng không đến mức tất cả mọi người có cầm chú sau đó sau này quốc chiến đều là cầm chú đối với anh đi cái kia còn thăng cái gì cấp triệu xuất kỳ hiện tại đã xác nhận thần bí thương nhân c h ỗ đó tổng cộng thì một ư ơ i tấm cầm chú đều bị bọn hắn mua dùng bảy trường hiện tại cái này ba tấm là còn sót lại đây cũng là hàn hiên trước đó không nghĩ biện pháp dùng tại đảo quốc phục quốc quân phía trên nguyên nhân nếu như không cần cầm chú là có thể giải quyết tận lực không cần nếu như ngày mai thủ không được lại dùng không m u ộ n lão đại ngươi làm như thế nào gợi cả mẫu con rán tò mò nhìn hàn hiên tuy nhiên nàng tại chính vụ đại sảnh nhưng là vẫn như cũ có thể trước tiên cảm nhận được thiên đình biến hóa liền chính vụ đại sảnh đều biến hào hoa cũng là trong thương thành cái kia thiên công c h i chủ y có thể trực tiếp thăng cấp kiến trúc hàn hiên trực tiếp đem trước chặn thiên công c h i chủ y mặt bảng đồ phát tới nguyên lai、like、là cái này tác dụng đó a ta nói làm sao mắc như vậy đâu nàng trước đó cùng triệu xuất kỳ tán gẫu qua thiên công tri chủ y bọn hắn cùng hàn hiên một dạng ngay từ đầu đều cảm thấy thiên công tri chủ y là thiết tượng hoặc là công tượng thần cấp công cụ nhanh đem phòng ngự trận xây đi cửa ải thì xây tại thiên phủ đồng bằng cửa ra vào chỗ đối với cửa khẩu vị trí kỳ thật không cần hàn hiên giảng mọi người đều biết xây ở đâu trước đó lựa chọn nơi này xây thành trì rất lớn một bộ phận nguyên nhân thì là hướng về phía cái kia thiên nhiên cửa khẩu đi lão đại phòng ngự trận tạm thời xây không được thiếu tài liệu chủ yếu gợi cả mẫu con rắn trên mặt vui mừng rút đi ngượng ngùng nói ra thiếu cái gì chỗ nào có thể lấy tới hàn hiên trực tiếp hỏi hắn tin tưởng gợi cả mẫu con rắn đã làm qua đã điều tra thiếu ngũ hành linh thạch đó là trận pháp vận hành chuẩn bị tài liệu linh thạch càng nhiều trận pháp phòng ngự năng lực càng mạnh cùng không gian thạch một dạng ngũ hành linh thạch cũng là các quốc gia chiến lược tính vật tư đều bị các quốc gia vương thất thu nạp lấy nghe được cái này hàn hiên thì đã hiểu các quốc gia vương cung vận hành cần ngũ hành linh thạch linh thạch càng nhiều bọn hắn quốc vương mệnh thì càng cứng rắn toàn bộ viên thiên liên minh chỉ có hai cái người chơi thông qua nhiệm vụ đặc thù thu được hai khối thổ linh thạch mà lại nhiệm vụ kia không thể lặp lại làm trừ cái đó ra không còn có cái khác linh thạch nơi phát ra vận chuyển trận pháp ít nhất cần mỗi loại linh thạch mười viên hàn hiên trầm tư một lát sau bỗng nhiên ngầm đầu được ta nhìn xem có thể hay không mượn một chút linh hạch các ngươi trước xác định một chút mới và o ở thiên đ ỉ n h công hội sau đó đem cửa khẩu xây một chút sau đó hàn hiên sử dụng quyển trục về thành về tới ngô quốc vương thành trong trạch viện từ khi có n g u y ệ t c u n g hắn cũng không trở về nữa ở qua mấy cái tên nha hoàn cũng bị liệu na nhận được thiên đ ỉ n h lúc này trong trạch viện trống g i ố n g chi chi chi chi tầm bảo t h ử thủ lĩnh trước tiên thì cảm giác được hàn hiên siêu một cái thì lẻn đến bên chân của hắn cắn hắn ống q u ầ n liền hướng chắc việc kéo thôi đừng chém gió chúng ta đi hàn hiên đem tầm bảo thử thủ lĩnh cầm lên tới hắn hiểu được tầm bảo thử thủ lĩnh đây là muốn mang chính mình đi nhìn chiến lợi phẩm của bọn nó đây hai tên nha hoàn muốn chuyển rời đến thiên đình rất dễ dàng nhưng làm ấy trăm con tầm bảo thử cũng không phải là tốt như vậy mang h à n hiên cũng không muốn bại lộ bọn chúng tồn tại dù sao đoạn thời gian trước ngô quốc vương cung long ỵ đều bị bọn chúng trộn vạn nhất gặp đến miệng rộng người chơi đem tầm bảo thử tồn tại để lộ ra đi rất dễ dàng liền sẽ đem hai chuyện này liên hệ tới đến lúc đó ngô vương phải tìm chính mình phiền phức không thể cho nên tầm bảo thử thì tạm thời lưu tại trong t r ạ c viện lấy năng lực của bọn nó tự nhiên không thể lại bị chết đói chỉ là không thể mỗi ngày ăn bánh đi vào chắc viện về sau hàn hiên một tay lấy cửa phòng mở ra hắn nhất thời thì trận tròn mắt nhiều như vậy chỉ thấy không sai biệt lắm bảy mươi bình phương lớn trong phòng chất đầy các loại vàng bạc châu đáo một mở cửa phòng một đống châu đáo trực tiếp ư ơ m ra khắp qua mắt cá chân hắn ánh mặt trời chiếu tại châu đáo phía trên tản mát ra các loại q u o n mang hắn đều sắp bị lóe m ù làm rất tốt hôm nay bánh rán hành bao no hàn hiên vung tay lên tất cả tầm bảo thử đều sôi trào rốt cục lại có thể ăn vào mỹ vị bánh rán hành sau đó hàn hiên đem triệu xuất kỳ kéo đi qua nếu như lượng không có lớn như vậy hắn tìm chút thời giờ thì cho lý thúc biu đi qua nhưng là lượng lớn như vậy hắn cũng không có có nhiều thời gian như vậy hiên ca ngươi đây là đem quốc khố cho đoạn triệu xuất kỳ nhìn thấy cái này khắp phòng vàng bạc châu báu cũng là gương mặt không thể tin làm sao nhiều như vậy c h ỗ ta tầm bảo thử ngoa tạo c h ắ c không được hiên ca ngươi có nhiều kim tệ như vậy thời gian cấp bách hàn hiên cũng không có thời gian cùng triệu xuất kỳ giải thích nói thẳng ngươi đem những thứ này châu báu đều thu sau đó lại sắp xếp người đưa chúng nó tạm thời thu hoạch tùy tùng đi các quốc gia vương cung n ư ợ n ngũ hành linh thạch hàn hiên đem thổ linh thạch lấy ra thả tại tầm bảo thử thủ lĩnh trước mặt Cảm thụ một chút bên trong năng lượng, cái khác châu đáo trước không muốn, thì ưu tiên thu loại linh thạch Chi chi cái mũi tại thổ linh thạch trước hít hạ, rất nhanh liền đã xác định mục thạch. Bảo một muốn, Tâm mũi mượn thụ trong thì tiên thu tiết. T. thử thủ tại thổ hít rất tiêu tiếp theo. Trường không linh hiểu không? lĩnh nhọn linh hạ, nhanh định linh bên năng lượng, này liền đáo loại ưu đã sau đó hàn hiên cho tầm bảo thử nhóm mua nhất đại túi bánh rán hành trở về đáp ứng sự tình hắn tự nhiên muốn làm đến về sau hàn hiên lại đi thu một đợt đồ ăn hiện tại hắn lại về tới mỗi hai giờ thu hoạch một đợt bột tiết tấu cũng không phải là hắn không muốn nhiều mở điểm hoang thật sự là trong vòng một đêm các quốc gia bên i c ả n h mấy trăm km bên trong lính chủ cơ hồ toàn chạy mất dạng có thể là viên thiên liên minh động tinh thực sự quá lớn cũng có thể là có lòng người đi thông gió báo tin hàn hiên càng có khuynh hướng cái sau nếu như không phải có người truyền tin tức không có khả năng thập quốc bên i c ả n h lính chủ đồng thời đào tẩu đây chính là phỉ dung quốc vương thành sao giống như cùng nô quốc không có có khác nhau rất lớn a hàn hiên theo phỉ dung quốc vương thành trong truyền tống trận đi ra a là lão đầu nhạc đại thần lão đầu nhạc đại thần đến phỉ dung nước đại thần có thể hợp cái ảnh sao a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hàn hiên thể không phải hắn trước ra tay chủ yếu vẫn là rất nhiều người chơi không có đem sùng vật công kích hình thức sửa s o n g hòa bình những thứ này sùng vật công kích hắn liền sẽ phát động huyết chiến bắt phương sau đó đem tới gần hắn người chơi đều đánh chết xong lao đầu nhạc muốn tới đồ thành đại gia nhanh bên dưới t r u n g quanh nguyên bản còn nhiệt tình phỉ dung người chơi trong nháy mắt chạy trốn t r ố n g không hàn hiên gặp này lắc đầu bất đắc dĩ hàn đ ố i với mấy cái này người chơi bình thường kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú tâm niệm nhất động hàn hiên sau lưng hai cánh mở ra hai cánh chấn động hàn hiên thì bay đến giữa không trung trên không trung hơi trì trệ hàn hiên thì xác nhận phỉ dung quốc vương sau đó thân hình của hắn nhanh chóng hướng vương cung kích bắn đi vương thành trọng địa không được phi hành một bóng người xuất hiện tại hàn hiên phía trước hàn hiên vội vàng vây hai cánh dừng lại cả giận nói ngươi có biết lái xe hay không à? không biết dạng này bỗng nhiên xông tới rất nguy hiểm sao hắn hiện tại không chế cánh cũng không phải là rất nhuẩn nhuyễn vừa mới kém chút thì đụng vào cái này không phải do hắn không tức giận không muốn hồ ngôn loạn ngữ lập tức hạ xuống nếu không ta không k h á c h k h í người đến là phỉ dung quốc thủ tướng một trong james lúc này hắn ánh mắt băng lãnh muốn không phải cảm nhận được hàn hiên trên thân nồng đậm huy áp hắn đã sớm xuất thủ thật phi thật hắn hiên rơi vào trên đường phố giác mút cũng sau đó rơi xuống đi cùng các ngươi quốc vương nói một chút thiên đình thiên vương tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng giác mút có chút khó có thể tin hắn tự nhiên là nghe qua thiên đình thiên vương đây chính là gần nhất tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi dị nhân tri vương tại giải trí cùng tin tức lạc hậu thiên nguyên thế giới tùy tiện một chút tin tức đều có thể trở thành đại gia một tháng đ ể tài nói chuyện lại càng không cần phải nói cái thứ nhất dị nhân vương loại chuyện này chỗ khó có thể tin là hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quốc gia nào vương một thân một mình xuất hiện tại quốc gia khác vương thành đã không có sớm đưa quốc thư cũng không có mang bộ đội cứ như vậy đ ố n g nhiên xuất hiện chưa nghe nói qua vương không đúng vương sao chẳng lẽ không sợ bị tạm giam còn đứng n g a y đó làm gì ta thời gian đang gấp a nửa ngày không thấy cái này thủ tướng có động tác hàn hiên không kiên nhẫn nói ra xin mời đi theo ta tuy nhiên khó có thể tin nhưng là ra mốt có thể xác nhận hàn hiên trên người b u áp liền vội cung kính ở phía trước dẫn đường vương ở giữa sự tình không phải hắn một cái thủ tướng cần phải hỏi tới hắn chỗ lấy có thể tại vương thành thủ tướng phía trên đợi lâu như vậy kinh lịch ba lần vương quyền biến thiên mà không có bị thanh tẩy nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bàn phận không nên nói đừng nói không nên hỏi đừng hỏi đem bản t r ư ớ c sự tình làm tốt không muốn giả bộ b ư ớ c cũng không muốn xen vào việc của người khác tuy nhiên tại thủ tướng vị trí chờ đợi gần một trăm năm nhưng là t r í ít còn tư nhuận còn sống vương thành thủ tướng nhìn như là vương thành đạo thứ nhất phòng tuyến là chỗ nguy hiểm nhất kỳ thực ly vương cung xa nhất là chỗ an toàn nhất thiên vương làm thủ tướng ta không thể rời đi quá lâu liền đi về trước g i á n mốt đem hàn hiên dẫn tới vương cung cửa vào cùng cấm vệ đội trưởng truyền đạt một chút hàn hiên thân phận cùng ý đồ đến sau thì quả quyết táo lui g i a mốt sau khi đi cấm vệ đội trưởng trên dưới quan sát một chút hàn hiên người chính là thiên vương hàn hiên không có để ý cái này cấm vệ đội trưởng thái độ hắn có thể không có thời gian cùng một cái tiểu nở tờ cờ q u ỷ kéo nhanh dẫn ta đi gặp các ngươi vương cấm vệ đội trưởng bị hàn hiên khí thế uy hiếp ở vô ý thức thì không người xuống muốn tuân theo hàn hiên chỉ lệ n h thế mà hắn lập tức ý thức được chính mình thân phận lại nghĩ tới trước mặt đây là hắn luôn luôn xem thường dị nhân nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi đặc biệt là nhìn đến chung quanh vây xem dị nhân hắn cảm g i á c những người này trong ánh mắt đều là đối với hắn nồng đầm trào phúng chúng ta phỉ vương là ngươi một cái dị nhân vương muốn gặp thì gặp sao cấm vệ đội trưởng sống hàn hiên mày n h â n lại tử thần trực tiếp một tiễn bắn về phía cấm vệ đội trưởng 11.831.951.69.202.326.374.35.49.585.51 63 604.550 17 đánh đội được động đánh đôi đồng đem đội phát thánh sát. Cái dám trưởng. kinh nghiệm 604, 550, tên nhất thần tăng lén thương tổn, hỏa tiễn cùng phi kiếm, thần, thương tổn cũng đồng thời dâng lên, tiếp cận 17 ước thương tổn, trưởng hàng cũng dám ở bản vương phỉ thứ kích, thêm hỏa phi thời giết gấp gì mui tiếp kiếm, tiếp tiếp miệu trực một trực mặt trước mặt cấp, quốc cấm ước cấm lấy vệ vệ ở hắn là thiên đình thiên vương đại biểu cho gia nhập thiên đình cùng gia nhập thiên đình hoa quốc người trời mặt mũi sau l ư n g không biết bao nhiêu người mở quay bình phong hoặc là trực tiếp hắn cũng không thể mất đi đại gia mặt dẫn đường hoặc là chết hàn hiên nhìn về phía trước một đội dơ trường thương lại run run dậy dậy không dám động thủ cấm vệ quân l u i ra một đạo mang theo thanh âm khàn khàn theo trong cung phương hướng chuyển đến hàn hiên trước người cấm vệ quân đều là thở dài một hơi thu thương lui qua một bên một cái không đến một m năm mươi dáng người không người lão giả nhanh chóng đi tới l ư ợ n mang vẻ h y náy đối hàn hiên chắc tay chó giữ nhà không hiểu chuyện đập vào thiên vương nhìn lên trời vương tứ tội hàn hiên khẽ gật đầu nguyên lai là dô dắt hộ quốc không biết phỉ vương hiện ở nơi nào có r ả n h hay không a trước khi đến hắn cũng nhìn một chút tư liệu dô dắt cũng là phỉ dung quốc truyền thuyết cấp hộ quốc d g i ắ t đối với hàn hiên khinh bạc ngự a khí cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn vẫn như cũng một mực cung kính nói chính là đại vương phân phó ta tới đón tiếp thiên vương đại vương đã tại đại điện chờ thiên vương đã lâu thiên vương mời hàn hiên đoán thầm không thôi hắn bất quá mới đến phỉ dung quốc vương thành vài phút phỉ vương có thể chờ đợi hắn bao lâu chẳng lẽ hắn có thể không cần đoàn cũng biết có điều hắn vừa đến vương thành phỉ vương khẳng định liền biết loại tình huống này còn chưa tới nên đón chính mình để một cái cấm vệ đội trưởng tìm hắn không được tự nhiên rõ ràng không có để hắn vào trong mắt cung cửa đóng lại c h i t để ngăn cách phỉ dung quốc người chơi ánh mắt bất quá bọn hắn trong mắt sớm đã là tràn đầy trần kinh đây chính là hoa quốc đệ nhất người chơi lao đầu nhà quy thế sao cấm vệ đội trưởng nói d ế t liền d ế t bị chết tốt lần trước ta liền dựa vào tới gần vương c u n g một chút cũng là bị tên chó chết này rết hại ta hạ xuống một bờ cấm vệ đội trưởng tính là gì lao đầu kia thế nhưng là truyền thuyết cấp cường giả khái niệm gì biết không chương ấ m c ú đ ề loại k ba trăm linh ba luận anh hùng ha ha ha kính đã lâu thiên vương đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm tường h a hàn hiên còn chưa tới đại điện toàn thân cổng cảnh phỉ vương thì cười lớn ra đón đâu có đâu có ta thế nhưng là một mực nghe phỉ vương truyền thuyết hôm nay gặp mặt mới biết được truyền thuyết kia vẫn là nói đến quá hàm xúc ồ phỉ vương nghe xong nhất thời hứng thú thì đi lên không biết là cái gì cái truyền thuyết trang diện chỉ một tháng o thì bình tĩnh lại hàn hiên trong lòng im lặng mình không phải tại thương nghiệp lẫn nhau thổi hạ ngươi làm sao lại t ư ở n g thật ta chỗ nào nghe qua ngươi cái gì truyền thuyết có hay không truyền thuyết ngươi trong lòng mình không có đếm sao ta cũng không phải quan hệ xã hội xuất thân có thể không có hiện trường biên chuyện xưa năng lực hàn hiên cùng phỉ vương đối mặt một lát chặn cùng một chỗ giới nợ nụ cười ha ha ha ha ha nụ cười này cũng là ba phút đem phỉ vương đều cười đến đau s ố c hông khu, khu khu thị vệ vội vàng đỡ lấy p h vương vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phần lưng giúp hắn thuật khí đừng tại đây đứng thiên vương nhanh mời vào trong tiến vào đại điện phỉ vương đặt mông thì dỗi tại đại trên ghế nằm lấy thân hình của hắn cùng thân thể tố chất đứng lâu như vậy đã rất làm khó hắn hiện tại cũng không có người ngoài thiên vương tùy tiện ngồi không nên k h á c h khí hàn hiên cũng không có k h á c h khí tùy tiện tìm đem cái ghế ngồi xuống hắn nhìn t r u n g quanh h i ệ n nhiên cái này phỉ vương bình thường đối với mình người rất tốt nghị sự đại điện tả hữu đều bày hai hàng cái bản cái này khiến hàn hiên đối với lần hành động này có càng nhiều lòng tin phỉ vương ta lần này tới là chuẩn bị cùng phỉ dung quốc kết minh phỉ vương xứng sở ta tự nhiên là nguyện ý cùng thiên đình kết minh theo ta được biết tại đến ta phỉ dung quốc trước thiên vương chưa từng đi quốc gia khác cũng không có cùng quốc gia khác kết minh cho dù là ngô quốc ta phỉ dung quốc nơi chật hẹp nhỏ bé lại cùng thiên đình cách nhau rất xa tại sao lại nghĩ đến cùng chúng ta kết minh phỉ vương có chỗ không biết hàn hiên nâng trung trà lên uống một ngụm trung nguyên tập h quốc đều là mộ bên trong hải q u ố c khó thành đại sự ta khinh thường cùng bọn h ắ n kết minh ta xem thế gian này anh hùng duy ta cùng phỉ vương ngươi phỉ vương nghe vậy mãnh liệt đứng lên chén trà trong tay rơi xuống đất cũng không có phát giác hắn kích động nhìn hướng hàn hiên thiên vương hiểu ta ạ nếu như thiên vương không bỏ ta nguyện cùng thiên vương kết làm rổ giặt vội vàng giật phía dưới phỉ vương tay á o phỉ vương nhất thời thì bình tĩnh lại ta phỉ dung quốc nguyện ý cùng thiên đình kết làm hữu hảo hỗ trợ đồng bọn quốc như thế nào như thế rất tốt hàn hiên cũng không thèm để ý trực tiếp làm rõ ý đổi đến phỉ vương cũng biết ta thiên đình tình huống hiện tại ta có một số việc muốn mời phỉ vương giúp đỡ phỉ vương xin giúp đỡ nhìn về phía rổ giặt rổ giặt cũng thuận thế đứng dậy không phải chúng ta không nguyện ý trợ giúp thiên vương chống cự đạo quốc phục quốc quân chỉ là mấy cái đại quốc đều từng m ị mờ cảnh cáo chúng ta không muốn tham dự lần này phục quốc chiến bên trong càng không thể trợ giút thiên đình chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực à. bất quá chúng ta tuy nhiên không thể công khai giúp thiên vương trong bóng tôi giúp đỡ thiên vương một số lương thực binh khí ngược lại là không thành vấn đề vị vương cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa đúng vậy a đúng vậy a nếu như chúng ta ra người xuất binh bọn hắn liền muốn làm chúng ta đối với loại tình huống này hàn hiên sớm có đoán trước đây là thiên nguyên bản thổ quốc gia cùng người chơi thế lực lần thứ nhất chính diện giao phong bọn hắn không thể lại đứng ở người chơi bên này có điều hắn lần này tới có thể không là vì cái gì người cùng binh đến mức lương thực cùng binh khí kia liền càng vô dụng ta thiên đình hiện tại chính đang kiến thiết pháp trận phòng ngự gấp thiếu ngũ hành linh thạch lần này tới là muốn mượn một số trở về không có khả năng phỉ vương lần này không có chút gì do dự nói thẳng mặc kệ là tiền thuế cùng binh khí hắn đều có thể cho duy trì có cái này ngũ hành linh thạch không được đây chính là hắn sau cùng bảo hộ muốn hắn linh thạch cùng muốn hắn mạng khác nhau ở chỗ nào hắn hiên nụ cười trên mặt cũng thu vào hắn đứng người lên trong tay trực tiếp hiện ra một thanh màu lửa đỏ trường cung dương cung nhắm ngay phỉ vương đồng thời tử thần cũng trực chỉ phỉ vương thật sự là bất đắc dĩ mới đến xin giúp đỡ phỉ vương hy vọng phỉ vương có thể thông cảm đ ư ợ hai phỉ vương bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người sự t ì n h phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái này thiên vương không phải đến kết minh sao làm sao đông nhiên thì kéo cung chuẩn bị bắn hắn rồi r d g i ặ t tại hàn hiên động trong nháy mắt thì xuất hiện ở hàn hiên trước mặt bàn tay gầy gược nhanh chóng chụp về phía hàn hiên chín trăm m i b s m i b ả mít m hàn hiên không để ý đến r d g i ặ t thuấn di đến một bên s n g mũi tên cùng phát trực chỉ phỉ vương gặp chính mình công kích liền hàn hiên ra lông đều không làm bị thương lĩnh vực cũng vô hiệu r d g i ặ t chấn kinh sau khi lại nhìn đến hàn hiên chính tại công kích phỉ vương vội vàng lách mình đến phỉ vương bên người hai tay ở trước ngực kéo một phát một màn ánh sáng đem phỉ vương bao phủ ở bên trong hàn hiên cung tiễn đều bị đón đỡ bên ngoài thiên vương đại vương h ả o ý tiếp đánh ngươi còn nguyện ý giúp đỡ thiên đình vì sao lấy oán trả ơn rộ giặc chỉ trích nói hàn hiên thở dài một tiếng thật sự là không có cách nào mới ra hạ sách này a nếu là không có pháp trận phòng ngự làm sao có thể ngăn cản phục quốc quân tiến công phỉ vương ngươi thì mượn ta một ít linh t h c h đi hàn hiên ngoài miệng nói động tác trên tay vẫn như cũ không ngừng ngươi sợ p h ụ quốc quân tiến công thì không sợ ta phỉ dùng nước ngươi tin hay không rộ g ặ c có thể tại đạo quốc p h ụ quốc quân trước đó trước hết đưa người thiên đình diệt phỉ vương lúc này cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại hàn hiên không quan trọng mà nói bị phụ c quốc quân diệt cũng là diệt bị rô i ắ t diệt cũng là diệt không khác nhau nhiều lắm bất quá trước đó ngươi trước tiên cần phải chết phỉ vương giận dữ ngươi ta chúng ta lại không có thủ ngươi giết ta làm gì thực sự không được ta mượn ngươi một chút nha đại vương yên tâm có ta ở đây hắn không giết được ngươi rô i ắ t tự tin nói tuy nhiên ta không biết hắn l à như thế nào ngăn cản công kích của ta nhưng là hắn cũng không thể làm đến hoàn toàn ngăn cản chỉ cần mấy chục giây ta thì có thể đem đánh giết mà trước đó hắn căn bản không phá được ta thuẫn mà lại ta muốn dẫn ngươi rời đi hắn cũng ngăn không được tuy nhiên lúc này rồ giặt còn ngăn tại phỉ vương trước mặt tựa như cái gì động tác đều không làm hắn hiên lại cảm giác được không ngừng có công kích đánh ở trên người hắn trên đầu của hắn càng không ngừng toát ra mít ngẫu nhiên còn có một lần mất máu hắn mất máu đồng thời rồ giặt trên đầu cũng toát ra thương tổn con số điều này nói rõ đúng là rồ giặt tại công kích hắn thiên vương người bây giờ thối lui ta coi như cái gì đều không phát sinh nếu không ta tất tại phục quốc quân đến trước tiên diệt ngươi thiên đình ồ người chăm chú sao hàn hiên động tác trên tay dừng lại phỉ vương cùng d ô g i ặ t còn tưởng rằng hàn hiên chịu thua thở dài một hơi thế mà sau một khắc d ô g i ặ t thần kinh kéo căng đến cực hạ chỉ thấy hàn hiên trong tay xuất hiện một tấm phong cách cổ xưa của chủ chương ba trăm linh bốn hai cái phương án dồ dắt người trước đừng công kích để thiên vương trở về đi phỉ vương gặp hàn hiên không có động tác vội vàng thuyết phục d ô g i ắ t d ô g i ắ t khỏe miệng giật một cái đại vương đây không phải là quyển trục về thành là cấm chú của chủ dồ dắt có thể tin tưởng cảm nhận được cấm chú bên trong phong ấn hủy thiên diệt địa quần bão năng lượng rất rõ ràng đây chính là cấm chú quyền trục cái kia đem đảo quốc trong nháy mắt hủy diệt quyền trục đồng dạng chỗ chỉ cần hàn hiên sử dụng quyền trục bọn hắn phỉ dung quốc vương thành cũng sẽ bị san thành bình điệu tuy nhiên hắn có thể tại hàn hiên sử dụng quyền trục trước đem phỉ vương mang đi nhưng là vương thành mang không đi phỉ vương trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thiên vương ngươi không nên vọng động m à n g ư ơ i có cấm chú quyền trục thì sợ gì phụ quốc c ủ a nhà trận pháp đều không cần d ù n g d ộ giặt ở bên cạnh phụ họa đúng vậy a đúng a các ngươi quản ta đây ta liền muốn ngũ hành linh thạch các ngươi liền nói có cho mượn hay không đi mượn khẳng định mượn hiện tại thì mượn phỉ vương la、lớn. thiên vương nhanh thu quyển trục đi tà chân có chút mềm hàn hiên đem quyển trục thu hồi dù sao hắn miễn dịch không chế lĩnh vực gáp chế đối với hắn cũng vô hiệu càng không khả năng có người có thể dây hắn cho nên hắn căn bản không lo lắng phỉ vương đổi ý rất nhanh ba người liền đi tới phỉ dung quốc trong quốc phố đến ngũ hành linh thạch chứa đựng còn phải đi qua ba trọ n g mất thất có thể thấy được cái này ngũ hành linh thạch quý giá chỉ những thứ này sao hàn hiên nhìn lấy không đến một trăm khối ngũ hành linh thạch nghi ngờ hỏi chỉ có những thứ này trước đây ít năm cùng hầu tử quốc tác chiến dù một chút những thứ này đã làm ấy chục năm tích xúc phỉ vương trả lời muốn ngăn cản được truyền thuyết cấp công kích cần bao nhiêu linh thạch hàn hiên lại hỏi truyền thuyết cấp cũng có phân chia mạnh yếu lấy sạp d ổ h ỏ a tạ n ạ bệ thực lực bây giờ một tổ linh thạch thì có thể ngăn cản hắn một phút trở lên lần này là d ổ giặt trả lời hàn hiên chờ một chút thiên đình p h á p trận phòng ngự không giống nhau bao phủ toàn bộ thiên đình một trăm km hai hàn hiên vội vàng nói bổ sung cái kia bổ sung một lần dùng nhiều ít linh thạch a mỗi loại mười khối cũng chính là năm mươi khối hàn hiên xác định nói a chúng ta một lần thì dùng mười khối năm mươi khối tuy nhiên phòng ngự phạm vi làm l ớ n ra bất quá hẳn là cũng có thể cả một phút hàn hiên hai mắt tỏa sáng nếu quả thật như r ỗ d ắ n nói cái kia pháp trận phòng ngự cường đại thì vượt xa dự liệu của hắn hắn mong muốn bên trong có thể cả một hai lần công kích liền đã rất tốt dù sao pháp trận phòng ngự ngăn không được cầm chú nhưng là truyền thuyết cấp có thể theo lý tới nói có thể lợi ra truyền thuyết cấp cầm chú bất quá lại nghĩ tới trước đó cầm chú có thể trực tiếp bài trừ không gian phong ấn hắn suy đoán là cầm chú có phá pháp trận cùng phong ấn đặc tính tại mà lại cái kia sạp rộ họa tạ nã bệ là đào đất mới sống sót tại cầm chú trước mặt hắn liền bay đều làm không được hàn hiên đi đến giá đỡ trước. ngũ hành linh thạch cũng không phải tùy ý t r ồ n g chất vào mỗi viên linh thạch đều có độc lập lưu ly tủ dưới đáy đệm lên tơ vàng bông vải còn có linh thạch lấy được thời gian địa điểm chờ kỹ càng giới thiệu làm đến cùng viện bảo tàng đồ cổ m ở dạng bất quá linh thạch này có vẻ như s ắ c thực so đồ cổ chân quý hơn hàn hiên mở ra mười cái lưu ly tủ đem năm loại linh thạch đều cắt lấy ra hai viên cái này mười viên linh thạch hàn hiên nhìn hướng phỉ vương cùng dồ dắt phỉ vương khẽ cắn môi nói ra được thì mượn ngươi mười viên ngươi hiểu lầm hàn hiên đem mười viên linh thạch thả ở bên cạnh trên mặt bàn ta cũng sẽ không quá qua lòng tham có á i viên linh này h t cái c này mười viên linh thạch các ngươi kiên trì đến sự trợ giúp của ta không thành vấn đề còn lại tám mươi hai viên linh thạch ta trước hết mượn đi cái này lưu ly tủ không tệ ta thì cùng nhau mang đi hàn hiên vung tay lên toàn bộ lưu ly tủ mang tám mươi hai viên linh thạch trực tiếp liền bị hắn thu vào thần chú tạo hóa đỉnh bên trong phỉ vương con mắt đảo một vòng trắng thẳng tắp nga xuống dô ra cùng thị vệ liền vội vàng đem hắn đỡ lấy hàn hiên một mặt lo lắng hắn không phải là có cao huyết áp a quá béo cũng dễ dàng đến tăng cao các ngươi đến đốc xúc hắn giảm béo a ngựa y đâu nhanh truyền ngựa y ỉ ề dô g i ắ t tức giận nói m è o khóc hạo t ử giả từ bi nếu như ngươi thật vì đại vương suy nghĩ liền đem linh thạch còn trở về ai nha giang hồ cứu cấp cũng không phải không trả có hay không giấy bút ta cho các ngươi viết cái phiếu nợ viết phiếu nợ thì không cần ngươi vẫn là đi sớm một chút đi dô g i ắ t nói thật nguyện ý còn không có phiếu nợ cũng sẽ còn muốn trốn nợ một ngàn tấm phiếu nợ đều vô dụng nhìn cái này dị nhân vương hành động thì không giống như là giữ lời hứa chủ hắn ở lại đây phỉ vương nguy hiểm hơn nếu như hàn hiên biết rộ ra suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ lớn tiếng kêu an hắn hàn hiên không có ưu điểm gì cũng là giảng thành tín một miếng nước b ọ t một viên tây đinh đã đối phương không muốn để lại hắn hàn hiên cũng không lại ép ở lại phất phất tay trở lại n g u y ệ i cung không lâu phỉ vương trên giường khoan thai tỉnh lại dô dắt ta vừa mới làm một cái ác mộng đại vương không phải ác mộng chúng ta chỉ còn mười viên linh h ạ c h dô dắt vô tình đem chân tướng nói cho phỉ vương a thiên vương lão đầu nhạc ta cùng ngươi không đội trời chung dô dắt nhanh đi diện thiên đỉnh một lúc lâu phỉ vương mới phát t i ế t xong lúc này trong phòng đã là một mảnh hỗn độn sau đó hắn liền thấy bên cạnh yên lặng đứng lặng dô g i ắ t dô g i ắ t ngươi làm sao còn ở lại chỗ này ta cho ngươi đi diện thiên đình ngươi không nghe thấy sao dô g i ắ t thản n h i ê nói n thiên đình hiện tại đã có pháp trận phòng ngự cái kia liền rách bọn hắn trận pháp sau đó lại diện thiên đình phỉ vương không kịp chờ đợi nói ra hắn sống lâu như vậy liền không có nhận qua hủy khuất như vậy dô g i ắ t cũng không có an ủi phỉ vương mà chính là hỏi đại vương có nghĩ tới hậu quả hay không nếu như ta đi thiên đình lúc đó vương mang theo cầm chú đến ta vương thành đại vương phải làm thế nào ứng đối ta trước tiên có thể đem đại vương an trí tại an toàn địa phương nhưng là đại vương thật cam tâm để phỉ dung quốc cùng cái kêu đảo quốc một dạng trực tiếp bị hủy diệt trở thành vòng quốc chi quân sao dị nhân bất tử bất d i ệ t xây thành trì bất quá một lát sự t ỉ n h chúng ta đây đệ tứ tiên vương dốc hết tâm hết u y mới lập nên bây giờ cơ nghiệp đại vương chớ có đùa nghịch tiểu hài t ử khí phỉ vương b i thương không thôi chẳng lẽ ngươi muốn quả nhân sinh sinh thụ phía dưới cái này vô cùng nhục nhã ta có hai cái phương án đại vương muốn nghe hay không một chút cái gì phương án đệ nhất đem việc này thông báo các nước lên án thiên vương kẻ cướp hành động phỉ vương vui vẻ dạng này liền có thể để các quốc gia cùng một chỗ thảo phạt thiên đình rồi sẽ không bọn hắn nhiều nhất phát thông báo khiển trách thiên đình phỉ vương trên mặt vui mừng rút đi cái kia cái thứ hai phương ă n đâu làm làm cái gì đều không phát sinh các quốc gia hỏi thăm thiên đình linh thạch nơi phát ra cũng thể thốt phủ nhận phủ nhận có làm được cái gì thiên vương dòng chống thua trưởng đến bọn họ cũng đều biết là theo chúng ta cái này cầm phỉ vương cảm thấy rộ ra khẳng định là g i ả đã hồ đồ rồi chương ba trăm linh năm người thông minh chỉ cần đại vương không thừa nhận bọn hắn thì có biện pháp gì đâu chẳng lẽ bọn hắn còn sẽ tới công đánh chúng ta hay sao thế nhưng là rõ ràng có thể cho đại gia khiển trách thiên đình vì sao muốn để bọn hắn khiển trách ta mà lại bọn hắn khẳng định sẽ trợ giúp hầu tử quốc dẫn đạo hầu tử quốc tiến công chúng ta phỉ vương vô cùng thất vọng đạo lý dễ hiểu như vậy hắn đều hiểu dồ giặt vậy mà không hiểu hắn đã xác định dồ giặt giàn ê n hồ đồ rồi hầu tử quốc làm sao phải sợ đại vương cảm thấy hầu tử quốc uy hiếp lớn vẫn là thiên đình uy hiếp lớn đó là đương nhiên là thiên đình trong tay nắm bắt c ấ m chú còn có thể trực tiếp xuất hiện tại chúng ta vương thành lúc đó vương càng làm ộ t chút hạn cuối đều không có p h vương không chút do dự nói ra ngươi nói là chúng ta cùng thiên đình kết minh vị vương lúc này cũng minh bạch dồ dắt ý đồ nếu như cùng thiên đình mặt trận thống nhất xác thực không cần lo lắng cái gì hầu tử quốc chỉ là hắn càng nghĩ trong lòng càng khó chịu hắn làm n ụ c ta như vậy chúng ta còn muốn cố ý giấu g i ế m tin tức làm hắn vui lòng còn muốn cùng hắn kết minh chúng ta phỉ dung quốc mặt mũi để vào đâu đại vương cái n ụ c ngày hôm nay nói không chừng là ngày sau quốc khác khó thể thực hiện vinh diệu thực lực mới thật sự là mặt mũi a đại vương dồ dắt con xuống thân thể không cần phải nhiều lời nữa lời nói đã đến nước này p h vương chỗ nào có thể không hiểu hắn ý tứ chỉ là cuối cùng như thế nào làm lựa chọn vẫn là muốn nhìn p h vương quyết đoàn của mình tuy h thật hắn h ì một chuyện không có c ệ nhiên k ô n g mọi hình o phỉ v ư tuyệt ạ i t h không giống nhưng là khí tức là biến không được bởi vậy hắn cũng biết hàn hiên vì cái gì đối phỉ vương có sát ý bởi vì hắn muốn hút lấy phỉ vương h ư n g khách nếu như phỉ vương cùng hắn đứng tại mặt đối lập trừ phi mình mọi thời tiết canh giữ ở phỉ vương bên người bằng không hàn hiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết phỉ vương hàn hiên tìm ở giữa nhàn r ố i phòng đem lưu ly tủ để đặt ở trong đó toàn bộ thiên đình chỗ an toàn nhất cũng là người cung và lão đại ngươi thật mượn tới linh thạch còn mượn tới nhiều như vậy triệu xuất kỳ nhìn lấy viên kia viên linh thạch kinh ngạc không thôi h ắ n tự nhiên biết hàn hiên đi phỉ dung quốc mượn linh thạch bất quá từ đầu tới đôi hắn đều không có ôm bất cứ hy vọng nào nhân ra thật tốt tại sao muốn đem vật chân quý như vậy cho ngươi mượn đầy đủ bổ sung một lần trận pháp bất quá còn chưa đủ ít nhất phải có năm trăm linh thạch ta mới an lòng người bên kia tình huống như thế nào lúc này mới vừa thả ra nơi nào có kết quả hiên ca ngươi động tác quá nhanh cái này cũng chưa tới một giờ triệu xuất kỳ có chút bất đắc dĩ hàn hiên tốc độ nhanh như vậy lộ ra hắn đặc biệt vô năng có thể mượn đến thì mượn mượn không được cũng không cần c ư ỡ n g cầu ta lại đi quốc gia khác mượn một chút hàn hiên c h ấ n ă n nói kiến thức đến phỉ dung quốc linh thạch cất giữ nghiêm mật tính hàn hiên đối tầm bảo tử cũng không ôm quá hy vọng nhiều vẫn là phải dựa vào hắn đi cấm trú đâu ngựa lần này hàn hiên lựa chọn mục tiêu là đồng tự quốc hoa quốc mười quốc gia bọn hắn đều nắm giữ bất động sản có thể vì tầm bảo tử cung cấp che chở tại không xác định bọn chúng sẽ thất bại trước đó vẫn là trước hết để cho tầm bảo tử tử h một chút vạn nhất thành công đây chỗ lấy chọn đ ồ n g tử quốc mà không phải tiểu lấy đại b a o tiểu b a o chờ quốc gia là bởi vì những quốc gia này vương tác phong làm việc đều so sánh cương mà đ ồ n g tử quốc tương đối mà nói so sánh thông minh hắn đệ nhất chạm đi phỉ dung quốc cũng là dựa vào nguyên nhân này phỉ dung quốc truyền thuyết cấp rất thông minh phỉ vương lại rất nghe hắn người thông minh cuối cùng sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn theo không nghĩa khí hành sự tổng tử quốc cũng là như thế đồng tử quốc không chỉ có thông minh còn thích sĩ diện thiên vương coi như ngươi dùng c ấ m chú cũng vô pháp uy hiếp ta đại bồng đế quốc ta đại bồng đế quốc đều là không sợ chết anh hùng nếu như ngươi sử dụng c ấ m chú ngàn ngàn vạn vạn đại bồng tướng sĩ trong khoảnh khắc liền sẽ san bằng thiên đ ỉ n h ta khuyên ngươi bây giờ liền đem c ấ m chú thu lại miễn cho quốc phá ra vòng đến lúc đó thì hối tiếc không kịp s ờ mẹ ta hiện tại thu hồi quần chủ cùng ta cùng một chỗ tiến vương cùng cho đồng vương ngồi tội vì tiết tiết kiệm thời gian hàn hiên đi vào đồng tử quốc vương thành trước tiên thì lấy ra cấm chú quần chủ đồng tử quốc hộ quốc pháp bố đình trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên truyền thống trận hư không nói ra vừa mới cái k i a lời nói thanh âm của hắn trực tiếp t r u y ề n khắp toàn bộ đồng tử quốc vương thành đồng tử quốc trong vương thành vô luận là nờ đợ cờ vẫn là người chơi đều nghe được nhiệt huyết sôi trào đây chính là ta đại bồng đế quốc uy nghiêm sao vô luận là tại lam tinh vẫn là thiên nguyên chúng ta đại bồng đế quốc đều là lớn nhất huyết tính quốc gia s ở mẹ tạ vừa mới nhìn phỉ dung quốc video phỉ dung hộ quốc đối mặt lao đầu nhạt lựa chọn không đúng vì thân ở đại bồng đế quốc cảm thấy vô cùng tự hào sợ mẹ tạ muốn không phải hàn hiên nghe được pháp bố đình truyền âm còn thật có khả năng bị hắn cái này bá khí lẫm liệt phát biểu lừa gạt tại phát bố đình thanh â m truyền khắp toàn thành đồng thời một đạo chỉ có hàn hiên có thể nghe được thanh â m truyền vào hắn trong hai thiên vương khoan động thủ đã ta biết rõ ngơi ư ý đồ đến linh thạch đã chuẩn bị tốt chớ có tổn thương hỏa khí sở mẹ t ạ phát bố đình thanh â m rất nóng lòng sợ nói c h ầ m hàn hiên trực tiếp sử dụng cấm chú của chủ ta lời kế tiếp chỉ nói là cho quốc dân nghe ổn định một chút tâm tình của bọn hắn chúng ta đã chuẩn bị tốt nhận lỗi hy vọng thiên vương rộng lòng tha thứ sở mẹ ta thiên vương hãy theo ta tiến vương cùng b ồ n vương chính tại xin lợi thiên vương hàn hi bất bố thu quá Phát vẫn là thu hồi cầm chú cầm đương ì n nhắc đến cổ hỏng xuống. Thiên h cổ để tâm rốt cục v hãy theo ta tới. đ ư ơ nhiên g n câu nói này vẫn như c ũ là truyền âm tại đại gia xem ra là phát bố đình yêu cầu hàn hiên đi bồi tội sau đó hàn hiên thu lại cấm chú quần trụ sau đó phi lên đi theo phát bố đình thân r h e vào vườn cung đồng tử quốc người chơi nhất thời sôi trào Đại Đế đô đến tạ. Nói Bổng sang Quốc quý quỷ gối cười Cái trước bổng quốc, bổng vũ. vương, thiên thật sự là quá xin lỗi gần nhất những thứ này dân đen ý kiến rất nhiều bất đắc dĩ ra hạ sách này thiên vương c h ớ nên trách tội à. tiến vào vương cung về sau phát bố đình trong nháy mắt thu lại lạnh lùng biểu lộ phủ lên mỉm cười dễ nói dễ nói hàn hiên hứng h ờ về lấy ánh mắt lại là ngừng lưu tại phía trước trong đại điện đại điện trên mặt bàn lúc này chính trưng bày một đống ngũ hành linh thạch t ả n m á t ra năm sắc và mang thiên vương đây là tâm ý của chúng ta hy vọng có thể giúp thiên đình vượt qua cửa ải khó đồng vương trên mặt chất đống nụ cười đứng ở bên cạnh tuy nhiên rất không lớn nhưng là vì có thể đổ qua trước mắt nguy cơ hết t h ầ đều là đằng giá bọn hắn cùng phỉ dung quốc hộ quốc ý nghĩ nhưng thật ra là nhất trí dĩ nhân là thiên đạo con cưng không thể đắc tội chỉ có thể nhân cợ hội mà lên huống hồ lần này còn lớn mạnh đồng tử quốc thanh thế tuyệt không thua thiệt chương ba trăm linh sáu đồng tử quốc hủy diệt đồng tử quốc người chơi cho tới nay thì xem thường đồng tử quốc nờ tờ cờ cho rằng bọn họ nói xấu đồng tử quốc hình tượng đến mức đồng tử quốc nờ tờ cờ một mực bị trên tinh thần bá cao gần nhất đồng tử quốc người chơi lại bị cao lệ quốc người chơi một trận đánh no đòn đến mức người chơi cũng tiến oán than dậy đất hiện tại vừa vạn mượn hàn hiên đến chuyển di sự chú ý của mọi người để bọn hắn đối bổng tử quốc vương thất lần nữa sinh ra tán đồng vì thế nỗ lực một chút linh thạch cũng đáng hàn hiên nhìn lấy một đống lớn linh thạch tâm tình thật tốt đưa chúng nó từng cái thu vào trong ba lô thế mà thu mấy cái về sau hắn liền phát hiện chỗ không đúng nhanh chóng đem một đống lớn linh thạch lấy đi xuất hiện tại hàn hiên trước mặt là một cái hình mũi khoan b ạ i thai nguyên lai、like、cái kia một đống linh thạch kỳ thật chỉ có phía ngoài nhất một tầng b ả y biện hai mươi viên linh thạch bên trong nhưng thật ra là hình mũi khoan lưu ly li bãi thai chỉ là cái này lưu ly li bãi thai cũng là trong suốt sáng long lành thị giác phía trên nhìn qua cũng là một đống lớn linh thạch cái này xáo lộ tại sao cùng k i ế p trước siêu thị một dạng hàn hiên nhìn hướng b ổ n g vương cùng pháp bố đình bất quá cũng không có tại trên mặt bọn họ nhìn ra cái gì chỗ không đúng muốn đến đây là bọn hắn cho tới nay thói quen mà không phải là vì lừa gạt chính mình cố ý làm ra đạo cụ thiên vương đ ố i cái này bồi thường còn hài lòng b ổ n g vương mỉm cười nhìn hướng hàn hiên hàn hiên theo hắn trên mặt có thể nhìn đến tràn đầy tự tin có lẽ tại b ổ n g vương xem ra hai mươi viên linh thạch đã là kinh thiên người giàu có cũng chỉ có bọn hắn đại bẩm đế quốc xuất thủ mới có thể xa hoa như vậy tốt tốt tốt hàn hiên gật đầu chậm rãi nói ra ha ha ha bẩm vương trên mặt vui mừng rốt cuộc giấu không được thiên vương hài lòng liền tốt chúng ta đại đồng đế quốc vô cùng hy vọng có thể cùng thiên đình thành lập hữu hảo quan hệ đây chính là chúng ta thành ý mặt khác lúc này tiếp cận buổi trưa ta đã để ngự chủ chuẩn bị phong phú quốc kiến thiên vương nhất định muốn nếm thử ta đại đồng quốc mỹ thực hàn hiên mỉm cười nói vinh hạnh đã đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n cái gọi là quốc kiến cũng là đồ chua khai hội cùng trong hiện thực đồng tử quốc một dạng bởi vì trước đó có chuẩn bị tâm lý cho nên hàn hiên cũng không có cảm thấy nhiều thất vọng muốn nói noi kho ăn còn thật không tính là kho ăn hàn hiên đối phó ăn một chút coi như là trước khi ăn cơm món ăn khai vị lúc này còn tại hưởng thụ thức ăn ngon pháp bố đình mãnh liệt đứng lên thiên vương chuyện gì xảy ra vì cái gì cao lệ quốc cùng t r u n g nguyên dị nhân đồng thời tiến công ta bổng tử quốc thành trấn hàn hiên để đua u ố n g nhìn xuống thời gian ăn nửa giờ món ăn khai vị món chính rốt cuộc đã đến không chỉ có là thành trấn còn có cửa khẩu đến mức nguyên nhân nhà tự nhiên là không muốn lại xuất hiện cái gì bổng tử quốc phục quốc quân hàn hiên lời còn chưa nói hết cấm chú quyển trục liền đã mở ra vì cái gì pháp bố đình nhìn chằm chặp hàn hiên khó khăn hỏi hàn hiên không để ý đến hắn nói xác thực hắn lúc này cũng nói không ra lời bất quá tử thần cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng mấy mũi tên đem đ ồ n g vương đánh giết đánh giết đ ồ n g tử quốc đ ồ n g vương lấy được kinh nghiệm một tỷ một tích phân một trăm nghìn ba đạo màu vàng kim hồn phách theo đ ồ n g vương thân thể bay ra bị tử thần hấp thu sau đó đ ồ n g vương bên hông cũng bay ra một cỗ năng lượng màu trắng tinh bị bên hông hắn long văn ngọc bích hấp thu tuy nhiên cầm chú giết chết cũng coi như hắn giết nhưng là hắn không xác định tử thần có thể hay không thu đến đ ồ n g vương hồn phách vẫn là để tử thần trực tiếp giết so sánh vững vàng hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc hiệu nạ đánh giết bồng tử quốc bồng vương vương vang dội của kim. Hệ thống thông báo, không. p h á p bố đình muốn rách cả mỹ mắt có điều hắn không có bất kỳ biện pháp nào tại c ô m g chú áp chế xuống hắn tốc độ di chuyển đều bị cực lớn hạn chế càng không khả năng sử dụng chuyển vị kỹ năng căn bản cứu không được đồng vương đương nhiên dù là h ắ n cứu tại c ô m g c h ú dưới đồng vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đánh chết đồng vương về sau tử thần ngược lại bắt đầu công kích lên p h á p bố đình hắn, hiên biết hắn cũng không muốn để phát bố đình sống sót nếu như có thể đem khống chế lại nói không chừng công c ú liền có thể giết hắn đáng tiếc hắn hiên bối cùng không có có thể khống chế trụ phát bố đình nắm giữ trật tự thần hắn mỗi giây sẽ chỉ tổn thất một m ư ơ hp cho dù là tại cấm trú bên trong bất quá hậu thuẫn không tính tại hp phía trên là tăng thêm trạng thái trong nháy mắt liền không có dù là nhiều mười giây hắn cũng không, không ngừng phát bố đỉnh dù là một giây có điều hắn ngạc nhiên phát hiện cái này phát bố đỉnh vậy mà không có tránh tới lòng đất dưới phát bố đình hiển nhiên biết trước đó sạp dỗ họa tạ nạ bệ sống sót phương pháp cho nên thử qua tiến xuống lòng đất xuống nhưng là tùy ý hắn làm sao vanh kích mặt đất đều đánh không ra một lỗ hỏng lại càng không cần phải nói trôi xuống đất liên tưởng đến trước đó sạp dỗ h ọ tạ nạ bệ độ địa trắng cảnh xạp dỗ h ỏ a tạ nạ bệ không phải đ à o đất mà chính là giống tiến vào trong nước một dạng toàn bộ thân thể chìm xuống hàn hiên minh bạch xạp dỗ h ỏ a tạ nạ bệ sát xuất lớn là thổ hệ n h ẫ n giả cho nên mới có thể lộ t địa muốn là tùy tiện liền có thể đào đất chui vào lòng đất cái k i a không cần chuyển thuyết cấp phổ thông tôn giả cấp đều có thể trốn qua cầm chú có lẽ lấy xạp dỗ h ỏ a tạ nạ bệ thực lực lại vừa lúc là thổ hệ cũng mới miễn cưỡng trốn tới lòng đất lẩn tránh bộ phận thương tổn còn không phải toàn bộ dù sao đến lâm vào ngưng trệ trước hắn vẫn là mang theo một thân thương tổn màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng tuân ra ngưng tụ tại phát bố đ lại trong nháy mắt bị phong nhận tách ra hai lần thay đổi càn k h ô n thời gian hao hết hàn hiên tại thiên đình phục sinh hắn sau cùng trong t â m mắt phát bố đình còn đang khổ cực kiên trì cũng không biết hắn có thể hay không kiên trì đến cấm chú kết thúc một đạo triệu hoán lệnh xuất hiện hàn hiên xuất hiện lần nữa tại đ ồ n g tử quốc bất quá lần này hắn tại đ ồ n g tử quốc vương thành bên ngoài hai mươi dặm lúc này toàn bộ đ ồ n g tử quốc vương thành đều bị đẩy trời phong nhận bao phủ hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vương thành dấu vết hàn hiên trên thân quang mang liên tục chất động không chỉ có rơi xuống đẳng cấp thăng lên hai cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới 68 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng bỏ đ á sùng giếng đ ố i bị khống chế địch nhân tạo thành 50% ngoài định mức thương tổn thu hoạch được 2 điểm thuộc tính thu hoạch được 1 điểm ngoài định mức thuộc tính điểm đinh chúc mừng người chơi đạt tới 69 c ấ p tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng tinh thần che chở dưới bóng đêm né tránh tỷ lệ gia tăng 30%. thu hoạch được 2 điểm thuộc tính thu hoạch được 1 điểm ngoài định mức thuộc tính điểm thành công hủy diện tổng tử quốc thu hoạch được quốc vận năm điểm hệ thống thông báo người chơi lao đầu nhạc hiệu nạ triệt để phá hủy bồng tử quốc vương thành bồng tử quốc hủy diện hệ thống thông báo theo hắn sử dụng cấm chú đến bây giờ còn không đến một phút hệ thống thông báo thì chuyển tới hệ thống thông báo xuất hiện đại biểu toàn bộ đ ồ n g tử quốc vương thành đã bị triệt để phá hủy mới lấy được bị động kỹ năng coi như không tệ đặc biệt là bỏ đá xuống giếng hắn hiện tại khống chế kỹ năng hơi nhiều vô cùng vừa xứng tinh thần che chở là ban đêm c à y q u á i thần kỹ nếu như có thể cầm b á n đi nói không chừng có thể mua lấy bách k i ế m tệ bất quá đối với hắn mà nói tác dụng đồng dạng 307, thần bí nhân, đương nhiên những thứ này đều không là trọng yếu nhất trọng yếu là quốc vận điểm tăng lên thêm lên thiên đình phát triển cùng trước đó hấp thu quốc vận hiện tại quốc vận điểm đã gia tăng đến chín trăm tám mươi ba chẳng mấy chốc sẽ đến một nghìn tiến vào cái kế tiếp giai đoạn có chút thông minh nhưng là không nhiều đáng tiếc hàn hiên ngay từ đầu cũng không có hủy diệt bồng tử quốc ý nghĩ thậm chí đến cầm linh thạch thời điểm còn dự định bông tha bồng tử quốc thế nhưng là hắn không nghĩ tới một bộ này hư đầu ba nao đổ v ậ t xuống tới tổn hại mặt mũi của hắn vậy mà chỉ đổi đến chỉ là hai mươi khối linh thạch hắn tiên h đình mặt mũi cứ như vậy không đáng tiền sao nếu như bồng tử quốc cùng phỉ dung quốc một dạng cho tám mươi viên linh thạch cái kia mặt mũi cho thì cho hiện tại thì cho hai mươi khối linh thạch đánh ra ăn mày đây mà lại trong thời gian ngắn như vậy đồng tử quốc người chơi liền chạy tới hoa quốc xã giao truyền thông phía trên phát nôn g bờ bãi làm lục hắn cùng thiên đình cái này ai có thể nhẫn coi như hắn có thể chịu thiên đình người chơi cũng nhịn không được trong âm thầm vụn trộm ý dâm liền tốt tại sao phải đến đắc ý đâu sau đó tại không đến nửa giờ ăn đồ chua thời gian bên trong thiên đình đã định tốt đồng tử quốc hủy d i ệ t kế hoạch cũng ban áp dụng xét thấy đảo quốc phục quốc quân vết xe đổ thiên đình quyết định đem đồng tử quốc vương thành cùng thành trấn cửa khẩu đồng thời cầm xuống đáng tiếp hàn hiên lần nữa cảm t h ắ n nói đương nhiên hắn đang tiếc không phải đồng tử quốc, mà chính là đồng tử quốc trong quốc khố linh thạch hắn cũng không có cơ hội đi đem bọn hắn trong quốc khố linh thạch cũng lấy đi hiện tại những linh thạch này đoán chừng cũng đã thành một miệng ta đánh bạc lúc đó vương không dám sử dụng cấm chú quần chủ hắn khẳng định thì cái kia một tấm lấy ra phô trường thành thế phỉ vương chân đạp trên bàn trong miệng nước miếng văng tung tóe bên cạnh hắn dồ dặt một mặt bất đắc dĩ cái này phỉ vương đã không giống trước đây ít năm như thế nghe lờ ọ bảo đông nhiên hắn co người n g phía sau l ư n g thẳng tắp nhìn chằm chặp một cái phương hướng lẩm bẩm nói hắn dùng hắn thật dùng cái gì cái gì dùng ngươi có nghe hay không ta nói chuyện a phỉ vương không rõ ràng cho lắm ngươi hỏi d đ ồ hệ thống u y thông ư i báo, báo, báo, báo không i đến một n mươi phút đồng hồ tiếp tục không ngừng hệ thống thông báo soát lấy bình phòng một mực soát đến cấm chú hiệu quả biến mất còn không có kết thúc hệ thống thông báo đều là ba đầu tuy nhiên hơn ba trăm thành chấn đều đã phá hủy nhưng là s o á t hết vẫn là cần chút thời gian đương nhiên cần thiết thời gian còn lâu mới có được đảo quốc giải đảo quốc thế nhưng là có tám trăm thành chấn hàn hiên căn cứ ký ức bên trong phương hướng bay đi hắn muốn tìm đến phát bố đỉnh đánh giết trong ghi chép cũng không có phát bố đỉnh nói cách khác hắn bây giờ còn chưa chết bất quá coi như hắn không chết lúc này cũng nhất định bị thương nặng cái này là xử lý rơi hắn thời cơ tốt nhất hắn cũng không muốn cả ngày bị một cái truyền thuyết cấp nhìn chằm chằm thế mà tìm một hồi lâu hắn vẫn không tìm được phát bố đỉnh kiếm tâm khóa chặt phát bố đỉnh vị trí bị cấm chú phá hủy địa phương một mảnh vương vức không có bất kỳ cái gì công sự che chắn tìm không thấy phát bố đình vậy nói rõ cấm chú vừa kết thúc hắn liền chạy kiếm tâm thân ảnh hiện hiện nhắm mắt cảm n g ộ một lát lại đối dựng lên một chút địa đồ kiếm tâm trực tiếp cho hàn hiên báo một tọa độ tọa độ tại đông phương hướng bờ biển cách nơi này không sai biệt lắm ba mươi km không nghĩ tới thì cái này một lát sau trọng thương phát bố đình còn có thể chạy xa như vậy truyền thuyết cấp thực lực thật sự là không thể khinh thường khó chơi như vậy kia liền càng không thể bỏ qua hắn hàn hiên cùng kiếm tâm nhanh chóng hướng bờ biển bay đi thế mà một phút đồng hồ sau kiếm tâm nói cho hàn hiên, phát bố đình lại đổi vị trí lần này cách bọn họ có năm mươi km không khỏi không khéo lần này vị trí tại một cái cửa khẩu phụ cận thiên đình người chơi còn tại cái kia một cái triệu h ó a lệnh hàn hiên trực tiếp xuất hiện tại cửa khẩu đã hàn hiên trực tiếp tới k i ế m tâm cũng trực tiếp sử dụng truy sát truyền thống đi tới phát bố đình phụ cận tây bát khó chơi chó hoang trước đi chết đi phát bố đình rất rõ ràng cảm giác được mình bị khóa chặt vị trí cho nên hắn không dám dừng lại một mực tại đội chỗ nhưng là hiện tại cảm nhận được khóa chặt hắn chỉ là một cái tôn giả cấp cũng chưa tới yếu gà còn xuất hiện ở chung quanh hắn này chỗ nào còn có thể nhẫn thế mà ngay tại tay của hắn đem muốn xuyên thủng kiếm tâm lồng ngực thời điểm một cái giống như khô một tay đem ngăn lại kiếm tâm nhân cơ hội này nhanh chóng rút lui đến chạy tới hàn hiên sau lưng lần sau không nên lô mãng như thế loại này đối thủ cũng không phải ngươi có thể đối phó được hàn hiên có chút t ứ c giận muốn không phải thần bí nhân này xuất hiện kiếm tâm lúc này nói không chừng liền không có tuy tung cũng không phải sùng vật chết cũng là thật chết rồi vâng kiếm tâm thản nhiên nói trong mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình ngăn lại phát bố đình một cách thần bí nhân toàn thân bị áo choàng bá khỏa bất quá hàn hiên luôn cảm thấy có chút quen mắt Thiên vương, một tấm cấm chú có thể d é t không chết một cái t r u y ề n thuyết cấp thần bí nhân vừa lên tiếng hàn hiên thì đại khái đoán được đây là ai đây rõ ràng là phỉ dung quốc hộ quốc dô g i ắ t cứu kiếm tâm về sau dô g i ắ t cũng không có lại ra tay phát bố đình đạo tàu hắn cũng không ngăn ngay tại cái kia nhìn lấy hàn hiên hàn hiên khẽ cười một tiếng lấy ra còn x ó t lại hai tấm cấm chú quyển t r ụ p một tấm không đủ thì lại đến hai tấm t r u y ề n thuyết cấp cũng là người tổng sẽ chết nhìn thấy cấm chú quyển c h ụ về sau dô dắt dường như, như chút được gánh nặng đồng dạng khẽ cười nói thiên vương quả nhiên ba khí bất quá lại dùng thì lãng phí thiên vương tại này chở ta một lát hàn hiên cũng không có chờ quá lâu vẹn vẹn mười phút đồng hồ không đến dồ dắt thì xuất hiện lần nữa đi tới cửa khẩu trước thiên vương đợi lâu không biết trước đó đồng minh ước định có thể làm đếm đó là tự nhiên nhất n ô n ký xuất tứ mã na truy hàn hiên vừa dứt lời giống như chó chết pháp bố đình bị ném vào hàn hiên trước mặt hàn hiên cũng không trần c h ờ chút nào s o n g mũi tên cùng phát chiêu đại pháp bố đình là hàn hiên vẫn như cũ chuẩn bị cả hai phút đồng hồ mới đem hp đánh đến năm chém giết tuyến đánh giết vòng quốc hộ quốc pháp bố đình chín mươi cấp lấy được kinh nghiệm bốn trăm ba m bảy năm ba ba năm năm ba năm bột tích phân năm mươi quốc gia thông báo người chơi lao đầu nhạc hiệu nạ đánh giết vòng quốc hộ quốc pháp bố đình uy c h ấ n h o à n vũ hệ thống thông báo lao đầu nhạc cầm đầu cái đánh giết truyền thuyết cấp bột người chơi khen thưởng tùy cơ thần cấp kỹ năng sách hệ thống thông báo chương ba trăm linh tám phong thiên tuyệt địa thần nhìn đến hàn hiên thành công đánh giết pháp bố đình dồ g i t trực tiếp tối lui làm hộ quốc hắn không thể rời đi vương thành quá lâu nếu không dễ dàng bị trộn nhà Mà lại ở chỗ này càng lại lâu, vạch ở chỗ hắn bị trước ầ n thân phận khả năng càng lớn.、Tuy、nhiên rất nhiều n Tuy rất khả g ờ i minh nhiều giật môi. cái thiên bại tin gia kia thiên đều đoán được đình đáng. đình thuyền, quá quốc quần lo vào con hắn, nhưng là chỉ cần không có chứng minh thực tế thì không cần quá lo lắng, nhiều nhất giật nhẹ môi. Hú hổ, cái này lần thành công cùng thiên đỉnh cột vào trên cùng một con thuyền, dù là bại lộ cũng、đáng. Hắn cũng không tin những quốc gia kia không ư sợ chỉ có thực cột cầm chú là là là lộ thì Hú hổ, một tế trụ. dù đó hắn cũng là muốn xác nhận một chút thiên đình còn có hay không cấm chú quần trụ đồng thời cũng là để thiên đình triển lãm cho dấu tại người trong bóng tối nhìn nếu như đây là thiên đình sau cùng một tấm cấm chú q u y ề n trục hắn khẳng định trực tiếp c h ô n g xa nói không chừng sẽ còn dâm thiên đình một chân nhưng là hàn hiên trực tiếp lại lấy ra hai tấm cái kêu ý nghĩ của hắn thì hoàn toàn rõ ràng hàn hiên tự nhiên cũng là minh bạch p h á t bố đình ý nghĩ có điều hắn tuyệt không để ý các quốc gia quan hệ trong đó vốn chính là xây dựng ở thực lực cùng trên lợi ích cái này cũng không phải nói chuyện yêu đương cũng không thể yêu cầu đối phương vô tư p h ụ n g hiến đến chết cũng không đổi đi nhìn đến p h á t bố đình tử vong thông báo nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng đồng tử quốc người chơi triệt để tuyệt vọng rồi đồng tử quốc tất cả thành c h ấ n cùng cửa khẩu toàn bộ đều hủy duy nhất phục quốc hy vọng pháp bố đình cũng bị đánh giết cái này đại biểu tại thiên nguyên bên trong bọn hắn đồng tử quốc đã triệt để mất nước rõ ràng không đến một giờ trước bọn hắn còn tận mắt chứng kiến đệ nhất người chơi lao đầu nhạc đi đ ạ i bồng đế quốc vương cung t ỉ n h tội bọn hắn còn ở vào vũ trụ đệ nhất cường quốc ngậu đẹp bên trong làm sao trong nháy mắt thì diệt quốc rồi mà lại liền phục quốc hy vọng cũng triệt để đoạt tuyệt lúc này vui vẻ nhất ngoại trừ hoa quốc người chơi thuộc về cao lệ quốc người chơi bọn hắn cũng tự mình tham dự hủy diệt đồng tử quốc thành trấn nhiều năm như vậy minh tranh h n đấu bọn hắn rốt bởi vì bọn hắn ý thức được hàn hiên đã có thể đánh giết pháp bố đình tự nhiên cũng có thể đánh giết sạp dỗ họa n tạ nạ bệ để sạp dỗ họa tạ nạ bệ từ bỏ phục quốc chiến một lần nữa lập quốc Vậy mà lúc này s ạ、so、hàn, hàn hiên đã về tới nguyệt cung bên trong lần này khen thưởng lại cho một thanh thượng cổ bí t h ì a hiện tại hắn lại có bốn thanh thượng cổ bí trìa bất quá lần này chú ý điểm không phải lên cổ bí trìa mà chính là thần cấp kỹ năng sách đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần cấp kỹ năng sách thần cấp kỹ năng là khái niệm gì đây chính là cùng hắn mỗi mười cấp lấy được thần cấp bị động kỹ năng một cấp bậc kỹ năng tại đại gia suy đoán bên trong duy nhất tần tàng chức nghiệp phạm vi cực lớn quần công kỹ năng có lẽ cũng là thần cấp kỹ năng đây là tại cùng số lượng không nhiều truyền thuyết cấp kỹ năng hiệu quả so sánh về sau cho ra kết luận những kỹ năng kia so truyền thuyết cấp kỹ năng mạnh không ít bất quá hàn hiên cũng không cho là như vậy bởi vì hắn thần cấp bị động kỹ năng đằng sau đều tăng thêm cái thần mà những thứ này kỹ năng sau cũng không có thần chữ mà lại đối so với chính mình thần cấp kỹ năng những kỹ năng k i a cảm giác đều kém chút ý tứ nếu không phải là thời gian cuộn đổ quá dài động một tí mười mấy phút cá bây giờ những cái kêu phạm vi lớn quần công kỹ năng đều là như thế nếu không phải là công năng tính kỹ năng hạn chế quá lớn t ỷ như kim măng giáp q u â n thể phản thương tổn mạnh ngoại hạng nhưng là hiệu quả chỉ có ba giây lại chỉ phản xạ lần thứ nhất thương tổn ngược lại là hiệu nạ truyền thuyết cấp kỹ năng sinh sôi không ngừng mỗi lần tạo thành trị liệu thêm một chút ma pháp nhìn lấy càng giống thần cấp bởi vì không có bất kỳ cái gì hạn chế cũng không có hạn mức cao nhất duy nhất hạn chế cũng là tiên âm kỹ năng sách quá khó tìm nhưng là cái này hạn chế đến từ chức nghiệp mà không phải tới từ kỹ năng bản thân hàn hiên nhìn trong tay tùy cơ thần cấp kỹ năng sách nhịp tim đập không khỏi tăng tốc trước đó sử dụng truyền thuyết cấp kỹ năng sách thời điểm thì nhắc nhở hắn muốn trước thu hoạch được chức nghiệp hắn kỳ thật thẳng sợ hai loại tình huống này xuất hiện lần nữa tùy cơ thần cấp kỹ năng sách là hệ thống khen thưởng đã trói chặt hắn cũng không thể giống truyền thuyết cấp kỹ năng sách một dạng cho hữu nạn dùng nếu như hắn không thể dùng vậy cũng chỉ có thể nát thương khố bất quá muốn đến tiên nguyên như thế nhân tình hóa không thể lại cho không thể dùng khen thưởng đi hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh hàn hiên vội vàng xem xét mới lấy được thần cấp kỹ năng phong thiên tuyệt địa thần kỹ năng đẳng cấp một trước mắt t r ả thái mở ra mở ra về sau lĩnh vực phụ gia phong thiên tuyệt địa hiệu quả trong lĩnh vực địch nhân đem không cách nào sử dụng chuyển vị kỹ năng không cách nào thoát đi lĩnh vực phạm vi mở ra lúc mỗi giây tiêu hao một trăm pháp lực giá trị ngay từ đầu hàn hiên vẫn có chút thất vọng thần cấp kỹ năng tại sao không có thương tổn a bất quá nhìn kỹ hắn lại h ư vấn cái này không phải liền là vì truyền thuyết cấp chế tạo riêng kỹ năng sao hắn cũng không sợ truyền thuyết cấp có hiệu nạ không sợ khống có lĩnh vực không sợ áp chế. c bọn hắn nếu là không cùng hắn đánh chỉ là thỉnh thoảng đến diện một chút thiên đình vậy hắn còn thế nào chơi bây giờ có phong thiên tuyệt địa bọn hắn thì không thể không cùng mình ăn thua đủ mà lại phong thiên tuyệt địa không có tiếp tục thời gian chỉ cần pháp lực giá trị đầy đủ liền có thể một mực mở ra hắn hiện tại pháp lực giá trị có ba mươi bốn chín nghìn sáu trăm ba mươi chín tính cả hồi phục đầy đủ trèo chống phong thiên tuyệt địa một giờ tiêu hao nhất cấp phong thiên tuyệt địa thì có loại hiệu quả này cái tiêu mát cấp sẽ mạnh bao nhiêu hàn hiên không kịp chờ đợi đem phong thiên tuyệt địa thần lên tới mát cấp bởi vì không phải chức nghiệp kỹ năng phong thiên tuyệt địa thần mát cấp cũng là mười bốn cấp phong thiên tuyệt địa thần kỹ năng đẳng cấp mắt trước mắt trạng thái mở ra mở ra về sau lĩnh vực phụ gia phong thiên tuyệt địa hiệu quả trong lĩnh vực địch nhân đem không cách nào sử dụng chuyển vị kỹ năng không cách nào thoát đi lĩnh vực phạm vi mở ra lúc mỗi giây tiêu hao mười pháp lực giá trị ngoài định mức phụ gia hiệu quả một trong lĩnh vực địch nhân tạo thành thương tổn giảm bớt năm mươi bị thương tổn gia tăng một trăm tiếp tục đối mục tiêu phụ gia cấm hiệu quả trị liệu quả ba lĩnh vực phạm vi lớn nhất gia tăng năm mươi chương ba trăm linh chín thu hoạch danh sách cái này đạp mã mới gọi thần cấp kỹ năng a hàn hiên mở ra tử thần lĩnh vực lần này tử thần lĩnh vực không hề giống trước đó giống nhau là vô hình tại lĩnh vực biên giới có vô số phụ văn v ư ợ quanh không chỉ có là lĩnh vực biên giới n g u y ệ t cung trên mặt đất đồng dạng có phụ văn lưu động cho nên phong thiên tuyệt địa thật là sẽ tuyệt địa nguyên bản tử thần lĩnh vực lớn nhất khoảng cách là hai trăm m hiện tại gia tăng đến ba trăm l i n xem ra gia tăng phạm vi chỉ không phải diện tích mà chính là bản kính không vượt qua kiểm tra bế phong thiên tuyệt địa về sau lớn nhất khoảng cách lại rút ngắn về hai trăm mà lại những cái k i a phủ văn cũng biến mất không thấy sau đó hàn hiên lại đem phong thiên tuyệt địa mở ra để tránh về sau đánh lên quên mở hoặc là mở quá mượn dù sao mát cấp mỗi giây hao tổn làm chỉ có mười điểm đó cùng vô hạn thời gian cũng không có gì khác biệt rất nhanh lại đến thu món ă n thời gian tại đánh sau cùng một cái bột thời điểm hàn hiên nếm thử mở ra tử thần lĩnh vực sau đó trở lại nguyệt cung kết quả bột thật theo hắn cùng một chỗ đạt tới mười cung sau đó hàn hiên lại nếm thử sử dụng thuẫn di bột cũng theo hắn cùng một chỗ chuẩy trên thực tế tuy nhiên lĩnh vực của hắn là toàn p h ư ớ c g vị bao quát dưới đáy hai trăm m nhưng là phù văn sẽ bao khỏa trong lĩnh vực thổ địa cùng kiến trúc mặt ngoài bọn chúng cũng không tại phong tiên tuyệt địa phạm vi bên trong không chỉ có như thế trong lĩnh vực công kích là đánh không đến lĩnh vực bên ngoài bất quá lĩnh vực bên ngoài công kích có thể đánh tới trong lĩnh vực đối với cái này hàn hiên hơi nhỏ thất vọng muốn là lĩnh vực bên ngoài công kích cũng đánh không đến trong lĩnh vực cái này phong thiên tuyệt địa thì biến tướng tương đương một cái phạm vi vô địch kỹ năng nói như vậy hắn chỉ cần đem thành viên thu vào trong lĩnh vực liền có thể bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn nếu như lĩnh vực đủ lớn đem thiên đình bao khỏa ở bên trong thiên đình cũng là vô địch bất quá loại này chỗ trống muốn nghị cũng biết không có khả năng thiên nguyên nếu để cho chui cũng không tính được trí năng chỉ có thể coi là thiệu năng trí tuệ có thể đánh cũng có, có thể đánh chỗ tốt có thể đem địch nhân nốt tại trong lĩnh vực để đại ra tại lĩnh vực ngoại an toàn phát ra Lão đại, thu hoạch thống kê đi ra ngươi xem một chút lúc này gợi cảm mẫu con rắn cũng đem lần này phá hủy thành trấn cùng cửa khẩu thu hoạch danh sách phát cho hàn hiên hàn hiên mở ra xem nhất thời sợ ngây người truyền thuyết cấp trang bị bảo dương 732 sử thi cấp trang bị bảo dương 9873 công pháp 462, t ba bản sử thi cấp 449 b ả n cùng tên hy hữu cấp m ộ ư ơ i bản y ê u tú cấp c h u y ê n thuyết cấp kỹ năng sách 272 sử thi cấp kỹ năng sách 2237 h i y h ữ u cấp kỹ năng sách 52.778 cao cấp trang bị cường hóa thạch 3 0 0 g h ì t r u n g cấp trang bị cường hóa thạch 4.222 sơ cấp trang bị cường hóa thạch 9.390 1 r không g i a n thạch 472 ngũ hành linh thạch ba kiến thành l ệ n h hai ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p chuyển chức đạo cụ 79 sùng vật chứng 177 c h u y ê n thuyết cấp 1 sử thi cấp 22 h i hy hữu cấp 48 y m ư t á u tú cấp 106 t i ề n của trò chơi 20.787 kim t á n g â n ba đồng kiến trúc tài nguyên tạp vật lượng lớn tê chật, chật chật quả nhiên là giết người phóng hỏ ngoại trừ tiền của trò chơi cái khác đạo cụ số lượng đều có thể dùng lượng lớn để hình dung không nghĩ tới trò chơi đến bây giờ đã lâu như vậy đồng tử quốc chấn trưởng lại còn giữ lấy nhiều như vậy khen thưởng đạo cụ chẳng lẽ bọn hắn đều không phát nhiệm vụ sao nơi này vẫn là chỉ liệt cây trọng yếu đồ vật giống trụ sở di chuyển lệnh h i hữu cấp trang bị chờ một chút càng là nhiều vô số kể muốn không phải vương thành bị hủy tăng thêm đồng tử quốc quốc hố vậy liền càng không tầm thường đương nhiên ngoại trừ dùng cầm chú bọn hắn đôi vương thành vương cung không có bất kỳ biện pháp nào đây cũng chỉ là ảo tưởng nghĩ một hồi thôi những thứ này đạo cụ bên trong hàn hiên lớn nhất trông mà thèm vẫn là truyền thuyết cấp kỹ năng sách đáng tiếc hắn không có cách nào sử dụng bằng không lấy hắn hiện tại góp nhặt tiếp cận một nghìn kỹ năng điểm còn không phải sống chết kiến thành lệnh hướng tới công hội không muốn sao hàn hiên thấy được danh sách bên trong hai khối kiến thành lệnh kiến thành lệnh tỷ lệ rơi đổ thấp đến quá mức không nghĩ tới diện một quốc trực tiếp cho hai hướng tới hạch bình thời gian nắm giữ long văn ngọc bích hắn cần phải rất cần cái này kiến thành lệnh lần này xuất động người mặc dù nói đều thuộc về thiên đình nhưng là đại bộ phận đều không phải là bọn thiên liên minh công hội thành viên hướng tới hạch bình thời gian khẳng định biết có kiến thành lệnh nếu như hắn trực tiếp lấy đi cũng sẽ không có người có dị nghị hạch bình thời gian nói chờ thiên đình thăng buôn cấp hắn muốn làm cái thứ nhất phân thành thành chủ vậy hắn long văn ngọc bích chẳng phải lãng phí lão đại xưng đế hắn liền có thể xưng vương ảnh hưởng không lớn chính hắn nói đúng hắn hiên nhịn không được cười lên ra hỏa này là vô lại lên thiên đình có điều hắn vẫn là vô cùng hoan n g h ê n đến mức những thu hoạch này kỳ thật chỉ có một bộ phận thuộc về bọn hắn càng nhiều hơn chính là đại gia cộng đồng độc lại bọn hắn tự nhiên cũng không thể nứt riêng phân đạo cỗ không tốt phân n h ữ n g thu hoạch này toàn bộ đổi thành k i n h tệ liệt kê ra danh sách ân cống hiến phân cho các đại công hội rất cấp minh đệ cho bộ khuyết nếu như bọn hắn muốn nơi này đạo cụ có thể ưu tiên đồng giá đổi lấy triệu xuất kỳ cũng nghĩ như vậy các công hội cũng đều đồng ý liền chờ lao đại lên tiếng đâu gợi cả mẫu m con rán nói các ngươi đều thương lượng xong còn tìm ta lãng phí ta tế bào não lần sau chính các ngươi thương lượng đi hàn hiên tức giận nói đây là đại gia chủ ý bọn hắn muốn cho ngươi chọc một số cần đi thuận tiện hỏi hỏi mục tiêu kế tiếp là ai gợi cả mẫu con rán ngượng ngùng nói ra kỳ thật câu nói sau cùng mới là mục đích của các Các nhưng i h n thứ là tùy h ý diện quốc tất cả quốc gia đều sẽ liên hợp lại chống cự thiên đình không cần nói tất cả quốc gia liên hợp lại cũng là tùy ý hai quốc gia liên hợp lại đều không phải là bọn hắn có thể chính diện chống cự mà lại hắn cũng chỉ có hai tấm cấm chú quần chúng nói cho đại gia bị ổi phát dụng không muốn lãng hiện tại chính là thiên đình nhanh chóng phát triển trọng yếu thời kỳ không thể bởi vì vì một số đạo cụ đem chính mình lâm vào trong nguy cơ sau đó hàn hiên theo cái này lần thu hoạch bên trong đ i ề u lấy một cao cấp trang bị cường hóa thạch cùng một trung cấp trang bị cường hóa thạch thiên vương đặc quyền cái k i a dùng vẫn là muốn dùng tại đại lượng trang bị cường hóa thạch trồng chất giới tử thần hỏa thần c h i tâm thiên vương mỹ ệ n quan đồng tâm giới trái cùng long văn ngọc bích đều bị hắn cường hóa đến m ộ ư ơ i năm đây đều là sẽ không đổi trang bị có thể cường hóa đến cao bao nhiêu thì cao bao nhiêu m ư ơ i năm về sau cần thiết trang bị cường hóa thạch cũng là đỉnh cấp bây giờ còn chưa có người có đỉnh cấp trang bị cường hóa thạch bất cứ tin tức gì đoán chừng không phải hiện tại đại gia đẳng cấp có thể tiếp xúc lấy được đến mức những bộ vị khác truyền thuyết cấp trang bị hàn hiên tạm thời không có ý định mở truyền thuyết cấp trang bị cái dương hắn hiện tại đẳng cấp đã đạt tới 69 c ấ p 82. không ba chỉ cần lại thu một đ ợ t bốt liền có thể đến 70 cấp đến lúc đó lại mở dương cũng không m u ộ n muốn không phải tối mai p h ụ c quốc chiến thì sẽ bắt đầu hắn đều chuẩn bị 75 cấp lại mở chương ba trăm m thân thể thần rất nhanh triệu xuất kỳ vừa tìm được hàn hiên chỉ thấy hắn gương mặt t h i ả i không cần nghĩ hàn hiên đều biết tầm bảo thử mượn linh thạch thất bại hiên ca tầm bảo thử trộm linh thạch thất bại đúng không không quan hệ ta lại đi nam m ễ quốc mượn một chút liền đầy đủ dùng hàn hiên ă n ủi xong rồi triệu xuất kỳ trên mặt nhiều mây chuyển trời trong xanh trở mặt tốc độ để xuyên kịch trở mặt đại sư đều nhìn mà than g thở thập quốc tất cả đều trộm thành công rồi triệu xuất kỳ tay trái năm cái ngón tay triển khai tay phải thì là dựng thẳng lên một cái ngón trỏ ngươi nói có khéo hay không mỗi quốc gia đều vừa vặn năm khối linh thạch mỗi loại thuộc tính một khối a thật đúng là xào ha hàn hiên ngoài cười nhưng trong không cười Hắn không tin lấy triệu xuất tử nghĩ mãi mà không tin náo vấn kỳ triệu suất tử mãi lấy rõ mà đồng ề trong tầm thử phát toàn phát meo bảo này hắn tầm bảo thử khẳng định là bị phát hiện, hiện, đó. đ Cái lại là mà là bị bị thời biết tầm bảo thử là bọn hắn thiên đỉnh. Đồng thời, tầm thử hắn đỉnh. là Đồng vẫn là tại nói cho hắn biết bọn hắn đã lẫn nhau thương nghị qua đặt thành mặt trận thống nhất nếu như hắn động bất luận cái gì một quốc nhất định sẽ đưa tới còn lại chín quốc vây công đương nhiên bọn hắn nguyện ý cho linh thạch cũng nói bọn hắn cũng không muốn cùng thiên đình đứng tại mặt đối lập làm hàn hiên đem những thứ này nói cho triệu xuất kỳ về sau triệu xuất kỳ không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái hiên ca ngươi cái này đọc lý giải mắt điểm a bất quá bọn hắn thật là nghĩ như vậy sao có khả năng hay không là bọn hắn t ạ i yếu thế đương nhiên có một chút là xác nhận vô luận thập quốc có phải như vậy hay không nghĩ bọn hắn không nghĩ tới động trung nguyên thập quốc vẹn vẹn là bởi vì thập quốc đều nắm giữ đại lượng hoa quốc người chơi bọn hắn liền sẽ không đọc thủ cái kia đều là người một nhà dù là về sau thật muốn đánh cũng sẽ trước hết để cho người chơi chuyển di quốc gia tăng thêm cái này năm mươi viên linh thạch bọn hắn hiện tại đã có tổ ba linh thạch tạm thời đã đủ hàn hiên cũng bỏ đi đi nam m ễ quốc mượn linh thạch dự định hiện tại thiên nguyên cục thế có chút khẩn trương vẫn là không cần tiếp tục kích thích cho thỏa đáng đã linh thạch đủ rồi đến đón lấy dĩ nhiên chính là an tâm thăng cấp đáng tiếc hiện tại vẫn không có tìm tới bảy mươi năm cấp tải hữu lãnh địa chỉ có thể xuất hiện có bảy mươi cấp lãnh địa thế mà bảy mươi cấp lãnh địa cũng chỉ có hạch tâm khu vực quái vật có thể đạt tới sáu mươi chín cấp hàn hiên lấy được đại bộ phận kinh nghiệm đều là suy giảm qua tiếp cận hai giờ đi qua hàn hiên kinh nghiệm cũng chỉ là tăng năm mà thôi bất quá may ra bột muốn đổi mới vẹn vẹn m ộ ư ơ i sáu cái bột liền để hàn hiên thanh điểm kinh nghiệm thành công kéo căng đinh chúc mừng người chơi đạt tới bảy mươi cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng tuyệt mệnh độc sư thu hoạch được một m ư ơ độc thuộc tính thân hòa thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm đinh chúc mừng người chơi đạt tới bảy mươi cấp thu hoạch được bị động kỹ năng t h ầ n thể thần n g ư ơ i tất cả thuộc tính điểm tăng lên đến năm lần hàn hiên lo lắng sáu mươi chín cấp thẻ cấp tình huống cũng chưa từng xuất hiện hắn thành công lên tới bảy mươi cấp bảy mươi cấp lấy được bị động kỹ năng khiến hàn hiên hưng phấn không thôi Tuyệt mệnh đương ộ c s trực tiếp tăng lên hắn thuộc tính t độc lên hắn h ư t nhiên có t ể thể, thể cho có cho phân. thân thần, phân. Mà t thu hoạch được thân thể, thần, một khắc này, hắn 5 cái thuộc tính điểm đều đột hoạch khắc hắn phá đến 5 chữ h đều được cái điểm đến Đương này, n i số. hiện tại hắn cũng không có đi nghiêm túc xem xét giao diện thuộc tính bởi vì còn có ba chín con bột không có đánh cái này bột là liên tục đánh không thể gây mất tiết ấu đem tất cả bột đánh xong hàn hiên mới mở ra giao diện thuộc tính id thiên vương l ã o đầu nhạc x ư n g hảo tiên khu giả trước nghiệp không thiên phú bị động tri vương chuyển sinh giả vô cấu chi thể vương giả đẳng cấp bảy mươi 11967648442 50 t ỷ cảnh giới 21, 0200, sinh mệnh giá trị 164045630 pháp lực giá trị 1177262 công kích lực 17399718 m a pháp 11033066 p h ò n g ngự vật lý 2452103 phòng ngự ma pháp 2 1 i 9 8 3 t ố c độ di chuyển 1 ộ t m ư b ạ o kích 90% t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 2 7 9 7 ư t r í lực 11.950 n h a n h nhẹn 20.385 ơ tinh thần hai mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu thể chất hai mươi nghìn hai mươi thời trang xích long phần tiên áo choàng tiên phong áo choàng năm cánh tiên phong chi dược vũ khí một tự thích ư ớ n g vũ khí tử thần mười lăm phi tiên vũ khí hai phượng minh năm phụ tá tự thích ư ớ n g vũ khí ác hỏa tiễn túi mười thân thể tự thích ư ớ n g y phục hỏa lòng chiến giáp mười phần cổ hỏa thần chi tâm mười lăm giới chỉ trái đồng tâm giới trái mười lăm giới chỉ phải linh dũ giới chỉ phải năm phần eo long văn ngọc bích mười lăm đầu thiên vương miệng quan mười lăm bao cổ tay tấn công bao cổ tay năm g à y báo thù chi g à y năm kỹ năng phong thiên tuyệt điện mắt thay đổi cản khôn mắt thuần di mắt không nhìn phòng ngự thần mưa tên thần t i ế m đến thần vô hạ cực thần song cầm thần trật tự thần thần thể thần tinh thần che chở tuyệt mệnh đ ộ c sư hàn hiên đếm nhiều lần xác nhận hắn sinh mệnh giá trị là một sáu ư c mà không phải một sáu trăm vạn công kích lực cùng ma pháp cũng đều đã lên ngàn vạn đây chính là thần thể sao l i ê n song phòng cũng đạt tới trăm vạn cấp nếu như vẹn vẹn là thần cấp trang bị thăng cấp có thể không đạt được mạnh như vậy hiệu quả rất nhanh hàn hiên đem chú ý lực đặt ở tinh thần thuộc tính phía trên đi qua thần hồn tẩy lễ về sau h á n tinh thần thuộc tính thì gấp bội bây giờ lại vẫn là chỉ có hai mươi hai bốn trăm năm mươi sáu cũng không có so cái khác thuộc tính cao bao nhiêu thô sơ giản l ư ợ c tính toán một chút cơ sở thuộc tính điểm hàn hiên liền hiểu tinh thần thuộc tính chỉ là gia tăng đến cơ sở bảy lần cũng không phải là mười lần đối với cái này hàn hiên ngược lại là không có để ý nhiều dù sao nắm giữ trật tự thần hán phòng ngự nhiều một ít ít một chút cũng không đáng kể sau đó hàn hiên lấy ra truyền thuyết cấp trang bị bảo dương h á n chỉ cần giới chỉ phải dạy cung y phục ba cái vị trí trang bị bảo dương trừ bỏ thần cấp trang bị phượng minh ác hỏa tiễn túi cùng tấn công bao cổ tay bởi vì kỹ năng độ phù hợp nguyên nhân hàn hiên cũng không định thay đổi bọc chúng cái này ba trang bị đối với mình thương tổn tăng thêm không so thần cấp trang bị thấp đến mức y phục tuy nhiên hỏa long sáu trang có thể thẻ cơ chế đem hỏa long chiến giáp lên tới bảy mươi cấp nhưng là hỏa long chiến giáp bản thân là không mang theo kỹ năng đồng thời chỉ có thể lên tới bảy mươi năm cấp cũng là thời điểm hoán đổi hàn hiên trước tiên trước lựa chọn soát y phục tiêu hao truyền thuyết cấp trang bị bảo dương y hệ phục một thu hoạch được ma năng bảo y hệ hàn hiên kiểm tra một hồi ma năng bảo y kỹ năng Hiện tại hắn tại đối y phục là giáp ra vẫn là, là, là, là ra với ẫ n trọng là hàn g cần t hiên ế t tới là nói nhất. đáng chỉ là gà mờ người chơi đánh hắn trực tiếp sẽ bị có thủ tất báo phản tử mạnh b ộ t đánh hắn tổn thương nhiều nhất mỗi giây m n t mươi lớn nhất đại sinh mệnh giá trị phản xạ thương tổn cơ bản tương đương không có tiêu hao truyền thuyết cấp trang bị bảo dương ý thề phục một thu hoạch được tiêu hao truyền thuyết cấp trang bị bảo dương ý thề phục một thu hoạch được chương ba trăm mười một đồng tử quốc lại diện quốc rồi hàn hiên không nghĩ tới cái này quét một cái cũng là mười cái truyền thuyết cấp trang bị bảo dương quăng vào đi giống như vận may của hắn đã đã dùng hết một dạng luôn luôn soát không đến thích hợp chính mình y phục hắn là bảy mươi cấp mở ra trang bị tự nhiên cũng là bảy mươi cấp tuy nhiên không phải chó i chặt nhưng là người khác phải dùng c h í ít còn phải mười tháng tiêu hao truyền thuyết cấp trang bị bảo dương y phục một thu hoạch được dung nham chiến đến giáp nhìn đến tên một khắc này hàn hiên thì có dự cảm lần này mở ra y phục nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng hắn vội vàng xem xét dung nham chiến giáp thuộc tính dung nham chiến giáp loại hình y hiệp phục trọng giáp sử dụng đẳng cấp 70 cấp sinh mệnh giá trị 223.750 phòng ngự vật lý 25.335 m a phòng phòng ngự 27.262 nhanh nhẹn n 1 m t h ể chất 473 dung nham trí lực đòn công kích bình thường bổ sung một phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tăng thêm hỏa thuộc tính thương tổn cẩn thận chớ bị nóng đến dung nham chiến giáp kỹ năng so hàn hiên trong tưởng tượng càng tốt hơn hắn m u ố n cho là lại là phạm vi thương tổn hoặc là g i a tăng hỏa thuộc tính thương tổn kỹ năng không nghĩ tới lại là công kích bổ sung thương tổn hiện tại mỗi lần công kích đều sẽ ngoài định mức lại phát động một tầng thiêu đốt cùng y phục ngược lại giới chỉ cùng dày chỉ mở ra vài cái thì ra hắn vô cùng hài lòng chỉ đạo huệ dở cốt giới phải loại hình giới chỉ sử dụng đẳng cấp bảy mươi cấp công kích lực năm mươi bảy ba trăm hai mươi một tỷ lệ bạo kích một m ư ơ lực lượng năm trăm năm mươi năm nhanh nhẹn ba trăm bảy mươi bảy gửi tới tàn đà kích phổ công bạo kích tạo thành tiếp tục đổ máu hiệu quả ba dây bên trong chúng tạo thành ba phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tăng thêm vật lý thương tổn này thương tổn có thể bạo kích ừ bạo lực mỹ học lò x o dày loại hình dày sử dụng đẳng cấp bảy mươi cấp phòng ngự vật lý hai mươi hai bảy trăm ba mươi ba phòng phòng ngự một mươi bảy một trăm bảy mươi ba tốc độ di chuyển ba mươi năm lực lượng bốn trăm chín mươi chín nhanh nhẹn bốn trăm chín mươi chín bắn ra c ấ c bước trong nháy mắt xông vào đến mục tiêu vị trí lớn nhất cự ly xa vì trước mắt tốc độ di chuyển một trăm thời gian cột độ một trăm tám mươi giây không biết khoa học kỹ thuật sản phẩm siêu một chút liền không còn hình bóng đem ba trang bị đều mặc phía trên hiện tại hàn chính thức trở thành đặc hiệu chạy lao đầu nhạc một chút phổ đánh tới trực tiếp phát động hỏa tiễn pháp sư xỉn đ ụ phi kiếm dung nham chi lực tăng thêm chín đ ạ mệ dở cốt giới một mươi tỷ lệ bạo kích hàn tỷ lệ bạo kích đã đạt tới một trăm linh phổ công còn nhất định phát động gửi tới tàn đ ả kích còn có chúng độc cùng đổ máu những tổn thương này sẽ còn ngoài định mức phát động tiêu đốt hàn hiên khảo nghiệm gửi tới tàn đ ả kích phát hiện gửi tới tàn đ ả kích đổ máu thương tổn cùng trọng thương đổ máu thương tổn cũng không xung đột là có thể đồng thời phát động rất rõ ràng hai cái đổ máu tên cùng tăng thêm cũng không giống nhau chỉ là đều là vật lý đổ máu hiệu quả mà thôi mà lại chín đạ mệ dở cốt giới đổ máu lại là mỗi giây hai nhảy cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn mà bắn ra cất b ư ớ c thì là một cái chuyển vị kỹ năng không giống với thuấn di là bắn ra cất b ư ớ c là có thể nhìn đến vận động b i t í c h bởi vì có trang bị đại sư bị động bắn ra cất b ư ớ c thời gian cột đổ cũng rút ngắn đến bốn mươi năm giây vẫn có chút dài nhưng là nó khoảng cách dài mở ra tốc hậu vị rời khoảng cách có thể tiếp cận bốn trăm mét sau đó hàn g hiên lại đem cái này ba trang bị cường hóa đến mười cao cấp cường hóa thạch còn đủ tình hô giới hắn lại đem chín đạ mệ dở cốt giới cũng cường hóa đến mười lăm cái khác hai kiện là phòng n g trang không nhiều lắm tất yếu cường hóa chiếc nhẫn là phát ra trang có thể thêm một chút phát ra là một chút sau đó hàn hiên lại đem dung nham chiến giáp nhanh nhẹn thuộc tính đúc lại thành lực lượng nghĩ đến phòng ngự thuộc tính tác dụng đã không lớn hàn hiên dự định đem tinh thần thuộc tính đều đúc lại thành trí lực thuộc tính dù sao nắm giữ pháp sư x ỉ nhục cùng t h i ê u đốt ma pháp của hắn phát ra cũng không thấp nắm giữ h i ệ u na hắn cũng không e ngại tinh thần khống chế bất quá nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có tử thần có thể đúc lại hắn không phải là hắn nhanh nhẹn cũng là thể chất hàn hiên đều không muốn đúc lại rơi vũ khí phụ cùng phụ tá trang bị đẳng cấp thấp thuộc tính điểm cũng thấp đúc lại cũng không có hiệu quả sau đó đem t ử thần tinh thần thuộc tính đúc lại thành trí lực về sau hắn dứt khoát cũng liền không tiếp tục đúc lại miễn cho còn phải lại phát một lần trang bị giao diện thuộc tính trang bị mặt bảng không trọng yếu nhưng là giao diện thuộc tính vẫn là muốn nhìn bởi vì hàn hiên đổi hai mươi viên áo t r à n g cường hóa thạch duy nhất một lần đem áo t r à n g cho cường hóa đến m ộ ư ơ i sinh mệnh giá trị hai mươi một n g h ì bảy mươi ba nghìn bốn mươi tám pháp lực giá trị tám trăm m ư ơ i sáu một trăm tám mươi sáu công kích lực một mươi một nghìn chín trăm hai mươi chín nghìn ba phòng ngự vật lý bốn mươi tám n h ì n t m ộ t ba chín phòng ngự ma pháp hai m ư ơ chín n ă m m ộ t ba tám tốc độ di chuyển m ư ơ i một nghìn tám trăm linh năm bạo kích 100% t ự do thuộc tính điểm không lực lượng 31.995 t r í lực 15.700 năm y n h a n h nhẹn 2 a i m ư t i n h thần 15.337 t h ể chất 18.675 chỉ là đem áo choàng cường hóa đến 10, hắn sinh mệnh giá trị thì theo một sáu ước tăng lên tới 200 t r i ệ u công kích lực cũng theo 18.36 vạn tăng lên tới 192.9 r ă vạn không khác bởi vì 70 cấp áo choàng cơ sở sinh mệnh giá trị thì có 1 0 2 h a ư vạn muốn không phải 10 s o phổ thông áo choàng cường hóa thạch đã không thể dùng hắn khẳng định sẽ tiếp tục cường hóa đi xuống dù sao hắn bột tích phân đã đạt đến ba mươi chín nghìn một trăm mười mà áo choàng cường hóa thạch chỉ cần một trăm tích phân một viên hai mươi viên áo choàng cường hóa thạch cũng mới hoa hai nghìn tích phân mà thôi mặt khác cánh cơ sở sinh mệnh giá trị là cùng khoát như gió bất quá tích phân trong thương thành cũng không có cánh cường hóa thạch hắn cũng không biết cánh cường hóa thạch lấy được con đường bằng không đi tìm ngô vương hoặc là phỉ vương bọn hắn hỏi một chút được rồi được rồi chờ phục quốc đấu qua sau rồi nói sau miễn cho đổ sinh sự đoan h à n hiên bình tĩnh lại tiếp tục treo máy thăng cấp tuy nhiên 70 cấp sau cày quái kinh nghiệm thấp hơn một giờ liền ba phần trăm tiến độ đều không đến được nhưng là chân m ố i lại tiểu cũng là thịt tăng thêm bột thu đồ ăn ngày mai phục quốc chiến bắt đầu trước vẫn là có cơ hội đến 7 ả m ư ơ c ấ p đương nhiên bởi vì chỉ có trung tâm vị trí mới có 70 cấp quái bởi vì quái vật số lượng hạn chế cũng không cần hàn hiên tự mình ra tay a hô a hô xuất thủ cũng đủ để hiên ca ra đại sự á ban đêm hàn hiên còn tại cày quái triệu xuất kỳ vô cùng lo lắng thì chạy tới cái đại sự gì hàn hiên nghe vậy giật mình nhìn hướng triệu xuất kỳ có điều hắn cũng không có theo triệu xuất kỳ trên mặt nhìn đến một tia bối rối ngược lại thấy được cười trên nôi đau của người khác xem ra cái này cái gọi là đại sự cũng không phải là chuyện gì xấu chí ít đối triệu xuất kỳ mà nói là như thế đ ồ n g tử quốc muốn d i ệ t quốc á triệu xuất kỳ la lớn ngữ khí khoa trương hàn hiên thì là cảm thấy nghi hoặc không thôi đ ồ n g tử quốc không phải đã d i ệ t quốc sao ban ngày chúng ta tự tay d i ệ t tại sao lại d i ệ t quốc ngươi có phải hay không xuyên việt rồi vẫn là nói bị đoạt xá không phải cái này đ ồ n g tử quốc là cái kia bồng tử quốc triệu xuất kỳ vội la lên đúng đấy làm tinh bồng tử quốc、ồ. cao lệ quốc đánh tới mễ quân không có xuất thủ sao trừ cái đó ra hàn hiên nghĩ không ra có nguyên nhân khác không phải đồng tử quốc xuất hiện đại lượng q u á i vật mật độ so trước kia lớn rất nhiều hiện tại dự tính đã có hơn trăm vạn đồng tử quốc người bi thảm bất chắc đồng tử quốc tổng thống ngay tại hướng các quốc gia cầu cứu chương ba trăm mười hai tổ chức khủng bố n g h e đến đó hàn hiên đại khái h i ể u bởi vì đồng tử quốc bị diệt dẫn đến đồng tử quốc người chơi thực lực đại giảm đã đánh không lại ban đêm xuất hiện q u á i vật phải biết váy vật thực lực cũng là một mực tại tăng lên vũ khí nóng vô hiệu tình hôn dưới đồng tử quốc bình dân liền như là dê lợi làm thịt không có lực phản kháng chút nào mà lại theo triệu xuất kỳ nói tối nay đồng tử quốc xuất hiện quái vật số lượng so trước kia nhiều rất nhiều cái này rất lớn có thể là bởi vì thiên nguyên bên trong đồng tử quốc bị diệt dẫn đến thế nhưng là đảo quốc không phải trước bị diệt sao bọn hắn làm sao không có việc gì lập tức hàn hiên liền phát hiện vấn đề trên thực tế đảo quốc người chơi so đồng tử quốc người chơi còn thảm đồng tử quốc người chơi chỉ là bị diệt quốc thiên đình cũng không có tận lực nhằm vào đồng tử quốc người chơi đảo quốc người chơi trước đó thế nhưng là bị hoa quốc người chơi đuổi tận giết tuyệt cơ hồ toàn bộ bị dết trở lại tân thủ thôn vậy bọn hắn lại là làm sao tại quái vật trong tập kích còn sống sót đảo quốc mấy ngày nay đều không có quái vật xuất hiện theo tuyên bố phục quốc chiến bắt đầu từ ngày đó thì không có quái vật triệu xuất kỳ hồi đáp cùng hàn hiên trầm mê ở song tu khác biệt triệu xuất kỳ cơ hồ mỗi ngày đều là ôn lại phía d ư ớ i ngủ cho nên vẫn là có hiện thực khái niệm đảo quốc bị diệt trước hắn liền nghĩ đến đảo quốc có thể sẽ đụng phải nguy cơ cho nên một mực chú ý đảo quốc hiện thực tình huống duy nhất có thể giải thích đảo quốc không ra quái vật nguyên nhân cũng là sạp dỗ họa tạ nạ bệ mở ra phục quốc chiến hoặc là chuẩn bị chiến đấu thành công ở vào bảo hộ trạng thái sứ đảo quốc cũng ở vào bảo hộ trạng thái hàn hiên không biết trước đó còn có chuyên gia suy đoán là do ở người chơi đẳng cấp giảm xuống dẫn đến không đạt được quái vật xuất hiện điều kiện dùng cái này hô hào đại gia lẫn nhau đánh chết cấp sau đó bỏ qua thiên nguyên trò chơi còn thật có không ít người chơi cùng tổ chức tin tưởng loại này suy đoán tự nguyện rất cấp lần này đồng tử quốc t a o nộ không thể nghi ngờ là cho những chuyên gia này một cái bạn thai mạnh cũng để cho trước đó tự nguyện rất cấp người chơi hối tiếc không kịp đồng tử quốc cũng hướng chúng ta hoa quốc cầu viện còn nói đây là chúng ta thiên đình một tay tạo thành chúng ta cần phải vì thế hoàn toàn chịu trách nhiệm quốc lão để cho ta tới hỏi ngươi ý nghĩ hoa quốc quân p ư ơ n g muốn bảo trì hoa quốc thành thị an ổn khẳng định là không có có dư thừa binh lực đi trợ giúp có thể trợ giúp chỉ có chúng ta những thứ này người chơi a hàn hiên đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không tuy nhiên bản ý của hắn không phải hủy đi làm tinh bồng tử quốc nhưng đây đúng là giữa bọn họ tiếp tạo thành xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hắn cũng chuẩn bị để thiên đình đi viện trợ bồng tử quốc nhưng là bồng tử quốc vậy mà đến chỉ trích bọn hắn bọn hắn là ngại người bị chết quá ít sao đã dạng này thì không đi chi viện để bọn hắn á mễ quốc tra cứu đi để đại gia tiếp tục tu luyện công pháp hiện tại là buổi tối nguyện cung có tu luyện tăng thêm cũng không thể đem như thế thời gian chân quý lãng phí ở tây bắt phía trên mặt khác phát cái thanh minh bởi vì đ ồ n g tử quốc tổng thống không tôn trọng thiên đình hủy bỏ đã chuẩn bị x o n g cứu viện hoạt động sống chết trước mắt còn có tâm tư cho bọn hắn làm đạo đức bản giá hắn lao đầu nhạc giống như là có đạo đức người sao đó là đương nhiên là có nhưng là chỉ đối với mình người đáng giận lao đầu nhạc đáng giận thiên đình doãn đại kiểm nhìn đến thiên đình thanh minh tức giận không thôi cái này là cố ý đùn đẩy trách nhiệm muốn gây ra đ ồ n g tử quốc công dân cùng hắn mâu thuẫn à kỳ tâm khả chu kỳ thật hắn cũng không biết là bổng tử quốc bình dân hiện tại cũng đội vàng đòm ệ n h nơi nào có nhàn công phu nhìn xã giao bình đại tiếp nhận hàn hiên trong bọn hắn cũng không có a mễ quốc đại binh bảo hộ lấy a bên ngoài truyền đến tiếng thét chói thai do n đại kiểm thông qua cửa sổ nhìn đến đó là một cái tản g a lam quan g mánh hổ chính tại truy đuổi mấy cái thị dân t h ư ớ n g quân mau đem con hổ này g i ế t do n đại kiểm nhìn hướng a mễ quốc chú tốt quân quan xin giúp đỡ nói thế mà yêu cầu này bị vô tình c ự tuyệt chúng ta nhận được mệnh lệnh chỉ phụ trách bảo hộ ngươi cùng đồng tử quốc quan viên trọng yếu chuyện còn lại không tại chúng ta quyền hạn phạm vi bên trong nói đùa bọn hắn chẳng qua là khi minh cũng không phải bán mạng an toàn của mình đương nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất Đến m ứ to to sao. Sao thăng thăng cảm nhận g tử quốc b n d cái được a m ẹ quốc tướng quân không vui do n đại kiểm thức thời ngậm ngược lại trước tiên a m mẹ quốc là cha hiện tại đ ồ n g tử quốc không có bất kỳ cái gì đối kháng quái vật năng lực cái kêu a mẹ quốc đại binh cũng là ông nội vô luận như thế nào đều không thể đắc tội không chỉ có không thể đắc tội còn phải hầu hạ tốt dạng này bọn hắn mới có thể nguyện ý nhiều giúp hắn thế mà khuya hôm đó đ ồ n g tử quốc chú quân thì nói cho hắn biết đ ồ n g tử quốc đã triệt để luân hãm bọn hắn thu đến mệnh lệnh muốn lập tức về a mẹ quốc đối với doãn đại kiểm cùng chúng tập đoàn tài chính tới nói không thể nghi ngờ là cảnh tình tại bỏ ra một số đối bọn hắn tới nói cũng không giá cao thảm trọng về sau a mẹ quốc đại binh đồng ý dẫn bọn hắn cùng một chỗ rút lui thế mà b ọ ngày hắn n c ũ không biết, a mệnh lệnh nguyên bản biết, A-Mì l muốn tâm nhiều dẫn bọn hắn rời đi. Chỉ là bọn hắn bị sợ hái, tử vong nhiều loạn tâm thần, nghĩ không n bị Chỉ hãi rời ra đi. cái là à sợ tử m ộ thứ điểm. Đương n i biết, nhưng là tự nguyện nỗ lực những cái kia đại giới, đến triển ê n cũng năng bọn hắn nhưng nguyện nỗ những đến bọn hắn tùng tính. Ngày có lực phục khả h tự t là lãm hai tại a mỹ an bài xuống do n đại kiểm tại a mệ quốc có mặt họp báo lên án mạnh mẽ hoa quốc cùng thiên đình hô hào có lương tri quốc gia cùng có tri thức chi sĩ cùng một chỗ chống cự hoa quốc bá quyền a mỹ cũng tuyên bố sẽ ở ngũ thường trên đại hội đề nghị đem thiên đình liệt vào tổ chức khủng bố nhưng là hắn lo lắng đ ề á n sẽ bị hoa quốc phủ quyết hy vọng hoa quốc quan phương nhìn thẳng vào vấn đề này cộng đồng đả kích tổ chức khủng bố mà không phải bao che bắc minh các quốc gia cũng ảo hảo xuống tràng đại lực sau đó hoa quốc người phát ngôn cũng mở cái buổi họp báo lần này buổi họp báo chỉ có một cái video video từ hai cái ống kính tạo thành hai cái ống kính quay chụp thời gian là nhất trí một bên là doãn đại kiểm cùng a mệ quốc quân quan chuyện trò vui vẻ một bên là bồng tử quốc công dân bị quái vật tập kích t h ẳ n trạng còn có a m ẹ quốc sĩ binh đối đ ồ n g tử quốc bình dân bị sát hại không n ú c ních ống kính lại tiếp sau đó thì càng kinh bạo vì có thể cùng a m ẹ quốc quân đội cùng rời đi do n đại kiểm cùng tập đoàn tài chính vậy mà hứa hẹn đem hiện thực cùng trong trò chơi đại lượng tài sản chuyển di cho quân quan đồng thời còn để nữ ngôi sao cùng nữ đoàn đi bồi a m ẹ quốc quân quan cùng bộ đội mà tại một cái khác ống kính bên trong hoa quốc người chơi xuất hiện ở đ ồ n g tử quốc thành thị trợ giúp đánh giết quái vật giải cứu đ ồ n g tử quốc người chơi là may mắn còn sống sót bồng tử quốc người chơi còn tại năn n ỉ hoa quốc người chơi cứu bọn họ tổng thống thời điểm do đại kiểm đã ngồi lên a mễ quốc quân cơ video sau cùng do n đại kiểm tại a m ệ quốc vì đ ồ n g tử quốc bình dân tiếp cận than thở khóc lóc mà hình ảnh một bên khác đ ồ n g tử quốc bình dân ngay tại xếp hàng lĩnh hoa quốc tư nguyên vật tư rất nhanh cái video này thì chuyển đến võng thượng tại tây phương các quốc gia di ê n t r u y ề n đánh lấy chủ nghĩa nhân đạo n g ụ y trang lại đưa bình dân tại không để ý thật là buồn nôn đúng vậy à, ngay tại ngoài cửa sổ nhiều như v ậ y binh đều không cứu còn có mặt mũi nói là đ ồ n g tử quốc bình dân cảm thấy đau lòng a ta i d o đáng giận giả nhân giả nghĩa mặt nạ cuối cùng mang không được bao lâu chương ba trăm mười ba biểu tình hoa quốc người thiện lương vẫn rất nhiều a hàn hiên không khỏi cảm t h ắ n nói đặt thì kiêm tế thiên hạ mà triệu xuất kỳ trả lời kỳ thật hắn đối loại tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n đây là hoa quốc người cho tới nay tiếp nhận giáo dục mà lại rất nhiều hoa quốc người chơi tâm lý đều có hiệp khách tình hoài đồng tử quốc gặp nạn lúc này thời điểm tự nhiên là bọn hắn những thứ này nhân vật chính đ ă n g trảng cứu van thế giới khiến triệu xuất kỳ nghi ngờ nhất chính là cao lệ quốc bọn hắn cũng không có đi trợ giúp đồng tử quốc cho dù là đến bây giờ cũng một điểm động tĩnh đều không có tuy nhiên bọn hắn một mực tại đấu bất quá làm sao cũng coi như đồng bào không cần phải hoàn toàn không nhìn mới đúng mà lại đây cũng là một cái cực kỳ tốt đem đồng tử quốc cùng cao lệ hợp hai là một m cơ hội triệu xuất kỳ không hiểu hàn hiên tự nhiên càng không hiểu hắn cũng không phải sinh trưởng ở địa phương này làm tinh người chỗ nào hiểu những thứ này bất quá cái này không nằm ngoài là không thương thôi không có tán đồng cảm giác vẫn là cái khác đến mức hiện tại còn không xuất thủ có thể là có cái khác thế lực can thiệp trong đó thì như bọn hắn hoa quốc sát vách p h á m quốc đương nhiên những thứ này cùng bọn hắn đều không có, có quan hệ gì đồng thời đồng tử quốc tao nộ cũng cho các quốc gia lên bài học trong trò chơi bị diệt quốc là thật sẽ dẫn đến diệt quốc Giám vơi trong h vòng một đêm đảo quốc bay hướng các nơi chuyến bay toàn bộ đầy ấp đi đảo quốc chuyến bay cũng toàn bộ tạm dừng hoa quốc cũng khẩn cấp han bài tàu thuyền cùng vận tải cơ đi đón tại đảo quốc hoa quốc dân chúng a mễ quốc chú quân tạm thời không có động tác nhưng là những cái kia đại binh đều tự giác thu thập xong hành lý trong lúc nhất thời đảo quốc theo thánh địa biến thành tuyệt địa tất cả mọi người muốn chạy trốn đảo quốc nhưng là chuyến bay cứ như vậy nhiều tàu chở khách cũng cứ như vậy nhiều lại có bao nhiêu người có thể thành công thoát đi mà đảo quốc thủ tướng mạ xỉ ổ cạn nọ thì là một bên an u ổ i dân chúng một bên hô hào thiên đình tại đảo quốc phục quốc trong chiến đấu lựa chọn đầu hàng các ngươi từ bỏ chiến đấu tổn thất cũng bất quá là trong trò chơi một tòa thành trì lại có thể cứu ngàn vạn vạn đảo quốc người tánh mạng chúng ta sẽ ghi khắc các ngươi bổ khuyết các ngươi tổn thất xin nhờ mạ sĩ ổ cả nọ không lưng túi đầu thái độ tốt đẹp nói đến tình thâm ý cắt đã xem không ít hoa quốc người chơi đều đào h ả o tại thiên đình xã giao tại khoản phía dưới nhắn lại hy vọng thiên đình có thể đầu hàng nhận thua đối với cái này hàn hiên trả lời chỉ có ba cái chữ không có khả năng hiện tại thời gian còn dư dả đảo quốc minh hữu an bài rút lui dân chúng hoàn toàn tới kịp dùng cái này làm vì lý do để hắn từ bỏ chiến đấu căn bản không có khả năng khiến hàn hiên không nghĩ tới chính là trưa hôm đó trên trăm cái thanh niên nam nữ mặc lấy đảo quốc đặc thù phục sức cùng quân phục g ơ đảo quốc quốc kỷ đi vào thiên đình bên trong thành biểu tình c h a một cái mới phát hiện những người này vậy mà tất cả đều là hoa quốc người chơi nếu như chỉ là hô hào hắn từ bỏ chiến đấu cho dù là khiển trách hắn hàn hiên cũng sẽ không có cái gì bất mãn dù sao mang trong lòng thiện nghiệm lòng mang đại nghĩa người còn là không ít nhưng là mặc lấy đảo quốc quân phục dơ đảo quốc quốc kỳ vậy liền quá mức đây cũng không phải là dùng thiện lương thì có thể giải thích được hiên ca muốn hay không đem bọn hắn đều giết trở lại tân thủ thôn nguyện cung bên trong triệu xuất kỳ nhìn lấy dưới đáy biểu tình mọi người trong mắt lựa giận ức chế không nổi làm quân nhân về sau hắn đối với mấy cái này quên nguồn quên gốc thế hệ càng thêm thấm hận không đội cái này bao nhiêu người a ta không tin chỉ có cái này một số chờ một chút hàn hiên trong mắt đều là lạnh lùng không chỉ có là tại lam tinh cho dù là tại địa cầu vẫn như cũ có không ít loại vật này đi qua hắn đối với cái này không có biện pháp hiện tại thì không đồng dạng hơn trăm người biểu tình dòng d ã hai giờ có lẽ là bởi vì hàn hiên cùng thiên đình đều không có xuất thủ can thiệp càng ngày càng nhiều người chơi yên lòng gia nhập vào biểu tình bên trong biểu tình nhân số rất nhanh kéo lên đến bốn năm ngàn tốt tốt tốt không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy đem bọn hắn mời đến thành chủ phủ đi hàn hiên đưa tới ngô địch để hắn đi đem người đều mời đến thành chủ phủ để thiên đình người chơi đi hàn hiên sợ bọn họ sẽ bại lộ ngô địch thì không đồng dạng hắn đối với những người này có thể không có cái gì hận ý còn tưởng rằng hàn hiên muốn chiêu đại những người này đâu bởi vậy thần sắc hiền lành thiên vương có lệnh mời chư vị đến thành chủ phủ thương thảo chuyện quan trọng xin mời đi theo ta biểu tình thật có hiệu quả tổ quốc được cứu rồi cái này chúng ta có thể trở lại tổ quốc trước n g c đi lao đầu nhạc vẫn là có lương chi có cái cái dám lương chi đ ổ n g tử quốc bởi vì hắn chết bao nhiêu người đây là bách tại áp lực của chúng ta thôi không nên nói lung tung tâm lý biết là được lao đầu nhạc là cái sĩ diện chuyến đi hắn đổi ý làm sao bây giờ là ta lỡ lời nhanh đi thành chủ phủ đoán chừng lúc này đã dọn xong tiệc rượu chờ chúng ta đâu thế mà khi bọn hắn tất cả đều đi vào thành chủ phủ lại không nhìn thấy rượu gì yến mọi người được đưa tới giáo trường mọi người chính l à hét tầm h ý lấy muốn gặp hàn hiên thời điểm đ ỗ n g nhiên tất cả cửa lớn đều đóng lại hàn hiên xuất hiện ở trên giáo trường hư không một tiên văn xuống mau lỡ lệnh vừa nhìn thấy hàn hiên xuất thủ những cái kia người chơi liền ý thức được không ổn bất quá bọn hắn cũng đến có chuẩn bị bọn hắn đã sớm an bài phó hội trưởng tại cái khắc vương thành an toàn khu thời khắc chuẩn bị kéo lệnh thế mà một đạo nhắc nhở để bọn hắn trong nháy mắt tuyệt vọng phong cấm trong không gian vô pháp tiếp nhận triệu h o a lệnh mấy cái nắm giữ phi hành kỹ năng người chơi nếm thử bay ra giáo trường thế mà vẹn vẹn phi lên năm mét bọn hắn liền bị vô hình cầm chế ngăn lại lấy hàn hiên hiện tại công kích lực chỉ là một lần bắn tung tóe nổ tung thương tổn liền có thể đem chung quanh người chơi m i ễ sát chen trúc giáo trường chỉ một tho trên giáo trường cũng chỉ còn lại có mười mấy cái nắm giữ bảo mệnh kỹ năng người chơi còn tồn tại từ thần cung t i ễ n bay ra đem còn sót lại người chơi đ ư ợ giết thoải mái n g u y ệ t cung phía trên triệu s u ấ t kỳ bọn người nhìn lấy thành chủ p h ủ phát sinh trắng cảnh nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần một buổi trưa khó chịu đều trống rỗng các ngươi không phải đồng bào lý nhị không hiểu hỏi hạ tự nhiên biết hàn hiên vừa mới mở tam hồn hình thức cái kia hình thức còn là hàn thêm chỉ là hắn không biết hàn hiên tại sao muốn làm như thế theo hắn biết những người này ở đây làm tin cùng hàn hiên là cùng một quốc gia bọn hắn tuy nhiên nhìn lấy là hoa quốc người k h ì thật trên tinh thần vẫn cảm thấy chính mình là đạo quốc người còn xem thường hoa quốc người hiện tại còn muốn cầu hàn hiên từ bỏ thành trì nhường cho đạo quốc triệu xuất kỳ giải thích nói a lý nhị trận mắt hốc mồm từ trước đến nay chỉ nghe nói qua hồ nhân uy nhân tuyên bố chính mình là hàn nhân cảm thấy hàn nhân hơn người một bậc lần đầu tiên nghe nói có người cảm thấy mình là uy nhân bất quá bọn hắn vậy mà muốn cho em rể đem thiên đình nhường ra đi s ắ c thực đáng chết cái gì tinh uy hắn không hiểu cũng không quan tâm nhưng vì lao bà cùng hải tử thiên đình nhất định phải là hàn hiên trên giáo trường hàn hiên dùng tử thần lĩnh vừa quét mấy lần x á chương đ ị n k ba trăm một mươi năm trí lực t ă n g phúc không thể không nói hôm nay thương thành soát đi ra không gian phong cấm trận pháp bản vẽ xác thực rất thực dụng ngay từ đầu hắn còn ghét bỏ không gian phong cấm trận pháp bản vẽ quá tiện nghi chỉ giá trị năm vạn kim tệ vẫn là đắt nhất hàng hóa không nghĩ tới trực tiếp thì có đất d ụ n g võ một lần hành động tiêu diệt mấy ngàn dấu ở hoa quốc quần chúng bên trong tinh vi đáng tiếc là không gian này phong cấm trận pháp là sơ cấp bản chỉ có thể hạn chế sáu mươi cấp trở xuống mục tiêu phạm vi lớn nhất cũng chỉ có hai trăm hai trăm hai trăm đôi sắp đến phục quốc quân không tạo được uy hiếp đến mức hàn hiên vì cái gì không trực tiếp tại trong đám người dùng lĩnh vực chủ nếu là bởi vì thiên đình hiện tại quy mô quá nhỏ đường đi không đủ rộng sẽ dẫn đến không cách nào bao phủ sở hữu người hy vọng ngày mai thương thành có thể đổi mới thiên công chủ y cái kia trực tiếp liền có thể để thiên đình lên tới năm cấp có lẽ nguyên m u a tồn tại chỉ cần nó giám sát hắn thì dám mua tin tưởng mát cấp thành chỉ cũng không bao lâu hiên ca làm tốt lắm ta n h ị n đám gia hỏa này rất lâu có thể khó chịu chết ta rồi triệu xuất kỳ dẫn đầu đi vào hàn hiên bên người vịnh xuân biệt vẫn cũng nói theo ta cái này lòng ngứa ngay đo à hẳn không thể một pháo đem bọn hắn đánh chết đừng đừng đừng mọi người nói dẫn một trận hắn hiến hỏi cục gạch tiểu lưu bên kia nói thế nào đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất hành động trước vài phút hắn để triệu xuất kỳ cùng cục gạch tiểu lưu báo cáo chuẩn bị qua bọn hắn muốn ngăn cản chính mình khẳng định là không kịp nếu như báo cáo chuẩn bị sớm bọn hắn khẳng định sẽ ngăn cản chính mình tình huống hiện tại là hắn đã làm sự kiện này hoa quốc quan phương sẽ làm hà biểu hình dáng ai triệu xuất kỳ nụ cười trên mặt tàn đi hắn nói đây là trực tiếp nguy hại hoa quốc công dân sinh mệnh trà đạp hoa quốc uy nghiêm sự tình rất nghiêm trọng nói thẳng kết quả đi h ắ n hiên đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý bất quá liền xem như một lần nữa hắn y nguyên sẽ làm như vậy trong lòng hắn những người này căn bản cũng không có thể tính toán hoa quốc người nói là hoa gian đều có thể lại giết mấy lần đều không q u á phận kết quả lại xấu tại những người này biến si ngốc trước mặt đều là chuyện tốt kết quả không có nhanh như vậy đi ra bất quá ta đạt được nội bộ tin tức quan phương thảo luận rất kịch liệt có người nói ngươi cách làm như vậy tuy nhiên cấp tiến nhưng là có thể thông cảm được đề nghị đem những người kia định tính vì hoa gian còn có người cảm thấy ngươi làm sai cần phải vào tù đề nghị tiếp quản thiên đỉnh đem thiên đỉnh thu làm thuộc nhà nước hàn hiên nhẹ gật đầu ta đã biết sắp xếp người trông coi biệt thự đừng cho người khác can thiệp hôm nay phục quốc chiến thì coi như bọn hắn có kết quả cũng phải chờ phục quốc sau khi chiến đấu lại nói minh bạch nếu là thật có người làm dự hắn mặc kệ chức vị gì có một cái, tính toán một cái đều ấn hoa gian xử lý thương lượng một số chi tiết về sau cũng đến đánh b ộ thời gian bởi vì những thứ này tiểu cạ gì mỹ ảnh hưởng hàn hiên thăng cấp tiết tấu bị kéo chậm một chút dẫn đến lần này x o á t bột mới thành công lên tới bảy mươi mức cấp tại thăng cấp trước hàn hiên cố ý đem vũ khí phụ đổi thành pháp trượng muốn x o á t cái pháp hệ bị động dù sao pháp hệ chức nghiệp cơ bản chỉ có hai loại kỹ năng một loại là cao phát ra kỹ năng một loại khác là thường tổn tăng thêm kỹ năng hắn hiện tại cần nhất thì là phát ra mà không phải công năng tính bị động kỹ năng đinh chúc mừng người chơi đạt tới bảy mươi mức cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng trí lực tăng phúc người mỗi điểm trí lực sẽ cung cấp ngoài định mức ba điểm mà pháp t h u tính thu hoạch được hai điểm t h u tính sau hoạch đó nàng thì tự bế nàng một lần trị liệu mới thêm một chút ma pháp thuộc tính tính cả tăng thêm cũng muốn sáu vạn nhiều lần trị liệu mới có thể thêm nhiều như vậy ma pháp thuộc tính hàn hiên lại còn ghét bỏ lên nhất nhất thời càng nghĩ càng giận lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt ba hiệu nạ một tay lấy hỗn độn cổ cầm ngã trên mặt đất cái này ma pháp thuộc tính không soát cũng được hàn hiên liền vội vàng lấy ra một viên giới chỉ đưa cho hiệu nạ hiệu nạ nghi ngờ tiếp nhận làm gì lại đi cai chỉ, không phải đã cho hai lần sau ngươi không phải là lại muốn loại thời khắc mấu chốt này ngươi còn có tâm tư muốn những cái kia bất quá ngươi thật nếu mà muốn hàn hiên liền vội vàng c ắ t đ ứ t ngươi đang suy nghĩ gì nhìn giới chỉ thuộc tính đánh mở lĩnh vực phát hiện chung quanh không có người hàn hiên mới thở dài một hơi đây là hắn trước đó cho mình soát giới chỉ thời điểm soát đi ra ánh sáng nhạc pháp giới phải kỹ năng là cho mục tiêu hậu thuẫn hậu thuẫn tồn tại lúc mục tiêu mỗi lần đòn công kích bình thường đều sẽ đạt được một phần trăm lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá hiệu quả trị liệu nói cách khác đeo lên ánh sáng nhạt pháp giới phải về sau chỉ cần hữu i nạ cho hàn hiên hậu thuẫn hắn mỗi lần phổ công đều sẽ trị liệu chính mình từ đó cho hữu i nạ thêm ma pháp thuộc tính biết hàn hiên mục đích cũng không phải là như nàng nghĩ như vậy hiệu nạ không có chút nào xấu hổ vợ chồng chỗ nào còn quan tâm những thứ này không khuyết điểm nhìn luôn, luôn có một chút bất quá khi nhìn đến giới chỉ bổ sung kỹ năng về sau thì chuyển biến thành mừng rỡ đây chính là trong n g của nàng tình phòng bị a có ánh sáng n h ạ trước pháp thể phóng hai Thế khi giới, nàng cũng có thể giải phóng hai tay. Thế mà, khi nàng mà, có tay. t à nàng nào n phấn chuẩn lên thống nhắc nhở, không không đầy đem đeo điểm, đủ, cấp khởi chỉ thời hệ cách giới lại bậc của bị không không mặc. t r đó hàn hiên đại soát một lúc đều là hàn hiên đơn soát mà lại hàn hiên diệt quốc thời điểm hiệu nạ cũng không tại bên cạnh hắn không có phân đến kinh nghiệm cho nên hiệu nạ đẳng cấp cũng không có đuổi theo hàn hiên đến bây giờ cũng bất quá sáu mươi năm cấp mà thôi mà t r ư ớ c nhẫn là hàn hiên bảy mươi cấp mở đương nhiên trang bị yêu cầu cũng là bảy mươi cấp triệu xuất kỳ bên kia lại là một đống triệu hoán quần c h ụ ngươi đi trói chặt một chút soát buốt rất nhanh liền có thể tới bảy mươi cấp hàn hiên gặp hiệu nạ mân mê miệng vội và nói g n hắn hiện tại bảy mươi mức cấp đã không có mấy cái bột có thể quét hắn soát không được không có nghĩa là hiệu nạ soát không được hiệu nạ có chút ý động bất quá lập tức liền trả lời không cần ngày mai ta theo ngươi thăng cấp là được rồi ta tăng lên đẳng cấp lại không phát huy được bao nhiêu tác dụng những người kia lại không phải chúng ta c ô n g hội nguyện ý giúp ngươi không nhất định nguyện ý giúp ta ta cũng không muốn ngươi bởi vì ta thiếu bọn hắn nhân tình gia nhập thiên đình thành cũng coi là chính chúng ta người a hàn hiên trả lời hắn cảm giác những người này cùng ban đầu đến thiên đình người không có gì khác biệt khẳng định không giống nhau hiện tại là có cùng trung địch nhân chờ cùng trung địch nhân không có khả năng lại là một loại khác tình huống tốt không k é m cái này chút thời gian đợi ngày mai chúng ta lại đi tìm thích hợp thăng cấp địa điểm đến lúc đó ta vài phút thì bảy mươi cấp đ ạ tới t bảy mươi một cấp sau đẳng cấp cao hơn hàn hiên bột cũng theo năm mươi tám con hạ thấp hai mươi hai con bất quá hàn hiên vẫn như cũ mỗi hai giờ thu một đợt đồ ăn tuy nhiên đẳng cấp thấp hơn hắn không cách nào thu hoạch được bột diện sát giả tần số nhưng là kinh nghiệm vẫn phải có còn lại thời gian thì là tại trong lãnh địa treo máy chờ đợi tiếp xuống phục quốc chiến chương ba trăm m ư ơ i năm nã pháo không không không không không chuẩn bị chiến đấu đến ngược kết thúc cũng mang ý nghĩa đảo quốc phục quốc chiến chính thức bắt đầu thiên đình pháp trận phòng ngự đã sớm nửa giờ liền mở ra một cái to lớn lồng ánh sáng đem chọn cái thành trì bao phủ ở bên trong không có bị lúc công kích pháp trận phòng ngự cơ hồ tiêu hao năng lượng cực kỳ b é nhỏ trở thời thời gian dài tới hai năm dưới đối với hàn hiên tới nói mức tiêu hao này chỉ là vậy về nước nhưng là đối với các đại vương thành tới nói bọn hắn tân tân khổ khổ mấy đời người cũng mới góp nhặt mười mấy trên trăm viên linh thạch không phải thời khắc mấu chốt nhiều mở một giây đều là tội kỳ thật hàn hiên cũng không có cách truyền thuyết cấp vô tung vô ảnh m u ộ n mở nói không chừng cái k i a sạp rộ họa tạ nạ bệ đều vào nhà chỉ có sớm m ở mới là lớn nhất ổn định 475.959 mới đếm ngược xuất hiện. đây ế m ngược hiện. xuất đ là chiến đấu còn thừa thời gian đếm ngược kết thúc nếu như không có đánh hạ thiên đình thì đại biểu đảo quốc phục quốc chiến thất bại đảo quốc chính thức diệt quốc còn sót lại tất cả đảo quốc nở ở cờ sẽ thành thiên đình tù nhân mặc cho thiên đình xử trí quy tắc cũng là như thế thành công tuyệt cảnh trọng sinh thất bại vạn kiếp bất phục đây là đánh bạc lên đảo quốc tất cả nở ở cờ nhất chiến xạp dô họa tạ nạ bệ chỉ huy đảo quốc phục quốc quân lúc này cũng theo ngưng trệ trạng thái khôi phục lại không chỉ có như thế bọn hắn xuất hiện địa điểm đã là tại thiên đỉnh tòa thứ nhất cửa khẩu nam thiên môn một trăm km bên ngoài tốt tại thiên đình thám tử sớm đã phân tán tại mấy trăm km phạm vi bên trong đảo quốc phục quốc quân xuất hiện không lâu liền bị bọn hắn phát hiện một trăm km đối bọn hắn những cường giả này tới nói bất quá là một lát sự tình đối xạp dô họa tạ nạ bệ tới nói cũng bất quá là trong chớp mắt liền có thể đến nhưng là bọn hắn cũng không có hướng thiên đỉnh phương hướng xuất phát mà chính là bày ra phòng bị trật h ế xạp dô h tạ nạ bệ thì là nhắm chặt hai mắt. hàn hiên nhìn lấy thám tử truyền đến sự thật hình ảnh trực tiếp có loại dự cảm xấu kéo triệu hoán lệnh hàn hiên vội vàng nói hắn suy đoán cái này sạp dồ họa tạ nã bệ ngay tại hiểu rõ cái này ba ngày phát sinh sự tình cũng không thể để bọn hắn biết quá nhiều nếu như sạp dồ họa tạ nã bệ cùng phục quốc quân lựa chọn phân tán ra đến nút trong bóng tối thỉnh thoảng đến đánh lén vậy bọn hắn thì không dễ chịu lắm đã bọn hắn bất động vậy thì do hắn chủ động tiến công một đạo triệu hoán lệnh đ o lấy hàn hiên xuất hiện tại phục quốc quân cách đó không xa sạp dồ h ọ tạ nã bệ lúc này cũng cảm nhận được hàn hiên xuất hiện mở hai mắt、ra. rơi xuống đất trong nháy mắt hàn hiên mở ra tử thần lĩnh vực sử dụng thuấn di thêm bắn ra cất bước phóng tới đảo quốc phục quốc quân thế mà sạp d ồ họa tạ nạ bệ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tấm phong cách cổ xưa của trục căm chú hàn hiên hơi có chút nghi hoặc bất quá lập tức liền phủ định cái này suy đoán không nói trước sạp d ồ họa tạ nạ bệ có hay không c ầ m chú cần chủ, c h o dù có cũng không có khả năng tại thời gian này sử dụng cái kia sẽ chỉ làm tất cả đảo quốc phục quốc quân toàn quân bị diện chính hắn cũng không tốt được bởi vì hàn hiên đã mở ra lĩnh vực sạp dỗ họa tạ n không cách nào đ ộ n địa tình h n g dưới miễn cưỡng ăn căm chú chính hắn cũng chịu không được lưu đại. thanh âm nhàn nhạt theo sạp dộ h ỏ a tạ nã bệ trong miệng phát ra sau một khắc hàn hiên cùng sạp dộ h ỏ a tạ nã bệ bao quát cách khá gần bị lĩnh vực bao trùm đến mấy người đều bị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vịnh xuân biệt vẫn ánh mắt trì trệ hắn vừa mới còn nắm g chuẩn lấy sạp dộ h ỏ a tạ nã bệ chuẩn bị chờ hàn hiên lĩnh vực bao trùm trong nháy mắt thì nã pháo thế mà thời khắc mấu chốt ma pháp băng tinh pháo hóa chặt mất hiệu lực lại tìm kiếm cũng tìm, tìm không được điều này nói rõ sạ làm sao bây giờ vịnh xuân biệt vấn lúc này có chút hoảng cái này là trước kia đã nói xong kế hoạch tình huống hiện tại có thể là trước kia đều chưa nói qua nhắm chuẩn tiểu khuyển a o giã nã pháo gợi cả mẫu con rán thanh âm chuyển đến vịnh xuân biệt vấn trong nháy mắt thì có người đáng tin cậy chi hưu ma phát băng tinh pháo xúc thế đến phát xạ bất quá sự tình trong nháy mắt thanh âm cũng phi thường nhỏ trong dự đoán cự đại trùng kích âm thanh và khí bảo âm thanh cũng không có xuất hiện bên trong thành mọi người cũng chỉ thấy được lóe lên một cái rồi biến mất lang q u n g động tính này nhỏ đến vịnh xuân biệt vẫn cũng hoài nghi vừa mới có phải là không có chỉ đến phát xạ phía trên bất quá chỉ là hoài nghi trong ngay mắt hắn liền thấy bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt làm quang phục quốc quân trận doanh không chỉ có là hắn thiên đình bên trong người cũng nhìn thấy chiếu sáng cả bầu trời lam quang tiểu hai tử tỉ vì cái gì chỉ có ánh sáng không có nghe được thanh âm a thiên đình bên trong thành một tên người chơi nghi ngờ hỏi bên cạnh tiểu nữ hải thanh âm trong không khí truyền bá tốc độ chỉ có ba trăm bốn mươi m m mỗi giây có lẽ tại thiên nguyên có một chút t r ê n h lệnh nhưng là t r ê n h lệnh không sẽ rất lớn phục quốc quân trận doanh cách chúng ta chỉ ít hai trăm km muốn nghe đến thanh âm ít nhất phải mười phút a mọi người nghe vậy trong miệm một lời a nói ma pháp băng tinh pháo tầm mắt lần nữa mất đi bất quá lần này vịnh xuân biệt vẫn không có chút nào b ố i r ố i hắn biết nhiệm vụ đã hoàn thành bởi vì hắn nghe được đánh chết tiếng nhắc nhở bao quát tám mươi hai cấp tiểu khuyển ao giá ở bên trong lít nha lít nhít đánh giết nhắc nhở xuất hiện muốn không phải thẻ năm mươi trí cấp cái này cần thăng bao n h i ê u cấp a vịnh xuân biệt vẫn mang theo đáng tiếc thầm nghĩ công pháp của hắn cũng là t h ầ n cấp nhưng là không biết sao thời gian tu luyện có hạn dù là nương tựa theo gợi cả mẫu con gián quan hệ có thể tại nguyện cung tu luyện cũng còn cần mười mấy ngày mới có thể tới đạt hai mươi giai bọn hắn cũng không có hàn hiên cùng hiệu nạ vô cấu chi、thể. một bên khác hàn hiên lúc này chính là một mặt n g ộ n g bức mà nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh đây là một cái tản ra yếu ớt hồng quang h o a n g vu sa mạc trên trời không có thái dương cũng không có ánh trăng liền chấm nhỏ đều không nhìn thấy đen kịt một màu cũng không biết nơi nào tới yếu ớt hồng quang để hắn có thể thấy rõ hơn mười mét khoảng cách hắn đã đi mấy phút vẫn không có nhìn thấy vật sống cho dù là một gốc cỏ dại đương nhiên cũng bao quát sạp dồ họa tạ nạ bệ b ọ n người bọn hắn bị hàn hiên lĩnh vực bao phủ cũng bị dứt vào bất quá tại một đoạn thời khắc lĩnh vực của hắn lại bị áp chế tự động thu vào sạp dồ h ọ tạ nạ bệ mấy người cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến bây giờ, lĩnh vực của hắn cũng mở không ra mở không ra không chỉ có là lĩnh vực còn có nói chuyện t h i ế m công năng cùng bên dưới công năng hàn hiên thử qua sử dụng đồng tâm giới không hề nghi ngờ đồng tâm giới lần nữa mất hiệu lực u i có người có đây không đến con quỷ cũng t ố t ta thả ta ra ngoài tôi hoặc là cho cái nhiệm vụ ta làm cho ngươi hết lâu như vậy không có gặp người hàn hiên có chút nóng nảy lớn tiếng hô thế mà hắn không có thu đến hồi đáp gì liền tiếng vang đều không có cái kia sa mạc cùng nham thạch phẳng phất là b ọ biển đem thanh âm của hắn đều cho hấp thu bất quá hàn hiên đập lên lại là bang bang rung động dường như giống như tường đồng v é t sát một khối đá cũng không có n ệ n xuống tới lại hô vài tiếng vẫn không có trả lời hàn hiên càng lo lắng nếu là sạp dồ họa tạ nã bệ đem hắn mang tới nơi này vậy hắn rất có thể là có cách đi ra ngoài nếu như hắn đi ra mà chính mình còn ở nơi này mặt lúc đó đỉnh thì nguy hiểm hàn hiên cũng không do dự nữa hai cánh triển khai trực tiếp v ô cánh phi lên nhanh chóng xem xét tình huống chung quanh ở trên không trung hắn rốt cục thấy được không giống nhau địa phương nơi xa có một chỗ so c u n g quanh càng sáng hơn một số chương ba trăm mười sáu thiên hoa thánh điện nhìn núi làm ngựa chết mà lấy hàn hiên tốc độ bây giờ cũng là bay gần nửa giờ mới vừa tới mục tiêu địa điểm nơi này là viễn cổ chiến trường tiểu địa đồ phía trên lại như thế biểu hiện cùng trên đường hàn hiên nhìn thấy sa mạc khác biệt nơi này vô cùng bằng thẳng mà lại tràn ngập nồng đậm màu đỏ khí tức hàn hiên rốt cuộc biết cái này hồng quang đến từ nơi đâu nơi khác huyết khí đơn bạc cho nên chỉ cảm thấy có y ê u ớt hồng quang nơi này trong không khí huyết khí thì dị thường nồng đậm hắn vung tay lên đều có rất nhỏ tắc cảm giác hàn hiên chỉ là dừng lại một lát liền tiếp tục hướng bên trong chiến trường bay đi thời gian đã qua hơn nửa canh giờ cũng không biết thiên đình hiện tại thế nào có hay không gặp phải nguy hiểm hắn nhất định phải nhanh trở、về. mà phương pháp trở về sát xuất lớn ngay tại chiến trường này bên trong theo hắn xâm nhập t r u n g quanh huyết khí càng nồng đậm không chỉ có nghiêm trọng trở ngại tốc độ phi hành của hắn còn để tầm mắt của hắn lần nữa áp suất không được nhất định phải xử lý những thứ này huyết khí bằng không nửa bước khó đi hàn hiên một bên thả chậm tốc độ một vừa t r a xét lên bao k h ỏ a rốt cục tại thần chú tạo hóa đỉnh bên trong hắn phát hiện một kiện quen thuộc đạo cụ linh v ậ n bình đây là tại phong ma bí cảnh lấy được đạo cụ trước đó đem tẩy hồn dịch chứa vào hải đấu hồ không lâu sau linh vật bình lại biến thành phe phiến bất quá hàn hiên lại dùng vạn năng t u bộ dịch cho bộ tốt một mực th đã linh vận bình có thể hấp thụ vụ hóa tẩy hồn dịch cái kêu hấp thụ cái này không biết huyết khí hẳn là cũng không thành vấn đề hàn hiên lấy ra linh vận bình tâm nghiệm nhất động chung quanh huyết khí nhanh chóng tuân hướng linh vận bình hàn hiên không có lấy lấy linh vận bình mà chính là đem để dưới đất sau đó chính mình tiếp tục hướng bên trong chiến trường bay đi cái này huyết khí nhìn lấy thì điểm xấu hắn cũng không muốn tắm rửa cái này huyết khí mà lại hấp thụ huyết khí còn có thể hấp dẫn một ít tồn tại không nên dừng lại tại phụ cận không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn h ấ t thừa dịp linh vận bình hấp thụ huyết khí xem xét chiến trường mới là ổn t h o ạ nhất rời xa linh vận bình về sau t r u n g quanh huyết khí mắt trần có thể thấy mở nhạt rất nhiều mượn phi kiếm tự mang ánh sáng hắn rốt cục có thể thấy rõ t r u n g quanh c h ẳ n g cảnh chỉ thấy chiến trường mặt đất lại là màu đỏ các sỏi phía trên còn kèm theo lấy chất lỏng màu đỏ dường như vừa mới bị máu tươi tới nước đồng dạng ngoại trừ dường như bị máu tươi tới nước mặt đất còn có tản r a màu đỏ quang mang binh khí thoai phiến đao kiếm phủ trường thương các loại tổn hại vũ khí chỗ nào cũng có không có một kiện hoàn hảo bất quá hàn hiên từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một cỗ thi thể hoặc là hài cốt cái này quá không tầm thường nơi này là viễn cổ chiến trường cũng k hàn ô n tổn hại vũ khí an những n g phải hại khí chỗ, theo lý thuyết, những vũ khí trí vũ vũ lý y c ũ g đều là có c hiên ủ chủ, chủ nhân của bọn hắn cũng cần nhân hắn h bọn p ả là Hàn chết ở đây chỗ, vì cái gì một chút vết đều không nhìn thấy h vết một ở đây đều đâu. vì gì i dấu nếm thử rút lên một thanh phá đao bất quá tùy ý hắn làm sao ra sức cái kêu phá đao cũng không n ú c nhích tí nào thậm chí là bằng phẳng tại trên mặt đất đầu thường hắn cũng không cầm lên được càng không cách nào thu vào bá khỏa một phen nếm thử không có kết quả hàn hiên cũng không lại xoắn suýt tiếp tục hướng chiến trường chỗ sâu bay đi không lâu hắn liền thấy một tôn phá thoái tượng đá tuy nhiên đầu cùng bắp chân đều đã thiếu thốn vẫn như cũ có hơn ngàn mét cao Nạ bệ. Lúc này, nhìn g đến sạp dỗ họa tạ ư nạ bệ hàn hiên hoàn toàn yên tâm chỉ cần sạp dỗ họa tạ nạ bệ không có ra ngoài chỉ bằng vào những cái kia vương cấp cùng mười cái tôn giả đối thiên đình không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì hàn hiên b u ồ n nghịch mà hỏi thăm lúc này hắn cũng không nóng n ả y xuất thủ tử thần lĩnh vực không mở được hắn cũng khốn không được sạp d ồ họa tạ nạ bệ chẳng bằng nếm thử có thể hay không đem cách đi ra ngoài mọi ra đến bọn hắn đều đã chết ngươi cũng phải chết còn không đợi hàn hiên phản bác sạp d ồ họa tạ nạ bệ tiếp tục nói ta cũng phải chết chúng ta đều sẽ thử viên cổ chiến trường đã hoàn toàn phong bế chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này hàn hiên sắc mặt đại biến ngươi đây là ý gì không phải ngươi đem chúng ta mang vào ả ngươi chẳng lẽ không có cách nào ra ngoài sạp dỗ họa tạ nạ bệ ngưng thị hàn hiên một lát trong mắt lộ ra phẫn、hận. Cuối c ù cùng cùng nghĩ ó không ra vẹn vẹn ba ngày ngươi trưởng thành vậy mà như thế khủng bố thiên đình phát triển cũng ngoài dự liệu của mọi người đến mức thiên hoa cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết hàn hiên có chút mọi bức cái gì thánh địa cái gì thiên hoa hắn làm sao chưa nghe nói qua s ạ p dỗ họa t ạ nạ bệ thì tiếp tục nói thiên hoa thánh địa cho ta một tấm lưu đày quần t r ụ đó là có thể so với cấm chú quần t r ụ thậm chí nó so cấm chú càng kinh khủng bởi vì nó có thể đem người trục xuất tới lưu đày c h i địa cũng chính là chỗ này nơi này là viễn cổ c h ư thần đối chiến mở ra tới chiến trường chỉ có thần mới có thể trở ra đi nợ mơ giờ cho nên n g ư ơ i biết còn vùng so dỗ dành dùng lưu đày quần t r ụ hàn hiên khó thở vung lên cung thì đổ ập xuống hướng s ạ p dỗ họa ta nạ bệ trên đầu nệ thế mà xạp dỗ h ọ ta nạ bệ thân trên tuân ra một đạo màu vàng đất hộ thuẫn đem chung quanh thân thể bảo vệ xứ hàn hiên công kích không cách nào đánh tới bản thể hắn. lưu này chi đ ị a cũng không phải là thật không cách nào ra ngoài cổ thần đã từng ban thưởng mấy đạo lệnh phủ nắm giữ lệnh phủ liền có thể ở chỗ này truyền tống ra ngoài thiên hoa thánh đ ị a nắm giữ sau cùng một đạo lệnh phủ đồng thời cho ta bởi vậy ta mới dám sử dụng lưu này q u y ề n c h ú n không nghĩ tới bọn hắn lại dám gặp ta s ạ p dồ họa ta nạ bệ cắn răng nghiến lợi nói ngươi một cái truyền thuyết cấp cũng không biết cái kia lệnh phủ là thật hay giả lệnh phù là thật ta làm sao có thể phân biệt không ra thật giả chỉ bất quá đám bọn hắn tại lệnh phủ phía trên động tay động chân chỉ có thể đem truyền thuyết cấp phía dưới truyền tống ra ngoài hàn hiên thì ngươi không có ra ngoài không đúng ngươi không phải nói bọn hắn đã chết rồi sao đương nhiên là chết rồi s ạ p dỗ họa ta nạ bệ thản nhiên nói ta ra không được bọn hắn còn muốn đi ra ngoài ra ngoài làm gì đầu nhập tiên h hoa thánh địa sao hàn hiên quả thực không thể tin vào thai của mình chính mình người ngươi cũng giết cũng không nhất định là tiên h hoa thánh địa phụ quốc chiến thất bại các ngươi thì sẽ trở thành thiên đình tù nhân có lẽ vì chúng ta thiên đình làm việc còn có thể sống ngươi cứ như vậy giết bọn hắn s ạ p dỗ h ọ ta nạ bệ suy cười một tiếng người thiên đình sợ không phải đã biến thành thiên hoa thánh địa thiên đình chương ba trăm mười tám có thanh máu thì đại biểu có thể giết lời này của ngươi là có ý gì thiên hoa thánh địa rốt cuộc là vật gì hàn hiên lo lắng hỏi sạp dỗ họa tạ nạ bệ một mực nói thiên hoa thánh địa nhưng là một mực không nói là cái gì thế lực vì cái gì thiên đình sẽ trở thành thiên hoa thánh địa thiên đình thánh địa tự nhiên là có thánh nhân tồn tại mới dám gọi thánh địa ngươi đừng tưởng rằng truyền thuyết cấp cũng là vô địch hàn hiên miệng ngập ngừng hắn muốn nói hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy truyền thuyết cấp là vô địch bất quá lời đến k h o miệng lại mất xuống hắn không có lựa chọn đánh gãy sạp dỗ h ọ tạ nạ bệ miệm cho bỏ l bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc tiến thêm một bước cũng là cái k i ê u chí cao vô t h ư ợ n g thần ngươi có phải là kỳ quái hay không vì cái gì truyền thuyết cấp gần như không xuất thế nhưng mỗi quốc gia đều có một cái truyền thuyết cấp hộ quốc đó là năm đại thánh địa tuân theo thiên đạo ý chỉ quyết định quy củ có nhiều hơn một nửa quốc gia hộ quốc đều đến tự thánh địa cho nên ngươi biết thánh địa đáng sợ đi hàn hiên khẽ vất cảm quả thật có chút đáng sợ bọn hắn đã mạnh như vậy tại sao muốn đ ố i thiên đ ỉ n h xuất thủ hàn hiên mặc dù có suy đoán bất quá vẫn là hỏi tự nhiên là ngươi cùng thiên đình quá so chiêu dung trong thời gian ngắn như vậy các ngươi thì nắm giữ hủy diện quốc gia năng、lực. Qua k h ô người đ ợ c bao l â ha ha ha, còn nói thánh địa nhiều đáng sợ không nghĩ tới vậy mà sợ hãi ta một cái chỉ là bảy mươi m ộ t cấp người chơi lập tức bức cách thì cũng không có có cơ hội cười thì nhiều cười không được bao lâu ngươi thì không cười được sạp r ộ họa tạ nạ bệ lơ đánh nói ra nơi này không có đồ ăn không có c o sinh cơ liền thái dương đều không có hắn là truyền thuyết cấp có thể không cần đồ ăn cái này dị nhân bất quá vương cấp qua không được bao lâu liền sẽ tươi sống trên đói nói không chừng đến lúc đó sạp r ộ họa tạ n ạ bệ liếm môi một cái trước đó quá phẫn nộ không có để lại những người kia thi thể có chút đáng tiếc có điều hắn lập tức lại nghĩ tới dị nhân tử vong cũng là sẽ không lưu lại nhục thể hắn vẫn là chỉ có thể một mực bị đói người nhìn ngươi mà đâu hắn hiên trong nháy mắt cũng cảm giác cái này sạp dộ họa tạ nã bệ ánh mắt có vấn đề giống như trong tivi t ỏ ra ra a hỏa này chẳng lẽ là có không tốt đam mê không thành vì trong sạch của mình giá hỏa này trước hết chết tử thần cùng phượng minh công kích đồng thời đánh vào sạp rộ họa tạ nạ bể trên thân bốn bốn trăm sáu mươi sáu ước bốn bốn trăm tám mươi mốt ước năm hai trăm chín mươi hai ước năm hai trăm chín mươi hai ước m ư ơ i năm sáu trăm tám mươi tư ước bạ gậy hạ dao ngươi dọn chết rồi chết rồi sạp rộ họa tạ nạ b ệ trực tiếp bị đột nhiên công kích đánh ra đảo quốc khẩu âm hắn hai tay v u lên thổ thuẫn xuất hiện lần nữa sau đó song trưởng của hắn nhanh chóng chụp về phía hàng yên một trăm sáu mươi tám trăm bốn mươi một mít mít mít đánh lửa này sạp dô họa tạ nạ bệ phát hiện hàn hiên hộ thuẫn vậy mà đều không có rơi lại càng không cần phải nói huyết lượng hàn hiên hiện tại dù là không phát động bạo kích mỗi lần công kích hút máu đều tại một vạn trở lên cái này mỗi g i â y rơi một trăm tám mươi sáu vạn huyết cũng không bằng hắn hút máu hút nhiều tự nhiên là liền hộ thuẫn đều đánh không rơi cái này còn chơi cái giá ma lưu này c h i địa không có nguyên tố năng lượng hắn rơi huyết là bổ không trở lại tương đương với vĩnh cựu mất máu sớm muộn cũng sẽ bị tiểu t ử này mà chết sạp dô họa nạ bệ thân hình nói lên thì biến mất không thấy đáng tiếc tử thần lĩnh vực mở không ra phi tiên khống chế cũng vô hiệu hắn hiên nhìn lấy không có một ai chiến trường có chút bất đắc dĩ sạp dộ h ỏ a tạ nạ bệ muốn chạy hắn cũng không có cách nào bất quá sau một khắc ánh mắt của hắn chỉ trệ hắn nuốt vớt ánh mắt của mình phát hiện mình cũng không có nhìn lầm cái kêu pho tượng to lớn vậy mà tại mất máu 927-57-949-27-57-949-27-57-949-27-57-949-27-57-94. đây là thiêu đốt thương tổn chắc là trước đó đánh sạp dộ h ỏ a tạ nạ bệ thời điểm quần công đánh tới pho tượng phía trên phát động thiêu đốt thương tổn lúc này pho tượng thanh máu đã xuất hiện bất quá mỗi một lần mất máu pho tượng đều sẽ trong nháy mắt đem hp bổ đầy có phải hay không đem pho tượng kia đánh vỡ liền có thể đi ra hàn hiên trong lòng hơi động mặc kệ đánh vỡ có thể không thể đi ra ngoài không đánh vỡ khẳng định ra không được vô luận hậu quả như thế nào cũng sẽ không so ra không được càng hỏng bét nghĩ tới đây hàn hiên trực tiếp đối pho t ư ợ n g bắn chỉ cần thanh máu xuất hiện vậy liền có thể giết 2326 3132 321 496 861 ước ước ước ước ước thương 18 11314 Vô luận nhiêu Hàn Hiên đánh bao nhiêu thương tổn? bao pho tượng thanh máu vẫn như cũ không nhìn thấy dù là một tia biến hóa rất nhỏ đồng thời một giây sau lượng máu của nó cũng sẽ trong nháy mắt về đấy không muốn làm vô vị v ù n g ấy không phải là không có người thử qua đã từng có mười cái thánh nhân bị vây ở nơi đây bọn hắn cùng nhau công kích pho tượng dòng giã công kích mười năm vẫn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngươi một cái vương cấp chẳng lẽ có thể thắng được mười cái thánh nhân tiết kiệm một chút công phu thật tốt hưởng thụ còn lại thời gian đi ta chí ít còn có thể kiên trì mười năm ngươi đoán chừng thì thừa mười ngày nửa tháng sạp dỗ họa ta nạ bệ không biết cái gì thời điểm xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa khuyên đủ nói hàn hiên lại là không để ý đến sạp dộ h ỏ a tạ nạ b ệ ngược lại là tường thanh long cũng kêu gọi ra cùng một chỗ công kích pho tượng hắn phát hiện pho tượng mỗi một giây cố định về một lần huyết chỉ cần tại trong một giây đem mất máu hp chống giống là có thể hắn có thể vô hạn xếp chúng độc thiêu đốt cùng đổ máu thương tổn chỉ cần công kích số lần rất nhanh thì có cơ hội m i ể u sát pho tượng kia gặp hàn hiên không có phản ứng sạp dộ h ỏ a tạ nạ b ệ cũng không khuyên nữa hắn ở một bên có chút hăng hái xem hắn bắn tên có lẽ này lại là hắn quãng đời còn lại có thể thưởng thức được sau cùng biểu diễn bất quá sau mười phút nét mặt của hắn dần dần d Làm sao có t h ể h ắ n cảm n h ậ n được pho t ư ợ n g HP x u ấ t hiện r õ r à n g động, h ắ n k h ô n g phải k h ô n g t h ử quan c ô g kích pho t ư ợ n g bất q u á n g a y cả h ắ n n c ũ g vô p h á p tạo t h à n h l o ạ i t r ì n h độ n à y t h ư ơ n g tổn. m à lại l ệ n h hắn ngạc như ngạc là, t i ế p x u ố n g mươi h g i â y pho t ư ợ nghìn đều s ba trăm tám mươi b i ể u h à n Hiên p h á t r a là ổ n định, mà không p h ả i đột n h i ê n b ạ o p h á t tạo t h à n h n h ư t h ế t h ư ơ n g tổn. t ạ i Hàn Hiên t r o n g mắt, t h ì là c ó t h ể sự thật q u a n s á t đ á n h g i á cụ thể con thể số. 271.542 ư ớ c 1.386 546 ư ớ chín 271.543 1.929 ước 27, chương t máu t ba trăm một đốt mươi tám ổ n càng là cao đ ỗ i giây 1386 Trưng 318, cầu Trưng c kiến thiên vương loại trình độ này thương tổn cho dù là sạp dộ họa tạ nạ bệ cũng không chịu nổi đi hắn hiên nhìn một cái xa xa sạp dộ họa tạ nạ bệ đây cũng là hắn không chút nào sợ hai truyền thuyết cấp một trong những nguyên nhân truyền thuyết cấp đánh hắn không rơi cái gì hết chỉ cần tại hắn trong lĩnh vực hắn có thể nhẹ nhõm mài chết truyền thuyết cấp sạp dộ họa tạ nạ bệ theo bản năng túi đầu hắn có chút không dám cùng hàn hiên nhìn nhau ta là truyền thuyết cấp ta sợ cái gì sạp dộ họa tạ nạ bệ dương mắt chuẩn bị chừng trở về bất quá hàn hiên đã thu hồi ánh mắt tiếp tục công kích pho tượng tuy nhiên nhìn đến pho tượng thanh máu có biến hóa rõ ràng nhưng hàn hiên lại càng thêm lo lắng nguyên nhân là cái này hp biến hóa cũng chưa tới một dù là có một mươi phút một cần một vạn phân chung mới có thể một g i â y đem pho tượng hp chống giống cũng chính là bệnh à y nếu như là bình thường hắn khả năng không quan tâm nhưng là hiện tại cái gọi là thiên hoa thánh địa chính đối thiên đình nhìn chằm chằm thậm chí khả năng đã xuất thủ giống như nhìn ra hàn hiên lo nghĩ s ạ m r ồ họa tạ nạ bệ suy nghĩ một lát mở miệng nói ngươi yên tâm chỉ cần ta còn sống không có đầu hàng phú quốc chiến liền không có kết thúc phú quốc chiến trong lúc đó thiên hoa thánh địa là không thể ra tay ta có thể không đầu hàng nhưng là ta có một điều kiện hàn hiên trực tiếp đánh gây s ạ m r ồ họa tạ nạ bệ ra điều kiện hung t ậ n nói ra không cần ngươi có thể đầu hàng thử một chút ta lập tức lựa chọn đưa ngươi xử quyết làm chiến thắng một phương hắn đều không cần chính mình tự mình xuất thủ tại kết toán giao diện liền có thể lựa chọn đem tù binh toàn bộ s ử quyết cũng là sạp d ồ họa tạ n ạ bệ bất quá nao tử mới đem bọn hắn bước đến như thế tuyệt cảnh bây giờ thấy hy vọng sinh tồn lại còn dám ra điều kiện hàn hiên cũng không nung chiều hắn mà lại hai ngày sau thắng lợi cùng hiện tại thắng lợi với hắn mà nói căn bản không có khác nhau dù sao đều ra không được bởi vậy, vậy sạp d ồ họa tạ n ạ bệ không có bất kỳ cái gì ra điều kiện tư bản tám sạp d ồ họa tạ nã bệ khó thở bất quá sau cùng g i á bị hắn cứ thế mà nuốt đến trong bụng hắn cũng biết mình không có nói điều kiện tư bản nhưng là có thể còn sống tại sao muốn tự h luôn luôn cần làm một số nếm thử. Không được. hai ngày thời gian vội vàng mà qua một pháo sau đó thiên đình không còn gặp được bất kỳ tiến công đương nhiên cũng không có đợi đến hàn hiên xuất hiện cho dù là hữu nạ mở ra tinh thần kết nối cũng vô pháp xem xét hàn hiên tình huống hiện tại may ra nàng có thể cảm nhận được hàn hiên còn sống cái này khiến nàng yên tâm không ít tàu tử những thứ này đảo quốc tù binh xử lý như thế nào bằng không toàn giết triệu xuất kỳ hỏi p h ụ c quốc chiến thất bại tất cả hiện có đảo quốc nở tờ cờ cùng tài sản đều thuộc về thiên đình có thể tùy ý bọn hắn xử trí hàn hiên bây giờ không có ở đây hiệu nạ có thể thay thế hàn hiên làm quyết định biện pháp hiên ca hẳn là cũng có thể nhìn đến kết toán mặt b ả n g chúng ta trước đem tài sản đồ vật thu thập lên cái khác chờ hiên ca đi ra lại để cho hắn làm quyết định đi hiệu nạ trả lời nàng đối đảo quốc không có cái gì cự hận đương nhiên sẽ không trực tiếp làm quyết định toàn bộ giết chết thả tự nhiên cũng là không thể nào tốt nhất quyết định cũng là chờ hàn hiên trở về ngay tại lúc này một đạo thương lão nhưng là bình ổn thanh â m truyền khắp toàn bộ thiên đ ỉ n h lão hủ thiên hoa thánh địa thiên hà cầu kiến thiên vương triệu xuất kỳ cùng hữu na bọn người l i ế n nhau bọn hắn biết ngày này bờ sông kẻ đến không thiện phục quốc chiến là trạm vạng tối mở ra tự nhiên cũng là trạm vạng tối kết thúc mấy phút nữa trời đã tối rồi nhà ai người tốt trời tối đến cầu kiến thiên đ ỉ n h thiên vương mà lại có việc tùy thời đều có thể nói căn bản không cần thiết kẹp lấy phục quốc chiến vừa mới kết thúc thời gian điểm đồng thời hàn hiên đến bây giờ chưa về cũng không phải là cái gì bí mật đối phương có thực lực này không có khả năng không biết cái này không chỉ có nói rõ kẻ đến không thiện còn nói rõ bọn hắn rất gấp vội vã đối thiên đình xuất thủ chơi chiêu triệt để rơi xuống n g u y ệ n cung nhất thời tản mát ra trong sáng q u a n mang lúc này nhờ ánh trăng mấy người cũng nhìn thấy thiên đình bên ngoài bay ở trên trời một đám người rất nhanh n g o à i thành tràng cảnh thì chuyển tới đó là năm cái tóc bạc mặt hồng hào lao giả và hai người trẻ tuổi triệu xuất kỳ đám người đi tới trên tường thành mặc dù biết đối phương kẻ đến không thiện nhưng là vẫn trước tiên cần phải biết rõ đối phương chân thực ý đ ổ đến vạn nhất là chính mình đoán sai nữa nha triệu xuất kỳ ra dáng chắp tay nói thiên vương bây giờ không có ở đây trong thành tiền bối không ngại lưu cái tín vật chờ thiên vương trở về ta đem tín vật giao cho hắn sợ là về không được rồi một đạo trêu tức thanh âm theo trời lòng sông một bên chuyển đến là hai người trẻ tuổi k i a một trong huyền thanh không được vô lễ thiên hà giả ý q u á lớn triệu xuất kỳ không cảm giác được hắn một tia trách cứ chỗ cái này hắn có thể kết luận những người này cũng là đến gây chuyện hắn nhìn vịnh xuân biệt v ấ n liếc một chút vịnh xuân biệt vẫn không nói hai lời trực tiếp đem pháo nhắm ngay thiên hà thiên hà trong mắt lại không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi dường như cái kêu ma pháp băng tinh pháo không tồn tại một dạng bị cười thẳng như nói tiểu h ư u có thể kiềm chế một chút nếu là ra tay với ta liền coi là nhìn trời hoa thánh địa t u y ê n chiến kết quả kia không phải là các ngươi có thể gánh chịu thiên hà tuy nhiên ngữ khí bình thản nhưng là trong đó ý uy hiếp không che giấu chút nào đáng tiếc triệu suất kỳ mấy người cũng chưa từng nghe qua cái gì thiên hoa thánh địa cho nên đều là một mặt mộng đồng thời nhìn trời bờ sông uy hiếp cũng không có bao nhiêu cảm thụ ư m h ư thiên hà làm bộ h á n g r ộ n g sau lưng người trẻ tuổi nhất thời hiểu ý chúng ta thiên hoa thánh địa thế nhưng là thiên nguyên năm đại thánh địa một trong nắm giữ hai cái thánh nhân năm cái chuẩn thánh nhân truyền thuyết cấp cường giả càng là có gần trăm cái sư phụ ta là thiên hoa thánh địa trưởng lão truyền thuyết cấp bên trong tiếp cận nhất chuẩn thánh nhân một trong mấy người người trẻ tuổi tiểu nói này triệu xuất kỳ bọn người liền càng thêm k h ô n g tin một quốc gia mới một cái truyền thuyết cấp ngươi một cái thánh địa gần trăm cái thời đại này nờ ợ cờ thổi ngữ bức đều không làm bản nháp sao triệu xuất kỳ tay nâng lên vịnh xuân biệt vẫn thì là tùy thời chuẩn bị n á pháo hắn nói là sự thật ngay tại lúc này lý nhị bỗng nhiên xuất hiện tại triệu xuất kỳ bên cạnh thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm thiên hà mấy người triệu xuất kỳ giật mình vội vàng để vịnh xuân biệt vấn hủy bỏ nhắm chuẩn, miễn cho xoa pháo thiên hà có chút hăng hái mà nhìn xem lý nhị không nghĩ tới thiên đình lại còn có người cường giả như vậy tiểu hòa tử không tệ sư phụ là ai à có lẽ ta biết thanh tùng quan linh hư tử lý nhị từng chữ từng chữ nói ra thiên hà sắc mặt biến hóa trầm mặc thật lâu mới hỏi không biết linh hư tử tiền b ố i nhưng tại trong thành lý nhị lắc đầu sư phụ ta tại thanh tùng quan bên trong thiên hà nhẹ nhàng thở ra đang muốn nói chuyện không ngờ lý nhị câu nói tiếp theo lại đem ngại lại nhưng là sư phụ ta đang nhìn chương ba trăm mười chín huyền thanh thiên hà thần sắc không ngừng biến hóa cuối cùng nói ra ban đêm tới chơi tại lễ không hợp là chúng ta đường đột sáng sớm ngày mai lại đến tiếp kiến thiên vương cáo tử cũng không đợi triệu xuất kỳ bọn người đáp lời thiên hoa thánh địa mọi người trực tiếp liền rời đi chờ trở lại nguyệt cung bên trong triệu xuất kỳ mới dám há mồm t h ở dốc lý tiền bối ngài sư phụ lý nhị nâng tay phải lên bàn tay đánh gãy triệu xuất kỳ thanh tùng quan không sẽ quản chuyện nơi đây bọn hắn chỉ là tạm thời thối lui sáng mai còn sẽ tới các người đến sớm làm ăn bài sau đó lý nhị liền rời đi nguyệt cung tuy nhiên hy vọng xa vời nhưng là hắn cũng muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không kéo đến một số trợ thủ triệu xuất kỷ chắc ũ n g c o đoàn trong thiên tiểu tổ tờ tham thiên đình người chơi ra lệnh, để tiểu mã chỉ huy hư không tổ -cờ thăm hỏi hệ đình nghĩ pháp h người đi liên biện bên nở nở bọn để để cờ cờ, ra mã n thiên đình là xuất hẳn i ế n Chắc h những ngày gần đây bọn họ cùng những cái kia nở tờ cờ cường giả quan hệ cần phải thân như cha con đi thế mà kết quả lại là vượt quá triệu x u ấ t kỳ đoạn trước nguyên bản nghe nói muốn bảo vệ thiên đình những cái kia nở tờ cờ cơ bản đều miệng đầy đáp ứng nhưng là nghe xong đối phương là thiên hoa thánh địa đều suy sụp chỉ có mấy cái chưa nghe nói qua thiên hoa thánh địa nở tờ cờ đáp ứng thế nhưng là không n ư ớ hoa thánh địa đều chưa nghe nói qua cũng không chỉ nhìn bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu sư tôn cái kia linh hư tử là ai a năm đại thánh địa bên trong cũng không có thanh tùng quan a tại sao chúng ta phải lui đ â u ngươi không phải nói một khắc cũng không nên chỉ hoan sao người trẻ tuổi không hiểu hỏi huyền thanh ngươi phải hiểu được thiên huyền không chỉ có là chém chém giết giết còn có nhân tình thế thái thanh tùng quan mặc dù không phải thánh địa nhưng là thực lực không thể khinh thưởng mà lại linh hư tử tiền bối nhìn trời huyền có công đức cao vọng trọng cái kia cho mặt muối vẫn là muốn cho bất quá ta tài liệu cái kia thanh tùng quan sẽ không tham dự việc này muốn là bọn hắn có tranh bá chi ý quá khứ có nhiều như vậy cơ hội đã sớm xuất thế làm gì chờ tới bây giờ chỉ là liên quan đến thanh tùng quan vẫn là muốn cẩn thận một chút n g ư ờ i sư thúc đã đi bãi phòng thanh tùng quan lại chờ một đêm phía trên ngày mai ban ngày quang minh chính đại để thiên hạ hào kiệt nhìn xem ta thiên hoa thánh địa phong thái sư tôn ta nhìn cái kia n g u y ệ t cung quả thực thanh nhã có thể làm ngài thường ở chỗ người có lòng bất quá cái kia tất nhiên là thánh nhân chỗ ở vì sư có thể không có tư cách ở lại ngược lại là người nếu như biểu hiện tốt một số nói không chừng sẽ được đặc cách ở bên trong tu hành đến lúc đó vi sư cũng có mặt mũi sư tôn vậy ta cầu thánh nhân để ngài cũng ở bên trong tu hành ha ha ha ha tâm ý của người sư tôn tâm lĩnh sư tôn đã vô vọng t h á nhân n h cũng không thể lãng phí như thế cơ duyên tốt thiên hoa chưa tới vẫn là muốn dựa vào các người à. ngày thứ hai thái dương vừa mới dâng lên thiên trì liền mang theo mọi người lần nữa đi vào thiên đình ngoại thành bọn hắn đã theo thanh tùng quan đạt được tin tức chỉ cần phù hợp quy tắc bọn hắn là sẽ không tăng dự cái này để bọn hắn hoàn toàn yên tâm xuống tới dù là thanh tùng quan không nói bọn hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm trái quy tắc cảnh giới càng cao đối tại thiên đạo quy tắc hiểu rõ càng sâu càng không dám vi phạm bất quá tại quy tắc bên trong có thể làm bài văn thì rất nhiều thiên hoa thánh địa huyền thanh trước tới khiêu chiến đệ nhất người chơi lao đầu nhạc huyền thanh thanh âm vang vọng toàn bộ thiên đình kỳ thật triệu s u ấ t kỳ bọn người đã sớm tại trên tường thành chờ lấy bọn họ bất quá nghe được huyền thanh hắn không khỏi xưng sở nợ tờ cờ bình thường đều xưng hâu người chơi dị nhân chỉ có bọn hắn mới nói người chơi chẳng lẽ cái này huyền thanh cũng là người chơi hay sao cái gì so đồ vật người biết rõ lao đại không tại h ắ n tại thời điểm làm sao không thấy người đến vịnh xuân biệt vẫn chửi ấm lên dù sao biết đối phương không có hảo ý cũng cũng không cần phải khắt chế chính mình huyền thanh lạnh hừ một tiếng chúng ta tối hôm qua đã tới chào hỏi hắn muốn xuất hiện dùng cái quyển trục về thành hoặc là các n g ư ơ i kéo cái khiến liền đến đều là người chơi các n g ư ơ i có thể lừa gạt người nào hiện tại không dám ra đến rõ ràng là sợ hai ta không dám ứng chiến đi n g ư ơ i cũng là người chơi không phải vậy đâu huyền thanh cũng không che giấu nữa trên đầu huyền thanh loại lên biến thành pháp sư vương t ử hàm sáu mươi lăm cấp thì n g ư ơ i cái này bất dạng cũng dám cách gọi sư vương n g ư ơ i pháp t r ư ở n g đâu vịnh xuân biệt v ấ n chấn kinh tại huyền thanh đẳng cấp bất quá ngoài miệng tuyệt không ăn t h ì t h ò i người có hay không văn hóa có thể hay không giấu chấm a huyền thanh khó thở không phải pháp sư vương chẳng lẽ còn là pháp sư vương tử y thì người lớn như thế còn có vương tử mộng đâu ta vẫn cho là thì ba tuổi tiểu nam hải mới sẽ nghĩ đến làm vương tử y miệng ta họ vương pháp sư vương tử hàm biết hay không n g ư ơ i cái mụ chữ a đúng đúng đúng ta không học thức cha mẹ ngươi có văn hóa cho ngươi đặt tên cái còi hàm tử hàm có nhiều văn hóa nha trong lớp cùng ngươi cùng tên đến có mười c á i a nhìn ngươi lên cái trò chơi tên còn mang lên đối danh tự vẫn rất tự hào nha ngươi ử n hư thiên trì háng g ọ n một cái huyền thanh trong nháy mắt thì bình tĩnh lại đem ai đi đổi thành huyền thanh ta hôm nay đến không phải cùng ngươi tranh luận những thứ này chuyện không có ý nghĩa lao đầu nhạc tự xương đệ nhất người chơi ta không đồng ý hôm nay tới khiêu c h i ế n hắn các ngươi đem hắn kêu đi ra đi không phải là không dám cùng ta đánh đi nếu như không dám lời nói vậy cũng chớ xưng số một người chơi xưng số một sợ h à n g đi trên tường thành nhất thời chửi rủa âm thanh một m ạ n h tất cả đều là mã huyền s o n g thế mà huyền thanh dường như không có nghe được đồng dạng tiếp tục nói ta cảm thấy hắn cũng không xứng với tiên vương xưng hảo cũng không xứng cầm giữ có thiên đ ỉ n h còn không bằng nhường cho ta huyền thanh thanh âm không lớn nhưng là ở thiên trì trợ g ú t dưới vững vàng áp chế thanh âm của mọi người chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đối ta lão đại soi mói thủ t h a n h ngô địch d ẫ n không nhìn được trước trường thương nhanh chóng đánh út về phía không trung huyền thanh k e n một cái lao giả xuất hiện tại huyền thanh trước mặt ngón tay búng một cái liền đem trường thương cho gậy trở về ngô địch đưa tay tiếp thương thế nào lại trường thương này bên trên truyền đến to lớn ác tình khiến cho toàn bộ thân thể mất đi thăng bằng trường thương thuận thế nện ở hắn trên ngực đem nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất phốc chỉ cái này một chút liền để ngô địch trọng thương thổ huyết dị nhân ở giữa sự tình thì để chính bọn hắn giải quyết cho thỏa đáng lao giả thản nhiên nói nô địch là lão đại tự tay đánh phục thu tùy tùng ngươi cũng không dám cùng nô địch so chiêu còn nói cái gì muốn khiêu chiến lão đại thật không xấu hổ vịnh xuân biệt v ẫ n la lớn đúng dịp ngày này nô cũng là ta đánh phục thu tùy tùng truyền thuyết cấp tùy tùng tùy tùng đối tùy tùng ta cũng không lấn phụ các ngươi nở vợ c ờ cùng hẳn đánh người chơi cùng ta đánh rất công bình à. huyền thanh sắc mặt đỏ lên có điều rất nhanh thì khôi phục lại lúc này triệu xuất kỳ cũng không nhịn được ngươi ba thật không biết xấu hổ ngươi ba chỉ bằng ngươi ba dưỡng mang ba cũng muốn thay thế hiền ca ta trước cùng ngươi luyện một chút chương ba trăm hai mươi đánh cực cũng không trách triệu suất kỳ tức giận như vậy cái này thiên hoa thánh địa rõ ràng trên thực lực thì mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần còn dùng những thứ này đường hoàng lấy cớ làm loại này không ra gì thủ đoạn quả thực là lại làm lại trộm lại lập điển hình đại biểu khoan động t h ủ đã tại đánh trước đó lão hủ muốn cùng chư vị ước định một ít chuyện thiên trì lúc này lại đứng dậy chúng ta thiên hoa thánh địa lần này đến đây cũng không phải là vì gây sự bất quá là vì ma luyện tiểu bối chúng ta thế hệ chức không nên tham dự chúng ta không xuất thủ bên trong thành các vị cũng không nên ra tay để bọn hắn dị nhân tự mình giải quyết như thế nào chờ trong chốc lát thiên trì lại nói đã chư vị đều đồng ý vậy liền để chính bọn hắn giải quyết đi bất quá quang đánh không có tiền đặt cực thì không có ý gì như vậy đi nếu như thiên đình có dị nhân có thể khiêu chiến huyền thanh thành công vậy chúng ta như vậy t ố i lui cũng cung cấp một linh thạch nếu như không có người có thể chiến thắng huyền thanh liền để huyền thanh thay thiên vương trưởng quản thiên đình chờ thiên vương trở về lại phân thắng bại như thế nào thiên chỉ đã không chút nào che giấu bọn hắn mục đích trên cửa thành nhất thời truyền đến mảng lớn tiếng phản đối không có khả năng vô luận như thế nào thiên đều là lao đại các ngươi cũng đừng si tầm vọng tưởng đúng đấy không thể cùng bọn hắn đánh bạc bọn hắn liền mặt cũng không cần quỷ sẽ tin tưởng bọn họ nói lời lão đại làm sao vẫn chưa trở lại a nếu như không đồng ý chúng ta cũng không có cách càng sẽ không xuất thủ ép buộc các n g ư ờ i bất quá huyền thanh có ba cái thiên nô không bao lâu liền sẽ công phá thiên đình đến lúc đó thiên đình vẫn như cũ thuộc về huyền thanh chỉ là kết cục của các ngươi thì không nhất định thiên trì thản nhiên nói trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý vị tốt thì theo lời ngươi nói đến hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời triệu xuất kỳ không để ý mọi người phản đối làm ra cuối cùng quyết định bọn hắn đã không có quyền cự tuyệt lấy bọn hắn thực lực bây giờ có thể không phòng được ba cái truyền thuyết cấp cao thủ đương nhiên hắn cũng không tin thiên chỉ nói thắng huyền thanh bọn hắn liền sẽ thối lui đáp ứng bọn hắn cũng chẳng qua là vì trì hoan thời gian chờ hàn hiên trở về thôi nếu như sau cùng thật t u a hắn cũng sẽ không chút do dự để vịnh xuân biệt v ẫ n nạp h á o đối không có đạo đức người giảng thành tín cái t i a không phải người ngu sao thông khoái bất quá thiên đình nhiều người như vậy cũng không thể một mực so đi xuống thì định mười cục đi mười cục sau đó không ai có thể chiến thắng huyền thanh coi như huyền thanh thắng thiên chỉ hiển nhiên biết rõ đạo thiên đình một phe là muốn kéo dài thời gian hắn cũng lo lắng hàn hiên sẽ trở về bất quá thời gian của bọn hắn là quý giá mà lại càng sớm cầm xuống thiên đ ỉ n h càng tốt miễn cho đêm dài lắm rộng không được m ộ ư ơ i cục quá ít là nam nhân thì đánh một trăm cục triệu xuất kỳ quá quyết nói thi m ộ ư ơ i cục đồng thời hiện tại bắt đầu chỉ có một phút thời gian chuẩn bị xác định rõ nhân viên liên tục chiến đấu các ngươi không có tư cách phản đối thiên chỉ trực tiếp định chết quy tắc rất nhanh thời gian chuẩn bị liền đi qua chiến đấu ở ngoài thành cử hành triệu xuất kỳ cũng không dám thả những người này vào thành sân thi đấu là lâm thời vạch ra tới năm trăm l i n rộng hình vông nhận thua hoặc là cách lúc mở màn phán thua trận đấu xuất chiến chính là tuyển đây là đi qua thiên đ ỉ n h cả đám viên sau khi thương nghị kết quả chiến đấu ngay từ đầu t u y ệ t ảnh liền trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái đối với nắm giữ phi hành năng lực huyền thanh đạo tặc hệ hiển nhiên bắt hắn không có cách nào nhưng là bọn hắn ngay từ đầu mục đích cũng không phải là đánh bại huyền thanh mà chính là kéo thời gian dài bất quá bọn hắn hiển nhiên tính sai chỉ thấy huyền thanh rốt cục lấy ra hắn phát trượng sau đó trong sân thì quấn lên c ắ t đụi chờ c ắ t đụi rơi xuống về sau t u y ệ n ảnh thân hình đã không chỗ có thể ẩn nấp tuy nhiên né mấy cái phát cầu nhưng vẫn là rất nhanh liền bị pháp cầu đánh trúng m i ể sát ẩn thân kéo dài thời gian chiến thuật hiển nhi vòng thứ hai thiên đình phái ra vịnh xuân biệt vấn ẩn thân kéo dài thời gian không được vậy liền t r ọ i cứng lấy kéo dài thời gian chỉ cần vịnh xuân biệt vấn thân lên một cái đồng tệ đều không có hắn cũng là lớn nhất thì tạ cánh tay thẳng ngãi con đến đánh người ra ra chiến đấu ngay từ đầu vịnh xuân biệt vấn thì sử dụng trước một chiêu tinh thần trào phúng cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt huyền thanh đương nhiên nhớ đến trước đó không ngừng trào phúng hắn vịnh xuân biệt vấn trong nháy mắt hóa thân thành hỏa cầu xuống máy đại lượng hỏa cầu không cần tiền hướng vịnh xuân biệt vấn đập tới vịnh xuân biệt vấn lúc này sử dụng bất động như núi cho cái hộ chim non cùng lắc đầu gia tăng hộ thuẫn đồng thời còn có tỷ lệ né tránh công kích thế mà tiếp cận 95% m i ễ n thương tổn vịnh xuân biệt vẫn lại bị mấy viên hỏa cầu dây mất cái này huyền thanh phát ra thật là khủng khiếp ma gợi cả mẫu con rán bất khả tư nghị nói ra t u y ệ t ảnh là đạo t ạ c hệ c h ư ớ c nghiệp bị dây rất bình thường chỉ có thể nói huyền thanh thương t ổ n cao nhưng là vịnh xuân biệt vẫn bị dây thì không nói được liền xem như nàng dùng h á c cám a n mòn cùng các loại đơn thể phát ra cũng cần mười mấy dây mới có thể đánh giết vịnh xuân biệt vấn nếu như không có hát cám ăn mòn chí ít cần một phút đồng hồ ma huyền thanh vậy mà mấy viên hỏa cầu liền đem vịnh xuân biệt vẫn dây cái này phát ra cũng quá kinh khủng cái thứ ba ra sân chính là đánh ta kéo không r a ba ba hắn đã chuyển chức thành b ù i gai thanh thuẫn theo tên cũng có thể thấy được đến chức nghiệp hiệu quả cũng là phản xạ thương tổn trước mắt năng lượng cao nhất đầy đủ đạt tới ba trăm linh đơn thể thương tổn phản xạ không chịu nổi một kích thiên đình đều là mặt hàng này sao đem đánh ta kéo không r a ba ba m i ệ u s á t về sau huyền thanh k i n h thường nói triệu xuất kỷ cùng gợi cả mẫu m con rán tâm chìm đến đ á n cốc đánh ta kéo không r a ba ba cũng nắm giữ xếp sinh mệnh giá trị kỹ năng tuy nhiên không bằng hàn hiên biến thái trước mắt hp cũng xếp đến năm mươi vạn bị miệu sắt bình thường dù sao vịnh xuân biệt vẫn cũng bị m i ệ u sát không bình thường là đánh chết đánh ta kéo không ra ba ba về sau huyền thanh hp vậy mà chỉ rơi mất mười phần trăm nói cách khác huyền thanh c h í ít nắm giữ một nghìn năm trăm vạn hp cái này quá không bình thường nếu như ra khỏi áo choàng cánh cùng điệp ra sinh mệnh giá trị hàn hiên đều không nhất định có huyền thanh nhiều máu như vậy lượng hắn chỉ là một cái sáu mươi lăm cấp pháp sư mà thôi nếu như ta không có đón sai cũng không phải là bản thân hắn nắm giữ cao như vậy hp cùng ma pháp mà chính là bị tăng thêm trúc phúc các ngươi nhìn trên người hắn có màu vàng kim nhàn nhạt qua mang khẳng định là tại thiên hoa thánh địa làm lịch thiên trúc phúc tới trang b ư tới v ă n mẹo bò s á t vật chỉ huyền thanh nói ra làm vũ em nàng đối c h ú c phúc có nhất định nghiên cứu cũng là c h ú c phúc mà lại phẩm chất cực cao đa phần cùng hiệu nạ không biết cái gì thời điểm cũng đi tới trên tường thành đa phần tự thân cũng biết không ít c h ú c phúc bất quá phẩm chất xa xa không đạt được huyền thanh trên thân cái này c h ú c phúc trình độ triệu xuất k ỳ biết thiên hoa thánh địa không biết xấu hổ không nghĩ tới vậy mà không biết xấu hổ đến loại trình độ này quá không biết xấu hổ đều không là hắn chính mình thực lực tại cái kia trang thật buồn nôn cái kế tiếp phái vũ em đi thôi trước tiên đem trên người hắn t r ú phúc rửa đi bằng không không có cách nào đánh để ta đi vạn vẹo bỏ sát vật xin đi giết g ặ c phẩm giai quá cao ngươi rửa không sạch đã phần lắc đầu tổng phải thử qua mới biết được ta lên chương ba trăm hai mươi mốt t n tàng cao thủ thiên định không có ai sao phái một cái tiểu nữ h à i tới tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi nhận thua đi ca ca có nguyên tắc không đánh nữ nhân nhìn đến vạn vẹo bỏ sát vật ra sân huyền thanh khẽ cười nói loại này nhỏ nhắn sinh sắn nữ sinh quá phù hợp hắn thẩm mỹ quả nhiên thiên đỉnh mỹ nữ cũng là nhựa a kéo ngược lại đi ngươi có cái nguyên tắc sáu mươi năm cấp vốn là đẳng cấp thì rất trước còn không dám rơi xuống đất còn đỉnh lấy thần cấp trúc phúc trăng cái gì trăng lại làm lại l ợ p ngươi cũng không phải là cái nam nhân cho tới nay tính cách nhát gan vạn m è o bò sát vật lần thứ nhất tại đại chúng trước mặt mở miệng nói bẩn đem một đám thiên đình người chơi lôi đến không được thôn vệ một đạo màu đen pháp cầu đánh út về phía mộng bức huyền thanh bất quá chờ năng lượng màu đen tàn đi vạn m è o bò sát vật thì lộ ra thần s ắ c thất vọng bởi vì huyền thanh trên người màu vàng kim năng lượng vẫn còn cái này đại biểu nàng thôn vệ cũng không có đem đối phương c h ú c phúc rửa đi huyền thanh nhìn đến màu đen pháp cầu trong nháy mắt thì cảm thấy không lành may ra hắn nhìn một chút chính mình trúc phúc vất t ạ mới thở dài một hơi sau đó một cỗ nồng đậm xấu hổ giận dữ xông lên đầu. cái gì chúc phúc ngươi cái này gái điếm túi loạn nói cái gì là năng lực của chính mình cùng chúc phúc có quan hệ gì ta hảo ý đối ngươi ngươi vậy mà nói xấu ta còn đánh l é n ta may m à ta chúc còn tốt phòng ngự của ta cao đi chết đi ôi nha làm sao p h á p h ò n g dám làm không dám chịu chính mình còn nói lỡ miệng thật không phải cái nam nhân à, hiện tại toàn bộ mạng lưới trực tiếp đây chẳng cái gì trang chỉ bằng ngươi cũng xứng giết ta đồ b ò đi buồn nôn một đạo màu đen quang mang theo v ậ n b ẹ o bò sát vật thể nội tôn g a khiến cho lâm vào trạng thái hư vô huyền thanh tất cả công tích đều thất bại mười giây sau vạn mẹo bỏ sát vật trực tiếp theo trạng thái hư vô hóa thành bạch quang tại phục sinh điểm phục sinh từ đầu đến cuối huyền thanh công kích cũng không đánh đến nàng sau đó tại huyền thanh hoảng hốt thời điểm đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vạn mẹo không gian đại lượng hỏa cầu nện xuống cái này thình lình chính là hắn trước đó đánh về phía vạn mẹo bỏ sát vật công kích huyền thanh hp t nhanh chóng hạ xuống lấy mắt thấy là phải bị hắn chính mình công kích đánh chết lúc này thiên chỉ xuất thủ đem tất cả hỏa cầu đều ngăn lại huyền thanh cũng thừa cơ lấy ra một viên đ ă n dược đem hp bổ đầy thiên chỉ ngươi có muốn hay không mặt a đã nói xong không tham dự ngươi trên mặt lớn lên làm vì sao đi ra đều là cái r á m không đánh cược nội cũng đ ừ n g cược còn thiên hoa thánh địa đổi thành cất chó đi nhất thời thiên đình tất cả mọi người chửi đ ầm lên lên rất hiển nhiên v ạ n mẹo bỏ s á t vật kỹ năng cũng là hy sinh chính mình tất cả hp sau đó đem đối phương công kích đều trả về cái này huyền thanh mắt thấy là phải chết rồi thiên chỉ vậy mà trực tiếp xuất thủ can thiệp ừ tiểu nữ hoa kia đã chết trận đấu làm nhưng đã kết thúc lão phu nói qua không can dự trận đấu chưa nói qua trận đấu kết thúc không can dự thiên chỉ m ặ không đỏ tâm không hoảng hốt lời nói dối nói nhiều rồi cũng sẽ không có ngay từ đầu khó chịu còn so hay không so hoặc là nói các ngươi đã nhận v u a mắt thấy thiên đình mọi người vẫn tại không ngừng chửi rủa thiên chỉ không khỏi quát o hoàng phi hồng ca ca hai cái này người xấu quá ghê tởm n g ư ờ i đi giao hấn một chút bọn hắn đi bên trong thành một cái thanh xuân thiếu nữ đang đưa hoàng phi hồng cánh tay hoàng phi hồng toàn bộ mặt đều vặn ba ở cùng nhau không phải hắn không muốn đi là thật đánh không lại à hắn chút thực lực ấy đi lên cùng đưa khác nhau ở chỗ nào đúng vậy a tiểu hoàng ngươi thực lực chỉ tại thiên vương phía dưới thiên vương không tại bảo hộ thiên đình trách nhiệm tự nhiên muốn nhờ vào ngươi chớ có lại ẩn giấu thực lực bánh bao bày gia đoàn đại thúc cũng phụ hò nói hoàng phi hồng trong lòng đám chát ta thổi ngưỡng bức các ngươi làm sao thật tin a hoàng phi hồng ca ca ngươi không muốn nhìn thấy khinh nhi sao nếu như thiên đình bị bọn hắn chiếm lĩnh ngươi thì sẽ không còn được gặp lại khinh nhi thiếu nữ mang theo tiếng khóc nước nở tay nhỏ lướt qua không tồn tại nước mắt t ố t ta đi hoàng phi hồng dứt khoát nói ra sau đó hắn phóng lên tận trời nguyên bản gợi cả mẫu con rắn dự định trận này từ nàng xuất chiến ai ngờ trong thành bỗng nhiên bay ra một bóng người đây không phải là trước đó cùng một chỗ treo máy thăng cấp hoàng phi hồng sao làm sao hắn cũng biết bay rồi tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi hoàng phi hồng không nói một lời bay đến thiên trì cùng huyền thanh trước mặt chậm rãi đưa tay dựng thẳng lên một cái ngón tay cái sau đó thay đổi cổ tay đem ngón tay cái chuyển hướng phía dưới hoa、wow. hoàng phi hồng thật đàn ông nguyên bản kinh ngạc mọi người trong nháy mắt sôi trào lên cái kế tiếp là ngươi huyền thanh nghi ngờ hỏi hắn bị đột nhiên xuất hiện hoàng phi hồng hù dọa hoàng phi hồng không để ý đến hắn quay người hướng chiến trường một bên khác bay đi tỏ rõ lập trường ngươi là ai vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi huyền thanh vẫn còn có chút cẩn thận hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hoàng phi hồng cái này nhân vật có tiếng tăm đây là nơi nào xuất hiện thế mà hoàng phi hồng vẫn không có trả lời hắn khẽ ngẩng đầu dùng lỗ mùi đối với hắn loại tình huống này huyền thanh cũng chịu không nổi nữa đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành t o à ngươi n pháp trượng huy động ở giữa lại là đại lượng hỏa cầu bắn về phía hoàng phi hồng mà hoàng phi hồng chỉ là đưa tay phải ra bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy nhất thời một đạo trong suốt quang thuẫn xuất hiện hỏa cầu nện ở quang thuẫn phía trên liền một chút gợn sóng đều không có tạo thành huyền thanh ánh mắt ngưng tụ xem ra muốn xử x u ấ t bản lĩnh thật sự mới được chỉ thấy hắn lại vung ra đại lượng hỏa cầu sau đó bắt đầu ngâm hắt lên rất rõ ràng hắn muốn dùng hỏa cầu làm sau đó nín đại chiêu thế mà sau một k h ắ c hắn hoảng sợ phát hiện hoàng phi hồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên người lúc này hắn tại ngâm sướng không thể sử dụng cái khác kỹ năng là cái sống sờ sờ biếm ngắm bất quá hoàng phi hồng không có động tác khác giống như đang chờ hắn ngâm sướng hoàn thành tiểu tử cũng vọng xem ta vô tận phân mắt thấy ngâm sướng mã phía trên hoàn thành huyền thanh lại đã có lực lượng thế mà không đợi hắn đem kỹ năng hô xong hoàng phi hồng một quyền đập vào trên lồng ngực của hắn cứ thế mà đem ngâm sướng đánh gãy phước huyền thanh một miệng n g h u y ế t phun ra cũng không biết là bị hoàng phi hồng đánh cho thổ huyết hay là bởi vì ngâm sướng bị đánh gậy phạt sau đó huyền thanh thân thể nặng nề g h mà đập vào bên ngoài sân hiển nhiên một trận chiến này hắn thua a đẹp trai ngây người hoàng phi hồng ngưỡng bức thiên đình mọi người đều là đại hỷ bất quá triệu xuất kỳ đen g ợ i cảm mẫu con rắn bọn người lại là nhìn c h ầ m c h ầ m thiên trì bọn hắn có thể không tin tiên h trì sẽ giữ đúng hứa hẹn lớn mật dám làm tổn thương ta thiên hoa đệ tử thiên trì tiếng hét phẫn nộ vang vọng đất trời dù là có pháp trận phòng ngự tại thiên đình bên trong người chơi cũng cảm giác lỗ hay nhanh n h t c h ơ bọn hắn kịp phản ứng đều là thần sắc ngốc trệ bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình lúc này không cần nói thiên trì cũng là thiên đình tất cả mọi người ý thức được không thích hợp ngươi đến tột u cùng là ai chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta thiên hoa thánh địa là địch phải không một phen giao thủ về sau thiên trì cẩn thận nhìn lấy hoàng phi hồng chương ba trăm hai mươi hai thiên c ầ u cất hố hoàng phi hồng rất muốn nói thế nhưng là hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình thân thể theo hắn nói ra ta đi về sau hắn thì hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể hắn chính là chúng ta thiên đình người chơi ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao có chơi có chịu đem linh thạch giao ra sau đó hồi thiên cất chó hố đi thôi triệu xuất kỷ ngồi sưu phi lên la lớn triệu h i ê n t xuất kỳ lúc này đã nói không ra lời bất quá thiên đình bên trong định xuân biệt vẫn có thể nói chuyện bởi vì hàn hiên mới là thiên đình chủ nhân cho nên ước định của bọn hắn chỉ là trên miệng cũng không có hình thành hiệp nghị cũng không có hệ thống chứng nhận toàn bằng đạo đức rất hiển nhiên thiên chỉ cũng không có thiên đình không có chút nào tín nghĩa huyền thanh n g ư ơ i biết nên làm như thế nào a huyền thanh một vệt máu trên khỏe miệng nước đọng giống to thiên nô cho ta công phá thiên đình v a n h oanh hai nói nổ thật to âm thanh truyền đến nhất thời chỗ có thiên đình người chơi trong mắt đều chỉ còn lại có vô tận hoa mỹ màu lam sau năm phút màu lam quang mang tắn đi thiên đình cửa nam bên ngoài là một cái mấy cây số rộng một hai trăm mét sâu to lớn lưu l li y hóa hô sâu ma pháp băng tinh pháo nắm giữ phân biệt địch năng lực của ta hai ngày trước bọn hắn nghiệm chứng k h a cho nên trước đó dù là đối phương thì ở cửa thành vịnh xuân biệt vẫn cũng không chút do dự n ạ pháo thế mà tiếp xuống tràng cảnh để mọi người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng chỉ thấy một đạo màu vàng kim vòng phòng hộ t á n đi huyền thanh thiên trì thiên nô bọn người lông tóc không thương xuất hiện ở trước mắt mọi người không chỉ có như thế còn nhiều thêm hai cái lao giả theo phục sức của bọn họ phía trên nhìn cùng thiên trì là một cái đẳng cấp vậy liền đại biểu cho lại là hai cái t r u y ề n thuyết cấp ha ha ha chúng ta đã dám đến tự nhiên không sợ ma pháp của các ngươi băng tinh t h á o cái này chính là của các ngươi át chủ bài sao huyền thanh càn rỡ cười to bất quá lập tức hắn lại cảnh giác nhìn một phía hắn đang tìm kiếm hoàng phi hồng tung tích bất quá lúc này đã không thấy hoàng phi hồng bóng dáng chẳng lẽ bị oanh chết rồi huyền thanh sư chất chờ muốn lo lắng thần bí nhân kia chắc hẳn không dám xuất hiện nữa ngươi tiếp tục ngươi thí luyện thiên hà thúc giục nói h á n đối thiên chỉ sư đổi hiệu suất vô cùng không hài lòng đã lâu như vậy lại còn không có cầm xuống thiên đ ỉ n h thiên nô đem cái này xác rùa đen cho ta h oanh phá rồi huyền thanh vung tay lên ba cái thiên nô lúc này thì hợp lực đối với thiên đình pháp trận phòng ngự đánh tới pháp trận phòng ngự lúc đó liền bắt đầu sóng gió nổi lên liên đới lấy bên trong thành kiến trúc đều đi theo lay động xem ra cũng vô pháp kiên trì bao lâu hoàng phi ở đâu người chạy đi đâu rồi triệu xuất kỳ cuối cùng tại h ả o hữu danh sách bên trong tìm được hoàng phi hồng bất quá hắn lúc này đã bên dưới họ phơlin nhân viên nói cho triệu xuất kỳ hoàng phi hồng hiện tại ở vào trạng thái hôn mê là bị hệ thống cưỡng ép đá xuống tuyến hy vọng cuối cùng sụp đổ nhưng là bọn hắn cũng không định ngồi chờ chết pháp trận phòng ngự còn có thể kiên trì một hồi đại gia tập kích cái k i a gọi huyền thanh thẳng ngãi con cho ta dây hắn huyền thanh phản ứng kịp thời cũng ít rút lui bất quá vẫn là ăn vào không ít kỹ năng bao quát gợi cả mẫu con rán hát cá man mòn thế mà thiên chỉ vung ra một đạo thanh quang liền đem huyền thanh trên người trạng thá thiên đình mọi người mục tiêu công kích thì chuyển rời đến ba cái thiên nô trên thân dù là ba cái thiên nô đều là truyền thuyết cấp cũng đánh không được thiên đình mọi người tập kích có pháp trận phòng ngự tại bọn hắn cũng vô pháp công kích đến bên trong người chơi bởi vậy không đến hai phút đồng hồ bọn hắn đều thối lui ra khỏi ngoài ngàn mét thì tại thiên đình mọi người coi là phòng thủ thành công thời điểm thiên nô tại ngoài ngàn mét lại đối thiên đình pháp trận phòng ngự khởi xướng tiến công người chơi phạm vi công kích có thể không đạt được ngàn mét nhưng là để bọn hắn đuổi theo ra đi càng không thực tế không có pháp trận phòng ngự bọn hắn sẽ trong nháy mắt bị áp chế ngay tại lúc này một thanh phong cách cổ xưa phi kiếm x ẹ n qua chân trời đánh út về phía ba cái thiên nô cảm nhận được trên phi kiếm uy năng nếu như bị chính diện đánh trúng không chết cũng bị thương ba cái thiên nô cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ công kích trận pháp trước xử lý phi kiếm đến cùng là truyền thuyết cấp chỉ là trong vòng mấy cái hít tở phi kiếm thì vô lực rơi xuống đất nguyên bản bởi vì nhìn thấy phi kiếm giấy lên hy vọng lần nữa s ụ p đ ổ xuất hiện lần nữa lý nhị thần sắt sa sút thật xin lỗi ta không thể mời đến vệ binh thiên đỉnh sợ là muốn giữ không được mà nhìn đến lý nhị chỉ là lẹ loi một mình xuất hiện thiên chỉ bọn người lẫn nhau lộ ra hiểu ý mỉm lý nhị một mực là biến số lớn nhất bây giờ độc thân xuất hiện vậy liền đại biểu vị kia cũng không tính tham dự thiên chỉ tiến lên cất cao giọng nói lý nhị tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì đối cái kia dị nhân như thế đệ bụng nhưng là v á n đã đóng tuyển ngươi vẫn là muốn thấy rõ tình thế mới tốt ta đệ tử này chính là thiên tri tiêu tử há lại cái kia tự cho mình siêu phàm cái gọi là thiên vương có thể so sánh được phụ tá lúc đó vương còn không bằng phụ tá huyền thanh nếu như ngươi nguyện ý giúp t r ợ huyền thanh ta thay hắn làm chủ ngươi hết thể đãi n ộ giống nhau thường ngày như thế nào không thế nào thì mặt hàng này cũng xứng cùng em rể ta so lý nhị k i n h thường nói thật không hổ là thiên cầu cất hố cũng chỉ có các ngươi loại này lão cầu mới phát giác được cái này đóng cất là độ tốt lý nhị lúc này cảm thấy những thứ này dị nhân lên tên hiệu bản sự s á t thực không tệ vô cùng chuẩn xác thiên cầu cất hố thiên cầu cất hố thiên đình người chơi lúc này cũng làm không là cái gì chỉ có thể ở trên tinh thần đối thiên hoa thánh địa tiến hành đà kích thiên chỉ khó thở phẫn nộ quát làm càn thánh địa uy nghiêm há lại cho các ngươi khinh n h u n đợi phá thành thời điểm nhất định phải đem bọn ngươi nghiền sương thành cho lão sư chỉ cần nguyên đ ị a phục sinh trận pháp liền có thể đem những thứ này dân đen giết trở lại tân thủ thôn để bọn hắn triệt để biến thành phế vật huyền thanh đề nghị hắn đã chịu đủ những ngày này đình người chơi vốn cho là lần này là đến trước người hiền thánh hắn còn nghĩ đến thu phục thiên đình người chơi cho mình dùng không nghĩ tới nhiều lần đều kém chút là thuyền còn bị vạch trần thực lực đến từ thần cấp c h ú c phúc mà lại hắn còn tại vong thượng thấy được hiện trường trực tiếp bình luận tất cả đều là phun chính mình còn có người muốn người thì hắn đây hết t h ầ đều là những ngày này đình dân đen đưa đến không đem bọn hắn đều giết trở lại tân thủ thôn không đủ bình chính mình chi phẫn kiến thức đến chính mình thủ đoạn về sau còn lo lắng người chơi khác không thành thành thật thật nghe hắn cái gì thiên vương lão đầu vui đều đem trở thành q u á khứ thức hắn vương tử hà mới là thiên nguyên thậm chí làm tinh chân chính vương thiên chỉ đối đồ đệ của mình càng hài lòng hơn sát phạt quyết đoán quả nhiên có vương giả p h o n g phạm huyền thanh mà nói các người đều nghe được hiện tại từ bỏ chống lại ra khỏi thành đầu hàng miễn cho khỏi chết thế mà một cái ra khỏi thành người chơi đều không có sợ cộng đ n g toàn bộ mạng lưới trực tiếp đây đầu hàng mặt hàng này muốn bị toàn bộ mạng lưới chế d â ước đúng đấy cái này muốn là đi ra đời này đều không ngóc đầu lên được là người đầu nhập tức chó còn muốn là m người cái kia không thành giỏi rồi thì là thì là nhiều nhất thì r ứ t xuống mười cấp n h a chờ lao tử đẳng cấp thăng lên chuyên sát thiên cất chó hố ta xem ai dám b ả o giết cái chó gà không tha thiên tri nghe vậy tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt ngu xuân mất hôn phá thành bậy trận một tên cũng không để lại ngay tại lúc này một đạo không nhịn được thanh em vang vọng đất trời đều là cái gì người già lỗ l í t lỏng đánh giá vang tùng tùng chương ba trăm hai mươi ba toàn bộ đánh giết bên trong thành người chơi tinh thần đều là chấn động lộ ra vẻ mặt kinh hỉ thanh em này bọn hắn quá quen thuộc không phải hàn hiên vẫn là người nào cái này làm sao có thể ngươi không phải là bị khu trục đến viễn cổ chiến trường sao ngươi làm sao có thể đi ra huyền thanh một bộ gặp quỷ đồng dạng biểu lộ thiên trị bọn người tuy nhiên chưa thấy qua hàn hiên bất quá theo huyền thanh biểu hiện cùng hàn hiên khí tức trên thân liền biết đây chính là cái kia bị bọn hắn thiết kế đ u ổ i thiên vương lao đầu nhạc cũng là ngươi muốn kêu h i chiến ta hàn hiên xuất hiện tại trên tường thành về sau vũ cánh hướng huyền thanh bay đi thiên trị bọn người nguyên bản mười phần cảnh giác bất quá nghe được hàn hiên tâm lý lại là an tâm rất nhiều bọn hắn liền sợ hàn hiên trực tiếp móc ra c ô n chú tuy nhiên bọn hắn liên thủ có thể chọi cưng c ô n chú nhưng là cũng tuyệt đối không dễ chịu thủ thương là tất nhiên không chỉ có thực lực sẽ giảm nhiều đời này sợ là khó tiến thêm nữa đây mới là đáng sợ nhất thiên chỉ trên mặt lộ ra m ỉ m cười muốn không phải người chơi gặp qua hắn chân thực diện mạo đoán chừng sẽ còn nghĩ lầm hắn là cái tiên phong đạo cốt hiền lành lao đầu thiên vương đây là học trò cưng của ta huyền thanh muốn cùng thiên vương l ĩ n h giáo một hai không biết thiên chỉ mà nói còn không có kể xong đông nhiên sắc mặt đại biến hắn ngắm nhìn một phía chỉ thấy phủ văn lồng ánh sáng lấy hàn hiên làm trung tâm đem thiên hoa thánh địa tất cả mọi người bao phủ ở bên trong thiên chỉ muốn thoát ly hàn hiên lĩnh vực có điều hắn phát hiện nơi đây không gian lại bị hoàn toàn cách biệt hắn không cách nào sử dụng không gian chi lực rời đi cái này lĩnh vực có gì đó quái lạ đại gia hợp lực phá vỡ này lĩnh vực không gian bọn hắn đối hàn hiên mười phần hiểu rõ hàn hiên thả cấm c h ú thời điểm bọn hắn ngay tại quan sát đánh giá biết hắn mỗi giây chỉ lại nhận chút ít thương tổn cũng biết hắn không nhìn không chế c u n g áp chế cho nên cũng không có lựa chọn công kích hàn hiên thiên chỉ thiên hà bọn người một cùng ra tay công kích đánh vào phủ văn khoát lên thế mà lĩnh vực bị bọn hắn hợp kích vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào liền một tia gợn sóng đều không có kích、thích. chỉ bằng các người mấy cái lao cầu, cũng muốn hại ta. thiên chỉ bọn người bị lĩnh vực của hắn vây thốn hàn hiên cũng không trang chỉ là lưu đày c h i địa liền muốn vây không ta thiên vương mọi thứ muốn giảng chứng cớ ngươi bị lưu đày là sạp dộ họa tạ nạ bệ d ở c h ò quỷ cùng chúng ta thiên hoa thánh địa không quan hệ a thiên chỉ vội vàng nói đúng vậy a oan có đầu nợ có chủ ngươi cũng không thể vô cớ v u hãm người tốt thiên hà cũng là phụ họa nói chúng ta thiên hoa thánh địa không gây chuyện cũng không sợ sự t ì n h muốn là ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất thiên hoa thánh địa tất nhiên sẽ thiên đình hủy diện nếu là ngươi hiện tại đem lĩnh vực t r i t hồi chúng ta coi như cái gì đều không phát sinh vững vàng rơi ở cửa thành về sau hàn hiên ra lệnh sở hữu người triệu hắn viễn trình sùng vật mở ra toàn thể hình thức công kích ta mọi người nghe vậy đều là xứ sở không rõ ràng cho lắm bất quá bọn hắn cũng không có nghi vấn hàn hiên mà chính là nghe theo hàn hiên an bài hào hào triệu ra sùng vật mở ra toàn thể hình thức công kích hàn hiên trong nét mắt tên của bọn hắn đều đen hàn hiên trên đầu cũng toát ra lít nha lít nhít thương tổn con số 34, 234, 111, 4, 3, 4, 3. m, -m, -m trong lĩnh vực hàn hiên tay phải nắm cung không ngừng mà quét ngang lấy vung đến so quạt điện còn nhanh hơn liền ảnh đô thấy không rõ đây chính là hàn hiên trước tiên lấy được bị động kỹ năng một trong huyết chiến b ắ t phương tiếp nhận đòn công kích bình thường có ba mươi năm sát xuất đối bốn phía tiến hành một lần quét ngang tạo thành năm mươi công kích lực vật lý thương tổn cùng lúc đó lĩnh vực cũng bị áp suất đến m ộ mươi m bản kính huyền thanh trước tiên liền bị đánh chết lấy hhp một lần quét ngang thương tổn đều gánh không được không đến một phút đồng hồ huyền thanh bọn người cũng đã là tàn huyết trạng thái lúc này bọn hắn trên thân đều là tuân gia mang theo huyết sắc kim quang bọn hắn chỗ lấy có thể kiên trì đến bây giờ cũng là bởi vì bọn hắn sử dụng bí pháp ở vào tạm thời vô địch trạng thái bằng không nửa phút bọn hắn đều không kiên trì nổi thiên đình người chơi phát ra đánh tại bọn hắn trên thân khả năng không đau không nữa nhưng là đánh vào hàn hiên trên thân thì có ba mươi lăm phần trăm tỷ lệ đối bọn hắn tạo thành tiếp cận hai ước tương h tổn còn có thể điệp ra thiêu đốt cái này thì tương đương với mấy ngàn hàn hiên đồng thời công kích vẫn là không nhìn phòng ngự cái này có thể so sánh công chú đáng sợ nhiều thiên vương ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta thiên hoa thánh địa là địch ngươi chết không yên lành thánh nhân sẽ không bỏ qua ngươi thiên chỉ bọn người hết sức kiên trì hoặc cầu xin tha thứ hoặc chửi rửa bất quá hàn hiên có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn càng sẽ không bỏ qua cái gọi là thiên hoa thánh địa dù là bên trong có cái gọi là chuẩn thánh. Thánh nhân. Vô đánh ị địch c có thời gian hạn chế, khắc nhắc h thời hạn nhở thời hiện. trung mất một khắc này. Mấy đạo nhắc nhở đồng thời xuất quy gian biến này, đồng mấy là đạo vô đ giết thiên hoa thánh địa thiên nô chín mươi cấp lấy được kinh nghiệm buộc t hai nghìn đánh sáu n h trăm ư ở n một mươi hai một b í c h h p â nghìn đánh hai o thánh t h địa ê n trăm chín mươi ba quốc gia thông báo thiên hoa thánh địa người đều đã chết mọi người cũng liền ngừng công kích hàn hiên đào được mấy cái thi thể chỉ thu thập được ba khối trưởng lão lệnh bài cùng thiên hoa thánh kinh mấy cái thiên nô trên thân thì là ba bản thiên hoa kinh thiên hoa thánh kinh lại là thần cấp công pháp mà thiên hoa kinh cũng là sử thi cấp công pháp trừ cái đó ra lại không có thứ khác a cho nên ngay từ đầu không có ý định cho linh thái ta n g h e xong triệu xuất kỳ đám người kể rõ hàn hiên cũng minh bạch những ngày này phát sinh sự tình đáng chết thiên hoa thánh địa h ư n g phí hết hai ta ngày không diệt bọn hắn khó giải mối hận trong lòng ta hàn hiên hùng tợn ó i ra muốn không phải trời đưa đất đầy làm sao mà pho tượng hiện ra thanh máu hắn cũng không biết muốn bị quan bao lâu những ngày này không chỉ có không thể thăng cấp liền tu luyện cũng rơi xuống còn làm hại mọi người lo lắng hãi hùng đúng rồi hiên ca vậy là ngươi làm sao đi ra không phải nói ít nhất phải một tuần lúc này mới hơn hai ngày à? triệu xuất kỳ hỏi ta biết ta biết vịnh xuân biệt vấn vội và nói g n có phải hay không cùng vừa mới đánh giết mấy cái kia lão cầu dùng phương pháp một dạng hàn hiên nhẹ gật đầu không sai không thể không nói truyền thuyết cấp là thật mạnh tần suất công kích có thể so với gia thì thường ta dòng g i chịu hai ngày đánh đây hết thể đều muốn tính toán tại thiên hoa thánh địa trên đầu cái kia y ế t sạp dộ họa tàn nạ bệ người đâu muốn thả qua hắn sao hắn hao hết tinh lực cho ta phụ gia bà thiên gấp đôi thuộc tính bờ uff đẳng cấp đã ngã xuống mười cấp hy vọng ta có thể bảo tồn đảo quốc bình dân ta đáp ứng về sau đảo quốc nở t ỡ cờ thì làm nô lệ đi bất quá phải nhờ đến là vĩnh cửu nô lệ không thể cho bọn hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội triệu xuất k ỳ dựng lên thủ thế tuy nhiên nơi này là thiên nguyên nhưng là đều là đảo quốc rất có thể căn tính là giống nhau không thể khâm phỏng nghĩ đến hiện thực đảo quốc hàn hiên tò mò hỏi Đúng đ không rồi, ta không có ở ây m đáng nay, hiện tiếc nào, đảo quốc phục quốc chiến trong lúc đó, có người vậy ta đánh giết những cái kia hoa gian sự tình đâu kết quả cần phải đã ra tới đi đi ra hiệp trợ điểm qua hoa gian nhất đẳng công a thật hay giả liền không có người phản đối đương nhiên là có bất quá trải qua cha sau xác nhận bọn hắn là hoa gian đã xử lý hàn hiên liếc xéo lấy triệu xuất kỳ ánh mắt h í p lại không phải là các ngươi ở phía sau triệu xuất kỳ vội vàng dựng thẳng lên hai ngón tay hiên ca lần này thật không có chúng ta dự định làm như vậy bất quá phía trên nhanh chúng ta một bước cho nên việc này hoàn toàn cùng chúng ta không quan hệ là phía trên quyết định biện pháp vậy chúng ta chậm một bước phía trên biết không biết vậy là tốt rồi gần nhất ta an phòng gấp rút điểm minh bạch đối hiên ca ta lo lắng cái kia thiên hoa thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ a ngươi đây thì không cần lo lắng hàn hiên nói ra không giống nhau triệu xuất kỳ b u ô n g lòng một hơi hàn hiên tiếp tục nói cái tia thiên hoa thánh địa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ có lẽ một giây sau liền đến theo huyền thanh cùng thiên hà đám người hành động liền có thể nhìn ra cái này thiên hoa thánh địa khẳng định không phải kẻ tốt lành gì đặt ở trong tiểu thuyết là thuộc về cả nhà phản phái loại kia làm sao có thể sẽ nén giận mặc cho bọn hắn đánh giết thiên hoa thánh địa trường lão tại đánh giết thiên chỉ bọn hắn thời điểm hàn hiên thì đã làm tốt thiên hoa thánh địa cái gọi là chuẩn thánh cùng thánh nhân đột kích chuẩn bị tâm lý ngược lại là bây giờ còn chưa người đến càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn sau đó hàn hiên triệu tập thiên đình hạch tâm thành viên. t h i ê người đình tùy chơi ưu thế vào lúc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế vật liệu chuyển di chỉ cần tại hòm thư cùng giao dịch bên trong hoàn thành nhân viên chuyển di thì là thông qua quyển trục về thành cùng đội công hội hình thức phân tán tại các đại trong vương thành thế mà một mực chờ đến giữa trưa hàn hiên cũng không đợi đến thiên hoa thánh địa bất quá lại chờ được thanh n g u y ệ t thánh địa thánh tử mà lại là ôn la phía dưới tìm được hắn lao đầu nhạc đại lão rốt cục nhìn thấy ngươi ta là f a n của ngươi a một người mang kính mắt cao gầy đại nam hải kích động không thôi ngươi chính là cái gì thánh địa thánh tử hàn hiên rất khó đem trước mắt cái này chàng trai trói sáng cùng cái gọi là thánh tử liên hệ với nhau là thanh nguyện thánh địa năm đại thánh địa một chồng ta gọi lâm nhất vĩ trò chơi tên một đôi bọn hắn cấp cho đạo hảo là trí vĩ lâm nhất vĩ trực tiếp tự giới thiệu v ngươi, ngươi ậ đại lão lần này ta là tới đầu nhập vào ngươi đã đến sư phụ để ta và ngươi vẫn còn có mấy cái thánh địa thánh tử tranh giành ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào nếu là không có ngươi còn có thể thử một chút có ngươi tại hoàn toàn không có bất ngờ a ta là một người lão nhị là có thể thiên hoa thánh địa sự tình ngươi không cần lo lắng kỳ thật năm đại thánh địa lẫn nhau cả tay cái khác tứ đại thánh địa sẽ không bỏ mặc thiên hoa thánh địa muốn làm gì thì làm trên thực tế năm đại thánh địa đều ngấp nghé ngươi thiên đình coi như ngươi không có trở về cái khác tứ đại thánh địa cũng sẽ ngăn cản thiên hoa thánh địa bọn hắn còn tự cho là xuất thủ nhanh kỳ thật đều tại tất cả mọi người nhìn lấy đây đương nhiên nếu như ngươi không xuất hiện kết quả sát xuất lớn là năm cái thánh phân chia thiên đình ngươi tại thì không đồng dạng bọn hắn rất kiên kỵ ngươi thánh nhân đều trốn không thoát lưu đày chi đ i ệ ngươi vậy mà có thể điều này đại biểu ngươi rất có thể có thể uy hiếp được thánh nhân át chủ bài. Chủ yếu nhất là, thánh nhân truyền xuống ý chỉ, thời cơ chưa tới thánh mà không thể can thiệp dị nhân theo ta lý giải cũng là người chơi tiến độ quá thấp vẫn chưa tới thánh nhân xuất hiện phiên bản thiên hoa thánh địa thuộc về tự cho là thông minh lợi dụng sơ hở khẳng định sẽ bị trừng phạt đến tại cái gì trừng phạt sư phụ ta cũng không biết đây đều là sư phụ ta nói cho ta biết ta cũng không biết thật giả sau đó ta liền đến nói cho ngươi biết có phải thật vậy hay không muốn chính ngươi phán đoán lâm nhất vĩ nói một hơi sau đó ánh mắt sáng rực nhìn lấy hàn hiên hàn hiên cẩn thận cân nhắc lâm nhất vĩ lý do thoái thác cảm thấy hắn có độ tin cậy vẫn là vô cùng cao Cảm hàn hiên suy nghĩ một chút nói ta có thể đem ngươi đề cử cho triệu xuất kỳ nếu như hắn cũng đồng ý cái kia liền có thể nếu như hắn không đồng ý ta cũng sẽ không đồng ý kỳ thật hàn hiên cũng không tính muốn lâm nhất vĩ hàn đôi thánh địa cũng không có hảo cảm gì cái gọi là thánh địa trong mắt hắn bất quá là một đám dối trá sống được lâu tiểu nhân bất quá triệu xuất kỳ muốn là cảm thấy lâm nhất vĩ hữu dụng để hắn gia nhập cũng là không quan trọng quá tốt rồi v u n g tệ ca nói hắn không ý kiến ngươi đồng ý là được lâm nhất vĩ vui vẻ vô cùng ta rốt cục gia nhập thiên đình tháng trước ta báo qua tên bất quá không được tuyển đằng sau mới bị thanh n g u y ệ t thánh địa thu đi hàn hiên trợt nhớ tới huyền thanh đẳng cấp đúng rồi ngươi bây giờ bao nhiêu cấp vì cái gì ta tại đẳng cấp bảng phía trên đều không nhìn thấy các ngươi còn có các ngươi tốc độ tu luyện vì cái gì nhanh như vậy huyền thanh đều sáu mươi năm cấp lâm nhất vĩ cùng những người khác chắc hẳn cũng sẽ không chậm thiên đình hiện tại trừ hắn cùng hữu nạ những người khác đều là năm mươi chín cấp ta so cái k i a huyền thanh cao hơn một cấp sáu mươi sáu chúng ta tu luyện đều là thần cấp công pháp mà lại thánh địa là có tu luyện tăng thêm cũng là hai mươi nghe nói hạch tâm khu vực cũng là năm mươi cùng thiên đình một dạng bất quá đó là thánh nhân chỗ tu luyện nghe nói đem nguyệt cung chuyển qua thánh địa tu luyện tốc độ là có thể được ra chúng ta theo vào c ử a l i ề n bắt đầu tu luyện cho nên cất b ư ớ c thì so với các ngươi nhanh đến mức bảng xếp hạng năm đại thánh địa còn có một số đặc biệt thế lực khác là không gia nhập bảng xếp hạng chương ba trăm hai mươi lăm đại hát tháo tử vậy các ngươi mỗi cái trong thánh địa người chơi số lượng nhiều sao đây là hàn hiên hiện tại vấn đề quan tâm nhất hiện nay biết rõ mỗi cái thánh địa thì một cái người chơi thánh tử tuy nhiên yêu cầu nhất định là người chơi nhưng là trừ thánh tử người chơi khác bọn hắn đều trứng mắt cho dù là làm tạp dịch đệ tử ta cũng không biết bọn hắn chọn ta nguyên nhân là cái gì nhưng là bọn hắn nói không phải tùy tiện chọn là mệnh định cho nên cái kia huyền thanh cũng là thánh tử cũng là mệnh định đúng vậy a ngươi nói buồn cười không buồn cười mệnh định thánh tử biến thành n g u ngốc ta nguyên bản còn cho là chúng ta là thiên tiền người thẳng đến pháp sư kia vương tử biến thành ngũ ngốc tình lâm ạ tại i người biệt, liền người Hiên cười cười, có lẽ Pháp sư kia Vương Tử cũng là thiên tuyển người, chúng cùng căn có khác cho có cũng của cũng bình thường không nhập Hàn Pháp nghĩa hắn thánh điệu tranh bản nên đến đến. Vương tuyển tồn ta ta Tử bất ra Sư bá quả là lẽ là là l vào đầu đã điệu sự ý mở mở màn.、Lâm、nhất vĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng có khả năng bất quá ta cũng không muốn làm cái gì vật hy sinh hoặc là dây dẫn nổ ta chỉ muốn thật tốt còn sống ai hàn hiên thở dài một hơi ai không phải đâu nhưng là luôn có người muốn hại ta lão đại quay đầu người thêm ta h ả o hữu ta cho người gửi qua biêu điện chút bảo mệnh độ tốt đừng đừng đừng trong thánh địa đồ vật đ o á n chừng đều có ân ký vạn nhất bị phát hiện sẽ không tốt ngươi chỉ cần lan truyền tin tức là có thể đi trước triệu suất kỳ cái kia báo cáo chuẩn bị một cái đi được rồi lão đại nhớ đến thêm ta hảo hữu à muốn tìm trí vĩ chữ vương bên cạnh cái kia vĩ trở lại trò chơi về sau hàn hiên lục soát phía dưới trí v ĩ chỉ có một cái người chơi đẳng cấp chỉ có năm mươi lăm cấp hàn hiên n ế m thử thêm hảo hữu về sau phát hiện thật đúng là cái này trí vĩ không qua hắn đẳng cấp cũng là hư giả không thể không nói thánh địa xác thực rất biết giấu nghĩ đến trước đó lâm nhất vi nói lời, nếu như hắn lời nói không loa lúc đó đỉnh nguy cơ tạm thời có thể giải trừ bất quá cũng không vội mà hiện tại liền để xuống đề phòng chờ mấy ngày nhìn nhìn lại không muộn ngay tại hàn hiên chuẩn bị cùng hiệu nạ nói chút thì thầm thời điểm triệu xuất kỳ xuất hiện lần nữa đánh gây hàn hiên kế hoạch hiên ca r d g dắt còn có triệu quốc sứ đoàn đến rồi ừ thiên đình có nguy cơ thời điểm không đến hiện tại đến không thấy kia cái gì triệu quốc sứ đoàn các ngươi ứng phó một chút là được rồi hàn hiên rất rõ ràng cái kia r d g dắt một mực đang âm thầm quan sát đây nếu như r d g dắt xuất hiện dù là chỉ nói là câu nói trước hàn hiên đều sẽ đem hắn xem là chân chính minh hữu hiện tại nhà cái gì cũng không phải đến mức triệu quốc sứ đoàn tạ văn thời điểm ra đi liền nói sứ đoàn ít ngày nữa liền sẽ đến kết quả giờ mới đến kỳ thật đảo quốc phủ quốc chiến bắt đầu trước thiên đình liền đã dò xét t r a được triệu quốc sứ đoàn tung tích bọn hắn một mực tại thiên đình cùng ngô quốc biên cảnh vị trí giữa trở lấy ngay từ đầu đoán chừng đang đợi phủ quốc chiến kết quả nếu như thiên đình thất bại bọn hắn khả năng trực tiếp thì dẹp đường trở về phủ phủ quốc chiến thắng lợi về sau bọn hắn đêm tối xuất phát không lâu lại trở về trở về bởi vì thiên hoa thánh địa tới hiện tại xác định thiên đình nguy cơ giải trừ bọn hắn lại tới loại này thay đổi thất thường quốc gia sứ đoàn căn bản cũng không có gặp tất yếu Ta t cảm hàn ấ hiên kia i t ệ lập tức thì phản ứng lại làm bộ nói ra trực giác của nữ nhân là bé nhạy hiệu nạ trước tiên thì đã nhận ra không thích hợp có điều nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài mà chính là biểu hiện ra một bộ khéo hiểu lòng người dám vẽ Công sự trọng yếu n g ư ơ i đi làm việc trước đi ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi hàn hiên vui vẻ bảo bối ngươi nghỉ ngơi thật tốt chờ ta giúp xong lại tới tìm ngươi đến trên mặt đất triệu xuất kỳ còn tả hữu cha xét một phen xác nhận không ai s a o lộ ra nụ cười bị ổi cái kia triệu vương thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a cái kia hai cái cùng các đại thanh lâu hoa khôi căn bản không phải một cấp bậc làm cho các nàng đi thiên thượng nhân gian quả thực là phung phí của trời không phải sao ta trực tiếp liền nghĩ đến hiên ca đủ ý tứ đi vậy ngươi chẳng phải là rất tốt đó là dĩ nhiên tậu tử ta và ngươi nói tậu tử thật xin lỗi ta sai rồi hiên ca ngươi bảo trọng triệu xuất kỳ vẹo một cái thì chạy mất dạng chỉ còn lại có hàn hiên một mình đối mặt đột nhiên xuất hiện hiệu nạ bên trong cái ta bỗng nhiên không muốn xem vẫn là giao cho triệu xuất kỳ xử lý đi chúng ta về trước nguyệt cùng đi hàn hiên lộ ra cứng ngắc cười vì cái gì không nhìn cùng đi xem nhìn tôi h ta cũng thật tò mò đến cùng là dạng gì mỹ nữ để triệu xuất kỳ đều kinh động như gặp thiên nhân ai nha đẹp hơn nữa còn có thể ngươi sẽ biết tay hay sao có gì đáng xem trở về đi trở về đi hiệu nạ trên mặt không buồn không vui đẹp hơn nữa đã thấy nhiều cũng sẽ phiền chán ngươi đoán chừng đã đối với ta mệt mỏi đi ngươi bây giờ là thiên vương tam thê tứ thiếp cũng là nên ta đi cho ngươi kiểm định một chút đi thôi hàn hiên một tay lấy hiệu nạ kéo vào trong ngực đứng đốc ta làm sao lại đối ngươi phiền trắng đâu đời này ta có ngươi như vậy đủ rồi không thể lại yêu mến những người khác ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi tựa như có người nói một cái hạo tử nặng mười cân một dạng ngươi không hiếu kỳ hạ không muốn nhìn một chút hiệu nạ lắc đầu không muốn cũng là nặng hai mươi cân ta cũng không hiếu kỳ mà lại các nàng là đại mỹ nữ không phải đại hát tháo tử ngươi tại nói sang chuyện khác nghe nhìn lẫn lộn ai nha nam nhân cùng nữ nhân chú ý điểm là không giống nhau n h a ta cái kia giải thích thế nào người mới có thể hiểu đây hàn hiên chính lo lắng chợt thấy dao lộ qua tới một cái đem xe đẩy con buôn vội vàng hô huynh đệ ta nhìn thấy một chỉ nặng hai mươi cân đại hát h á o tử con buôn nghe vậy hai mắt tỏa sáng liền vội vàng đem xe đi bên cạnh cái g ự a chỗ nào đâu chỗ nào đâu nặng hai mươi cân đại hát h á o tử đ ờ i ta đều chưa thấy qua hàn hiên đối hiệu nạ bung ô tay n g ư ơ i xem đi nam nhân đều d ạ n g này hiệu nạ lúc này đã tin tưởng hàn hiên lời nói dối có điều nàng vẫn là giả bộ như bình chân như vải nói ra đạo ế u kỳ vậy chúng ta thì đi xem một chút thôi ta cũng không thể hạn chế lòng hiếu kỳ của ngươi đi con buôn cũng là phi thường đồng ý đúng à ta cũng tò mò cùng đi xem nhìn à, nặng hai mươi cân đại hát háo tử nặng hai mươi cân à. hàn hiên một tay lấy hiệu nạ ôm lấy đi lên bay không nhìn nguyên bản là sợ ngươi hiểu là mới không nói cho ngươi hiện tại ngươi biết ta càng không khả năng đi xem dù sao ngươi trong lòng ta mới là trọng yếu nhất hiệu nạ nghe vậy đem mặt g á n tại hàn hiên ở ngực cảm động đến rối tinh rối mù dưới đáy con buôn vội la lên đại huynh đệ đại hát háo tử ở đâu ta không biết bay a chương ba trăm hai mươi sáu vương nữ nhân cách xa nhau ba ngày luôn luôn có rất nhiều lời muốn nói chuyện cái này một trò chuyện thì cho tới chạm vào tối lần này nói chuyện với nhau hai người xâm nhập trao đổi sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật vứt bỏ những cái kia vô cùng quả nhiên thành kiến còn đem dừng lại ba ngày cảnh giới đẩy đến hai mươi tư giai có thể nói thu hoạch vẫn là rất nhiều hiên ca ca chúng ta đi xem một chút triệu quốc đưa tới mỹ nữa đi kỳ thật ta cũng thật tò mò các nàng đẹp cỡ nào tâm tình vui vẻ hữu nạ kéo hàn hiên cánh tay đề nghị hàn hiên lúc này lại là một chút hưng thú đều không có dòng chi t ụ phân thôi có gì đang xem đẹp hơn nữa cũng bất quá là tối ra theo thuế nguyện biến thiên Cuối c ù n g rồi sẽ già đi, lại có thể tàn ở lại bao lâu? Nội tại、mỹ、mới ngoài nội sẽ Không đúng, tàn là lâu. luận là tại, có thể thật bên vẫn n ở bao Mỹ mỹ. vô ư ơ i trong lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất Ngươi trong lòng nhất ta là đẹp ei mỗi một cái mỉm cười đều để cho ta say mê liệu nạ xấu hổ dùng tiểu quyền quyền đấm nhẹ hàn hiên ở ngực ai nha đ ừ n g ba hoa ta muốn thấy n h a ngươi cùng ta cùng đi chứ sao tố ta t tố ta t vậy chúng ta thì cùng đi xem nhìn cái kia hai cái hồng phấn khô lâu đi hàn hiên không lay chuyển được đành phải đáp ứng bởi vì hai cái giai nhân chỗ đặc thù các nàng bị tạm thời an trí tại thành chủ phủ hậu viện bởi vì hàn hiên một mực ở tại người cung cho nên thành chủ phụ trực tiếp để đó không dùng xuống dưới căn cứ không lãng phí nguyên tắc tiền viện trực tiếp coi như văn phòng sân bãi dùng hậu viện thuộc về chỗ giải trí chỗ bất quá hai cái giai nhân mang vào về sau thì tạm thời cách ly ra đương nhiên hàn hiên cùng hữu nạ đi vào tự nhiên là sẽ không nhận ngăn cản đạt được thiên vương đến đây tin tức hai người cũng là tiến về phòng trước nên đón đầu tiên thu vào hàn hiên tầm mắt là là một bộ màu lam nhạt q u ầ n lùa mỏng còn có một đôi như ẩn như hiện mềm mại tiểu n g ọ c túc đi lên thì là có lồi có lom hoàn mỹ dáng người cùng danh d o a n một nắm bờ eo thon một đầu tóc đen nhánh dài tới bên hông tùy ý mà khoác lên tại sau lưng Làn nàng da của tuy r trong ắ n non g s ố t t h nhiên l n nhạt, m lúc này hồ mỹ nhi trang dung phục sức so trước đó tinh xảo hơn hàn hiên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra con hồ ly tinh này hồ mỹ nhi hiển nhiên cũng nhận ra hàn hiên thiết kế tỉ mỉ tốc độ cũng trực tiếp kẹp lại nàng cười xấu hổ vài tiếng ha ha a thật là đúng gì a không biết ngươi chính là thiên vương a không thể giả được nói đi lần này ngươi lại muốn dở trò quỷ gì hàn hiên có chút hăng hái mà hỏi thăm hữu nạ lúc này cũng phản ứng lại há c h ắ c không được ta cảm thấy nhìn quen mắt n g u y ê n lai là thu hương a có thể a nhan t r ị và khí chất cùng lúc trước quả thực là một trời một vực hữu nạ chỉ gặp qua hồ mỹ nhi hóa thành thu hương khi đó có thể nói là muốn hình dạng không có hình dạng muốn dáng người không có dáng người cùng que diêm giống như bằng k hồ mị nhi, nhi một bên từ từ nói một bên lui lại đang lùi lại đến tự cho là khoảng cách an toàn lúc mãnh liệt xoay người liền muốn trốn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nàng đâm vào lĩnh vực phía trên dù là không có lĩnh vực hồ mị nhi cũng là không thể nào chạy trốn được nơi này cũng không phải ngô quốc vương thành mà chính là hàn hiên chính mình thành trì thần không biết quỷ không hay kế hoạch chạy trốn bị nhìn tấu hồ mị nhi trực tiếp hóa thân màu đỏ hồ ly hai cái chân trước cực nhanh đối với lĩnh vực biên giới thổ địa một trận đảo nàng muốn đ ả o cái động chạy đi bất quá với một hồi lâu nàng mới phát hiện từ đầu đến cuối nàng đều không có đ ả o đến đất lĩnh vực trực tiếp đem mặt đất cũng cách ly ra tiểu hồ ly co quắp ngã trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng bỗng nhiên nàng lộ ra quyết tuyệt biểu lộ vô dụng truyền thuyết cấp đều ra không được gãy đuôi cũng vô dụng còn có nếu không muốn chết cũng không cần đành đám ngươi cũng không phải người lê tiện hàn hiên nhắc nhở kế hoạch bị nhìn thấu tiểu hồ ly triệt để từ bỏ chống cự bất quá may ra nàng cũng không đần rất nhanh liền theo hàn hiên trong lời nói nghe được manh mối nàng còn có sống cơ hội ta không thả ta hay không lão gia phu nhân ta sai rồi tha cho ta đi hồ mị nhi biến trở về hình người quả quyết quỳ gối hàn hiên cùng hiệu nạ trước mặt nhận sai nói một chút đi tiếp cận ta mục đích còn có lần này là tình huống như thế nào hồ mị nhi nghe vậy ánh mắt xoay tít quay vòng lên hàn hiên thấy thế vội vàng cảnh cáo nói ta cái này lĩnh vực có phát hiện nói dối công năng nếu như ngươi nói láo vậy ta liền trực tiếp giết ngươi hồ mỹ nhi tròng mắt trong nháy mắt thì dừng lại trong nội tâm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi cái này dị nhân làm thật là khủng bố ta chỉ là vừa mới có nói lao ý nghĩ vậy mà liền bị phát hiện không hổ là đệ nhất dị nhân không hổ là thiên vương lúc này nàng cũng không dám che giấu lao ra kỳ thật ta là yêu đế hậu nhân ngươi lai、like, theo hồ mỹ nhi sinh ra linh trí bắt đầu thì được cho biết nàng chính là thượng cổ thiên hồ hậu nhân sứ mạng của nàng cũng là cứu gia thượng cổ thiên hồ trọng chấn yêu tộc vinh quang không khỏi bất hạnh qua nhiều năm như vậy cùng nàng hợp tác đồng bọn tất cả đều hy sinh đến bây giờ thượng cổ thiên hồ một mạch chỉ còn nàng một cái dòng ngập đinh chỉ dựa vào nàng một hồ thực lực cái gì đều không làm được khi biết dị nhân là thiên đạo con cưng về sau hắn thì đánh lên dị nhân chủ ý mà xem như dị nhân tối cường hàn hiên một cách tự nhiên trở thành mục tiêu của nàng lại thêm hàn hiên b ề ngoài cũng vô cùng phù hợp tiêu chuẩn của nàng nàng liền muốn bắt trước tổ tiên trở thành vương nữ nhân sau đó muốn làm gì thì làm sau cùng cứu ra thượng cổ thiên hồ hoàn thành nàng hộ tộc suốt đời sứ mệnh thiên hồ để ta chấp trường yêu tộc khống chế đại vương nhưng là ta yêu tha thiết đại vương như thế nào lại dồn bỏ đại vương thiên hồ cuối cùng bị chúng ta cảm thiên động địa hay tình cảm động từ bỏ khống chế dị nhân ta cùng đại vương hữu tình người cuối cùng được ngừng nói sự thật là được ngươi tưởng tượng cũng không cần phải nói hàn hiên liền vội vàng cắt đứt hồ mỹ nhi phán đoán xem ra y y là không phân chủng tộc cùng giới tính ngủ hàn hiên kế hoạch sụp đổ về sau hồ mỹ nhi trốn hướng phương bắc bởi vì biết hàn hiên cùng triệu quốc nhị công tử kết t ử toán cho nên mục tiêu của nàng cũng là phương bắt triệu quốc chỉ cần thuận lợi tiến vào trong cung nhất định có thể trở thành vương nữ nhân sau đó khống chế triệu vương nhằm vào hàn hiên vì nàng báo thủ đồng thời trưởng khống triệu quốc cứu gia thượng cổ thiên hồ thiên hồ chắc chắn sẽ không đông tha triệu vương ngừng hàn hiên lần nữa đánh gãy hồ m ỹ nhi phán đoán sau đó sử dụng hình chiếu bắn ra ra một cái ba d hình ảnh hồ m ỹ nhi xứng sở cái này béo nục béo nịch lại xấu chính là ai vậy ngươi tâm tâm niệm niệm triệu vương hồ m ỹ nhi mặt nhất thời bị dọa đến trắng bệnh so bên cạnh một mặt hiếu kỳ ánh trăng mặt đều trắng chương ba trăm hai mươi bảy ta muốn làm đại minh tinh hồ m ỹ nhi lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ở ngực lại cùng, ánh trăng ôm cùng một chỗ lẫn nhau an ủi nguyễn hoa muộn may mà chúng ta bị đưa đi ra bằng không cùng xuống địa ngục khác nhau ở chỗ nào thật là dọa người a thiên hương tỷ tỷ ngươi còn nói vương đ ô là anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang hồ mỹ nhi đến triệu q u ố c thời điểm vừa tốt đụng tới triệu vương tuyển t h nữ lấy hồ mỹ nhi tư sắc lại thêm mỹ thuật tự nhiên rất dễ dàng thì vượt qua kiểm tra ngay tại muốn bị triệu vương triệu kiến vào cái ngày đó ba ngày các nàng đông nhiên nhận được mệnh lệnh muốn được đưa đi cho thiên vương sau đó cũng là tại trong núi sâu né mấy ngày hôm nay bị chính thức đưa đến thiên vương trong phủ bởi vì tin tức không thông càng không khả năng tiếp xúc người chơi cho nên hồ mỹ nhi một mực không biết thiên vương cũng là lao đầu nhạc cái kia làm cho nàng gãy đuôi cầu sinh dị nhân sự tình chính là như vậy ta toàn nói rõ ràng lão gia phu nhân ta thật biết sai ta h cho ta đi ánh trăng cũng là vội vàng cho hồ mỹ nhi cầu tình thiên vương thiên v ư ơ n g tỉ tỉ tâm địa t h i ệ n lương không có ý muốn hạ i người nàng còn vô cùng tính ngưỡng thiên vương hy vọng thiên vương có thể thả nàng một đầu sinh lộ hàn hiên nhìn hướng hữu nạ muốn nghe xem cái nhìn của nàng kỳ thật hàn hiên chính mình đối hồ mỹ nhi ngược lại là không có bao nhiêu g ý, tăng thêm tiểu hồ ly này hôm nay biểu hiện được dị t h ư ờ n g xuân manh cũng để cho hắn có chút mềm lòng ai cũng là người đáng thương nha hữu nạ trước k i a đối hồ mỹ nhi địch dí là bởi vì nàng câu dẫn hàn hiên bây giờ nghe nàng bi thảm thân thế cũng không nhịn được có chút đồng tình tha ngươi cũng không phải không được các ngươi hiện tại thuộc với thiên đình giết ngươi cũng coi là thiên đình tổn thất thật tốt là thiên đình làm việc không nên động ý đồ xấu tự nhiên có thể sống hiểu không hồ mỹ nhi vui mừng quá đỗi ta hiểu được phu nhân ta nhất định đàng hoàng khi n g à i nha hoàng đừng đừng đừng hữu nạ vội vàng cự tuyệt nàng quá hiểu hàn hiên hàn hiên khẳng định ưa thích cái này một cái giữ ở bên người quá nguy hiểm lấy ngươi tư sắc làm nha h o à n của ta quá lãng phí thiên đại ì n chuẩn người h cho các bị để đ làm đại minh tinh Đây cũng không phải là hiệu nạ nói lung tung. nạ t r ư ớ cái đó, định triệu suất khôi kỳ là dự định làm dự hoa c kia một bộ, bất quá n gì hồ mỹ nhi cùng ánh trăng tự nhiên là chưa từng nghe qua cái danh từ này cũng là ước vạn người trú mục so cái gì triệu vương còn bị phong có vô số dị nhân cùng nở ở cờ tùy tùng hàn hiên giải thích nói hồ mị nhi trong mắt dần dần có q u a n mang nếu có vô số tùy tùng cái kia phục hưng yêu tộc không phải ở trong tầm tay ta muốn làm minh tinh hàn hiên tự nhiên biết tiểu hồ ly này trong lòng nghĩ cái gì không chỉ có là hắn hiệu nạ cùng ánh trăng cũng đều đã nhìn ra không có cách tiểu hồ ly này giấu không được chuyện dù sao không phải lão hồ ly a sau đó hàn hiên lại hỏi chút ánh trăng tình huống ánh trăng cũng không phải nàng tên thật tựa như thiên hương không phải hồ mị nhi tên thật một dạng ánh trăng tên thật nhị nha cùng hồ mị nhi khác biệt chính là nàng chỉ là một người bình thường nhà xuất thân tiểu nhã đầu là hồ mỹ nhi vì nắm giữ thân phận hợp pháp mới giật dây nàng và mình cùng đi t u y ể n tú chính mình làm tỷ tỷ nàng không nghĩ tới ánh trăng hơi chút cách đan mặc vậy mà liền giống như thiên nhân để cho nàng không mang giày cũng là đề nghị của ngươi a đó là đương nhiên thế nào hiệu quả không tệ đi ta nhìn ngươi ánh mắt thỉnh thoảng thì nhìn chân của nàng đều nhìn vài chục lần hồ mỹ nhi tự hào không thôi nàng trời sinh liền biết được nam nhân thích gì dạng nữ nhân hàn hiên đương nhiên sẽ không thừa nhận nàng lại không có tu luyện qua ta là lo lắng có lạnh đối thân thể không tốt hồ mỹ nhi kéo một chút ánh trăng váy nguyễn hoa mượm muội nhiều lắm lại thu một chút như ẩn như hiện hữu hiệu nhất không muốn bởi vì hắn là thiên vương thì khen thưởng hắn ngươi càng giấu hắn càng nghĩ nhìn hiệu quả mới càng tốt đạt được ngược lại liền không có, có cảm ó c giác thần bí hiệu nàng nghe vậy vẻ mặt như nghĩ tới cái gì sau đó nàng liền đem hàn hiên đuổi đến trở về chính mình lưu tại thành chủ phủ bên trong hàn hiên bất đắc dĩ lắc đầu nữ nhân a độc từ trở lại người cung lúc này triệu s u ấ t kỳ đám người cũng không có mượn ban đêm đi tu luyện mà chính là vây ở cùng nhau trong bọn hắn ở giữa la vừa vặn tỉnh lại hoàng phi hồng lao hoàng ẩn tàng đến rất sâu a vịnh xuân biệt vẫn v u a v u a hoàng phi hồng bà b a i không phải ta ta không khống chế được chính mình thân thể hoàng phi hồng vội la lên còn nói không phải lúc ấy có người thấy được chính ngươi nói t ố t ta đi sau đó nhảy một chút thì lui đi lên còn muốn giấu giếm đâu huynh đệ theo ngươi tâm liền tâm ngươi cùng huynh đệ chơi đầu góc muốn không phải cái k i a đ o à n đại thuốc một nhà kích ngươi ngươi đều không định xuất thủ đúng không hoàng phi hồng cũng không biết muốn giải thích thế nào ai nha nói thế nào các ngươi đều không tin đâu ta theo bốn mươi cấp tả hưu thì cùng các ngươi cùng một chỗ thăng cấp đến hiện tại năm mươi chín cấp các ngươi đều nhìn ở trong mắt ta từ đâu tới cơ hội thu hoạch được cơ d u y ê a mà lại lão đại mạnh như vậy đều dựa vào cánh bay dựa vào kỹ năng đánh c h u y ể n thuyết cấp ta tay không đánh bay thẳng khả năng sao ta là người chơi a ta cũng không phải nở tờ cờ điều này hiển nhiên là nở tờ cờ khống chế ta mà ta đề nghị các ngươi đi thăm dò một chút cái kia đoàn đại thúc cái kia một nhà ta cảm giác đều là ẩn tàng cờ giả hàn hiên cũng cho là như vậy hoàng phi hồng coi trọng bánh bao bày ra đoàn đại thúc n ữ nhi cho nên một mực đem tâm tư thả ở phía trên cũng không có đi đón tiếp xúc cái khác nở tờ cờ bị cái khác nở tờ cờ khống chế khả năng không lớn mà lại cái kia đoàn đại thúc thê từ khí chất phi phạm không giống như là phổ thông n ô n ụ đoạn khinh ngộng tên còn có tính cách cũng cùng phổ thông bình dân hoàn toàn khác biệt chúng ta điều tra qua còn dùng đạo cụ cái kêu đoàn đại thúc một nhà cũng là phổ phổ thông thông n ở tờ cờ một điểm tu vi đều không có lý nhi tiền bối cũng xác nhận qua không thể giả triệu xuất k ỳ nói ra người bình thường đều sẽ liên tưởng đến đoàn đại thúc cho nên trước tiên hắn thì đi t r a mặc kệ là để có thiên nhãn thông người chơi xem xét còn là thông qua khảo thí linh l ự c đạo cụ đều biểu hiện bọn hắn chỉ là hoàn toàn không có tu luyện qua phổ thông nờ tờ cờ bọn hắn còn để bên trong thành cái khác nờ tờ cờ cao thủ đi làm qua thăm dò để lý nhị đi dò xét qua cho ra kết luận đều là giống nhau hoàn toàn người bình thường bằng không các ngươi giết ta mấy lần tổng được rồi hv phòng ngự không giả được ta thật không phải là cái gì ẩn tàng cơn ư giả g nếu như là ta vui vẻ cũng không kịp các ngươi cho là ta không muốn tại khinh nhi trước mặt trang bước sao thế nhưng là ta thật không có cái kia thực lực ca được rồi thả hắn đi xuống đi đoán chừng hắn hiện tại tâm tâm nghiệm niệm đều là hắn khinh chút đấy hàn hiên phân phò nói đại gia nỗ lực tu luyện sớm một chút đến hai mươi giây cao thủ kia không muốn bại lộ cũng sẽ không cần tra xét chương ba trăm hai mươi tám p h á bảo lấy thần bí nhân kia bạo lộ ra thực lực đoán chừng cũng là cái mạnh một số truyền thuyết cấp c nhỏ nhỏ, không không từ ở hôm nay thời gian tu luyện đã sử dụng hết hàn hiên lại bắt đầu hắn soát một hành trình nguyên bản đánh chết thiên t h ì bọn người kinh nghiệm của hắn cũng nhanh đầy chỉ là soát một tổ bốt hắn thì lên tới bảy mươi hai cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới bảy mươi hai cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng pháp bạo người ma pháp thương tổn hiện tại có thể bạo kích thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm hàn hiên đối với mới lấy được kỹ năng phi thường hài lòng tất cả thuộc tính thương tổn đều là ma pháp thương tổn bao quát lôi thuộc tính hỏa thuộc tính cùng độc thuộc tính thương tổn hàn hiên h ồ q u a n điện t h i ê u đốt cùng chúng độc đều là ma pháp thương tổn nói cách khác về sau hắn những tổn thương này đều có thể bạo kích tạo thành ngoài định mức bạo kích thương tổn hàn hiên hiện tại bạo kích thương tổn đã đạt đến hai trăm năm mươi bốn đồng thời theo đẳng cấp tăng lên sẽ còn tiếp tục tăng lên bạo kích tăng thêm không thể nghi ngờ là kinh khủng Quả nhiên, thăng cấp thời hợ điểm cấp hệ thống thông báo không có b ấ trò kỳ dấu hiệu nào lên. Hệ thống thông nào văng lên. báo, t chơi vào khoảng tối nay 2355 ngày kế tiếp 6, 30 tiến hành trò chơi đổi nay ngày hành 2355 30 kế 6, mặc ớ mới mới mới i mời bài thời gian, đổi mới sau khi hoàn thành đem cho tất cả người chơi tương ứng bộ khuyết, cụ thể đổi mới nội mời đổi chơi đem xem m hợp hoàn thành cho khuyết, thể thông、báo. Hệ thống thông báo, trò chơi vào khoảng. lý an sau tương ứng dung, càng bộ báo. báo, vào tất xét trò kỹ cả cụ danh kỳ diệu làm sao đông nhiên liền đổi mới chẳng lẽ có mới nội dung trò chơi giống như hắn cũng không có phát động cái gì mới trò chơi cách chơi hàn niên điểm tiến kỹ càng thông báo xem xét đầu tiên lần này càng tăng thêm được mỗi ngày nhiệm vụ đến giúp đỡ người chơi càng nhanh thăng cấp xác thực hiện tại trừ bọn họ những thứ này đại công hội phổ thông người chơi căn bản thăng bất đ ộ n cấp t r ê n lệch quá xa đương nhiên thông qua nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm tương đối mà nói cũng không nhiều còn kém rất rất xa tại trong lánh địa cải quái chỉ có thể coi là thấp nhất kinh nghiệm bảo hộ đi ngoại trừ kinh nghiệm còn có một số đồng tệ đối với hàn hiên bọn hắn tới nói nếu như nhiệm vụ so sánh phức tạp liền không có làm cần thiết an tâm cải quái là được sau đó x í viêm bi cảnh cũng đã nhận được ưu hóa h i đại đại người, người, người chơi mỗi ngày tiếp nhận đồng bọn triệu hoán quyền trục lớn nhất số lần hạn chế vì một mươi lần người chơi mỗi ngày nhiều nhất cùng thần bí thương nhân giao dịch một lần truyền thống trận sẽ không còn thu lấy thành chủ bảo trì phí dụng đồng thời người chơi truyền thống trận truyền thống giá cả cùng các đại vương thành thống nhất hơi gia tăng khai hoang l ĩ n h chủ cấp bột sản xuất kiến thành lệnh s á t suất không phải l ĩ n h chủ cấp bột cũng có cực thấp s á t suất tuân r a kiến thành lệnh đổi mới sau trước ba ngày mỗi ngày thứ mười nghìn chỉ bị đánh chết bột nhất định rơi xuống một cái kiến thành lệnh mới xây thành trì sẽ có được bảy ngày bảo hộ kỳ hợp lấy lần này đổi mới là hướng về phía ta tới a hắn có thể tại các quốc gia vừa đi vừa về x á t bột dựa vào là cái gì cũng là đồng bọn triệu h o á n q u y ề n chùa a lần này trực tiếp liền đem con đường này cho gây mất mặc dù bây giờ quốc gia khác công hội cũng học theo bất quá bọn hắn không có kiếm tâm tìm thần bí thương nhân cho nên căn bản không chiếm được đầy đủ triệu h o á n quân c h ủ tạm thời là không cách nào hoàn toàn phúc k h á c nhiều nhất một ngày đánh cái tầm m ớ i con cho nên cái này đổi mới hoàn toàn cũng là nhằm vào hắn mà mỗi người nhiều nhất cùng thần bí thương nhân giao dịch một lần cũng giống như nhau đạo lý trừ bọn họ thiên đình có kiếm tâm có thể một mực khóa chặt thần bí thương nhân vị trí có thể một mực giao dịch những người khác mấy tháng khả năng đều không gặp được một lần thần bí thương nhân bất quá cái này đổi mới hạn chế cũng không lớn trước kia là một người phụ trách mua sắm hiện tại gia tăng một số người thay phiên soát liên、tốt. trừ phi hệ thống đem kiếm tâm truy sát cho đổi mới rơi bằng không chỉ cần mở rộng nhân thủ liền có thể đạt tới trước đó hiệu quả truyền thống trận không lại thu lấy bảo trì phí dụng tiết kiệm hắn chi tiêu nhưng là đằng sau một đầu cũng là trực tiếp đem thiên đình trước mắt chủ yếu thu nhập nơi phát ra truyền thống phí cho chặt thành bình dân giá phát chiến tranh tài s a u mục tiêu xác định hướng lên trời giá truyền thống phí dụng đem trở thành quá khứ thức còn có một đầu cuối cùng trực tiếp cũng là để cao kiến thành lệnh tỷ lệ rơi đồ trước ba ngày còn trực tiếp cử đi ba viên kiến thành lệnh cũng là không nguyện ý hắn nhất thành độc đại cưỡng ép sáng tạo đối thủ cạnh tranh chứ sao hơn nữa còn cho bảy ngày bảo hộ kỳ Bọn hắn t r ư ớ cũng đó c đ nhìn lần này đổi mới thông báo hàn hiên hiện tại phân tán bên ngoài đã trói chặt triệu hoán quyển trục đã đạt tới hơn năm trường nếu như hôm nay không cần rơi về sau mỗi ngày cũng chỉ có thể dùng một mươi tấm cho nên nhất định phải thừa dịp còn không có đổi mới đem những thứ này triệu hoán quyển trục dùng xong mà công dụng tự nhiên là đánh bột tuy nhiên những cái tia bột đẳng cấp so hàn hiên thấp không cách nào điệp ra sinh mệnh giá trị kinh nghiệm cũng có suy giảm nhưng là chí ít có bột tích phân sau đó đang không ngừng triệu hoàng dưới hàn hiên lại bắt đầu một lần cuối cùng thập quốc bay hành trình đáng tiếc là dù là lấy hắn hiện tại phát ra tăng thêm các đại công hội giúp đỡ hắn mỗi phút đồng hồ có thể đánh giết bốn cái bột đến tận buổi tối trò chơi đổi mới cũng mới dùng một chín trăm tấm triệu hoàng quân chủ tuy nhiên kinh nghiệm thiếu nhưng là tại như vậy số lượng lớn tích lũy xuống hàn hiên còn là liên tục thăng lên hai cấp nửa đạt tới bảy mươi b ố cấp đối với cái này hàn hiên cũng không hài lòng sớm biết ban ngày cũng soát bột u bất quá ngàn vàng khó mua sớm biết nếu như không phải nhìn đến hệ thống đổi mới nội dung hắn chắc chắn sẽ không để mười mấy cái công hội vì một mình hắn phục vụ trước kia là vì đánh phục quốc chiến mà lại bột u c h í c h lợi cao hiện tại phục quốc chiến đã kết thúc hắn soát những thứ này sơ cấp bột u c h í c h lợi cũng thấp hoàn toàn không đáng lãng phí nhiều người như vậy lực vật lực trò chơi lập tức liền muốn đổi mới hàn hiên cũng rốt cục nhà rỗi xem xét mới lấy được hai cái bị động kỹ năng bắt cấp đại quân phong gia tăng một m ư ơ phong thuộc tính tân hòa sinh mệnh tại cho vận động di động lúc hồi phục lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tốc độ càng nhanh trị số vì tốc độ di chuyển một trăm mỗi giây hai cái này kỹ năng chỉ có thể nói là trung quy trung cụ trước mắt hắn còn không có phong thuộc tính thương tổn kỹ năng cho nên phong thuộc tính thân hòa cũng không có hiệu quả gì sinh mệnh tại tại vận động mỗi giây có thể trở về hơn một trăm vạn h e gia tốc trạng thái càng cao bất quá bởi vì thương tổn của hắn cùng hút máu đủ cao cũng không dùng được chỉ có thể nói là dạy hoa trên ấm chương ba trăm hai mươi chín chúng sinh bình đẳng lui ra trò chơi về sau hàn hiên cũng nhàn rỗi đi dạo lên diễn đàn rất nhiều người đối với lần này đổi mới đều có chút một b ư ớ c không hiểu thì hỏi cái gì là đồng bọn triệu hoán quần chục ta biết triệu hoán sư duy nhất một lần triệu hoán quần chục có sát xuất triệu hồi ra lao đầu nhạc thần bí thương nhân ở đâu ta có phải hay không bỏ qua cái gì đại đa số người đều chưa có tiếp xúc qua những thứ này theo cái này lần đổi mới thông báo phía trên mới lần đầu tiên nghe nói đồng bọn triệu hoán quần chục cùng thần bí thương nhân sau đó tại một số tinh anh người chơi phổ cập khoa học dưới bọn hắn mới hiểu được nguyên lai lần này đổi mới là một lần nhằm vào lao đầu nhạc cùng thiên đình sử thi cấp suy yếu đúng đấy cái này h i đem nghiêm trọng đả kích người chơi tính tích cực cùng sức sáng tạo sách lược thi sĩ năm cẩm cũng không phải thẻ bờ google đều là sử dụng máy chơi kiềm chế nói không cho dùng thì không cho dùng hợp lý sao nghiêm chỉnh kháng nghị cung hoa quốc người chơi khác biệt tây phương các quốc gia người chơi dường như bước sang năm mới rồi đồng dạng bọn hắn quá muốn nhìn đến hàn hiên ăn quả đắng lần này đổi mới đã bị bọn hắn phủ lên thành thiên đình hủy diệt bắt đầu hả hê lòng người a đầu cơ trục lợi lao đầu nhạc rốt cục nhận lấy trừng phạt sử dụng hoa hạ trầm nôn á c giả á c báo đây chỉ là bắt đầu làm cho chơi hướng tới công bình thiên đình đem không còn gì khác a mễ quốc tướng lần nữa biến đến vĩ đại ta dường như nghe được hoa quốc người chơi kêu thảm bọn hắn đã tại hết thảm một mực tại kháng nghị đáng tiếc không dùng nội bộ tin tức quốc gia chúng ta sẽ có hai cái thành trì thành lập siêu viện hoa quốc ở trong tầm tay đương nhiên những thứ này ngôn luận đều truyền không đến hàn hiên trong lỗ t a i hắn lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm hắn cùng hiệu nạ ngay tại đếm thử tại trong hiện thực tu luyện công pháp sự thật chứng minh âm dương thần giao bí pháp tại hiện thực cũng là có thể tu luyện dù sao vận công lộ tuyến bọn hắn đã quen thuộc đến không thể quen đi nữa bất quá hiện thực tu luyện cũng không thể đưa đến trong trò chơi bọn hắn cảnh giới như trước vẫn là hai mươi b ố giây sau đó hàn hiên ấn mở lấp lóe hòm thư không có gì bất ngờ xảy ra bên trong là đổi mới b ổ khuyết phải cùng tết xuân đổi mới một dạng là kinh nghiệm đan loại hình đạo cụ thế mà mở ra hòm thư về sau hàn hiên phát hiện lại có hai cái hệ thống hữu kiện cái thứ nhất cũng là đổi mới bộ khuyết m ư ơ i hai viên một giờ một năm lần kinh nghiệm đan xem ra lần này hệ thống nhân tính hóa không ít chia làm m ộ ư ơ i hai viên ngược lại là không có trước đó vội vã như vậy hàn hiên đem biêu kiện thu vào báo khỏa cha nhìn lên thứ hai phong biêu kiện hệ thống biêu kiện lần này đổi mới dựa vào tổng thể người chơi trò chơi thể nghiệm dự tính đem cực lớn ảnh hưởng ngài trò chơi thể nghiệm đối với cái này cảm giác sâu s ắ c xin lỗi đặc biệt vì ngài chuẩn bị một phần chuyên trúc bổ khuyết mời kịp thời kiểm tra và nhận rút ra biêu kiện xóa bỏ biêu kiện biêu kiện bổ sung đồ vật dự lãm là một cái mang theo đại dấu chấm hỏi hộp hoàn toàn không biết là cái gì hàn hiên điểm kích rút ra biêu kiện về sau xuất hiện trước mặt một cái lựa chọn mời lựa chọn ngài muốn bổ khuyết loại hình kim tệ trang bị sủng vật đạo cụ tùy cơ há nguyên lai dấu chấm hỏi là còn không có định để chính ta chọn a hàn hiên cẩn thận suy tư một chút kim tệ cùng sủng vật hắn tạm thời là không hứng thú dù sao hắn cũng không thiếu đối với hắn tăng lên cũng không lớn tùy cơ lựa chọn cũng bài trừ đánh bạc chó là không có tương lai vậy liền thừa đạo cụ cùng trang bị nói đến đạo cụ kỳ thật cũng căn bản là tương đương tùy cơ dù sao đủ loại loại hình đều có vạn nhất tùy cơ đến hoàn toàn không cần đến đạo cụ làm sao bây giờ cho nên lớn nhất ổn định vẫn là chọn trang bị hàn hiên trực tiếp điểm tại trang bị phía trên. đồng thời ngoài miệng nói thầm lấy hệ thống cho thêm chút sức à muốn là người d á m cho ta t r u y ề n thuyết cấp hoặc là phẩm chất thấp hơn trang bị ta lập tức đem cái này biểu kiện công bố đến diễn đàn phía trên nói thật t r u y ề n thuyết cấp trang bị hiện tại cũng không đáng hắn đi mong đợi muốn là cho hắn t r u y ề n thuyết cấp trang bị đó cùng đùa nghịch hắn cũng không có gì khác biệt rất hiển nhiên h ắ n h i ệ n tại lấy lòng tiểu nhân độ trí tuệ nhân tạo tri bụng đinh chúc mừng ngài thu hoạch được đặc thù trang bị chúng sinh bình đẳng chúng sinh bình đẳng chẳng lẽ là phật môn trang bị bất quá đặc thù trang bị phật môn cũng không phải không được hàn hiên suy đoán có thể là phật tổ hoặc là mỗi loại hình Thế mà, Làm hắn mở ra bao không ỏ n kịp chờ ấ t đợi mở ra trang bị mặt bảng chúng sinh bình đẳng loại hình vũ khí đặc thù ma pháp một trăm linh thăng cấp cẩn một trăm linh mỏ sắt ma pháp xạ kích công kích tạo thành một trăm phần trăm ma pháp chân thực thương tổn tầm bắn bên trong chúng sinh bình đẳng không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống thiên nguyên trong trò chơi xuất hiện súng lục hàn hiên nghĩ không ra so đây càng hoang đường sự t ì n h bất quá nghĩ đến trên cửa thành ma pháp băng tinh t h á o hàn hiên cảm thấy cũng không phải như vậy hoang đường đã pháo đều xuất hiện cái k i a xuất hiện một thanh ma pháp súng lục cũng vô cùng hợp lý a chúng sinh bình đẳng thuộc tính cùng lúc trước tử thần không sai bị lắm thuộc tính đều thấp đến đáng thương bất quá nó thăng cấp yêu cầu lại là đơn giản s á n g tỏ một trăm mỏ sắt hàn hiên trong ba lô thì có mà lại hắn nắm giữ thần chú tạo hóa đỉnh cũng không cần đi tìm cái khác nở tờ cờ giúp đỡ thăng cấp hàn hiên đem chúng sinh bình đẳng cùng một trăm h mỏ sắt bỏ vào thần chú tạo hóa đỉnh bên trong sau đó lựa chọn thăng cấp một trận ma pháp năng lượng chất động súng lục nhất thời thay đổi bộ dáng nó biến đến càng tốt đẹp hơn dài một chút ma thuộc tính ngoại trừ ma pháp thuộc tính tăng lên một số còn tăng lên trí lực thuộc tính trừ cái đó ra cũng không có càng nhiều biến hóa mặt khác thăng cấp yêu cầu biến thành một trăm đơn vị tinh kim tinh kim là tinh luyện sau kim loại gọi chung cũng là rất thường gặp thiên đ ỉ n h thương khố bên trong t h ì có thật nhiều hàn hiên s á c một trăm đơn vị về sau lần nữa thăng cấp chúng sinh bình đẳng lần này súng lục bộ dáng đã biến biến thành một thanh súng trường bộ dáng chương ầ n a a i t ba trăm ba mươi còn linh hạch cho dù là hiện tại chúng sinh bình đẳng thêm ma pháp thuộc tính không nhiều hàn hiên cũng định dùng lấy chúng sinh bình đẳng 300 tầm bắn 3.0 tốc độ đánh mặt bảng g i ờ t trăm b m phần trăm ma pháp ma pháp thương tổn không có lý do gì không cần a dù là không thêm thuộc tính chỉ là cơ chế hẳn hiên đều không có lý do gì không cần nó mà lại súng trường cũng không phải là chúng sinh bình đẳng cuối cùng hình thái nó còn có thể tiếp tục thăng cấp bất quá lần này thăng cấp nhu cầu cần không còn là kim loại mà chính là 100 linh thạch tăng thêm 100 m a pháp thủy tinh ma pháp thủy tinh ngược lại là đã có sẵn loại tài liệu này tuy nhiên thưa tớt nhưng là pháp sư hệ ẩn tàng trắc nghiệm chuyển chức cơ bản đều cần dùng đến vì trong công hội pháp sư hệ ẩn tàng chức nghiệp đều có thể thuận lợi chuyển chức trong công hội tận lực giá cao thu chút ma pháp thủy tinh chuẩn bị bất cứ tình huống nào không chỉ có là ma pháp thủy tinh cái khác chức nghiệp chuyển chức đạo cụ thương khố bên trong cũng đều có chuẩn bị lấy dù sao ngoại trừ hàn hiên hiện tại tất cả công hội thành viên đều là ẩn tàng chức nghiệp ma pháp thủy tinh nhu cầu giải quyết đến đón lấy thì chính là thiên đình hiện tại đã dùng hai tổ linh thạch đồng thời tổ thứ hai linh thạch năng lượng cũng sắp khô kiệt thương k ố bên trong chỉ còn ba mươi hai khối hoàn chỉnh linh thạch xem ra lại phải đi mượn linh thạch nâng lên linh thạch hàn hiên liền nghĩ đến thiên hoa thánh điệm theo đại gia nói thiên chỉ trước đó còn cùng bọn hắn đã đánh cược tiền đánh cược là một nghìn linh thạch sau cùng tiên h chỉ thua nhưng chính là cũng không có tới sổ đáng tiếc hắn cũng không có tìm được thiên hoa thánh địa vị trí và không khẳng định phải đi muốn trở về bất đắc dĩ hàn hiên chỉ có thể đem chú ý lực lần nữa thả tại những cái kia vương thành phía trên chọn lựa đầu tiên mục tiêu tự nhiên là triệu quốc hắn cùng triệu quốc kết t h ù kết toán có phần lâu nhưng là thẳng đến hôm qua triệu quốc nhận lỗi sứ đoàn mới vừa tới thiên đình quả thực là lẽ nào lại như vậy hàn hiên còn không có g a triệu quốc truyền tống trận tạ văn thì xuất hiện thiên vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tạ văn gạt ra m ỉ m cười tận lực để cho mình biểu hiện được rất hòa thuận hắn cũng không dám gây hàn hiên người này hiện tại có thể được công nhận tóc hối của ca không sợ trời không sợ đất cấm chú nói dùng thì dùng quốc gia nói diệt thì diệt thánh địa trưởng lao nói g i ế t liền liền i ế t hết thẻ hành động đều hoàn toàn vượt qua đại gia đón o trước nếu như nhắm chúng hắn không thích nói không chừng một giây sau liền muốn mở ra lĩnh vực giết hắn hắn còn không thể không đến vạn nhất không đến hàn hiên coi là không bị c o i trọng trực tiếp móc cấm chú làm sao bây giờ hàn hiên nhìn lấy tạ văn trên mặt cứng ngắc g i ặ cười không khỏi lắc đầu nói tiền bối người cái này cười đến quá khó n h ì n ta càng ưa thích người trước phong khinh vân đ ạ m cao thủ tư thái tạ văn trên mặt cười càng khó coi hơn cùng khóc giống như không dám nhận thiên vương tiền bối thiên vương gọi thẳng ta tính danh liền có thể không biết thiên vương lần này tới vì chuyện gì ta lần này tới đương nhiên là có chuyện tốt lần trước không phải từ các ngươi cái này mượn mười khối linh thạch sao lần này cả gốc lẫn lãi trả lại các ngươi hàn hiên hiền lành nói ra tạ văn tâm niệm cấp chuyện theo rồi nói ra thiên vương sợ là nhớ lầm chúng ta chưa bao giờ mượn qua linh thạch cho thiên vương tại sao còn linh thạch câu chuyện hàn hiên khoát tay nào nói các ngươi nhưng không lừa gạt được ta nếu như không phải là các ngươi nguyện ý mượn tầm bảo thử làm sao có thể lấy được tàu linh thạch phải hay không phải ha ha ha tạ văn h i ể u ý c ư ờ i nói thật sự là cái gì đều không thể gạt được thiên vương đây đúng là triệu vương ý tứ thiên đình đứng trước nguy ê nan làm nước l ắ n g d i ề n chúng ta lại có thể ngồi yên không l ý đến đúng không tạ văn trong lòng đối hàn hiên cảm quan rất tốt hiện ở niên đại này tri ân đồ báo quá ít người rất nhiều người tại nguy ê nan thời điểm đạt được người khác trợ rút chờ nguy cơ giải trừ thì chơi mất tích trở m ặ không q u biết như loại này hôm qua mới vượt qua nguy cơ hôm nay liền nghĩ hoàn lại ân tình người càng là gần như không tồn tại Về thứ này về sau triệu quốc cũng là thiên đình đồng minh đi tự nhiên tự nhiên về sau chúng ta cũng là làm bằng sắt minh hữu tạ văn cũng vui vẻ nói ra bất quá nghĩ lại lại có một ít nghĩ hoặc thiên vương chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đương nhiên là cầm linh thạch q hàn tử n hiên n trong mắt hắn hình tượng theo cao lớn vĩ nạn cự nhân biến thành trong đường cống ngầm đi ra bẩn thiệu trượt hắn cứ thế mà khắc chế cho hàn hiên mấy cái thi đấu túi xúc động t h ú tại mương chỗ lần nữa lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thiên vương không phải là nói tri ân đồ báo còn linh thạch sao hàn hiên trên mặt vui mừng tắn đi cho nên nói ngươi là đang lừa ta ngươi nói năm trăm linh thạch đổi làm bằng sắt minh hữu là đang lừa dối ta rồi t a ai hàn hiên ệ thở dài một hơi ta đem bản tâm hướng trắng sáng không biết sao minh nguyện chiếu cống ránh đã các ngươi không nguyện ý làm thiên đình minh hữu ta cũng không nghĩa cưỡng ta liền đem trước đó mượn linh thạch cả gốc lẫn lại trả lại các ngươi mượn các ngươi năm khối linh thạch trả lại cho các ngươi năm mươi linh thạch về sau chúng ta lại không liên quan ban đầu vốn còn muốn đẩy kéo tạ văn trong miệng khiêm tử làm sao cũng không nói ra miệng đây chính là năm mươi linh thạch lúc trước cho ra năm khối linh thạch bọn hắn đều đau lòng không thôi nếu có thể đạt được năm mươi linh thạch đừng nói cùng thiên đình lại không liên quan cũng là cùng tất cả quốc gia đều đoạn giao cũng đáng tạ văn tâm niệm cấp chuyển hắn đang suy nghĩ làm như thế nào h u y ệ n chuyện tiếp nhận năm mươi linh thạch muốn hay không giả ý chối từ một chút vạn nhất giả ý chối từ đối phương không cho làm sao bây giờ làm như thế nào tiếp nhận mới có thể để cho đối phương không tức giận làm như thế nào thu linh thạch mới có thể thu được yên tâm thoải mái không mất mặt hàn hiên gặp tạ văn nửa ngày không nói lời nào không kiên nhẫn hỏi uy làm sao nửa ngày không nói lời nào muốn hay không a không muốn ta đi tạ văn vội vàng lấy lại tinh thần nhanh chóng nói ra kỳ thật chúng ta vẫn là rất quan tâm thiên đình người minh hữu này linh thạch này chúng ta thì tạm thời nhận lấy nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta không đem thiên đình làm đồng minh mặc kệ thiên vương như thế nào nhìn triệu quốc về sau thiên đình gặp phải khó khăn triệu quốc đồng dạng sẽ không chút do dự xuất thủ sau khi nói xong tạ văn còn trở về chỗ một chút vừa mới phát biểu xác nhận không có lỗ thủng đã muốn linh thạch mặt mũi và lớp vải lót cũng đều không có mất phi thường hòa mỹ không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười hàn hiên hứng hờ gật gật đầu đã như vậy chúng ta lập cái chữ theo đi c hai ư ơ n g mặt người tử, theo? Tạ chữ gì theo? văn n hoặc h k ô rất mau tới đến vương cung hội nghị trong đại điện tạ văn đã sớm truyền âm thông chi triệu vương lúc này triệu vương trên mặt chất đầy ý cười nhìn hàn hiên dường như tựa như thấy được đi năm mươi linh thạch theo hắn đăng cơ đến bây giờ tổng cộng cũng mới góp nhặt không đến mười khối linh thạch nếu có thể lại thêm năm mươi khối linh thạch vậy hắn cũng là triệu quốc ngoại trừ cao tổ bên ngoài đệ nhất minh quân năm mươi không phải thiên vương lần này đến lộ trình xa xôi tàu xe mệt m ỏ i đại vương thiên vương là ngồi truyền tống trở tới t tạ văn liền vội vàng cắt đứt triệu vương sẽ không nói chuyện đừng nói là triệu vương tức h thời ngậm miệng lại bất quá khỏe miệng so á cờ còn khó áp hắn chỉ chỉ trên thư án giấy bút ý tứ không cần nói cũng biết tạ văn sắc mặt biến hóa vội vàng nhìn hướng hàn hiên nhìn đến hàn hiên cũng không có biểu hiện ra rõ ràng bất mãn mới âm thầm th xem ra quay đầu được thật tốt nói một chút triệu vương sao có thể đem tâm ý biểu hiện được rõ ràng như vậy cần phải trước bắt chuyện chiêu đãi sau đó tại nói chuyện với nhau thật vui thời điểm xảo diệu đem để tài chuyện rời đến linh thạch phía trên mới sẽ không lộ ra quá tận lực cũng chính là thiên vương tính cách tốt muốn là gặp phải tính cách kém nói không chừng trong lòng không thoải mái trực tiếp liền trở mặt hàn hiên lại là không có chút nào quan tâm h à n kỳ thật cũng không thích những cái k i a con con lượn lượn đồ vật đi thẳng về thẳng tốt bao nhiêu còn tiết kiệm thời gian hàn hiên cầm bút hốt hốt đương vài cái liền đem hai tâm chứng từ viết xong kỳ thật cũng không phải hắn thật viết hàn hiên dùng hệ thống viết dùng. Bằng k được rồi, được rồi, hàn hiên tạo n khẽ ệ đ ư cởi nói đương nhiên là ngay mặt giao phó há tốt tốt tốt cái tiêu cho nên triệu vương đưa tay vương hướng hàn hiên ra hiệu một chút há suýt nữa quên mất hàn hiên đem chứng tử đưa cho triệu vương đây là một trăm linh linh hạch khấu trừ ta trả lại năm mươi linh thạch ngươi còn thiếu nợ ta năm mươi liền theo trước đó nói triệu vương ký tên sau đó ngay mặt giao phó đi triệu vương đờ đ ẫ n tiếp nhận chứng tử nhìn thoáng qua sau đó hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh tạ văn liền vội vàng đem triệu vương tiếp được sau đó nhặt lên chứng từ xem xét chỉ thấy chứng từ phía trên bất ngờ viết linh thạch chuyển nhượng thư bản chuyển nhượng thư do dưới đây song phương tại ký tên ngày ký kết thiên nguyên ba nghìn ba trăm linh bốn năm ngày một ư ơ i bốn tháng ba chuyển n h ư ợ n mới phía dưới tên gọi tắt bên a thiên vương lão đầu n h ạ tiếp thu mới phía dưới tên gọi tắt bên b triệu vương triệu cắt x é thấy bên a trước mắt nắm giữ đối thiên hoa thánh địa trái quyền c á i tiêu trái quyền vì thiên hoa thánh địa thiếu bên a một linh thạch hai bên a ý muốn đem bên trong bộ phận trái quyền chuyển nhượng cho bên b trải qua s o n g phương hiệp thương nhất trí đặc biệt đạt thành như sau chuyển nhượng hiệp nghị một trái quyền chuyển nhượng bên a đồng ý cũng xác nhận đem đối thiên hoa thánh địa một linh thạch trái quyền bên trong một trăm linh thạch chuyển nhượng cho bên b tự bản chuyển nhượng thư có hiệu lực này lên bên b đem đối thiên hoa thánh địa được hưởng một trăm linh thạch trái quyền hai chuyển nhượng xác nhận bên a cam đoan hắn đối thiên hoa thánh địa trái quyền là hợp pháp hữu hiệu hiệu lại không cái gì Bên、b ê n B đ chuyển đ nhượng hiệu lực bản chuyển nhượng thư tự song phương ký tên con dấu ngày lên có hiệu lực cũng đối với song phương sinh ra ước thúc lực năm tranh luận giải quyết như bởi vì bản chuyển nhượng thư nội dung hoặc chấp hành phát sinh tranh luận song phương nên hữu hảo hiệp thương giải quyết hiệp thương không thành lúc mời võ lực giải quyết sáu chuyện khắc cổ bản chuyển nhượng thư một t h ư c hai phần hai bên ab các chấp nhất phần có ngang nhau pháp luật hiệu lực bên a ký tên con dấu thiên vương lão đầu nhạc bb ê n ề ký tên con dấu ngày thiên nguyên ba nghìn ba trăm linh bốn năm ngày một ư ơ i bốn tháng ba t tạ văn hít sâu m ộ t hơi hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn thế này sao lại là còn linh thạch tới đây rõ ràng là đến đe dọa cái này chính là chuyển nhượng thư đến tại giữa chúng ta linh thạch cũng không cần văn bản chứng từ đi ta vẫn là rất tín nhiệm các ngươi tin tưởng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đúng không h à n hiên khỏe miệng toát ra lộ ra tự cho là mỉm cười thân thiện nhưng là ở bên trái văn trong mắt đây không thể nghi ngờ là ác ma uy hiếp hắn thì không cần phải tin tưởng cái này mà quỷ nói lời càng không cần phải tin tưởng hắn mang h ả o ý s o á t hàn hiên lĩnh vực hợp thời mở ra đem tạ văn cùng triệu vương bao phủ ở bên trong hắn cảm giác hai người có chút ma trinh có thể là chúng ta ta hoài nghi triệu quốc vương cũng có tà ma làm loạn ta tử thần lĩnh vực k h ắ c chế ưu hồn tà ma đồng thời chúng sinh bình đẳng cũng hợp thời xuất hiện tại hắn trong tay nếu như tử thần lĩnh vực không quản dụng vậy liền cho hắn đến cái vật lý siêu độ không đúng là chân thật siêu độ hàn hiên b ư n g chúng sinh bình đẳng nhìn khắp bốn phía giơ súng đối với chung quanh một trận bắn phá sau cùng nhìn về phía tạ văn họng súng đen ngòm cũng đúng lúc đối với tạ văn ta cảm giác rất bình thường a vì cái gì triệu vương sẽ ngất đi chẳng lẽ t à ma phụ thân trên người các ngươi rồi tạ văn kềm chế sợ h ã i trong lòng gượng cười vài tiếng à ha ha thiên vương quả nhiên nhìn rõ mọi việc bất quá cái kia t à ma đã bị ta trừ đi không sao tạ văn đem pháp lực rót vào triệu vương thể nội cưỡng ép đem tỉnh lại đồng thời còn đem hắn tạm thời cấm nôn tại triệu vương hoảng sợ cùng ánh mắt khó hiểu bên trong tạ văn khống chế triệu vương cưỡng ép ký xuống linh thạch chuyển nhượng thư cũng đắp lên ấn t h sau đó mang theo hàn hiên đi quốc khố lấy năm mươi khối linh thạch linh thạch đã thanh toán dựa theo trước đó ước định về sau triệu quốc cùng thiên đình lại không liên quan cáo tử hàn hiên đem chúng sinh bình đáng thu hồi chắp tay nói ra tạ văn hiện tại mới hiểu được hàn hiên nói tới lại không liên quan cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không phải một cái ý tứ hắn cảm thấy hàn hiên là đúng triệu quốc thất vọng không muốn cùng triệu quốc kết minh mà hàn hiên có ý tứ là cho năm mươi linh thạch ta thì không làm ngươi gia hỏa này đến bây giờ còn ghi lấy h ở đâu hy vọng lần này là thật lại không liên quan đi tạ văn là tuyệt không muốn cùng hàn hiên giao thiệp ai ngờ hàn hiên con ngươi đảo một vòng nói lần nữa thiên hoa thánh địa còn thiếu nợ ta chín trăm linh thạch đâu thật không có a thiên vương ngài tận mắt thấy chỉ còn mười tám khối tạ văn khàn cả giọng hô nha, ngươi n h k ô trên thực tế hàn hiên vội vàng thật n a là tại thương lượng với hắn tại hàn hiên đem linh thạch để xuống một k h ắ t kia trở đi hắn cũng chỉ có đồng ý một con đường có thể đi trên thực tế hàn hiên thật là tại thương lượng với hắn nếu như tả văn không đồng ý sau đó ở bên trái văn h theo ạ c h l đề nghị hàn hiên đồng ý nếu như kỷ minh hiệp trợ hắn còn cái khác tám quốc linh thạch thì bổ khuyết nô quốc năm mươi linh thạch hàng có sẵn kỷ minh trước kia là không nhận ý nhưng là ngô vương làm bộ liền muốn cho kỷ minh quý xuống kỷ minh bất đắc dĩ cũng chỉ đánh đáp ứng Có nguyên h hộ ị quốc quốc t ư ơ n trợ, thạch Hàn Hiên còn linh còn q á trình dị thường thông thuận, không đến một giờ, liền đem linh thạch toàn trả hết. nuốt triệu thạch thạch thực không đến liền linh cùng, Hàn Hiên cũng không có lời, đem hứa hẹn cho triệu quốc 80 linh thạch cùng nô linh thạch đều thực hiện. n hứa cho dị giờ, lời, g Sau quốc quốc đều đem đem có bản tạ văn còn không dám muốn nói cùng kỷ minh một dạng năm mươi linh thạch là được bất quá hàn hiên là ai nhất n g ô n ký xuất tứ mã nan truy có tử nói chuyện tự nhiên muốn giữ lời bằng không về sau hắn nên như thế nào tự xử như thế nào lập uy t í n tại các nước ba ai trở lại n g ư cung hàn hiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng bận rộn lâu như vậy cũng chỉ là đem thiên hoa thánh địa một nghìn linh thạch nợ nần chuyển biến thành năm trăm linh thạch còn chi tiêu tháng một năm bốn không linh thạch phí dịch vụ sau cùng chỉ còn lại có ba trăm sáu mươi linh thạch thiên hoa thánh địa bút chướng này sớm muộn muốn cùng các ngươi tính toán đây hết thể kẻ cầm đầu tự nhiên là thiên hoa thánh địa nếu như bọn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn làm sao lại xuất hiện loại tình huống này hàn hiên quyết định để tuyên truyền bộ đem thiên hoa thánh địa thất tín cho truyền đạt đến thiên nguyên các quốc gia đi tìm không thấy bọn hắn thì đem thanh danh của bọn hắn bôi xấu lại nói nguyên bản bọn hắn cũng là túi hắn chẳng qua là để đại gia thấy rõ thiên ho linh thạch tới tay hàn hiên lại có thể tiếp tục thăng cấp chúng sinh bình đẳng hoa nhiều linh thạch như vậy hy vọng đừng để ta thất vọng a hàn hiên đau lòng đem một trăm linh thạch bỏ vào thần chú tạo hóa đỉnh bên trong hắn nhìn qua m ộ ư ơ i quốc quốc hố bọn hắn mây trăm năm tích lũy cũng chỉ có hai quốc gia linh thạch số lượng hơn trăm cũng đều là loại kia một mực sợ lấy không tác chiến quốc gia điểm kích thăng cấp về sau trong đỉnh quang minh bắn ra bờ phía trọn vẹn qua năm phút đồng hồ quan g mang mới đều nội liễm lúc này trong đỉnh chúng sinh bình đẳng bộ dáng đại biến biến thành một cái m ư ơ i năm cm to ống sắt ống sắt phía trên có một cái trôi nắm toàn bộ bản thân điêu khắc một cái kim long kim long miệng há mở vừa tốt đem cửa khẩu châu bao trùm đây là biến thành pháo hàn hiên có chút không xác định mở ra trang bị mặt bảng tra nhìn lại chúng sinh bình đẳng loại hình vũ khí đặc thù ma pháp một triệu trí lực ba nghìn lực lượng ba nghìn tinh thần ba nghìn thể chất ba nghìn tỷ lệ bạo kích một trăm linh na pháo tốc độ đánh 0.1, t ầ m bắn một nghìn đối phạm vi lớn mục tiêu tạo thành ma pháp hai nghìn chân thực tương h tổn thăng cấp nhu cầu cứu u mẫu kim một thần minh tinh huyết m ư ơ i hoán đổi hình thái nhưng tại thương pháo thứ ba loại hình thái hoán đổi trước mắt vì pháo hình thái tầm bắn bên trong chúng sinh bình đẳng không thể giao dịch không thể hư hao không thể rơi xuống quả nhiên là pháo không chỉ có là pháo tầm bắn còn đạt tới một nghìn mỗi một lần công kích còn có thể tạo thành hai mươi lần ma pháp phạm vi chân thực thương tổn khuyết điểm cũng rất rõ ràng cũng là tốc độ đánh quá chậm mười giây mới có thể bắn một pháo hàn h i ê n lại đem chúng sinh bình đẳng hoán đổi thành thương cùng thư hình thái ba loại hình thái dưới chúng sinh bình đẳng thuộc tính cũng không có biến hóa chút nào biến hóa chỉ có ngoại hình cùng xạ kích phương thức mỗi lần hoán đổi hình thái trong tay chúng sinh bình đẳng thì sẽ tự động phá giải một lần nữa tổ hợp hiện đại cảm giác trần đấy thương hình thái cũng không phải là trước đó súng trường bộ g á n g mà chính là biến thành súng máy h ạ n g nhẹ phương thức công kích cũng biến thành b ắ n phá b ắ n phá ban đầu tốc độ đánh năm mỗi giây gia tăng một lớn nhất tốc độ đánh một ư ơ i tầm bắn năm trăm mỗi viên đạn tạo thành ma p h á p ba mươi năm chân thực thương tổn ma thư hình thái thì là cùng loại với bà t xạ kích phương thức thì là đánh lén đánh lén tốc độ đánh không ba tầm bắn năm mỗi lần công kích tạo thành ma phát ba chân thực thương tổn tại ba loại hình thức bên trong hạt hiên thích nhất cũng là súng máy hình thái lớn nhất tốc độ đánh có thể đạt tới m ư ơ i tầm bắn cũng có năm trăm vô cùng thích hợp đ i ra chúng độc t i ê u đốt những tổn thương này bị động còn có đóng băng đâm mủ những thứ này đất mà lại viên đạn tự thân thương tổn cũng không thấp mỗi viên đều có thể đạt tới ba mươi lăm phần trăm ma pháp chân thực thương tổn bất quá đi qua cọc khảo thí hàn hiên phát hiện hắn nghĩ đến có chút quá lý tưởng công kích khoảng cách vượt qua năm mươi m về sau viên đạn thì bắt đầu phân tán khoảng cách càng xa phân tán đến càng không hợp t o i thưởng năm trăm l i n bên ngoài mười viên đạn có thể có hai viên đạn trúng đích hình người có coi như vận khí tốt cũng có trách viên đạn ma pháp hệ đếm có thể đạt tới ba mươi lăm phần trăm vô luận là cái gì loại hình thái chúng sinh bình đẳng công kích đều không phải là tỏa định cái này cùng phổ thông cung thủ chức nghiệp có rất lớn ra vào cũng bao gồm thư hình thái bất quá cùng chân chính súng bắn tỉa vẫn là có khác biệt cho dù là tại 4.000 m é t có hơn viên đạn vẫn như cũ có thể không nhận gió ngăn trở trở ảnh hưởng chính xác đánh chúng hắn nhắm chuẩn vị trí đương nhiên cũng có thể là tự hệ thống đo lường tính toán những yếu tố này sau đó làm ra điều chỉnh nhường cho con đạn có thể chuẩn xác rơi vào hắn nhắm chuẩn vị trí mà lại chúng sinh bình đẳng nhắm chuẩn vô cùng đơn giản so dùng máy tính chơi xạ kích trò chơi còn đơn giản hàn hiên tâm niệm nhất động thì sẽ tự động mở không biết bao nhiêu lần tính đem ống kính khóa chặt tại hắn ánh mắt tập trung vị trí sau đó hắn ánh mắt ổ khóa, thì dẫn đầu, khóa chân thì đau chân. tâm niệm nhất động còn căn cứ phương hướng làm dự phán xạ kích cái này dự phán xạ kích vô cùng trí năng cũng không cần hàn hiên dự phán mục tiêu biết di động bao nhiêu mét sẽ căn cứ hàn hiên quan c h ắ c được tốc độ di chuyển tự động phán đoán thậm chí hàn hiên có thể tưởng tượng đối phương trước đi phía trái chạy mấy giây lại hướng phải chạy mấy giây viên đạn cũng sẽ căn cứ hàn hiên tưởng tượng đánh chúng cái này hành động quỹ tích sau cùng vị trí cho dù là tại chính mình cao tốc phi hành thời điểm cũng có thể tinh chuẩn xạ kích nói tóm lại thì là kẻ ngu cũng có thể chơi thư bất quá thư đẹp trai về đẹp trai nhưng là đối với hàn hiên tới nói tính thực dụng lại là không cao truyền thuyết cấp cao thủ không cần nói năm m cũng là năm trăm linh km nhắm chuẩn hắn một khắc này liền sẽ bị cảm giác được cho nên muốn dùng thư ngắm bọn hắn căn bản không thực tế tranh thức có thể hạn chế cũng uy hiếp được truyền thuyết cấp là hắn phong thiên tuyệt địa tại phong thiên tuyệt địa lĩnh vực phạm vi bên trong súng máy hiệu quả tự nhiên là tốt nhất mà đối với thực lực thấp hàn hiên cũng cơ bản không cần dùng thư thuấn di thêm phi hành đuổi theo trực tiếp b i ể u sát đơn giản bạo lực thư cho kiếm tâm sử dụng ngược lại là thích hợp hơn đáng tiếc không thể đem thư hình thái đơn độc mang ra đi ra cho kiếm tâm sau đó hàn hiên lại chú ý tới chúng sinh bình đẳng tỷ lệ bạo kích một thanh vũ khí trực tiếp thêm một trăm linh tỷ lệ bạo kích đáng tiếc hắn tỷ lệ bạo kích đã đầy thêm ra tỷ lệ bạo kích sẽ hai một chuyển hóa làm bạo kích thương tổn hoán đổi phượng minh giảm bớt năm tỷ lệ bạo kích tăng thêm chúng sinh bình đẳng tỷ lệ bạo kích là một trăm chín mươi năm chuyển hóa một chút ngoài định mức tăng lên bốn mươi bảy năm bạo kích thương tổn cũng, cũng không tệ lắm chương ba trăm ba mươi ba tiểu h ắ c chúng sinh bình đẳng lần nữa thăng cấp cần cựu u mẫu kim cùng thần minh tinh huyết cựu u mẫu kim nhìn lấy còn bình thường một chút thần minh tinh huyết thì quá bất hợp lý nếu có thể đạt được thần minh tinh huyết hắn còn cần thăng cấp vũ khí sao đi qua những ngày này cùng nờ t ợ cờ chiến đấu hàn hiên phát hiện chỉ có h á rớt xuống một nửa trở xuống nờ t ợ cờ mới có thể xuất hiện vết thương hoặc là có thổ hết u y loại hình biểu hiện nói cách khác ít nhất phải đem thần minh đánh tới nửa h u y ế t trở xuống bất quá hiếm thấy về hiếm thấy hàn hiên vẫn là để lý thúc ưu tiên thu thập hai thứ này đ ồ v ậ t làm tinh nhiều như vậy người chơi vạn nhất bọn hắn liền có thể theo cái gì k ê n h đặc t h ù hoặc là phương thức thu hoạch được đâu thế sự không có tuyệt đối mà vũ k h i vấn đề giải quyết đến đón lấy cũng là thăng cấp nói xác thực thăng cấp là thứ yếu soát bột tích phân cùng sinh mệnh giá trị mới là chủ yếu nhất hắn bột tích phân đã đạt đến ba mươi sáu hai nghìn chín trăm bảy mươi khoảng cách một trăm vạn tích phân càng ngày càng gần ngoại trừ ngay từ đầu đổi áo tràng cường hóa thạch hàn hiên cơ bản đều không động tới bột tích phân vì chính là có thể trước tiên đổi lấy thiên phú cường hóa thạch trước kia nhìn đến thiên phú cường hóa thạch giá trị chỉ có m ộ ư ơ i vạn k í m tệ hàn hiên còn cảm thấy thứ này cần phải rất tốt thu hoạch được kết quả cả cái trò chơi cho tới bây giờ chỉ xuất hiện qua hai lần một lần là thần bí thương nhân cái kia lần thứ hai cũng là bột tích phân thương thành triệu xuất kỷ cũng theo thần bí thương nhân cái kia biết được viên tia thiên phú cường hóa thạch cũng là hắn có duy nhất một viên Cũng trách không đồng ư như chưa người ợ c có thể đổi lấy một lần. Bất quá bộ tích có tích xoát xoát quá từng bột thì thể một Bất lâu lấy là lấy lần. lấy phân phân qua. đều vậy ra ra đi đổi đổi đổi đi đ mỗi Mà bột vật chặt, là chói ũ chỉ có thể chính thể mình sử dụng. Đồng sử bọn triệu hoán quyển t r ụ c số lần bị hạn chế hàn hiên chỉ có thể dựa vào chính mình đi đường x o á t buốt cứ như vậy mười quốc vòng x o á t là không thể nào chỉ có thể gửi hy vọng ở tìm kiếm dạy đặc quái vật khu mà hàn hiên trùng hợp biết có một chỗ như vậy không sai cũng là vạn thú sân mạch theo lý nhị nói vạn thú sân mạch lớn nhất bột là tám mươi chín cấp hồ u y sơn quân trước kia hàn hiên không dám trọc hiện tại truyền thuyết cấp hắn đều giết không ít còn sợ chỉ là tám mươi chín cấp l ĩ n h chủ vạn thú sơn mạch ly thiên đình vẫn tương đối xa bay qua đến vài ngày may ra hàn hiên lần trước rời đi thời điểm chính ở đằng kia an bài thám tử có thể tùy thời kéo hắn đi qua tuy nhiên triệu hoán quyển trục lúc này hạn chế đến mỗi ngày m ộ ư ơ i lần bất quá có đồng tâm giới tại cũng tương đương với hai mươi lần thay thế cự ly xa đi đường hoàn toàn đủ hàn hiên đến vạn thú sơn mạch và ngoài hiệu nạ cũng theo truyền đưa tới không phải nơi này cũng không có người nào ngươi làm gì m a n mạng trẻ mà ta hàn hiên nghi hoặc không thôi trước đó hiệu nạ tránh trong phòng truyền cũng không biết tại tr kết quả là vì làm cái mạng che mặt ngươi xuống chút nữa nhìn xem hữu nạ n h ư mày ngôn ngữ ngạc lớn hàn hiên nghe vậy tầm mắt một chút rời xuống một chút cũng không có gì khác biệt ta vẫn là lớn như vậy hàn hiên hai tay khoa tay một chút ai nha ngươi nhìn cái này hữu nạ im lặng trực tiếp d ơ chân lên vỗ vỗ hàn hiên lúc này mới chú ý tới hữu nạ trên đùi nét đét ngạc nhiên không thôi trong trò chơi cũng có cái này nguyên lai là không có hôm qua trong công hội may vá đột phá đến cao cấp có thể chính mình thiết kế quần áo dùng thiên tàm đi làm thế nào đẹp mắt không đẹp mắt hàn hiên từ đáy lòng nói bất quá b u ổ i tối lại mà tôi ban ngày còn muốn cày quái đâu mặt khác ngươi mang mạng che mặt làm gì à ngươi không cảm thấy cái này mạng che mặt cùng đen ép rất xứng đôi sao có hay không loại kia mông lung cảm giác thần bí hàn hiên miết miệng thần bí không một chút không cần nói mặt của ngươi quá quen thuộc có mấy viên nốt rồi ta đều rõ rõ rằng ràng bình thường một chút không muốn làm những thứ này thôi đi không có tình cảm nam nhân hữu nạ trận nhìn hàn hiên liếc một chút bất quá vẫn là trở về đội bình thường hóa trang nàng chỉ là muốn để hàn hiên nhìn một chút mà thôi cũng không có mặc lấy ở bên ngoài cho người khác nhìn dự định Mà lần h này thì l t r i đổi mới hạn chế triệu hóa lệnh ám d i ả ma long rốt cục phái được rụng tràng ngang lại thấy ánh mặt trời ám diễm ma long nhịn không được ngửa mặt lên trời trường âm h á n hiên trực tiếp một chân được tới kêu la cái gì sợ người khác không biết chúng ta tới có phải hay không muốn là đem những cái k i a bột h ủ chạy tối nay thì ăn nướng thịt rồng ám diễm ma long thức thời ngẩm miệng lại trở thành t o a kỵ về sau nó đối hàn hiên sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ bất quá trong lòng của nó vẫn có một ít lời hàn giận chủ nhân vì cái gì lâu như vậy mới thả ta đi ra ta cảm giác qua đã nhiều năm hàn hiên rất muốn nói đó là bởi vì nó quá vô dụng trước đó không dùng được bất quá ngoài miệng lại nói người bản thân bị trọng thương còn tại tiến hóa cần nghỉ ngơi nhiều mặc kệ là sủng vật vẫn là toạ kỵ chỗ tốt quan hệ đều là rất trọng yếu Quan hầu tung cuối ma Ta bay nửa nghĩa ứng long cảm động không thôi, trong lòng một chút toán nghiệm cũng biến mất hầu như không còn. Ta tung bay nửa đời, cuối cùng minh Hàn Hiên vàng nói, bái nghĩa phụ coi như xong, chắn hệ thể thủ. thôi, chút chủ phụ hảo hảo tốt, tâm một mất dù diễm mới Ám cảm mà làm đời, vội bái coi có đắc chắc gặp kỵ, vậy. sau ẽ không ngươi. bạc đáy s đó hàn hiên đem thần cấp ghế ngồi cho ám d i ễ m ma long gắn mở ra nó giao diện thuộc tính tra i nhìn lại tiểu hắc ám d i ễ m ma long loại hình l o n g chiến đấu hình đẳng cấp 70 c diễm, diễm trước đó ộ di hàn u y hiên còn sợ hai ám diễm ma long tốc độ di chuyển so với chính mình còn thấp dù sao hắn nắm giữ cao đến hai vạn nhanh nhẹn thuộc tính cho dù là trên bảng xếp hạng cái khắc tọa kỵ tốc độ di chuyển đều không hắn nhanh may ra ám d i ễ m ma long vô cùng không chịu thua kém ngoại trừ tốc độ di chuyển nhanh ám d i ễ m ma long tự thân lại còn có sáu cái kỹ năng hàn hiên ấn mở kỹ năng xem xét phát hiện ám d i ễ m ma long kỹ năng tổn thương lại là ăn hắn thuộc tính tăng thêm mà không phải tính toán ám d i ễ m ma long tự thân thuộc tính hoặc là nói thành vì tọa kỵ về sau nó tự thân là không có thuộc tính hoàn toàn nhìn hàn hiên thuộc tính đối với cái này hàn hiên còn là vô cùng hài lòng bởi vì hắn không cảm thấy trở thành tọa kỵ về sau ám diễn ma long thuộc tính có thể vượt qua hắn thanh long đều không được lại càng không cần phải nói không có thiên mệnh trở mặt bảng tọa kỵ mà lại ăn mặt của hắn tấm thuộc tính nói không chừng còn có thể kế thừa hắn không nhìn phòng ngự là tính sáu cái kỹ năng bên trong cự long trào kích cùng ma long vẫy đuôi là cận chiến vật lý phát ra một cái đơn thể một cái quần công trào kích có ba không công kích tăng thêm vẫy đuôi chỉ có một không hát cá ma diễm là đơn thể viễn trình công kích cùng pháp sư hỏa cầu thuật cùng loại có hai năm ma pháp tăng thêm hỏa diễm hộ thể là h ậ thuẫn phòng ngự tính kỹ năng có trật tự tình hôn g dưới không có bao nhiêu tác dụng sau cùng hai cái thì là quần công kỹ năng chỗ khác biệt là ma diễm thao thiên là lấy tự thân vì kỹ năng phóng thích trung tâm lưu tinh hỏa vũ là lấy mục tiêu làm trung tâm phương thức công kích khả năng cũng có khoảng cách chương ba trăm ba mươi bốn soát buột tiểu hát không tệ a hàn hiên đối ám d i ễ m ma long thuộc tính phi thường hài lòng t á n dương ám d i ễ m ma long thì là không hiểu ra sao nó không hiểu nó cái gì cũng không làm tình hôn g dưới cái này khích lệ từ đâu mà đến có điều rất nhanh lực chú ý của nó thì chuyển rời đến hàn hiên đặt tên phía trên chủ nhân có thể hay không đổi một cái tên a tiểu hát giống là nhân loại tiểu cầu tên tiểu hát tốt bao nhiêu a thân thiết tương phản manh biết hay không hàn hiên mới không thừa nhận chính mình là đặt tên phế lúc này t i ể u Nạ cũng đổi x o n g phục trang lần nữa đi vào hàn hiên bên người nhìn đến ám diễm ma long đầu tiên là giật nảy mình sau đó ngạc n h i ê nói n、wow, và đây chính là ám diễm ma long sao giống như so trước đó lớn tốt nhiều xác thực trước đó ám diễm ma long là chưa đi đến hóa hoàn toàn triển khai hai cánh cũng chỉ có ba mươi mét rộng hiện tại hình thể trọn vẹn là trước kia gấp hai đều có thể tại hắn sau lưng xây cái phòng hàn hiên tâm n i ệ m nhất động tiểu hắc lập tức hiểu ý đem cánh đến tại trên mặt đất để cho hai người đi lên quả nhiên hiểu chuyện hàn hiên đối tiểu hắc càng hài lòng hơn đi xuất phát xuất、bột. lương rồng phía trên hàn hiên b ư n g thư hình thái chúng sinh bình đẳng sử dụng lần kính trai nhìn phía dưới l ĩ n h chủ l ã n h đ ị a ngư nhân vương ngẩng đầu nhìn ra thiên tế nhật tám diễm ma long trong lòng ẩ n ẩ n có chút bất an sau một khắc chỉ nghe được phanh một tiếng sau đó một đạo thương tổn con số theo nó trên nó bay lên một nghìn bảy trăm năm mươi lăm một hai ước ngư nhân vương trực tiếp ngã xuống vĩnh viên đã mất đi ý thức đánh giết l ĩ n h chủ cấp bột ngư nhân vương sáu mươi cấp lấy được kinh nghiệm sáu trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi chín bột tích phân năm trăm cá nhân danh vọng tám trăm quốc gia thông báo người chơi lao đầu nhạc hiệu nạ đánh giết lính chủ cấp bột chúc mừng n g à i thành công công phá lãnh địa ngư nhân bộ lạc lấy được kinh nghiệm hai trăm i triệu quốc gia danh vọng một nghìn sáu mươi cấp ngư nhân vương kinh nghiệm thấp đến đáng thương may ra bột tích phân cùng công phá kinh nghiệm còn có thể sau đó hàn hiên lại một thương đem đổi mới đi ra ngư nhân vương cho m i ệ u sát thu hoạch m ộ ư ơ i điểm bột tích phân dù sao chân mũi lại tiểu cũng là thịt hàn hiên chính mình cũng kinh thắng tại chúng sinh bình đặng thương tổn tại chúng sinh bình đặng kết xù ma pháp thuộc tính tăng thêm dưới hàn hiên ma pháp thuộc tính đã đạt tới một trăm bảy mươi b ố sáu mươi năm tám trăm bốn mươi bốn so công kích lực còn cao ba mươi năm vạn ngồi với trạng thái dưới Ma pháp của pháp hắn tuy h ộ c t nhiên g là cao đến 1873 vạn. Tại đánh lén mỗi cái lãnh địa cách nhau khá gần nhưng là tin tức của bọn hắn chuyển bá tốc độ cũng không có tiểu hát bay nhanh đến mức tiểu hát vừa xuất hiện những cái kia lính chủ đều sẽ tò mò đi ra xem xét sau đó bị hàn hiên một thương bể đầu bởi vì có bột tích phân hàn hiên cũng không can ăn cho dù là năm mươi năm cấp l ĩ n h chủ cấp bộ hắn cũng không c ù n g tha đương nhiên tiểu quái cũng không cần phải soát trừ phi là loại kia đặc biệt dày đặc lượng lại đặc biệt lớn quái thì như côn trùng loại gặp phải loại này hàn hiên cũng chọn hướng tiểu quái trong đống đánh một tường phát động bắn tung tóe dù là một cái tiểu quái chỉ có mấy trăm kinh nghiệm hàng vạn con cũng có mấy trăm vạn không phải vạn thú sơn mạch l ĩ n h chủ cấp bộ xác thực dày đặc bất quá lại dày đặc lấy tiểu h tốc độ thêm đi nhanh cùng hiệu nạ gia tốc không sai biệt lắm cũng muốn năm phút đồng hồ mới có thể tới cái kế tiếp lánh đ i ệ cho nên đến giữa trưa lúc ăn cơm cũng mới t h a n h hai mươi ba cái lãnh địa hôm qua triệu q u ố c trong sứ đoàn thì có ngựa chủ đã chuẩn bị tốt hàn hiên cùng hữu i nã bữa trưa cho nên bọn hắn cũng không cần chính mình thì nướng một người trở về cầm một chút tới ăn liền tốt đến mức tiểu hắc thì là cần chính nó đi giải quyết cuối cùng tiểu hắc bắt hai cái đại thủy mưu trong miệng phun ra hỏa diễm đưa chúng nó nướng chín coi như bữa trưa qua loa giải quyết một trận này phía dưới bữa trưa còn tiếp tục soát lính chủ cấp bột bởi vì hàn hiên soát bột đường đi cũng không phải là một mực hướng một cái phương hướng tiến lên mà chính là khoảng cách chỗ nào gần liền đi nơi đó cho nên hắn hành động cũng rất nhanh liền bị chuyển ra loại kia đi ra xem náo nhiệt lĩnh chủ cấp bột nền bản đã không có hàn hiên dùng lần kính n g ắ m nửa này g cũng không tìm được bột ở đâu bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đánh hoán đổi pháo hình thái pháo hình thái mỗi m ộ ư ơ i giây mới có thể tích xúc một lần công kích đều không cần hàn hiên tận lực các loại đánh đi ra thì vừa tốt xếp đầy tụ lực một kích oanh nhất thời dưới đáy s ả i lang trong bộ lạc khu vực bị hoàn toàn bao trùm dâng lên to lớn mây hình ấm đánh rết xài l a n quân sư sáu mươi sáu cấp lấy được kinh nghiệm chín một nghìn ba trăm bốn mươi đánh rết xài l a n phi tử sáu mươi năm cấp lấy được kinh nghiệm bốn trăm năm mươi sáu bảy mươi đánh giết l ĩ n h chủ cấp bộ t xài lang vương manh ca 70 cấp lấy được kinh nghiệm 108-34.510, b ộ t t í c h phân 500, cá nhân danh vọng 800 quốc gia thông báo người chơi lao đầu nhạc hiệu nạ đánh giết l ĩ n h chủ cấp bộ t xài lang vương manh ca danh dương tứ hải nhìn đến quốc gia thông báo xuất hiện hàn hiên thì minh bạch xong rồi kỳ thật pháo thương tổn có t h ư 23, hoàn toàn đầy đủ đánh giết l ĩ n h chủ cấp bộ t chỉ là hàn hiên càng hưởng thụ một thương một cái khoái cảm mà lại dùng pháo hình thái tiểu hắc liền không thể bay trên trời cao bên trong đến cách mặt đất một n m bên trong linh chủ cấp bộ tử vong lãnh địa đổi mới lần này x à i lang vương trực tiếp xuất hiện tại hàn hiên trong tầm mắt hắn hoán đổi thư hình thái một thương đem đánh chết chậm rãi theo v ò ngoài n g l ĩ n h chủ cấp bột đại lượng bị đánh giết hàn hiên cũng đang không ngừng hướng vạn thú sơn mạch nội bộ tới gần đương nhiên đối với to lớn vạn thú sơn mạch mà nói hắn như trước vẫn là tại v ò ngoài n g một đến tận buổi tối hắn lại đánh chết sáu tám con l ĩ n h chủ cấp bột tuy nhiên những thứ này bột đẳng cấp đều không cao nhưng là tại công phá kinh nghiệm tích lũy lại hắn cũng thuận lợi lên tới bảy mươi năm cấp、Đinh. chúc mừng người chơi đạt tới 75 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng thiên phạt đòn công kích bình thường có 15% s á t x suất triệu h o à n thiên lôi đối mục tiêu tạo thành 300% m a pháp lôi thuộc tính thương tổn thu hoạch được 2 điểm thuộc tính thu hoạch được 1 điểm ngoài định mức thuộc tính điểm có lẽ là bởi vì chúng sinh bình đẳng thêm ma pháp thuộc tính thương tổn cũng là ma pháp tăng thêm dù là hàn hiên không có đ ổ i thành pháp trượng lấy được kỹ năng cũng là pháp hệ tương quan thiên phạt không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ bị động kỹ năng cao đến ba t m a pháp tăng thêm phát động xác suất cũng không thấp hàn hiên nhất thời cao hứng cũng tại như sử t thế cao là h tốc không k ị t đến thiên phạt hồ quang điện mưa tên thần chờ bị động kỹ năng một mực càng không ngừng phát động phi kiếm cũng lần nữa múa thành cưa điện bị động phát động tạo thành thương tổn viễn siêu viên đạn tạo thành thương tổn hiện trường trực tiếp bị các loại đặc hiệu bao phủ thanh diện quy vương vô cùng h i ể u chuyện mở ra vô địch t r ả thái để hàn hiên hưởng thụ đầy tốc độ đánh súng máy khoái cảm bằng không lấy loại này mất máu tốc độ thanh diện quy vương đoán chừng đều không sống tới ba giây chương ba trăm ba mươi lăm thanh diện quy vương thiên vương tha cho ta đi đ ờ i ta đều chưa làm qua một chút chuyện xấu a thì súng máy của cầu cơm thanh cùng các loại đặc hiệu âm thanh bên trong hàn hiên mơ hồ nghe được thanh diện quy vương tiếng cầu xin tha thứ hắn ngừng công kích hỏi người meta trừ phi đặc biệt nờ đại bộ phận nở ở cờ c u n g bốt đều là không cách nào biết được người chơi tin tức chỉ có người chơi mới có thể nhìn đến đỉnh đầu tin tức ta vốn là muốn đi đầu quân thiên vương đương nhiên nhận biết thiên vương thiên vương anh dũng bất phạm thiên tư chắc tuyệt chính là nhân trung long v ư ợ n g thiên tri tiêu tử ngừng hàn hiên vội vàng kêu dừng thanh diện quy vương thổi phồng đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn không thích nghe người cái này hát vê rơi đến nhanh chóng trước nghĩ biện pháp sống s ó t đi tuy nhiên thanh diện quy vương kịp thời sử dụng vô địch kỹ có thể sống tiếp được nhưng là lúc này vô địch hiệu quả đã biến mất trước đó điệp ra thiêu đốt hiệu quả mỗi dây mất máu đã đạt đến ba sáu ức lại thổi và không, không h i qua y v ư sự chú ý của hắn vẫn như cũng đặt ở thanh diện quy vương thanh máu phía trên mắt thấy thanh máu lập tức liền muốn rớt xuống năm phần trăm phía dưới bị trực tiếp chém giết bỗng nhiên một đạo lục quang theo thanh diện quy vương thể nội tuân ra tại cái này lục quang tác dụng dưới thanh diện quy vương hát gây trực tiếp về đấy không chỉ có như thế chúng độc cùng tiêu đốt hiệu quả cũng trực tiếp biến mất nguyên lai、like, lão quy này có bảo mệnh kỹ năng trách không được nó không để ý đây hàn hiên nghĩ nghĩ nói ra là ô quy tha ngươi cũng không phải là không thể được nhưng là ngươi đến phát huy ra tác dụng đến đưa ngươi tất cả bảo mệnh kỹ năng hiệu quả cùng tác dụng nói hết ra nếu như cần phải để ngươi gia nhập thiên đình cũng không phải không được thanh diện quy vương vui mừng quá đỗi trực tiếp đem á t c h ủ bài toàn bộ đỡ ra nguyên lai、like, nó không chỉ có vô địch cùng tự mình trị liệu kỹ năng còn có chín mươi giảm thương tổn cùng ba trăm linh phản thương tổn chỉ là trước kia tác dụng tại hàn hiên trên thân cũng không có đưa đến bao lớn hiệu quả mà lại những thứ này kỹ năng thời gian cột đổ còn rất ngắn muốn không phải gặp phải hàn hiên loại này biến thái ba năm cái tôn giả cảnh cũng không làm gì được nó tốt tốt tốt hiện tại ngươi hướng lên trời nói lập xuống l ờ i t h ề không có thương tổn quan h â n loại bằng không lúc này ngũ lôi oanh đ ỉ n h thân tử đạo tiêu l ờ i t h ề đối người chơi tới nói không có tác dụng gì nhưng là đối với bản địa sinh vật tới nói là có thể trực tiếp quyết định sinh tử thanh diện uy vương mặt lộ vẻ khó sử thiên vương ta đã từng đả thương hơn người bất quá đó là ta bị động phòng thủ một đoạn thời gian trước còn không chú ý phản chết mấy cái gì nhân ta chỉ có thể thể không ăn qua thịt người hàn hiên cũng phản ứng lại đối với sống lâu như vậy yêu vương tới nói không có thương tổn hại qua người cơ bản không có khả năng cho dù là phật môn cung cấp nuôi dưỡng đều không dám nói thế với thúng chi một cái giá rùa được thì thể không ăn qua thịt người đi tuy nhiên hàn hiên đã tin tưởng thanh diện quy vương bất quá cái kia lập vẫn là đến lập dù sao hắn cũng không có độc tâm thuật khó phân biệt thật giả chờ thê sau đó hàn hiên gặp không có bất kỳ cái gì dị thường mới chính thức yên lòng ngày này nguyên yêu quái đều phổ biến tin tưởng ăn thịt người sẽ nhận được nhân tộc khí v ậ n nhanh chóng tăng cao tu vi có thể tu luyện tới bảy mươi năm cấp còn không ăn qua thịt người thịt cái này thanh diện quy vương ngược lại là hiếm thấy được ngươi phân phó ngươi rủa t ử quy tôn rời đi thiên đ ỉ n h đến mức ngươi trước hết theo chúng ta tuân mệnh thanh diện r ù a vương mừng rỡ không thôi nó trước đây nói muốn đầu nhập vào hàng i ê n cũng không phải là vì mạng sống nói mỏ kỳ thật đã trước khi đến thiên đ ỉ n h trên đường bằng không cũng sẽ không đi vào vạn thú sơn mạch vòng ngoài chính là tại di truyền đâu chỉ là di động tốc độ chậm hơi chậm mà thôi thanh diện quy vương muốn nhận ngươi làm chủ nhân có tiếp nhận hay không tiếp nhận. k h ô nghe tiếp t ụ tụt một đạo tổ đạo bắn ra, Hàn Hiên ra, q u vậy thanh diện quy vương mới yên lòng hắn liền sợ hàn hiên đổi ý các hắn cộc cộc cộc cộc cộc, cộc giữa không trung tiểu hát trên lưng hàn hiên đang bưng súng máy đối rút nhỏ một vòng thanh diện quy vương một trận bắn hiên ca ca người thật thông minh a hữu nạ mừng rỡ không thôi nguyên lai hàn hiên mang theo thanh diện quy vương mục đích cũng là để hắn làm đ i ề ngắm cho hữu nạ soát ma pháp thuộc tính Lúc này nạ hiệu ạ đã đ trên đến 70 cấp, mang lên cấp, t á không sáng nhạt pháp giới. Chỉ giới. Hiên cần một cái hậu thuẫn, trung hàn hiên cũng không tìm được địch nhân xạ kích cho nên cái này nắm giữ đại lượng bảo mệnh kỹ năng thanh diện quy vương liền thành mục tiêu tốt nhất dù sao hắn bây giờ còn chưa có chính thức gia nhập thiên đình còn thuộc về thủ địch trận doanh x o á t hết lĩnh trù bột tại đi cái kế tiếp lãnh địa trên đường soát ma pháp t h u tính hai không chậm trễ đem thời gian đầy đủ ứng dụng trừ cái đó ra thanh diện quy vương đối vạn thú sơn mạch hết sức quen thuộc còn có thể cho bọn hắn chỉ đường tuy nhiên thiên đình đối lý nhị cho địa đô tiến hành cải thiện nhưng cũng chỉ là cải thiện một bộ phận vẫn là có thật nhiều bỏ sót thanh diện quy vương vừa tốt đền bù cái này một điểm để bọn hắn không đến mức đi không còn chỉ ra một số trên bản đồ không có ẩn nấp l ã n h đ ị a để cao thật lớn bọn hắn soát bột hiệu suất theo t r ạ n g vạn tối đến tối bảy trăm ba mươi vẹn vẹn thời gian hai tiếng bọn hắn thì thanh dòng giã ba mươi cái l ã n h đ ị ệ đến tận đây bọn hắn thì thanh dòng giã ba mươi cái lánh điệu Ngươi đã sớm là thanh i đ n diện quy vương nghe hàn hiên sắc khóc tuy nhiên hắn không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là cái tia đau lại là thật sự mà lại một mực sử dụng bảo mệnh bí pháp sẽ tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn bất quá vì thanh diện rùa nhất tộc hương vượng đại kế lại khổ quá đến thủ lấy gặp này hiệu nạ nà không đành lòng nói hiên ca ca có thể tiếp tục để hắn dẫn đường nhưng là soát thuộc tính coi như xong lại tiêu hao sinh mệnh bản nguyên hắn sinh mệnh tầng cấp liền muốn giảm xuống sinh mệnh tầng cấp cũng là theo lĩnh chủ bột hạ thấp phổ thông bột cái gì đến tinh anh q u á i t i ể u nói này hàn hiên liền hiểu hắn còn tưởng rằng bột kỹ năng cùng người chơi một dạng có thể tùy ý phóng ra đây được vậy liền không soát thuộc tính nhưng là đến đón lấy một đoạn thời gian vẫn là cần ngươi dẫn đường biết không biết được không lại dùng bị bắn chương n diện h quy v ba trăm ba mươi sáu lão quy không thấy lúc này hàn hiên mới ra nhàn d ỗ i cha nhìn chính mình mặt bảng thuộc tính id thiên vương lão đầu nhạc xưng hảo tiên khu giả chức nghiệp không thiên phú bị động c h i vương chuyển sinh giả vô cấu chi thể vương giả đẳng cấp bảy mươi năm m ư ơ i ba n h ì n tám t r m hai hai ước tám trăm ước cảnh giới hai mươi bốn một trăm hai m ư ă m sinh mệnh giá trị 3-1-8-7-6-6-4-5-9 p hai á mươi hai nghìn năm tinh thần ba mươi ba trăm một mươi h ả y thể chất hai mươi chín nghìn bốn mươi năm thời trang xích long phần thiên kỹ năng phong thiên tuyệt địa thần thay đổi cán côn mắt thuần di mắt không nhìn phong ngự thần mưa tên thần kiếm đến thần vua hạ cực thần song cầm thần trật tự thần thần thể thần sinh mệnh tại cho vận động thiên phạt thần cấp trang bị thăng cấp mang tới thuộc tính tăng lên là to lớn buổi sáng nhìn thời điểm công kích lực cùng ma pháp đều mới hơn 1.700 và t ớ i khi thấy cảnh giới thời điểm hàn hiên lại có cảm giác cấp bách lấy hiện tại tốc độ lên cấp tu luyện tốc độ hoàn toàn theo không kỳ ma đúng lúc lúc này hiệu nạ cũng đổi xong y phục theo sau tấm bình phong đi ra bởi vì buổi sáng đổi mới cho còn có cái cũng chủ có hắn hôm không hắn thì nhân thể hoàn thành hôm nên bọn nay tu luyện, này bọn dừng nguyên đến nay luyện, bắt tạm điểm, vừa tẩy yếu. giờ tu tối tốt tu quái đầu là 730 sáng a mai. u đó tục lên ngày s sớm hôm sau hàn hiên cùng hữu nạ lần nữa đi vào vạn thú sân mạch tối hôm qua trở về trước bọn hắn thì kéo tới thám tử thám tử nguyên địa bên dưới chờ bọn hắn cần thời điểm lại đến tuyến kéo triệu hoán cũng không cần lo lắng gặp phải yêu thú bất quá hàn hiên đợi một hồi lâu cũng không có trở đến thanh diện quy vương chẳng lẽ cái này quy vương đổi ý không muốn gia nhập thiên địch rồi hàn hiên rất nhanh phủ định ý nghĩ này lấy thanh diện quy vương ngày h ô m qua thái độ thà rằng nguyện sinh mệnh tầng cấp hạ xuống cũng muốn gia nhập thiên đ ỉ n h không có khả năng thì bỏ qua như vậy huống hồ hắn còn đáp ứng không bắn nó chẳng lẽ là thang ngủ bây giờ còn chưa tỉnh cũng không thể là bị cái khác l ĩ n h chủ giết chết ta hàn hiên càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn hơn thanh diện quy vương công khai giúp hắn dẫn đường nhưng không lừa gạt được cái khác l ĩ n h chủ thái mắt lao quy nha ngươi bảo mệnh kỹ năng nhiều như vậy không thể cứ thế mà chết đi đi hàn hiên vội vàng triệu hồi ra tiểu hắc bay đến trên trời hy vọng thanh diện quy vương có thể nhìn đến chủ động đến tìm hắn đồng thời cũng có thể mở rộng tầm mắt nhìn xem có thể hay không tìm tới thanh diện quy vương dù sao hôm qua bắn lâu như vậy đã là chính mình rùa khẳng định là phải chịu trách nhiệm bay đến không về sau hàn hiên hướng về phụ cận ngọn núi cao nhất cũng là một pháo v a n h nổ thật to tiếng vang hoàn toàn sáng sớm vạn t h ú s ơ n mạch mười km bên trong chim tức đều bị cả kinh bay l o ạ n loại này động t í n h chắc hẳn thanh diện quy vương có thể nghe được đi mà liền tại cách nơi này cách đó không xa một phương trong lãnh địa đang bị lộn ngược tại trên đống lửa thiêu đốt thanh diện quy vương bỗng nhiên thỏ đầu ra thiên vương a người rốt cuộc đã đến lại không đến lao quy ta thì chín Đống lửa thật u vi m n giỏi à ta h đều nghe thấy được mùi thịt không nghĩ tới lại còn còn sống thật là biết nhấn lại khẳng định còn sống a chết đầu làm mềm mặt vươn g ra không c h u n g hàn hiên rất nhanh cũng phát hiện c u ầ n c u ộ n mà tới thanh diện quy vương nó một đường mạnh mẽ đâm tới mặc kệ gặp phải cây cối vẫn là đà lớn đều không quan tâm trực tiếp nghiền ra một đầu thẳng tắp đại đạo mà tại thanh diện quy vương sau lưng còn theo mấy chục đạo thân ảnh các loại khống chế kỹ năng một mạch hướng thanh diện quy vương ném đi thế mà thanh diện quy vương lộ ra nhưng đã mở ra bí pháp hoàn toàn không thấy những thứ này khống chế thấy tình cảnh này hàn hiên đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra cũng không phải là thanh diện quy vương sinh dị tâm mà chính là bị đổi giết không cần hàn hiên mở miệng tiểu hắc liền trực tiếp vào tới ngoa tạo thật là thiên vương cháy mau tiểu h ắ c trên thân búc lên h ỏ a diễm tại sáng sớm phá lệ dễ thấy cho nên chúng yêu vương trực tiếp liền phát hiện nhanh chóng lao tới tiểu h ắ c cùng sau lưng nó hàn hiên bây giờ nghĩ chạy đã đã quá muộn hàn hiên gặp chúng yêu vương quay người tia chấp cùng đi nhanh trực tiếp mở ra nguyên bản còn ngăn cách gần ngàn mét lúc này chỉ là trong nháy mắt liền l ư ớ t đến chúng yêu đỉnh đầu hàn hiên cũng hợp thời mở ra tử thần lĩnh vực đem chúng yêu đường lùi phong kín chúng yêu rất nhanh liền biết rõ thế cuộc trước mắt vội vàng hô thiên vương khoan động thủ đã đều là hiểu lầm a hiểu lầm hiểu lầm hàn hiên không để ý đến bọn hắn mà chính là thu nhỏ lĩnh vực phạm vi áp s ú c không gian hoạt động của bọn hắn sau đó trở về huyện giống như chó chết thanh diện quy vương phụ cận thế nào lao quy còn sống không thanh diện quy vương hấp hối t h i ế u khí vô lực nói ra thiên vương ngươi tới chế một chút nữa lao quy thì sẽ không còn được gặp lại ngài trong lĩnh vực xích hồ vương lúc này đ ố n g nhiên lớn tiếng nói lao quy ngươi không sao chứ chúng ta là đến cùng ngươi cùng một chỗ đầu nhập vào thiên vương không nghĩ tới ngươi vậy mà bản thân bị trọng thương vừa tốt trên người của ta có một gốc ngàn năm nhân sâm ngươi nhanh cầm lấy đi liệu thương nói nó thì lấy ra một cây to bằng cánh tay nhân sâm ném cho thanh diện quy vương cái khác yêu vương xứng sở lập tức cũng phản ứng lại ào ào phụ h o a biểu thị thật sự là cùng xích hồ vương cùng đi đầu nhập vào hàn hiên lập tức cũng lấy ra các loại thiên tài địa bảo ném cho thanh diện quy vương tuy nhiên bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt hàn hiên dùng lĩnh vực vây g i ế t thiên hoa thánh địa chúng truyền thuyết cấp nhưng là bọn hắn đối tình báo tin tưởng không nghi ngờ đây chính là tại vạn chúng chú mục phía dưới phát sinh bọn hắn có thể không cảm thấy mình so truyền thuyết cấp mạnh hơn cho nên lúc này trước c h i ệ u vua giả ý đầu hàng sống sót mới là trọng yếu nhất mà biết chuyện đã xảy ra chỉ có thanh diện quy vương chỉ cần hắng ở đầu vậy bọn hắn sát xuất lớn liền có thể thoát khỏi nguy hiểm than nguyên lành đem những thứ này thiên tài địa bảo đều nốt u xuống sau đó trên người của nó chậm rãi tản mát ra màu xanh quan g mang trị liệu thương thế trên người hàn hiên ánh mắt hít lại dù là hôm qua một lần cuối cùng dùng khôi phục kỹ năng lúc thanh diện uy vương trên người quan g mang cũng so lúc này nồng đậm mấy lần h i ệ n nhiên thanh diện uy vương một đêm này không biết dùng bao nhiêu lần khôi phục kỹ năng đoán chừng đều tiêu hao không biết bao nhiêu bản nguyên tri lực chúng yêu vương gặp thanh diện uy vương tiếp nhận bọn hắn thiên tài địa bảo đều là vui vẻ ăn người miệng ngắn cái này sống sót có hy vọng rồi chương ba trăm ba mươi bảy ma pháp chảy ra ăn xong lau sạch thanh diện uy vương khinh thường nói, Các cũng ngươi đừng nghĩ, hàng t h á n g g ăn n ư vậy, vậy vị yêu ế n còn tộc h vương chuyển t g đầu nhân loại quên nguồn quên gốc thế hệ ngươi có mặt mũi nào đối mặt với người yêu cha yêu mẫu ngươi bất hiểu a loại này bất trung bất hiếu không tín vô nghĩa thế hệ thiên vương cũng muốn tiếp nhận nó sao các ngươi h diện nói trả l cùng v ì yêu tộc, tộc, tộc, tộc sau lưng không phải là tự giết lẫn nhau mạnh được yêu thua thì các ngươi loại này ăn lông ở lỗ thế hệ còn dám nói bừa nhân tộc trung hiếu tín nghĩa thật sự là bột cười có đạo nghĩa mới có tư cách giảng đạo nghĩa các ngươi có cái gì thanh diện quy vương nhất tâm hướng thiện chính là thuận theo thiên đạo lại há lại cho các ngươi mưu hại n g h e hàn hiên thanh diện quy vương trong mắt mê mang cùng n g y nay tán đi ngược lại biến thành cổng nhiệt hắn một mực thẳng tự ti hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên lai mình làm thật là chính xác là thuận theo thiên đạo hành động cho nên hắn không sai sai là những ngày yêu tộc thiên vương ta hiểu thanh diện quy vương lớn tiếng nói gặp thanh diện quy vương một lần nữa tỉnh lại lên hàn hiên âm thầm thở dài một hơi trên thực tế yêu c á người bọn hắn sắc yêu bất quá là vấn đề lập trường người nào đều không thể nói nhiều đường hoảng tựa như hắn rét bột bất quá là vì kinh nghiệm cùng bột tích phân từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới cái gì nhân tộc đại nghĩa nói như vậy chẳng qua là vì để cho thanh diện quy vương kiên định chính mình ý nghĩ mà thôi nếu như nó không kiên định cái kia còn thế nào tiếp tục vì chính mình dẫn đường về sau thủ vệ thiên đ ỉ n h h i ể u liên tốt ngươi khổ cực một đêm này không dễ chịu a hàn hiên hợp thời an ủi vì thiên vương không khổ cực thanh diện quy vương rất khó nói ta nhìn ngươi bản nguyên cần phải bị hao tổn có thể có biện pháp để ngủ hàn hiên tiếp tục hỏi nếu như thanh diện uy vương sinh mệnh tầng cấp giảm xuống đối thiên đ ỉ n h tới nói cũng là một loại t ổ n thất nếu như có thể bù lại tự nhiên là tốt nhất thanh diện uy vương cảm động không thôi thiên vương đang vì nó suy nghĩ quả nhiên theo thiên vương là vô cùng lựa chọn chính xác đợi này đều không có người quan tâm như vậy qua nó khởi bẩm thiên vương chỉ cần an tâm tu dưỡng ba năm năm thì có thể khôi phục ba năm năm đối với thọ mệnh kéo dài thanh diện uy vương tới nói là phi thường ngắn ngủi nhưng là đối với hàn hiên tới nói nhưng là quá lâu hắn có thể đợi không được quá lâu nhưng có càng cấp tốc hơn nhanh chóng phương pháp tốt nhất là có thể tăng lên chính mình sinh mệnh tầng cấp đi qua hàn hiên như thế nhắc một điểm thanh diện quy vương ánh mắt lập tức rơi vào chúng yêu vương trên thân có ngược lại là có cũng là có tổn thương yêu cùng ngươi đã không phải là yêu t h u ậ n theo thiên đạo cũng là thần thú khởi bẩm thiên vương ta có thể hấp thu những thứ này yêu vương bản nguyên chi lực chỉ là nếu như vậy thiên vương thì không cách nào lấy được đến kinh nghiệm của bọn nó thanh diện quy vương do dự một chút nói ra hàn hiên thì là khoát tay áo vậy thì bắt đầu đi ta không thiếu cái này một chút kinh nghiệm chờ sau đó ngươi tiếp tục vì ta dẫn đường là được hàn hiên triệu ra thanh long để thanh long chu tức cùng một chỗ tiến công yêu vương đưa chúng nó đánh đến trọng thương nhất định phải tại không có phản kháng năng lực tình hô giới thanh diện quy vương mới có thể hấp thu bọn hắn bản nguyên chi lực có nhiều hơn một nửa yêu vương tại biết mình vận mệnh về sau lựa chọn sử dụng bí pháp thậm chí còn có tự bạo cuối cùng chỉ có năm con yêu vương mang trong lòng may mắn bị thanh diện quy vương hút đi bản nguyên chi lực đương nhiên cuối cùng hàn hiên cũng không có thả bọn hắn tuy nhiên bọn hắn bản nguyên cơ hồ bị hút khô nhưng là trước mắt thân phận vẫn như c ũ là lính chủ giết bọn hắn vẫn là có kinh nghiệm cùng tích phân khất thường lúc này thanh diện quy vương bản nguyên đều đã khôi、phục. đồng thời so với h ô m q u a càng hơn một bậc nó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy hàn hiên yêu vương lần thứ nhất ăn người thu hoạch được tăng lên đoán chừng tâm lý trạng thái cùng nó là giống nhau đi muốn là nó ăn qua thì người đoán chừng cũng không dừng được hàn hiên thầm nghĩ mặc kệ là ăn người vẫn là hấp thu bản nguyên trí lực hoặc là một số sự t ì n h khác đều là chỉ có linh lần cùng vô số lần an tùy mới biết vị không nên quên chủ yếu và thứ yếu thật tốt dẫn đường muốn lại hấp thu chờ nhiệm vụ hoàn thành chính mình đi hàn hiên sụ mặt nói ra hắn là muốn thanh diện quy vương cho hắn làm thuê mà không phải hắn giút thanh diện quy vương làm thuê lần này giúp nó là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nếu như được một t ứ c lại muốn tiến một thước hàn hiên không ngại đổi một cái rùa không hút không hút thiên vương chúng ta bây giờ thì xuất phát thanh diện quy vương trong nháy mắt bãi chính định vị của mình sau đó hàn hiên biết một chút lần này chuyện đã xảy ra nguyên lai là phụ gần nghìn dặm yêu vương biết được thanh diện quy vương vì hàn hiên dẫn đường ghi hận thanh diện quy vương buổi tối biết được hàn hiên rời đi thanh diện quy vương lại không hề rời đi sau đó thương nghị phía dưới quyết định một cùng ra tay tương thanh mặt quy vương giải quyết không biết sao thanh diện quy vương con rùa sắc cứng đến nôi không được thủ đoạn bảo mệnh còn nhiều cả đêm bọn hắn cũng không thể cầm x u ố n g thanh diện u y vương trải qua chuyện này thanh diện u y vương cũng không dám buổi tối đơn độc ở lại đây bên mãi cho đến ba giờ chiều hàn hiên thanh hết thứ chín mươi b ố cái lãnh địa trên thân quang mang l ó ạ i lên thành công lên tới bảy mươi sáu cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới bảy mươi sáu cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng ma pháp chạy ra tạo thành ma pháp thương tổn đem thu hoạch được có thể điệp ra năm phần trăm ma pháp tăng thêm tiếp tục mười giây tối cao ba mươi phần trăm thu hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm mới lấy được thuộc tính điểm hàn hiên đều thêm tại trí lực phía trên không khác chúng sinh bình đẳng cùng thiêu đốt quá mạnh thêm tại trí lực phía trên mới có thể phát ra sử dụng tốt nhất dù là dứt bỏ thiêu đốt bị động pháp sư sỉ nhục phổ công bổ sung 80% m a pháp thương tổn thì viễn siêu vật lý thương tổn đặc biệt là ma pháp thương tổn cũng có thể bạo kích về sau mà mới lấy được kỹ năng ma pháp chạy ra cũng đền bù một số ma pháp tăng thêm phương diện không đủ mà lại ma pháp chạy ra cùng càng đánh càng h a n g khác biệt mỗi lần ma pháp thương tổn có thể điệp ra 5% không cần một giây liền có thể trực tiếp xếp đầy có thể xem như thường chú bờ uff tăng thêm hiệu nạ núi cao nước chạy ma pháp trạng thái tăng thêm cũng đạt tới một、không. cũng chính là có thể tạo thành gấp hai thương tổn thế mà sự thật cùng hàn hiên suy nghĩ có một ít ra vào làm hàn hiên tại thanh diện quy vương trên thân xếp đầy bờ uff chuẩn bị dùng thư bắn g i ế t một lúc phát hiện hắn tụ lực hoàn thành lúc bờ uff vừa tốt biến mất mà lại bởi vì không có thoát chiến đánh lén hai lần thương tổn cũng không cách nào phát động dẫn đến thương tổn ngược lại thấp rất nhiều chỉ tạo thành 2.479. k h ô n g không một thước thương tổn nói cách khác dùng thư cùng pháo thời điểm ma pháp c h ả y ra cùng đánh lén chỉ có thể hai chọn một đi qua khảo thí không xếp ma pháp tăng thêm phát động đánh lén thương tổn có thể đạt tới bốn h n ba mươi hai ức thương tổn t r ê n lệch to lớn không thể nghi ngờ vẫn là đến đánh lén chương ba trăm ba mươi tám lực hút vô hình một đến tận buổi tối kết thúc hàn hiên lại soát một trăm linh tám cái bột bởi vì bột đẳng cấp cũng không cao đều tại bảy mươi lăm cấp tả hữu cho nên kinh nghiệm cũng chỉ đạt tới sáu mươi bốn bốn hàn hiên còn kiểm tra một hồi mỗi ngày nhiệm vụ hắn cũng không có tận lực đi làm nhiệm vụ bất quá vẫn là hoàn thành bộ phận mỗi ngày nhiệm vụ bao quát một ngày ba bữa mỗi ngày cải quái trên đường thuốc không thể ngừng thuộc về là người bình thường mỗi ngày không cần tận lực đi làm đều có thể hoàn thành ngoài ra còn có cường hóa trang bị tìm kiếm ngọc đội mỗi ngày xích viêm chờ nhiệm vụ hàn hiên đều không làm thật sự là những nhiệm vụ này vô cùng p h i ế n p h ứ c kinh nghiệm còn không bằng một cái l ĩ n h chủ cấp b ộ t nhiều ngoại trừ kinh nghiệm bột tích phân cũng đã đạt đến năm hai mươi tám nghìn hai trăm m ư ơ i một trăm vạn bột tích phân ở trong tầm tay hồi nguyện cung trước đó hàn hiên tương thanh mặt quy vương thu làm tôi tớ miễn cho ngày mai lại đến thời điểm lại tìm không thấy nó mấy cái yêu vương nó chịu đ ổ i vạn nhất đến một số tám mươi cấp trở lên đoán chừng hắn vỏ rùa cũng phải bị tẩy mở tối nay hàn hiên cố ý đợi đến bảng xếp hạng khen thưởng cấp cho mới bắt đầu tu luyện không có bất ngờ bốn bảng đệ nhất đều là hắn trực tiếp cầm xuống bốn tổ cao cấp thuộc tính đan nắm giữ thần thể hắn cao cấp thuộc tính đan cung cấp thuộc tính điểm giống như là đặc cấp thuộc tính đan đem thuộc tính điểm toàn bộ sử dụng hắn cùng hữu i na mới bắt đầu tu luyện một ngày mới bắt đầu hàn hiên theo thường lệ mở ra thương thành đem vị thứ nhất ma pháp băng tinh pháo mua xuống mua mấy ngày kiến trúc bản vẽ cùng trang sức rốt cục lại cho ma pháp băng tinh pháo hàn hiên kèm chút coi là thương thành bị đổi mới cho thầm đổi không ra được cao giá trị hàng hóa nữa nha ma pháp băng tinh pháo uy lực không thể nghi ngờ liền thiên hoa thánh địa cũng cần năm cái truyền thuyết cấp liên thủ mới có thể ngăn cản đến bây giờ thiên đình ngoại thành lưu ly hóa hố sâu còn không có lấp đầy đây hàn hiên đi vào cửa thành đem mới ma pháp băng tinh pháo sắp xếp cẩn thận triệu xuất kỳ bọn hắn đã bề bộn nhiều việc những chuyện nhỏ nhặt này chính mình có thể làm cũng liền làm thế mà vừa sắp xếp cẩn thận ma pháp băng tinh pháo hàn hiên thì cảm nhận được dị dạng sức hấp dẫn cũng không phải là ma pháp băng tinh pháo chuyển đến mà là tại dưới cửa thành hàn hiên tìm lấy sức hấp dẫn rơi xuống dưới cửa thành chỉ thấy cái kia lại là cái khất cái lão đại sao ngươi lại tới đây tính chức nô g địch sáng sớm thì ở cửa thành canh chừng nhìn đến hàn hiên hưng ơ phấn mà chào hỏi cái khác thủ vệ cũng cung kính đối hàn hiên hành lễ bất quá hàn hiên ánh mắt lại không có thả tại bọn hắn trên thân mà chính là nhìn chòng chọc vào cách đó không xa một tên ăn mày lúc này tên ăn mày kia cũng nhìn về phía hàn hiên lão đại cái này khất cái là hôm qua tới phó thành chủ khảo nghiệm qua không có bất kỳ cái gì giá trị ta nhìn hắn đáng thương cho nên đồng ý hắn ở cửa thành phụ cận đợi dù sao chúng ta thiên đình phụ cận cũng không có thành trấn hắn không đến được cái kế tiếp thành chấn đoán chừng liền bị yêu quá ăn nô địch yếu đ t nói hắn coi là, là h ô ô ồ ta rốt cuộc tìm được ngươi khất cái cũng nhịn không được nữa mang theo tiếng khóc nước n ở phóng tới hàn hiên bất quá bị ngô địch một thanh sách hàn hiên trong mắt mang theo dị sắc nói ra ta còn tưởng rằng ngươi không cảm giác được hoặc là không muốn đây khất cái một mặt bi phẫn làm sao có thể không muốn ta đi trước đan dương trấn kết quả ngươi hành tung lơ lửng không cố định ta đổi mấy ngày đều không đ ổ i kịp chờ ta bước lên bị nhận ra mạo hiểm tiến vào đan dương trấn bên trong ngươi lại trực tiếp không thấy chờ ngươi xuất hiện lần nữa đều đi qua một tuần sau đó ngươi lại chạy tới ngô quốc vương thành vương thành a quá xa chờ ta thật vất vả đến vương thành ngươi lại xuất hiện ở ở ngoài ngàn dặm những ngày này tuy nhiên hành tung của ngươi một mực lơ lửng không cố định tại các quốc gia vương thành còn có biên cảnh bên ngoài tán loạn nhưng là cơ bản mỗi ngày ban đêm đều ở chỗ này ta kết luận ngươi liền ở tại nơi đây cho nên một đường chạy đến ta đoạn đường này không biết gặp phải bao nhiêu nguy hiểm kém chút thì tới không được ngươi làm sao như vậy sẽ chạy đâu ba ngô địch trực tiếp cho khất cái một cái thi đ ấ u túi tại sao cùng thiên vương nói chuyện đây này khất cái nghe vậy xứng sở lập tức hỏi ngươi chính là thiên vương không phải vậy đâu hàn hiên bình chân như vạ ai nha khất cái trên mặt tràn đầy hối hận nếu như biết rõ ngươi chính là thiên vương ta làm sao đến mức như thế khổ cực trực tiếp khiến người ta liên hệ ngươi liền tốt cái này khất cái không là người khác chính là cổ sở quốc hậu nhân hùng lập hàn hiên trước đó cảm nhận được sức hấp dẫn thì là long văn ngọc bích tạo thành hàn hiên đem hùng lập dẫn tới thành chủ phủ để hắn rửa mặt một phen không lâu một cái ngọc thụ lâm phong đầu trang công tử xuất hiện ở hàn hiên trước mặt hàn hiên hai mắt tỏa sáng quả nhiên người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên bộ dạng này mới giống hùng thị hậu nhân mà đi qua một phen nói chuyện với nhau hàn hiên mới hiểu được vì cái gì hùng lập đến giờ mới tìm được hắn thứ nhất là hàn hiên tại đan dương c h ấ n thời điểm một mực dùng tiểu địa đồ truyền thống sau đó lại tại bên ngoài mấy trăm dặm thành lập công hội trụ sở hành tung lơ lửng không cố định mà đan dương c h ấ n lại là long hướng dương cùng trang sở sinh chỗ long g i a cùng trang g i a vốn là hùng thị gia thần đằng sau đầu phục nô quốc hùng thị kém chút diệt trên tay bọn họ cho nên hùng lập tự nhiên không dám áp sát quá gần bởi vì hàn hiên một mực sử dụng truyền thống đều không ra khỏi thành cửa hùng lập cảm ứng được hàn hiên sau vừa ngăn tâm tiến vào cửa đông sau đó hàn hiên lại bị vương cương cùng lý nhị đưa đi để hắn phí công một chuyến cái này chờ đợi d ò n dã một tuần hắn cũng không dám trong thành ở lâu. kết quả hàn hiên vừa xuất hiện ngày thứ hai liền chạy nô quốc vương thành đi cũng không tại đan dương trấn ở sau đó hắn lại một đường lặn lội đường xa chạy tới nô quốc vương thành thời gian kế tiếp cũng là hàn hiên bay khắp nơi hùng lập t ử mệnh truy cuối cùng đổi tới thiên đình tới hùng lập chỉ có thể cảm ứng được long văn ngọc bích vị trí không cách nào cảm ứng được là ai tự nhiên không có cách nào dựa vào người k h á c t ì m húng chi việc quan hệ của sở quốc hắn cũng không dám lộ ra một k i a chính mình thân phận đối với cái này hàn hiên cũng là một mặt vô tội tại nguyện cung bên trong hắn đều không cảm giác được hùng lập chỉ có ở cửa thành khoảng cách gần như thế mới có thể cảm nhận được cái kia có thể trách hắn sao muốn trách thì trách hùng văn không đem cảm ứng khoảng cách làm x a một chút muốn không phải lần này đi ra lắp đặt ma pháp băng tinh t h á o nói không chừng cảm nhận được hùng lập đạt được ngày tháng năm nào dù sao hắn đi ra ngoài cũng không đi cổng thành dựa vào triệu hoán quần c h ú hàn hiên lấy ra cổ sở quốc long văn ngọc bích đưa cho hùng lập tùy ý nói ra tốt nhiệm vụ rốt c ụ c hoàn thành đến mức thù lao cái khác đồ vật ta cũng t r ứ n g mắt ngươi nếu là có tâm giúp ta làm thần mình tinh huyết cái gì là được không lấy được thì cho điểm linh thạch cũng được hùng lập ánh mắt bỗng nhiên trợt tròn hô hấp cũng có chút gấp rút thì như thế thì cho ta hắn vốn cho là hàn hiên sẽ dùng cái này làm làm uy hiếp nỗ lực khống chế hắn thậm chí sẽ lấy tính mạng của hắn làm áp chế hấp thu cổ sở quốc long văn ngọc bích bên trong quốc vận dù sao hàn hiên cũng nắm giữ long văn ngọc bích tự nhiên biết huyền bí trong đó chương ba trăm ba mươi chín tập thể xây thành trì thế nào ngươi không muốn sao muốn là ngươi không muốn phủ quốc mà nói có thể tại thiên đình ở lại ta đối bên trong quốc vận cũng thật cảm thấy hứng thú hùng lập vội vàng tiếp nhận long văn ngọc bích hắn hiện tại có chút hận chính mình lắm miệng nhân gia nguyện ý cho cầm chính là làm sao lại nhiều lời như vậy thì phải hỏi một câu muốn là ngày này vương lâm lúc đổi ý làm sao bây giờ thiên vương đại ân hùng lập không thể báo đáp cái k i a thần minh tinh huyết sợ là không lấy được nhưng chính là bằng vào ta cổ sở quốc nội t ì n h tự nhiên không nói chơi thiên vương chờ tin tức tốt của ta chính là ồ、oh. hàn hiên nhũng mày hắn chỉ là tùy tiện nói một chút không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý m u ố n cứ quyết định như vậy đi nếu có linh thạch cho dù là mấy viên vậy nhiệm vụ này thì hoàn toàn không lỗ phải biết một cái thành trấn giá trị đều kém xa một viên linh thạch thành trấn dễ dàng xê linh thạch khó tìm người chuẩn bị đi nơi nào ta có thể để người ta giúp người miễn cho trên đường gặp phải phiền phức giúp người g i ú p đến cùng vì để tránh cho phức tạp cũng vì có thể sớm một chút cầm tới linh t hạch hàn hiên nói cái gì cũng phải giúp hùng lập một thanh hùng lập nguyên bản thật vui vẻ nhưng là vừa nghe nói là để hắn trước nhận chủ sau đó lại giải trừ trực tiếp thì không lớn hắn ngược lại không là không tin hàn hiên nhân phẩm nhưng là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hắn đánh vác cổ sở quốc vận mệnh lại làm sao có thể đi đánh bạc hàn hiên nhân phẩm nhận chủ về sau hắn sinh s á t thì hoàn toàn giao tại trên tay người khác loại chuyện này làm sao đều khó có khả năng để hắn phát sinh truyền t ố n g là phương pháp nhanh nhất, nhất ngươi không nhận ý vậy liền để lý nhị đưa tiễn ngươi đi hàn hiên nói ra bất quá lúc này hùng lập trong lòng vô cùng cảnh giác trực tiếp c ự tuyệt hàn hiên trước đó không có cách hiện tại ta long văn ngọc bích nơi tay chỉ cần một dọn tinh huyết liền có thể trở lại cố cố địa phương cũ đạt được tiền nhân trợ giúp cũng không cần phiền thoái như vậy nói xong hùng lập ngón tay cái móng tay hướng ngón trỏ lòng bàn tay vạch một cái thì rạch ra một đường vết rách một dọn tinh huyết trên tại long văn ngọc bích phía trên nhất thời long văn ngọc bích kim quang máy liệt hàn hiên trên lưng long văn ngọc bích dường như bị kích thích cũng theo tản mát da kim quang đem cổ sở quốc long văn ngọc bích quang mang đều áp chế một hồi lâu v ẫ tại nguyên địa hùng lập cười xấu hổ cười. thiên vương nơi này là thiên đình ta trước ra khỏi thành thử lại lần nữa muốn là còn không được lại đến tìm ngươi giúp đỡ như thế nào được ta đưa ngươi một thanh hàn hiên tự nhiên không có điều gì dị nghị trực tiếp sử dụng quyền hạn đem hùng lập khu trục ra thiên đình miễn cho còn phải đi ra ngoài hiện tại thiên đình có chút quy mô đi cũng tốn thời gian ngoài thành bị áp chế cổ sở quốc long văn ngọc bích lần nữa tản mát ra kim quan g đem hùng lập bao phủ lại sau đó kim quan cùng hùng lập cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa nhiệm vụ sở vương hùng văn ủy thác đã hoàn thành đạt được hệ thống nhắc nhở hàn hiên cũng yên tâm tiếp tục chính mình thăng cấp kế hoạch một buổi sáng hàn hiên cùng hiệu nạ công phá 59 c á i lãnh địa hắn cũng thuận lợi lên tới 77 cấp đinh chúc mừng người chơi đạt tới 77 cấp tùy cơ thu hoạch được bị động kỹ năng đều là ta đòn công kích bình thường có tỷ lệ cướp đoạt đối phương một cái tăng thêm trạng thái đối phương m u i n ắ m giữ một cái tăng thêm trạng thái phát động sát xuất gia tăng 5%. t h u hoạch được hai điểm thuộc tính thu hoạch được một điểm ngoài định mức thuộc tính điểm hàn hiên chỉ là nhìn xuống kỹ năng giới thiệu liền không có lại đem hắn để ở trong lòng chỗ b u f f kỹ năng cảm giác không nhiều làm tính thực dụng hắn vẫn là càng ưa thích đơn giản thô bạo thêm thương tổn kỹ năng sau đó hàn hiên cùng hiệu nạ tiếp tục hướng bạn thú sơn mạch chỗ sâu mà đi đi qua hai ngày này đổ sát vòng ngoài lính chủ cấp bột đều chạy hết nguyên bản bọn chúng còn gửi hy vọng ở hồ huy sơn quân có thể đi ra vì bọn hắn chỗ dựa kết quả cái gì cũng không đợi được vòng ngoài bột chạy hàn hiên tự nhiên là hướng trung tâm đi đẳng cấp càng cao lính chủ bột cung cấp bột tích phân cũng càng nhiều chẳng qua là phiền thoái hơn một chút tỷ như trước đó cơ bản một pháo liền có thể hoàn thành đánh rét hiện tại khả năng cần bù một pháo về sau hai ngày hàn hiên cùng h i u nạ đều là đang không ngừng rét bột cùng tu luyện bên trong v ư ợ qua bởi vì bột đẳng cấp cao hàn hiên đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng theo đó đề cao thành công tăng lên tới 79 c ấ p 100%. 78 cấp cùng 79 c ấ p kỹ năng theo thứ tự là rừng d ậ m c h i tử thu hoạch được 10% m ộ t thuộc tính tân h hòa suýt công kích có 5% sát xuất xứ mục tiêu chờ mặc m tiếp tục năm giây rừng d ậ m c h i tử rất bình thường không có bao nhiêu đặc sắc hắn lại không có một thuộc tính công kích kỹ năng ngược lại là chờ mặc m có chút ý tứ không chỉ có thể làm cho đối phương không cách nào sử dụng kỹ năng còn có thể thật để mục tiêu y miệng tất cả phản phái đều cần phải nắm giữ cái này kỹ năng cự tuyệt miệng、pháo. m tuy khác, như hắn sở l i ệ 79 cấp là có đẳng cấp phong ấn, cần cảnh lúc ấn, Bất phong là lên à đẳng hắn tướng cảnh giới tăng n giới giai. tới 40 giai. Bất quá h à nhiên cảnh tốc vẫn là 29 giai dựa theo một ngày nhất theo giới giai giai là 29 dựa một đẳng ộ còn cần 11 ngày.、Tuy、nhiên 11 Tuy đ cấp đã không cách nào tăng lên nhưng là hàn hiên vẫn như cũ chuẩn bị ngày thứ hai tiếp tục x o á t bột bởi vì hắn bột tích phân đã đạt đến 97-630. chỉ cần không đến 10 vạn bột tích phân liền có thể đổi lấy thiên phú cường h ó a thạch hắn rất muốn biết bị động chi vương lại cường h ó a sẽ mạnh bao nhiêu ban đêm hôm ấy làm hàn hiên cùng hữu nạ chuẩn bị lúc tu luyện bỗng nhiên liên tiếp thông báo tiếng vang lên quốc gia thông báo hàn o g t hiên lúc này cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra chắc không được những ngày này ra nhiều như vậy kiến thành lệnh còn một điểm động tĩnh đều không có nguyên lai là làm cái này ra a rất rõ ràng bọn hắn lo lắng bị thiên đình nhằm vào cho nên đã hẹn cùng một chỗ xây thành trì cái này khiến hàn hiên nghĩ đến phủ du cấp sinh vật vì sinh sôi thành công đều là tập thể xuất hiện tuy nhiên rất lớn một bộ phận thành hắn khác động vật khẩu phần lương thực nhưng là luôn có một bộ phận thành công hoàn toàn sinh sôi chuyển thừa tiếp bất quá những người này h i ệ n nhiên hiểu lầm hắn hàn mỗi người hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi hạn chế bọn hắn phát triển chèn ép người khác không bằng tăng lên chính mình đương nhiên hàn hiên cũng không biết hắn không có ý nghĩ này triệu xuất kỳ bọn hắn có a dù sao hàn hiên lại không chịu trách nhiệm kiếm tiền không phải lo liệu việc nhà không biết kim tệ khó kiếm lời lúc này triệu xuất kỳ bọn người ngồi vây chung một chỗ tất cả mọi người là một mặt đen nước ngoài công hội như thế làm coi như xong trong nước làm sao cũng nhúng vào t i ề n đến đúng đấy đều sớm cùng bọn hắn nói tốt sẽ không hạn chế bọn hắn làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu ký ca muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái được rồi loại này không có bố cục công hội không cần thiết để ý đến bọn họ đã quang minh công hội cùng bỡ lại trở dọc công hội dẫn đầu lần này tập thể xây thành trì vậy liền bắt bọn hắn khai đao minh bạch chương ba trăm bốn mươi vừa tốt nghiệp thì về hưu đêm đó thế giới động vật thoát ly thiên đình cũng xây một tòa thành trì đương nhiên hiện tại là bảo vệ kỳ mà lại bởi vì không có truyền thống trận các đại thành trị ở giữa vẫn là không cách nào liên hệ ít nhất phải đợi đến thành trì lên tới hai cấp ngày thứ hai làm hàn hiên lần nữa đi vào vạn thú sơn mạnh lúc liền phát hiện dị thường cũng không phải là những cái kia l ĩ n h chủ buột đều chạy mà chính là đều tụ tập đến hắn xuất hiện địa phương đem hắn trùng điệp bao vây lại hàn hiên lúc đó khỏe miệng thì ức chế không nổi điên c ù n g dưng lên đây là bắt kịp l ĩ n h chủ buột tiệc đứng rồi cái này một pháo đập tới chí ít cũng là mấy chục cái b ậ ta bất cứ chút do dự nào đều là đối tiệc đứng không tôn trọng chúng sinh bình đẳng họng pháo năng lượng tiếp xúc liền chờ mười giây sau nã pháo thế mà, hàn hiên vẫn là sơ xuất bị chúng yêu vương dụ hoặc đánh mất cơ bản phán đoạn năng lực hơn bạn yêu vương tệ h tụ như thế nào lại là cho hắn đưa bột tích phân tới trận lên một đạo thanh n m uy nghiêm vang lên chúng yêu vương đồng loạt ra tay bọn hắn cũng không có công kích hàn hiên mà chính là đem yêu lực rót xuống mặt đất chỉ một thoáng hàn hiên dưới chân mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít trật văn đại ca có việc dễ thương lượng a cùng lắm thì ta không dễ ta hàn hiên là lớn hừ hiện tại cầu xin tha thứ quá muộn một cái mái tóc màu vàng ngạch đầu đeo chữ vương h ắ c văn nam tử đứng dậy hàn hiên tập trung nhìn vào nguyên lai、like、đây chính là hổ y sơn quân cùng hàn hiên tưởng tượng bên trong khác biệt chính là hổ y sơn quân lại là chín mươi một cấp truyền thuyết cấp yêu hoàng lại bị lý nhị tình báo làm trễ t lại hắn nói hổ y sơn quân là tám mươi chín cấp không biết là bao nhiêu năm trước tình báo nếu như nói là chín mươi cấp nói do hắn trước đó có thể là tại bế quan tu luyện nhưng là chín mươi mức cấp lấy yêu quái tu hành tốc độ hắn khả năng vài thập niên trước đã đột phá yêu hoàng không phải đại ca các ngươi vây khốn ta có làm được cái gì thả ta ra ngoài tất cả mọi người tiết kiệm thời gian ta khẳng định không tìm các ngươi vạn thú sơn mạch phiền thoái hàn hiên q u ứ nhủ hồ uy sơn quân tự nhiên biết hàn hiên ý tứ hàn hiên quá đặc biệt vô luận bao nhiêu thương tổn đánh tới hắn đều chỉ rơi một chút sĩ huyết có h i ể u nạ tại bọn hắn vô luận bao nhiêu người đ ề uy u hiếp không được hàn hiên nhưng là hắn đã xuất thủ tự nhiên là nghĩ đến ứng đối phương pháp ừ chúng ta có thể thay phiên công kích ngươi thì xem các ngươi có thể hay không một mực không nghỉ ngơi hàn hiên xem như nghe được đây là muốn nấu t ử chính mình a đã như vậy vậy liền nhìn xem là của các người trận pháp mạnh hay là của ta phá mạnh đối phương căn bản không muốn nói hàn hiên trong tay chúng sinh bình đẳng lần nữa bắt đầu tích xúc năng lượng hồ u y sơn quân thấy tình cảnh này ha ha cười nói không muốn lại làm không sợ vùng ấ y ngươi công kích mạnh hơn lại thế nào hơn được hơn bạn yêu vương chỉ cần một trăm yêu vương thay phiên thủ hộ ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ ra được hồ u y sơn quân lời còn chưa dứt hàn hiên trong tay chúng sinh bình đẳng một pháo anh ra oanh oanh oanh bốn tiếng biết h a i nhức góc to lớn tiếng oanh minh chuyển đến trận pháp bên ngoài màu l a n quang mang lưu chuyển may ra hàn hiên cùng hiệu nạ đều sớm đóng lại thính giác hệ thống ta chỉ nói là pháo lại không có nói là cái gì pháo hàn hiên thầm nghĩ cái này hồ uy sơn quân làm ra t r ậ t pháp tuy nhiên có thể phong cấm không gian nhưng là không thể ngăn cách nói chuyện riêng a cái này cùng lưu l ạ y chi đ ị a loại kia dị không gian hoàn toàn khác biệt h ắ n chỉ cần để vịnh xuân biệt vẫn nhắm chuẩn nơi này nã pháo là có thể hàn hiên còn kịp thời đem vịnh xuân biệt vẫn cùng triệu suất kỳ bọn người kéo vào đội ngũ chỉ một thoáng lit nha lit n í t đánh giết thông báo trực tiếp soát bình phong thoải mái hàn hiên rất thoải mái hai ngày này vừa đột phá sáu mươi cấp triệu suất kỳ cùng gợi cả mẫu con cái này một đợt trực tiếp đem bọn hắn đẳng cấp cũng trực tiếp tăng lên tới bảy mươi chín cấp một trăm linh trực tiếp không cần cải q u á i thăng cấp không chỉ có là kinh nghiệm bọn hắn lần này lấy được bộ tích phân đoán chừng cũng có hơn tám trăm vạn bởi vì hàn hiên bộ tích phân cũng đã đạt đến tám m ư ơ chín bảy bảy m ư i hai hai sớm biết soát tích phân dễ dàng như vậy còn khổ bức ép nguyên một đám lãnh địa soát làm gì nhà hàn hiên cảm thán nói soát lâu như vậy còn kém gần m ộ ư ơ i vạn mới một trăm vạn lần này trực tiếp ba pháo thì tám chín mươi bảy triệu trước đó nên nghĩ biện pháp đem những thứ này yêu vương tập hợp tận diện mấy phút đồng hồ sau lan quang tán đi hàn hiên cùng hữu nạ đứng yên địa phương cũng thành lưu ly trong vực sâu một tòa đào hoang chật chật chật cái này hơn vạn yêu vương hợp lực sáng tạo trận pháp quả nhiên cường hãn vậy mà c h ớ ngăn lại ba phát ma pháp băng tinh tháo hàn hiên cảm thấy ngạc nhiên tiếng nói của hắn vừa dứt đã hướng tới trong suốt trận pháp cũng n h ị n không được nữa hóa thành linh lực tiêu tán siêu siêu siêu từng đạo từng đạo quan g man g chất động triệu xuất kỳ mấy người cũng bị hàn hiên kéo đi qua hiên ca ngươi thật sự là thiên tài triệu xuất kỳ ánh mắt sáng rực nhìn lấy hàn hiên hàn hiên bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng thật không phải ta nghĩ ra được là những thứ này yêu vương chính mình mạnh mẽ đem ta đều khuyên qua bọn hắn không phải là không nghe cái kia có biện pháp nào a di đạp phật sai lầm sai lầm gợi cả mẫu m con rán vô cùng vui vẻ hôm qua vừa t h ă n g sáu mươi hôm nay thì bảy mươi chín trò chơi này thật kỳ quái hoàn toàn thể nghiệm không đến thăng cấp nghiệm v u i thú vịnh xuân biệt vấn thì là nói ra loại cảm giác này tựa như vừa tốt nghiệp liền trực tiếp về hưu cầm tiền hưu một dạng cùng bọn hắn ngược lại hoàng phi hồng cùng vặn vẹo bỏ s á t vật thì vô cùng phiền mượn nguyên bản bọn hắn tiến độ cùng gợi cả mẫu con rán bọn người là giống nhau dưới tình huống bình thường bọn hắn tối hôm qua cũng cần phải hai mươi cấp nhưng là hoàng ph lãng phí hai cái ban đêm thời gian vặn vẹo bỏ sát vật cũng bởi vì cùng tràn đầy màu phát sáng l ô n g ngực hẹn h ọ thiếu tu luyện một đêm cho nên bọn hắn hiện tại vẫn là năm mươi chín cấp trực tiếp bỏ qua cử đi bảy mươi chín cơ hội hàn hiên trực tiếp đánh gây mấy người hưng ơ phân kình tốt không phải để cho các ngươi tới nói lấy được phần thưởng cảm nghĩ nhìn đến phía dưới quang cầu không có đều là l ĩ n h chủ cấp bột rơi xuống các ngươi đi thu thập một cái đi ta đi về trước mua ý đồ cùng cầm chú khác biệt ma pháp băng tinh pháo đánh g i ế t tuy nhiên cũng không để lại thi thể nhưng là lưu chiến lợi phẩm gần vạn con lính chủ cấp bột rơi xuống a đều là đồ tốt không thể bỏ qua triệu xuất kỳ hướng lưu ly thâm v i ê n phía dưới nhìn lại chỉ một cái liếc mắt trái tim của hắn đều chậm nửa nhịp bởi vì hắn liếc nhìn màu vàng kim quang cầu thì có trên trăm cái lúc này hắn trong lòng nơi nào còn có một chút bị sai sự hoán niệm trực tiếp thì ngự kiếm mà xuống những người khác cũng vội vàng đuổi theo mà hắn hiên thì là về tới ngoài cùng về đến phòng bên trong cái này thời khắc mấu chốt hắn không muốn bị bất luận kẻ nào cái dày hắn nhanh chóng đánh khai bột tích phân thương thành tìm tới thiên phú cường hóa thạch điểm kích đổi lấy đổi lấy thiên phú cường hóa thạch cần một trăm vạn tích phân phải trang xác nhận đổi lấy là không chương ba trăm bốn tuy h nhiên p ú c h t h cái khác thiên phú cũng rất mạnh cường hóa về sau có thể sẽ mạnh hơn nhưng là hắn vẫn là trực tiếp lựa chọn cường hóa bị động c h i vương đây là hãn hoạch tâm thiên phú ưu tiên cấp vĩnh viễn là cao nhất thiên phú cường hóa không thể n ị c h khả năng sinh ra không thể nào đoán trước biến hóa phải chăng tiếp tục là không vâng đinh chúc mừng ngài thiên phú cường hóa thành công thiên phú bị động c h i vương thay đổi vì thiên phú c h i thần mỗi một cấp đều muốn thu hoạch được một cái tùy cơ bị động kỹ năng mỗi mười cấp có thể n g o à i định mức thu hoạch được một cái thần cấp bị động kỹ năng ngươi tất cả bị động kỹ năng đều muốn biến thành quy tắc cấp quy tắc cấp là so thần cấp cấp bậc cao hơn sao hàn hiên nghe vậy đại hỉ vội vàng mở ra kỹ năng mặt bảng xem xét liên kích mỗi lần công kích có 50% tỷ lệ tiếp tục công kích một lần tạo thành 100% n g o à i định mức thương tổn mau lẹ mỗi lần công kích thu hoạch được tiếp tục 6 giây 5% tốc độ di chuyển nhiều nhất có thể điệp ra một ư ơ i tầng nhìn một chút hàn hiên liền phát hiện chỗ không đúng cái này cùng lúc đầu kỹ năng không hề khác gì nhau nha cho dù là thần cấp bị động kỹ năng đằng sau cũng vẫn như cũng là đánh dấu lấy thần một chút cũng không có cái gọi là quy tắc cấp dấu vết cho nên lần này cường hóa cường hóa cái tình mình hàn hiên đi vào trong giáo trường đã không cách nào theo kỹ năng trong miêu tả nhìn đến biến hóa vậy liền thử một lần hiệu quả thực tế h ắ n đối với huấn luyện cọc gỗ xạ kích chỉ một thoáng vô tận viên đạn đổ xuống mà ra ngay từ đầu h ắ n thì cảm nhận được biến hóa viên đạn xạ tốc không bình thường vừa mới cái tiêm một giây tuyệt đối không chỉ bắn ra năm phát chỉ ít có m ộ ư ơ i năm phát h ắ n hiên lại kiểm tra một hồi cọc gỗ số liệu biểu hiện vừa mới cái tiêm một giây có gỗ đã nhận lấy m ộ ư ơ i bảy lần phổ công tương tổn chúng sinh bình đẳng thăng cấp sau khi thành công hàn hiên thì khảo nghiệm qua thanh này vũ khí có tự thân tốc độ đánh thiết lập không nhận hắn tự thân tốc độ đánh ảnh hưởng cũng chính là liên k í c cùng xạ kích tốc độ cao đều đối chúng sinh bình đẳng vô hiệu mà bây giờ hai cái này bị động kỹ năng vậy mà có thể trực tiếp tác dụng tại chúng sinh bình đẳng vũ khí quy tắc phía trên nguyên lai、like、đây chính là quy tắc cấp ý tứ sao quy tắc của ta tại ngươi phía trên Cộp cộp cộp cộp c năm giây sau chúng sinh bình đẳng tốc độ đánh trực tiếp đạt đến hai mươi trên thực tế bởi vì có liên kích chân thực tốc độ đánh là vượt qua ba mươi tại loại này cường độ cao công kích đến trên mặt cọc gỗ điện quang bắn ra một phía bởi vì không có chuyển mục tiêu hồ quang điện hiệu quả chỉ là cái để bóng mà thiên phạt thì hết sức rõ ràng vốn chỉ là một đạo thiên lôi hiện tại trực tiếp tụ tập thành lôi trụ đồng thời m ư ợ tên thần cũng lấy mỗi giây sáu 7 lần p h á tuy động số lần bao phủ giáo trưởng. Thay đổi lần trưởng. long phần thiên giáo số s bao Thay a phụ xích về giáo trưởng cũng chúng đẳng g tiếp thiên Trời Hiên sinh đổi đến pháo hình thái.、Quả、nhiên, i hoán pháo bảo trực trùm. một Hàn bình đến hình cần lúc, chỉ là bị hỏa sau đem Quả â pháo h ì nhiên t h á năng lượng liền thành công. Doanh doanh tháng 1534, tháng l tiếp i tục ức ức tụ c pháo doanh nhiên ra. Tuy nhiên tụ lực thời gian bất mãn mười giây nhưng là vẫn như cũ có năm mươi xác suất phát động liên kích hàn hiên mày nhăn lại sau đó lại nếm thử tụ lực mười giây sau xạ kích 552 ư ớ c lần này liên kích cũng phát động thần thánh một kích cho nên cũng tạo thành năm lần thương tổn bất quá hàn hiên mạnh n h u lại đến sâu hơn bởi vì lúc trước giết một thời điểm hắn bắn qua quá nhiều lần cho nên đối với thương tổn cũng nhớ đến vô cùng rõ ràng bình thường không phát động đánh lén một pháo đều có thể đánh ra hơn 2.000 n ước thương tổn hiện tại cái này tổn thương rõ ràng so trước đó thấp không í t hàn hiên minh bạch đây là nhanh chóng đả kích có hiệu lực tạo thành tuy nhiên xứ tốc độ đánh gấp đội đồng dạng cũng xứ phổ công thương tổn thấp xuống năm à pháo hình thái công kích cũng coi như phổ công hàn hiên đếm thử hoán đội thư hình thái hàn g xuất hiên nhìn lấy xạ kích tốc độ cao kỹ năng giới thiệu nghĩ như thế đến sau một khắc hàn hiên đồng tử t h ợ tăng lớn bởi vì hắn nhìn đến xạ kích tốc độ cao kỹ năng giới thiệu vậy mà biến thành màu xám lâu dài thâm canh tại trò chơi hàn hiên tự nhiên ý thức được điều này có ý vị gì có hiệu lực hàn hiên mặc nhầm nói xa kích tốc độ cao kỹ năng sáng lên mất đi hiệu lực xa kích tốc độ cao lần nữa biến thành màu xám hàn hiên lần nữa sử dụng pháo hình thái công kích của gỗ lần này trọn vẹn chứa đầy m ộ ư ơ i giây mới bổ sung năng lượng hoàn tất rất rõ ràng xa kích tốc độ cao bị q u a n bế vanh vanh a i n m ư ơ hai bốn trăm hai ư ớ c 107. 31 ư ớ c lần này thương tổn hàn hiên rất quen thuộc cũng là phát động đánh lén sau tạo thành bình thường thương tổn đây mới là pháo hình thái vốn có thương tổn đến mức phát động liên kích đánh thứ hai pháo một trăm ước thương tổn có chút ít còn hơn không hàn hiên lại đếm thử đóng lại mở ra cái khác bị động kỹ năng phát hiện đều có thể trưởng khống mà lại đều không cần hắn mở ra thanh kỹ năng đều có thể tâm niệm điều khiển đóng lại cùng mở ra đối với cái này hắn phi thường hài lòng bị động chi thần có thể trưởng không chính mình bị động kỹ năng vô cùng hợp lý đông nhiên hàn hiên sắc mặt quái、e、dị theo ba lô bên trong x u ấ t ra hai khối khối gỗ muốn không phải tra xét chiến đấu ghi chép hắn thật đúng là không thể tin được cái này lại là hắn phát động thám vân thủ theo huấn luyện trên mặt cọc gỗ trộm được khối gỗ hàn hiên nhắm chuẩn mặt đất sử dụng chứa đầy địa pháo đánh doanh bị động thám vân thủ phát động ăn cắp đến giáo trường gạch lát sàn một quy tắc cấp thám vân thủ khủng bố như vậy h à n hiên lại kiểm tra một hồi phát hiện ngoại trừ mấy cái này hiệu quả bên ngoài liền rốt cuộc không có phát hiện cái khác bất kỳ gì thường đối với cái này hắn vẫn có một ít thất vọng cái này cùng hắn mong muốn hoàn toàn khác biệt hắn trong dự đoán khả năng tất cả bị động kỹ năng đều sẽ nhận được tăng cường t h như hiệu quả tăng cường mấy lần a loại hình cũng có thể là mỗi năm cấp thì có thể thu được một cái thần cấp bị động kỹ năng tóm lại đều là có thể thời gian thực sinh ra rất lớn hiệu quả mà thực tế là ngoại trừ súng máy hình thái hiệu quả tăng lên có thể trộm từ vật cái khác tăng lên hoàn toàn không nhìn thấy hàn hiên ẩn ẩn có chút hối hận sớm biết thăng cấp cái khác mấy cái thiên phú chuyển sinh giả thêm thuộc tính vô cấu chi thể thêm tu luyện tốc độ vương giả cuối cùng tăng thương tổn giảm thương tổn vô luận cái nào cường hóa về sau cần phải đều sẽ thêm tại trị số phía trên cái kia không thể nghi ngờ là tăng lên cực lớn bất quá đã từng cường hóa lại hối hận cũng không kịp không bằng tìm tiếp có hay không cái khác thu hoạch được thiên phú cường hóa thạch đường lối sau đó hàn hiên lại đánh khai b ộ tích phân thương thành